t r ư ơ n g ba trăm linh sáu huyết đồ thất s á t liên sinh bàng phi long các loại bốn tên liên sơn thất hung hung đồ lúc này biểu hiện trên mặt thập phần quái dị có dữ t ậ n phẫn nộ cũng có hoảng sợ e ngại thậm chí còn có chút bị khuất cái này trước mắt cái này tiểu hòa thượng đơn giản cũng không phải là người rõ ràng liền là muốn đối với mình đám người đổi tận giết tuyệt còn nói như vậy đường hoàng tựa như là tại làm chuyện tốt cái gì bể khổ không bờ quay đầu là bờ chỉ sợ không phải quay đầu là chặt đầu hàn tranh lúc này cũng cảm giác cái này hòa thượng giống như có chút tả tính không giống như là đứng đắn gì tăng nhân lúc này phương giác minh chợt nhớ tới cái gì đ ộ trong, trong thời gian này nghe nói phổ độ thiền sư còn thu một vị quan môn đệ tử chưa hề trên giang hồ lộ diện qua nó pháp danh giống như liền gọi là liên sinh sơn nam đạo năm nhà bảy phái thực lực tự nhiên cũng là có mạnh yếu điểm hiện tại nhà ai mạnh nhất có chút khó mà nói nhưng ở sáu mươi năm trước không thể nghi ngờ là đại bi tự mạnh nhất đại bi tự là toàn bộ sơn nam đạo bên trong một cái duy nhất có được gần chứa thần tính thần binh cựu thiên hàng ma sử còn có được dương thần cảnh đại tông sư thế lực nếu không phải bởi vì cựu thiên hàng ma sử không cách nào di động chỉ có thể c h ấ n thủ tại sân môn đại bi tự thực lực còn muốn tăng vọt một mảng lớn thậm chí phía trước mấy l ờ i đại bi tự dù là đặt ở toàn bộ đại chu trên giang hồ đều là đỉnh tiêm thế lực phổ độ thiền sư sư phụ chính là bước vào pháp tướng cảnh c ờ giả mặc dù từ đó về sau đại bi tự liền không còn có người có thể bước vào pháp tướng cảnh nhưng ở sơn nam đạo một vùng vẫn là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ thằng đến sáu mươi năm trước đại bi tự thụ trọng thương từ đó phong nuôi không ra cảm giác tồn tại mới yếu bớt rất nhiều nhưng lúc này đại bi tự đệ tử tái xuất giang hồ chỉ sợ trên giang hồ lại phải có một trận sóng gió lúc này cái kêu bảng phi long nhìn thấy liên sinh muốn đuổi tận giết tuyệt hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng các anh em cùng cái này còn lựa chọc liều mạng lao tử chết cũng muốn kéo lên cái đẹp lưng tiếng nói vừa ra bảng phi long quanh thân khí huyết bỗng nhiên tăng gọn sau đó liền bắt đầu sôi trào tiêu đốt lên vô biên huyết sắt trong tay hắn ngưng tụ hóa thành một thanh ngập trời hướng về liên sinh chém tới ai chấp mê bất ngộ hà tất phải như vậy đâu liên sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng vươn tay ra trên đó màu vàng phật quang nở rộ giống như phật tổ nhà hoa phật vận tỏa ra đại bi tự bị chuyển phật vận nghiêm hoa chỉ từng tầng màu vàng gợn sóng dập dờn mà ra tuy tiện liền đem cái kia hơn mười t r ư i n g to lớn lưới đao màu đánh tan liên sinh bước ra một bước hóa thành một đạo màu vàng phật quang đi vào bảng phi long trước người dỗi ra một cái tay đến nắm bảng phi l o n g đầu thí chủ thả lỏng không thương một cái l i tốt bẩn tăng cái này đưa ngươi đi gặp phật tổ tiếng nói vừa ra liên sinh trong tay vừa dùng lực màu vàng phật quang phía dưới một cô huyết mang nở rộ cái k i a bảng phi long đầu vậy mà trực tiếp bị liên sinh mạnh mẽ bóp nát thành một đoàn xương máu một màn này thấy phương g i á c minh đều là khẽ run dày khá lắm thủ đoạn này hung tàn đơn giản so liên sơn thất hung còn muốn hung với lại giết người về sau cái k i a liên sinh trên mặt vậy mà lộ ra một vòng vui vẻ biểu lộ thậm chí trên gương mặt cơ b ắ p đều tại khẽ run giống như hắn cực kỳ hưởng thụ giết người quá trình sau đó liên sinh miệm tụ một tiếng vật hiệu ngăn chặn trong lòng cái tia cô k h o i cảm biểu hiện trên mặt lại lần nữa bình thản đồng thời hắn đột nhiên trở lại m ộ chảo trực tiếp đem một tên mong muốn thừa cơ đánh lén hắn liên sơn thất hung hộ thể c ư ơ n g khí đánh nát đem nó lồng ngực x é rách mạnh mẽ lôi kéo ra đối phương trái tim bóp thành một đoàn xương máu qua trong dây lát liên sát hai tên huyền cương cảnh võ giả liên sinh trên mặt vẫn như c ũ là vô cùng bình thản dù là quanh người hắn đã tràn đầy máu tươi phương giác minh lúc này đều cảm giác có chút trong lòng phát l ạ n h khá lắm thế này sao lại là cái gì đệ tử phân môn rõ ràng liền là ăn chay tu la cái này liên sinh may mắn là vào đại bi tự hắn nếu là tiến vào cái nào tà đạo đại phái khẳng định là một phương ma đầu hai gã khác liên sơn thất hùng võ giả vừa mới nâng lên một ch nhưng lại tại liên sinh cái kia tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn phía dưới triệt đ ể bị đánh tan hai cái người trực tiếp sụp đổ bắt đầu chạy trốn điên cùng thiêu đốt khí huyết bất kể tiêu hao nhưng liên sinh tốc độ cũng là cực nhanh quanh thân màu vàng phật quang nợ rộ đồng dạng thiêu đốt khí huyết đuổi theo trong nháy mắt liền đem một người đánh giết một người khác có tốc độ loại bí p h á p mang theo lúc này hắn căn bản là không kịp đi quản anh em mình điên cùng hướng về phía trước chạy thủ mạng nhưng thật tình không biết lúc này hắn đã chạy trốn tới hàn tranh đám người trước người nhưng phúc chốc nương theo lấy một cỗ huyết sát đao quang hiện lên nguyên bản đã dầu hết đèn tắt hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị trực tiếp bị hàn tranh một đao đeo đầu chém giết huyền cương cảnh sơ kỳ võ giả thu hoạch được khí huyết tinh nguyên một n à n viên thu hồi thu thủy kinh hồng hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu vốn còn muốn thu hoạch một đợt khí huyết tinh nguyên không nghĩ tới lại bị đối phương nhanh chân đến trước bất quá cũng là không quan trọng trong khoảng thời gian này phủ tiềm giang chung quanh cũng không thiếu hung đồ tên cấp có thể giết lúc này cái kia liên sinh cũng đi tới hàn tranh đám người trước người mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt hai tay chắp tay trước ngực hướng về phía hướng về phía hàn tiểu tăng đại bi tự đệ tử liên sinh cảm ơn vị thí chủ này vừa rồi giúp tiểu tăng chém giết cái kia hung đồ mặc dù trước mắt cái này tăng nhân nhìn như ôn hòa lương thiện đặc biệt là bộ kia m ô i hồng r ă n g trắng tuấn giật bộ g á n g càng là cho người một loại thiện lương tiểu hòa thượng ảo giác nhưng hàn tranh đám người cũng không có quên hắn mạnh mẽ bóp nát người đầu lúc hung tàn bộ g á n g liên sinh đại sư chớ hư khiêm đường liên sơn t h ấ t h u n g chính là ta diệt ma ti truy nã đối tượng ngươi chém giết trong đó sáu người hẳn là ta diệt ma ti cảm ơn người mời đúng tại hạ diệt ma ti doanh chữ khôi thống lĩnh hàn trành vị này là doanh chữ khôi diệt ma giáo ú y tô vô minh củng phủ ti đối phương thái độ khiêm đường hàn g tranh cũng là chắc tay giới thiệu một phen đúng lần này liên sinh đại sư ngươi đến phủ t i ề m giang là đơn thuần bởi vì truy sát cái này liên sơn thất h u n g đến hay là chuẩn bị tham gia đại hội đ ắ c binh hàn g tranh đối liên sinh làm một cái mời ngồi thủ thế cho đối phương đổ một t á c h t r à lớn nước liên sinh cũng không nhăn nhó trực tiếp tại quán trà bên trên ngồi xuống một t á c h t r à lớn nước dầm hai lần liền n u ố t xuống lau miệng liên sinh mang theo cười ha hả biểu lộ nói chuẩn xác điểm tới nói đều có tiểu tăng gia đại bi tự sau liền nhìn thấy cái kia liên sơn thất hùng lạm sát kẻ vô tội chúng ta người trong phật môn lòng dạ từ bi đương nhiên muốn giết bọn hắn tránh cho tương lai bọn hắn giết nhiều người hơn sư phụ nói qua lấy sắt ngăn sắt cũng là c ô n g đ ứ c chính là đại thiện mà tiểu tăng lần này tới phủ tiềm giang thật là vì đại hội đúc binh bất quá lại không phải vì tham gia đại hội thuần túy là vì xem náo nhiệt đến tiểu tăng không dùng binh khí tội gì cùng người tranh đấu cướp đoạt cái kia đồ bỏ địa binh thiên b i n h huống hồ tiểu tăng cũng không thích cùng người động thủ bởi vì một khi động thủ liền dễ dàng động s á t cơ đến lúc đó thật tại đại hội đúc binh bên trên đại khai sát giới hại người vô tội tính mạng tiểu tăng trong lòng ngày nay không nói cũng dễ dàng cho sư phụ cho đại bi tự gây phiền t o á i phương giác cái này hòa thượng đơn giản tính, quá tà coi h không rời miệng, không hắn ữ giết miệng, tưởng rằng hắn là cái gì g rời biết cái tà còn n ma là ạ đạo đâu. là ú c n y huyền hiến không thật a tranh hòa n bỗng nhiên hàn trong văng lên. này thượng h h âm tại quái. Cái này, hòa thượng coi t là đầu Cổ cổ quái hắn là thất sát mệnh cách hơn nữa còn là thất sát mệnh cách ở trong nhất là hung lệ huyết đồ thất sát bậc này mệnh cách người trời sinh tâm tính tàn nhẫn hiếu sát đ ạ m mạc sinh mệnh đơn giản liền là trời sinh tu la c h u y ể n thế loại người này một khi tu hành võ đạo cơ hồ là nhất định nhập tả giáo ma đạo ở trong đương thời đỉnh tiêm ma đạo đại phái thất sát ma cung cung chủ chính là cái này huyết đồ thất sát mệnh cách phổ độ cái kia lão hòa thượng là bị điên vẫn là g i à n nên hồ đồ rồi hắn vậy mà thu một cái huyết đồ thất s á t mệnh cách người làm đệ tử hắn đây là muốn đem toàn bộ đại bi tự biến thành ma ạ quật thân quá huyết đồ thất s á t mệnh cách đừng nói phổ độ cái kia lão hòa thượng đến độ hắn liền xem như phật tổ đến độ hắn chỉ sợ đều phải trúng vào hai đao d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh bảy lấy s á t n g ă n sát sáu mươi năm sau sơn nam đạo giang hồ là càng ngày càng để hiến huyền không xem k h n g hiểu hắn ban đầu ở sơn nam đạo lúc trên giang hồ cũng không có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ người trẻ tuổi hàn tranh tiểu quái vật này cũng không nhắc lại tô vô minh thân có phá quân mệnh cách tự thân còn như thế không may yến huyền không liền xem không hiểu còn có trước mắt cái này thân có huyết đồ thất s á t mệnh cách lại vẫn cư vào phật môn học được một thân phật pháp tiểu hòa thượng cũng làm cho yến huyền không xem không hiểu hàn tranh suy tư yến huyền không lời nói cân nhắc một chút hỏi liên sinh đại sư chỉ cần động thủ liền muốn giết người áp chế không nổi tự thân s á c ý liên sinh cười cười nói không sai bị lắm tiểu tăng nhập đại bi tự trước đó cũng không có tu luyện võ đạo chỉ là phổ thông người đọc sách nhưng trong nhà bởi vì có chút của nổi mà bị bản địa hào cường để mắt tới hại chết tiểu tăng cha mẹ đó là tiểu tăng lần thứ nhất thấy có người ở trước mặt ta bị giết vẫn là tiểu tăng thân nhân trong lòng triệt để bị sát ý l ấ p đầy lần kia tiểu tăng giống như giết cái k i a hào cường một nhà hơn hai trăm nhân khẩu liền phu nhân trẻ nhỏ đều không có thả qua quả nhiên là tội qua a liên sinh thở dài ngoài miệng nói xong tội qua nhưng trên mặt lại vẫn như cũng là một bộ cười ha hả bộ dáng rất rõ ràng hắn không có cảm thấy mình có tội qua thân có huyết đồ thất sát mệnh cách liên sinh trời sinh liền đạm mạc sinh mệnh đối với hắn mà nói giết người liền cùng ăn cơm uống nước không có gì khác biệt người bình thường không cảm thấy ăn cơm là tội qua liên sinh cũng không thấy đến giết người là tội qua đó là tiểu tăng lần thứ nhất giết người cũng là lần thứ nhất giết nhiều người như vậy bị sát ý mê mẩn tâm trí thậm chí đều có chút không thanh tình may mắn sư phụ lão nhân gia ông ta đã cứu ta đồng thời thu tiểu tăng làm đệ tử tiến vào đại bi tự một mực tu hành đến bây giờ lần này tiểu tăng rời đi đại bi tự một là bởi vì sư phụ nói tiểu tăng thiết yếu muốn trên giang hồ sông sáu một phen mới có thể nghiệm chứng mình tu hành có hiệu quả hay không nếu là chỉ ở đại bi tự bên trong đối mặt thanh đăng cổ phật mới có thể ngăn chặn sát ý cái kia tiểu tăng tu hành chính là vô hiệu nói như vậy đại bi tự chỉ là lồng giam tiểu tăng cần là nhảy ra lồng giam cũng có thể ngăn chặn sát ý còn có chính là sư phụ nói rồi đại bi tự phong núi sáu mươi năm cũng nên đi ra nhìn một chút hiện tại giang hồ là bộ rắn gì g cho nên tiểu tăng liền tới không nhìn liên sinh trên thân cái kia cố kinh người sát ý cùng hắn cái kia đạo mạc sinh mệnh tính cách kỳ thật hắn là một cái người rất đơn thuần mới chỉ cùng hàn tranh bọn hắn vừa mới gặp mặt hắn liền đem mình hành trình ý đồ đến đều nói một lượn phản phất không có chút nào lòng dạ tâm cơ có thể nói vậy bây giờ liên sinh đại sư tu hành có thể đạt tới đến yêu cầu hàn tranh thoáng có chút hiếu kỳ hỏi liên sinh thở dài một tiếng lắc đầu nói tiểu tăng tu hành còn chưa đủ a vừa rồi giết cái kia liên sơn thất h u n g thời điểm tiểu tăng thậm chí còn cảm giác chưa đủ nghiền vậy mà ghét bỏ bọn hắn tại sao là liên sơn thất h u n g mà không phải bảy mươi hung bất quá may mắn ý niệm này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền bị tiểu tăng lấy phật kinh áp chế mặc dù tu hành không đủ nhưng miễn cưỡng còn có thể duy trì kỳ thật bây giờ suy nghĩ một chút tiểu tăng hẳn là gia nhập các ngươi diệt ma ti mới đúng tại đại bi tự lúc tiểu tăng liền nghe nói diệt ma ti cần cả ngày cùng yêu ma cùng giang hồ tông môn chém giết như thế chẳng phải là mỗi ngày đều có thể giết người liên sinh nhìn xem hàn tranh ba người bọn họ trên thân huyền giáp trên mặt vậy mà sinh ra một cố vẻ hâm mộ hàn tranh lắc đầu nói diệt ma ti chỉ có phật môn công pháp nhưng không có phật pháp liên sinh đại sư nếu là gia nhập diệt ma ti khả năng không có cách nào áp chế trong lòng s xa ý một bên phương giác minh thầm nghĩ bậc này nhân vật nếu là gia nhập diệt ma ti chỉ sợ bên người thời khắc đều phải có một vị mạnh hơn hắn một cái cấp bậc cao thủ nhìn xem mới được không phải khẳng định sẽ mất khống chế lúc này phương giác minh bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì đông như nói liên sinh đại sư ngươi nói ngươi được phổ độ t i ề n sư thu nhập tông môn lúc vẫn là người bình thường nhưng phổ độ thiền sư hai năm trước mới vừa vặn rời đi đại bi tự cái này chẳng phải là nói ngươi mới tu hành võ đạo hai năm cái này có vấn đề gì không liên sinh không hiểu nhìn về phía phương g i á c minh tô vô minh cũng là không hiểu nhìn về phía phương g i á c minh hàn huynh tu luyện võ đạo cũng mới không đến hai năm nhưng cũng như thế có hiện tại tu vi tô vô minh tu luyện võ đạo thời gian mặc dù lâu một chút nhưng hắn đó là bởi vì vận rủi quấn thân tu hành đột phá thời điểm luôn xảy ra vấn đề nhưng liền tính là như thế hắn tu vi cũng không rơi xuống cái khắc cùng thời đại võ giả quá nhiều phương giáp minh cũng nghe nói qua bọn họ hai vị tình huống hắn lập tức cười khổ một tiếng không vấn có đại hội đúc binh còn chưa bắt đầu tiểu tăng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liên sinh con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem hàn tranh hãn bộ dáng này đơn giản liền cấp tốc không kịp đợi muốn giết người nhưng còn thiếu cái chính kinh lý do hàn tranh kinh ngạc nói liên sinh đại sư không sợ giết người quá nhiều áp chế không nổi trong lòng mình s c ý liên sinh hai tay chắp tay trước ngực miệng tụng phật hiệu a di đà phật tiểu tăng không phải là vì giết người mà giết người mà là vì cứu người mà giết người cái này chút hung đồ á c tặc còn sống liền sẽ có vô số người bởi vì bọn hắn mà chết tiểu tăng giết bọn họ liền sẽ có vô số người vì vậy mà sống sư phụ đã từng nói qua cuối cùng cả đời độ thế nhân cùng cuối cùng một thế độ một người không có khác nhau chúng sinh nên bình đẳng tiểu tăng tu vi không đủ chỉ có thể làm đến giết một người mà cứu nhiều người dù là bởi vậy thân đọa a tị địa ngục cũng ở đây không tiếc sư phụ còn nói qua ta thiên sinh s á c tinh nếu làm một mực đi áp chế mình s á c ý đợi đến cuối cùng bạo phát đi ra đem sẽ triệt để mất k h ô n g chế cùng nó áp chế còn không bằng đi trực diện mình nội tâm làm trong sạch lòng mình thấy bản tính thông s u ố t tự tại hàn tranh cười cười nói có thể được liên sinh đại sư tương trợ ta diệt ma ti đương nhiên vui lòng đến cực điểm liên sinh dự định ở nơi nào một khi có tin tức ta sẽ lập tức để cắt bắc cực báo tin ngươi cảm ơn hàn đại nhân tiểu tăng chuẩn bị đi thành đông phủ vân tự ngụ tạm có cần tiểu tăng xuất thủ địa phương hàn đại nhân cứ việc phân p h ó chính là bất quá tiểu tăng chỉ giết cái kia chút tội ác trồng chất hung đồ cùng yêu ma mong rằng hàn đại nhân chớ có chọn sai mục tiêu để tránh thương tới vô tội liên sinh đứng dậy hai tay chắp tay trước ngực thi lễ sau đó liền tiến về cái kia phù vân tự phương giác minh nhìn xem liên sinh đi xa bóng dáng có chút trần trở nói hàn đại nhân cái này liên sinh mặc dù là đại bi tự xuất thân nhưng tại sao ta cảm giác hắn có chút t à tính đâu ngươi coi thật dự định cùng hắn hợp tác hàn tranh trầm giọng nói hắn liền xem như xác tính nặng hơn nữa nhằm vào cũng không phải chúng ta sợ cái gì Cũng、hồ dưới mắt chúng ta diệt một bên tô vô minh bỗng nhiên nói liên sinh có thể tin ta ở trên người hắn cảm giác không đến bất luận cái gì tặc nghiệm hắn mục tiêu rất đơn thuần liền là muốn giết người đương nhiên hắn thấy hắn đó cũng không phải tại giết người mà là tại cứu người bộ phận lớn thời điểm tô vô minh đều rất ít phát biểu cái nhìn nhưng hắn chỉ là đơn thuần kiệm lợi í c nói cũng không đại biểu hắn sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện trên thực tế tô vô minh đối với bên ngoài cảm giác cực kỳ nhạy cảm ai đối với hắn cảnh giác ai đối với hắn buộc lộ ra ác ý hắn đều có thể cảm giác bén mẻ đến lúc trước vừa mới kết bạn hàn tranh lúc tô vô minh sở dĩ như thế tín nhiệm hàn tranh cũng là bởi vì hắn tại trên người hàn tranh cảm giác không thấy mảy may ghét bỏ phải biết cái khác huyền giáp vệ bởi vì hắn trên thân vận r ù i coi như không đối hắn ôm lấy ác ý nhưng vô ý thức ghét bỏ hoặc là xa lánh khẳng định là có có chút thậm chí đều tránh không kịp chỉ có hàn tranh không quan tâm cái này chút ngợi ý cùng hắn kết giao thậm chí là cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cái nhìn thấy tô vô minh đều nói như vậy phương giác minh liền cũng không có ý kiến gì hàn tranh nhìn phía xa thản nhiên nói vị này liên sinh đại sư đứng tại chúng ta bên này còn có một cái chỗ tốt cái kia chính là cũng có thể uy hiếp một cái cái khác đại phái đệ tử đại bi tự truyền nhân đều xuất hiện cái khác năm nhà bảy phái người sợ là cũng muốn tới đại hội đúc binh tổ chức trước đó trong khoảng thời gian này mới là hôn luận nhất trắng, tất cả tư mã gia đệ tử đều câm như ve mùa đông ngay cả đi đường đều cẩn thận từng ly từng tí cái này hai ngày l a o tổ nổi giận đã có hai tên tư mã gia đệ tử bị trực tiếp phế bỏ ba cái người hầu bị lao tổ một bàn tay trục chết bất quá lao tổ lâm vào loại trạng thái này cái khác người nhà họ tư mã cũng là lý giải gia chủ chết rồi trưởng lao chết rồi bị coi là tư mã gia hy vọng tư mã gia thiên tài tư mã phong cũng đã chết tư mã gia tính toán đâu ra đấy mới sáu tên huyền cương cảnh v õ giả lần này trực tiếp chết ba cái đây không phải trời sập xuống là cái gì đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều bị thương tuyệt vọng Cũng có m ộ trong chút tư mã b ó ngày tối mừng rỡ. Tư mã phong chết tốt.、Lao、tổ bất công, đem chọn cái tư tải cái mừng mã đem mã phong công, chọn rỡ. phong, Lao ra thường cái kia tư mã phong cũng là coi trời bằng vùng mảy may đều không đem bọn hắn để vào mắt hiện tại tư mã phong chết rồi cũng nên đến phiên bọn hắn bị trọng điểm bồi dưỡng một cái đi một bên nghĩ như vậy một chút tuổi trẻ tư mã ra đệ tử trong bóng tối theo dõi lao tổ tư mã tông thành t ư phòng mong muốn tìm cơ hội tại lao tổ trước mặt biểu hiện một chút mà lúc này trong thư phòng tư mã tông thành trong tay nắm thật chặt một c h u ô i phật c h â u biểu hiện trên mặt lạnh leo dọa người tư mã tông thành nhìn nó bộ dáng đại khái hơn sáu mươi tuổi cũng không tính quá giả tướng mạo ngay ngắn uy nghiêm mắt tương sư miệng này g bình thường cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách hắn mặc dù còn chưa tới thọ nguyên thời kỳ cuối nhưng cũng biết mình đời này cơ hậu ngưng đan vô vọng không có tốt đan pháp trung kích ngưng đan mấy lần cuối cùng đều là thất bại lại dày vò xuống dưới khả năng ngay cả mình cái này một thân tu vi đều giữ không được cho nên hắn mới từ bỏ tu hành thậm chí đem mình tài nguyên đều cho tư mã phong đang mong đợi tư mã phong có thể trò giỏi hơn thầy siêu việt hắn kết quả tư mã phong mới vừa vặn bức vào giang hồ cũng đã chết yêu cái này đã kích lớn thậm chí để tư mã tông thành một đêm đầu bạc chật chật trọng điểm bồi dưỡng dòng dõi bị người giết chết tư vị này mà không dễ chịu a tư mã lao huynh không phải ta nói ngươi lần này cũng là ngươi sơ sót đại hội đúc binh đó là địa phương nào c ư ơ n g giả cao thủ tụ tập a ngươi thế mà cứ yên tâm để chính tư mã phong tiền đến mình không chăm sóc lấy điểm tư mã tông thành đối diện một người mặc đạo báo thấp bé bóng dáng chính gặm một cái quả đạo người kia tướng mạo xấu xí tương tự ngựa đi chính là mới vừa rồi trọng sinh không lâu la đạo nhân lúc này la đạo nhân vừa mới trọng sinh lực lượng cơ hồ không có khôi phục quá nhiều dù là có một chút ngoại vật hộ thể nhưng thực lực cũng là yếu gà cực kỳ đoán chừng liền cái tiên tiên võ giả đều đánh không được nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn khi biết tư mã ra tin tức sau cô ý chạy tới cho hàn tranh thêm chút c h á n lúc này nghe được la đạo nhân cái kia mang theo trào phúng lời nói tư mã tông thành lập tức xong quyền nắm chặt trong tay phật châu đều bị hắn bóp kéo kẹp r u n động diệt ma ti đều đã công bố ra ngoài ngươi chết tại cái kia hàn tranh trong tay không ngh bất quá ta có thể cảm giác đi ra người cực kỳ suy yếu suy yếu đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng ngươi bây giờ còn dám chạy đến ta tư mã ra tới nói lời trâm trọc ngươi liền không sợ ta đưa ngươi giao cho diệt ma ti đổi tiền thưởng tư mã tông thành khuôn mặt â m trầm nhìn về phía la đạo nhân tư mã phong đến phủ tiềm giang lúc tư mã tông thành nghĩ qua mùa tới nhưng bởi vì có một số việc phải xử lý liền để tư mã kính cùng tư mã vọng cùng hắn đi chuyến này ai nghĩ đến liền cái này một ý nghĩ sai lầm dẫn đến mình dốc hết tâm h ế t bồi d ư ỡ n người thừa kế chết tại phủ tiềm giang trong lòng của hắn sớm đã hối hận vô cùng lúc này la đạo nhân còn dám hướng vết thương của hắn phía trên sắt muối động tác này triệt để chọc giận tư mã tông thành la đạo nhân n é t miệng vừa cười tư mã phong chết tại cái tia diệt ma ti hàn tranh trong tay ngươi không nghĩ tìm hắn báo thù lại còn muốn cầm ta đổi tiền thưởng tiền này ngươi cầm không b ấ t ức coi như b ấ t ức ta cũng sẽ không nghe ngươi châm ngòi đi tìm diệt ma ti cùng chết tư mã tông thành cười lạnh nói ngươi xuất hiện ở đây bất quá chỉ là muốn châm ngòi ta đi giết hàn tranh mà thôi ta tư mã ra bây giờ đã nguyên khí đại thương nếu là lại cùng diệt ma ti ăn thua đủ vậy liền thật sự là chết không có chỗ trôn la đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói ta cho tới bây giờ đều không làm châm ngòi ly i á n chuyện hát sơn yêu vương cũng như thế không làm ta là muốn giết hàng tranh nhưng cũng muốn cứu người tư mã lao h u n h tư mã phong tại phủ tiềm giang xem như điện hình bị giết các người tư mã g i a đã bị diệt ma ti để mắt tới tương lai là sẽ không tốt qua ta cũng biết người tư mã lao h u n h mong muốn cái gì đơn giản liền là lớn mạnh gia tộc xứng đáng tổ tông mà thôi người tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế bị giết tại diệt ma ti dưới uy thế nơm nớp lo sợ còn sống người liền có thể xứng đáng tổ tông thay vì ngồi cho chết không bằng thay cái cách sống hát sơn yêu vương trong tay thế nhưng là có không ít ngưng đan pháp còn có các loại tài nguyên tư mã lao huynh ngươi còn không tính giả vì sao không thử một chút mình trùng kích ngừng đàn cảnh giới đâu tư mã tông thành k h ẽ nhữ mày sau đó cười lạnh nói làm sao cấu kết yêu ma liền xứng đáng tổ tông yêu ma thế nào yêu ma có thể cho ngươi mong muốn đồ vật yêu ma có thể để ngươi xứng đáng tổ tông mà diệt ma ti lại giết ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế để ngươi tư mã ra từ đó không gượng dậy nổi hát sơn yêu vương cùng cái khác chỉ biết là đồ ăn yêu ma không giống nhau ngày xưa hát sơn yêu vương quét sạch sơn nam đạo thời điểm bao nhiêu thất bại nhân tộc võ giả bởi vậy thực lực tăng vọn chiếm cứ cao vị ngươi là từng trải qua thời đại k i ế người hẳn phải biết ta không có nói láo đương nhiên tư mã lao huy ngươi nếu vẫn là cho là ta là đang k h í c h bác vậy cũng không quan trọng ta hiện tại có bao nhiêu suy yếu ngươi cũng thấy đấy ngươi đều có thể lấy bắt được ta đi tìm diệt ma ti lĩnh thưởng thuận tiện cũng đúng phản phất chó xù đi cùng người ta xin lỗi nói nhà mình đệ tử không có mắt chọc tới mầm hai vạn bị giết cũng là đáng đ ờ i khẩn cầu chư vị đại nhân ngàn vạn lần đừng muốn liên lụy đến ta tư mã ra la đạo nhân giọng điệu trêu thức cuối cùng thậm chí cười lên ha hả hồn nhiên không để ý đối diện tư mã tông thành cái kia đã đen nhánh khuôn mặt phanh một tiếng tư mã tông thành trong tay phật trâu bị hắn bóp vỡ nát. tư mã tông thành đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói ta tư mã ra truyền thừa mười ba đời tại trên giang hồ anh dũng chèm giết thua qua bại qua nhưng lại duy trì có không có làm qua chó la đạo nhân vỗ tay một cái cười to nói cái này đúng nha đại t r ư ở n g phu sinh tại thế gian tự nhiên khoái y ân k i ử u nếu là liên loại này thù hận đều muốn lợn nhẫn cái kia còn sống có ý gì tư mã lao ca ngươi yên tâm xuất thủ xử lý hàn tranh sau ngươi hoàn toàn không cần lo lắng diệt ma t i trả thù ngươi tư mã ra tiền đồ hắc sơn yêu vương bảo đảm nhìn xem trước mặt hám sâu nổi giận bên trong tư mã thành tông la đạo nhân cười càng phát ra r ự rỡ mặc dù hắn lúc này lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không ảnh hưởng la đạo nhân tìm cơ hội liền cho hàn tranh lấp điểm chắn lúc này phủ tiềm giang bên trong hàn tranh cùng tô vô minh còn có phương giác minh đang ngồi ở cửa thành một gian trong quán t r à uống t r à cái này hai ngày phủ tiềm giang bên ngoài hung đồ ác tặc cơ hồ đã bị bọn hắn cho dọn dẹp sạch sẽ diệt ma t i thủ đoạn khốc liệt cái kia từng cái hung đồ ác tặc đầu người treo ở trên tường thành đủ để chấn n h i ế p bộ phận lớn tên cướp cho nên hàn tranh cùng tô vô minh liền không tiếp tục hướng ngoài thành đi mà là lưu thủ tại phủ tiềm giang bên trong còn có hai ngày thời gian đại hội đúc binh liền muốn tổ chức năm nhà bảy phái người hẳn là cũng không sai biệt làm muốn tới vì lấy đó công bằng hỏa vân cốc sớm tại phát ra đại hội đúc binh thiếp mời thời điểm cũng đã phong bế phải chờ tới đại hội đúc binh chính thức tổ chức lúc mới sẽ mở ra cho nên cái kia chút đại phái đệ tử bình thường đều chọn đến phủ tiềm giang nghỉ ngơi một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức lúc này mới là phủ tiềm giang bên trong hỗn loạn nhất thời điểm cũng là vạn trọng sơn nhức đầu nhất thời điểm nếu như nói những người giang hồ kia chỉ là kiệt ngạo bất tân vậy cái này chút định tiêm đại phái xuất thân đệ tử đơn giản liền là coi trời bằng vùng thật phần khó mà quản lý. lúc này liên sinh mang theo một cái đầu người đi vào con trà ở t r u n g quanh người đi đường hoảng sợ trong ánh mắt đem người kia đầu ném cho phương giác minh thủ hạ huyền giáp vệ hàn đại nhân tiểu tăng vừa rồi lại giết một cái tại phủ tiềm giang bên trong lạm sát kẻ vô tội giang hồ bại hoại công đức lại nhiều tích lũy một chút còn muốn đa tạ hàn đại nhân cho tiểu tăng cái này cơ hội liên sinh hai tay chắp tay trước ngực hướng về phía hàn tranh thi lễ nụ cười trên mặt thập phần vui vẻ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh chín lại gặp người quen biết cũ hàn tranh đáp ứng qua liên sinh có thể cùng đi giết ngoài thành cái kia chút hung đồ áp tặc chỉ bất quá hàn tranh cùng tô vô minh liền là hai cái đại s á t tình cộng thêm một cái huyết đồ thất s á t mệnh cách liên sinh đến phủ tiềm giang cái này chút hung đồ tên cướp cũng là gặp xui xẻo ngắn ngủi trong hai ngày chung quanh liền bị thanh lý không còn thậm chí liên sinh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác cho nên hàn tranh hỏi liên sinh nguyện ý hay không hỗ trợ chấn áp một cái phủ tiềm giang bên trong nháo sự người giang hồ liên sinh hòa thượng cũng là một lời đáp ứng thậm chí làm s o hàn tranh bọn hắn cái này chút huyền giáp vệ còn hăng say mà thật giống như liên sinh trước đó nói như thế t h thật hắn càng thích hợp gia nhập diệt ma ti dạng này liền có một cái lý do chính đáng giết người. bất quá nếu là không có đại bi tự phật pháp chấn áp hắn như vậy giết tiếp khả năng cuối cùng cũng sẽ trở thành một cái bom hẹn giờ không biết cái gì thời điểm liền sẽ n ổ mạnh liên sinh đại sư đại hội đúc binh cũng nhanh muốn tổ chức ngươi khả năng tạm thời không có cách nào giết người hàn tranh cho liên sinh đổ một cách t r à lớn liên sinh nghĩa chính n ô n từ nói hàn đại nhân lời ấy sai rồi tiểu tăng cũng không phải là người thích giết chóc ta giết người là vì cứu người như thiên hạ này không có nên giết tác nhân vậy liền đại biểu tiểu tăng đã công đức viên mãn một bên tô vô minh bỗng nhiên nói nếu không có ác lấy ở đấu thiện thế gian không ma phật cũng liền không có tất yếu tồn tại liên sinh xứ sở sau đó cười nói tô thí chủ là có tuyệt ăn lời nói này có đạo lý bất quá nếu là có hướng một ngày coi là thật thiên hạ không mà, cái kia phật cũng thật là hẳn là công thành lối thân sư phụ hy vọng nhìn thấy cái kia một ngày tiểu tăng cũng hy vọng nhìn thấy cái kia một ngày hàn tranh lúc này thì là nhìn xem cửa thành lầu một đội hoa lệ đội xe đã tiến vào trong thành xe kia không đều là dùng tới tốt long huyết mục chế tạo ba thất cao lớn trắng k i ệ n không có một chút tạc ma bạch mã kéo xe có thể kiếm ra lớn như vậy chiến trận xem xét cũng không phải là phạm tục thế lực phương giác minh nhìn thoáng qua xe ngựa kêu bên trên tiêu ký thấp giọng nói là ngũ đại thế g i a một trong thần thương tiêu g i a người tiêu g i a chính là ngũ đại thế g i a đầu thực lực mạnh nhất cũng k h ó trách có như thế lớn v ô trương tiêu g i a đều tới xem ra cái khác đại phái cũng hẳn là từ cái khác cửa thành vào thành hàn tranh gật đầu nói gần nhất chú ý cẩn thận một chút nói không chừng xảy ra loại gì tiếng nói vừa mới rơi xuống một cái thần tuấn cắt bắc cực liền tê minh một tiếng rơi vào phương giác minh trên bờ vai phương giác minh mở ra tờ giấy xem xét lập tức cười khổ nói sợ cái gì đến cái gì thiên cương m ô n người thật giống như cùng người khác lên xung đột trực tiếp tại trên đường cái đạo thủ Bất q xem xem, lúc này thành nam thúy hương lâu bên ngoài hai tên mặc hoa phục võ giả đang tại trên đường dài ngang nhiên giao thủ bên cạnh vây quanh một vòng người xem náo nhiệt trước đó có huyền cương cảnh võ giả tại phủ tiềm giang bên trong động thủ lúc bọn họ đều là lẫn mất xa xa sợ bị tác động đến mà bây giờ nha thậm chí có chút dân chúng đều ở một bên nhìn xem náo nhiệt hoàn toàn không mang theo sợ bởi vì giao thủ hai người này thực lực là thật có chút yếu miễn cưỡng đạt tới tiên tiên hậu kỳ đánh cũng là lung ta lung tung lực s á t thương cực kỳ có hạn hàn tranh đi vào nơi đây nhìn xem trong đó giao thủ một cái người lập tức nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười đến cái này lại còn là cái người quen biết cũ ngày xưa huyện hắc thạch thẩm ra dòng chính đệ t ử thẩm thòng hải lúc trước văn hương giáo loạn thẩm thòng hải bị văn hương giáo lợi dụng lựa bịp sau bị hàn tranh bắt lấy nuốt vào trong đại lao ra hỏa này liền là loại kia lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng mặt hàng không có cái gì đầu ó c càng không thực lực gì hết lần này tới lần khác lòng dạ mà còn không nhỏ chờ văn hương giáo loạn sau khi kết thúc thẩm gia vị kia thiên tài chân chính đệ tử thẩm tòng vân tự mình đến đây uy hiếp trương thiên dưỡng giao ra thẩm tòng hải đồng thời trực tiếp đem thẩm gia cho di chuyển đi hiện tại xem ra thẩm tòng hải hẳn là đi theo thiên cương môn đệ tử tới tham gia đại hội đức binh đương nhiên liền thẩm tòng hải loại thực lực này nhưng không có ra sân tư cách nhiều nhất liền là nhìn một chút náo nhiệt mà lúc này cùng thẩm tòng hải giao thủ người kia mặc dù cũng là tiên thiên hậu kỳ bất quá lại rất trẻ trung xem ra chỉ có m ư ơ i bảy m ư ơ i tám tuổi bộ dáng mà thẩm tòng hải nhưng đều nhanh ba mươi tuổi cùng mình nhỏ hơn m ư ơ i mấy tuổi võ giả đánh có đến có t h ầ m tòng hải liền xem như cuối cùng thắng cũng không v ẹ vang t h ầ m tòng hải n g ư ơ i bất quá chỉ là cái dựa vào mình anh làm mưa làm gió phế vật cùng ta chứa cái gì lao sói vây đ ô i còn nói khoác cái gì mình cũng có thể tham gia đại hội đúc b ì n h có tư cách leo lên đại hội đúc b ì n h đó cũng đều là các đại phái tuổi trẻ tuân kiệt ít nhất cũng là huyền cương cảnh v õ giả n g ư ơ i xứng sao t h ầ m tòng hải đối diện thiếu niên trên mặt thậm chí còn có chút ngây thơ chưa thoát nhưng là miệng lưỡi bé nhọn nói chuyện âm hiểm cực kỳ một phen nói ra miệng thần tòng hải thậm chí đều có chút khí tức bất ổn bị tức sắc mặt đỏ rực nguy anh trạch người tìm、chết. không x ngươi không phải cũng là chỉ xứng tại đại hội đúc binh phía dưới xem náo nhiệt sao cái k ê n ngụy anh c h ạ c h cũng không sinh khí cười hh t t nói ta hiện tại không xứng không có nghĩa là ta sau này không xứng dù sao còn có thời gian mười mấy năm đâu ngươi làm sao sẽ biết ta tương lai không có tư cách tham gia đại hội đúc binh ngược lại là ngươi hiện tại không có cơ hội tương lai khẳng định càng không cơ hội với lại ta như nghe n g nói lúc trước ngươi đổi tới gia nhập thương sơn kiếm phái người ta cũng không cần ngươi vẫn là ca ca ngươi đi cùng tông môn trưởng lao nói hộ cái này mới miễn cưỡng đưa ngươi thu nhập thiên tương môn ca, ca ngươi như thế giút ngươi ngươi còn nói hắn nói xấu quả nhiên là không biết tốt xấu lăng tâm cầu phế thẩm t ò n g hải lập tức nổi giận không để ý tiêu hao quanh thân chân khí hội tụ lại có từng tia từng tia cơ ư n g khí hình thức ban đầu đang ngưng tụ lấy thời gian dài như vậy không thấy kỳ thật thẩm t ò n g hải cũng là có tiến bộ tối thiểu thực lực này liền muốn so tại huyện hát thạch thời điểm mạnh lên một mạng lớn chỉ bất quá hắn cái này tiến bộ chỉ là tương đương với mình tới nói theo hàn tranh như c ũ yếu gà có thể lúc này thẩm t ò n g hải bắt đầu l i ề u mạng xuất thủ cưỡng ép ngưng chân khí hóa cơ khí cái tiên g ụ y anh t r ạ c lập tức rơi vào thế bất lợi thậm chí có chút hung hiểm B -b -b. thẩm tòng hải trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn đây là chính ngươi tìm chết dứt lời trường kiếm trong tay của hắn phía trên vậy mà phun ra ba t h ư ớ c kiếm cưng đến thẳng đâm ngụy anh chặt ngực lúc này một cái long lánh màu vàng nhạt tia sáng tay bỗng nhiên nô ra vừa nắm chặt thẩm tòng hải trường kiếm trong tay đột nhiên dùng sức thẩm tòng hải trường kiếm trong tay như là trà giấy đ ỗ n g nhiên vỡ vụn thẩm tòng hải thời gian dài như vậy không thấy ngươi vẫn l à như vậy xúc động vỗ não đánh nhau vì thể diện ngươi thật đúng là ra tay ác độc liều mạng liền không sợ cho ngươi anh cho thiên cương môn gây phiền t o á i thầm tòng hải không dám tin nh ban đầu ở huyện h á t thạch bên trong tâm hắn cao ngất mong muốn cùng mình cái kia thiên tài anh phân cao thấp kết quả lại thua ở một cái nho nhỏ võ quán học đồ trong tay mất hết mặt mũi mình l i ê n một cái võ quán học đồ cũng không sánh bằng qua còn cầm cái gì đi cùng chính mình cái này thiên tài anh so có thể nói cùng hàn tranh một trận chiến cơ hồ thành hắn ác mộng đem hắn cho tới nay kiên trì đánh vỡ nát bây giờ lần nữa nhìn thấy hàn tranh ngày xưa cái kia võ quán học đồ đã mặc vào đại biểu cho diệt ma giáo h ú từ kim thiên lăng giáp hàn ký bức người uy phong lẫm liệt mà mình tại thiên cương môn bên trong lại chỉ là một cái mạt lưu đệ tử bị người mỉa mai cười nạo dựa vào đại ca của mình mới có thể tại thiên cương môn bên trong miễn cưỡng không bị người bắt nạt như vậy so sánh rõ ràng cơ hồ khiến thẩm t ò n g hải xấu hổ vô cùng hàn tranh lại không quản cái t i a chút quay đầu nhìn về phía cái t i a n g ụ y anh trạch ngươi tiểu tử này cũng là đủ miệng lưới bé nhọn nói chuyện như thế c a y n g h i ệ t đem thẩm t ò n g hải bức hạ sát thủ an thiệt thòi không phải là ngươi hắn mặc dù yếu nhưng dầu gì cũng là nhiều hơn ngươi tu hành nhiều năm như vậy l i ề u mạng phía dưới ngươi có thể đỡ nổi ngụy anh trạch vội vàng chắp tay nói cảm ơn vị này diệt ma ti đại ca ra tay giút đỡ đây chính là cái hiểu lầm là miệm tá tiện ngài yên tâm vừa rồi giao thủ làm hỏng đồ vật ta theo giá bồi thường về sau tại phủ tiềm giang bên trong ta khẳng định không tùy tiện động thủ so với thẩm tòng hải cái này ngụy anh trạch mặc dù tuổi tác nhỏ nhưng cũng cơ linh nhiều hắn cũng nghe nói trong khoảng thời gian này diệt ma ti tại phủ tiềm giang bên trong thống hạ sát thủ cho nên lập tức nhận sợ sửa lại không cho diệt ma ti lấy ra mình một chút xíu khuyết điểm đến Dây yêu trắng, Trưng Thẩ luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ giao hấn một cái cũng liền xong đặc biệt là cái kia n g mỹ anh trạch bản thân tuổi nhỏ sửa lại thái độ lại tốt hàn tranh cũng không biết nên giao hấn đối phương cái gì so sánh dưới thẩm tòng hải cũng có chút không biết tốt xấu hàn tranh người cái này diệt ma ti cho săn lưng khuyển bằng cái gì đến q u ả t a coi như g i ế t tiểu t ử kia ta thiên cương môn cũng gánh chịu nổi hàn chấn trên mặt lộ ra một chút vẻ lạnh lùng nhanh chân đi đến thẩm tòng hải trước người n g ồ i đi một bước trên người hắn khí thế liền mạnh lên một điểm cái kia cố cường đại khí tức thậm chí cho thẩm tòng hải một loại muốn ngạt thở cảm giác để hắn một chữ đều nói không ra cho tới giờ khắc này hắn mới biết được mình cùng hàn tranh tranh lệnh rốt cuộc lớn đến mức nào hàn tranh vươn tay ra nhẹ nhàng đập lấy thẩm tòng hải mặt động tác cực kỳ vũ nhục tính nhưng thẩm tòng hải lại liền né tránh đều làm không được thẩm tòng hải ngươi không dài đầu góc thì cũng thôi đi ngay cả trí nhớ ngươi cũng không dài á huyện hát thạch chuyện ngươi đều quên mất không còn chút nào sao lúc trước ta chỉ là một cái võ q u á n học đồ ta cũng dám đưa ngươi n u ố t vào đại lao hiện tại ta là sơn nam đạo diệt ma ti diệt ma gia t h ú ngươi cho là ta không quản được ngươi chó săn l ư n g quyền lời này cũng là ngươi phối nói đại hội đúc binh ngươi là đ ư n g nghĩ tham gia đi phủ tiềm giang trong đại lao ngồi xổm đi thôi thẩm tòng hải chuyện này cũng không nặng giống ngụy anh trạch như thế tỏ thái độ liền không có vấn đề gì nhưng hắn càng muốn con vị t chết mạnh miệng còn dám ở chỗ này đối hàn tranh nói năng lô mãng dựa theo quy củ luật pháp coi như giết không được thẩm tòng hải cũng có thể đem hắn ném vào trong đại lao lột ra đúng lúc này một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên chuyển đến hàn đại nhân ta thay hắn hướng hàn đại nhân ngươi nói xin lỗi không biết hàn đại nhân có thể hay không đại nhân không nhớ tiểu nhân qua tha qua hắn lần này đám người tách ra một tên người mặc áo trắng cho tuấn giật dương cương thanh niên võ giả nhanh chân đi tới khuôn mặt bình tĩnh nhìn về phía hàn tranh hàn tranh nhận ra người trước mắt này thẩm tòng hải đại ca thiên cương môn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sớm tại lúc trước hàn tranh là cái võ quán học đ ố i lúc đối phương cũng đã là huyền cương cảnh cao thủ thẩm tòng vân lúc trước lần thứ nhất gặp thẩm tòng vân lúc đối phương liền có thể trực tiếp uy hiếp trương thiên dưỡng giao người mà bây giờ hắn lại phải dùng thương lượng giọng điệu nói chuyện với hàn tranh hàn tranh khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tới cười ta cũng không phải là loại kia lòng dạ hẹp hòi người huống hồ thẩm tòng hải cùng ta cũng coi là huyện hát thạch đồng h hắn cả một đời đều tại oán hận mình anh oán hận hắn cướp đi mình hết thảy cùng hắn so với chính mình bất luận làm cái gì đều là phế vật nhưng ở thời khắc mấu chốt thẩm tòng hải nhưng cũng không thể không thừa nhận chỉ có đại ca của mình tới mình giống như mới có lực lượng thẩm tòng vân khỏe miệng nở một nụ cười hàn tranh nguyện ý thỏa hiệp thuận tiện dưới mắt đại hội đúc binh tổ chức sắp đến hắn cũng không muốn gây chuyện thị phi nhưng phúc chốc hàn tranh sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo Ta có thể không quan tâm thẩm a có t tàng q vân thu hồi dáng tươi cười trầm giọng nói xem ra hàn đại nhân ngươi hôm nay là không muốn cho ta mặt mũi này ngươi mặt mũi có thể cho nhưng diệt ma ti mặt mũi ai cho thẩm t ổ n g hải không đi phủ tiềm giang trong đại lao đợi một trận chẳng phải là ai đều có thể nhục nhã diệt ma ti nhưng ta nếu là không muốn để cho hàn đại nhân ngươi mang đi ta em trai đâu thẩm tòng vân đột nhiên tiến lên trước một bước đứng tại thẩm tòng hải trước người quanh thân một cố lạnh lẽo hàn khí bỗng nhiên giáng lâm đây chính là thiên cương môn bốn đại cương khí một trong bắp thần bằng phách thần cương người ngăn không được hàn tranh tiến lên trước một bước một cái tay trực tiếp hướng về thẩm tòng hải chụp tới thẩm tòng vân k h ẽ nhữ mày quanh thân cực hàn lực lỏng lánh phản phất có thể đông kết bất kỳ lực lượng nào đồng thời một cố cực h ạ n nóng r ự c khí tức từ quanh người hắn bộ c phát ra giống như phần thiên băng hỏa hai loại lực lượng tại thẩm tòng vân quanh thân kích động cái tia cố cương khí lực lượng mạnh mẽ đơn giản để tất cả huyền cương cảnh v thẩm p đồng vân vậy mà thời thiên cương môn công pháp đối với huyền cương cảnh lý giải cũng là có một không hai cái khác tông môn cho nên thiên cương môn xuất thân đệ tử tại huyền cương cảnh đình đ phong ít có. đồng thời cũng ở vào thiên cương môn võ giả chiến lược đình phong nhất giai đoạn hàn tranh hung danh bọn hắn nghe nói qua nhưng cùng thẩm t h ò n g vân giao thủ a i t h ắ n g ai thua vậy nhưng vẫn là ẩn số lúc này cảm nhận được thẩm t h ò n g vân trên thân cái kia cố cường đại cơ ư n g khí lực lượng hàn tranh hơi nhũ lông mày tại huyện hắc thạch thời điểm hàn tranh liền nghe nói qua thẩm t h ò n g vân đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm lần thứ nhất gặp mặt thẩm t h ò n g vân liền đã từng lấy thế uy hiếp trương tiến dưỡng làm cho đối phương giao ra thẩm t h ò n g hải lần này song phương lần thứ nhất giao thủ hàn tranh cũng có thể trực quan cảm giác được thẩm t h ò n g vân cường đại cái kia cố cơ khí lạnh thấu xương cương đại nếu là là không hề cố kỵ xuất thủ thậm chí có thể chém ra trăm triệu cơ khí phá thành động đất、Bất、quá thẩm ph lúc này hắn liền xem như xuất thủ cũng một mực đều thu liễm lấy lực lượng khiến cho lực lượng n g ừ n g tụ tại quanh thân một triệu nơi không có tùy ý ngoại phóng hàn tranh quanh thân khí huyết sôi trào n g ố t trời cái kia cố cường đại khí huyết lực giống như lang yên cao vút trong m â y thậm chí mơ hồ sau lưng hắn ngưng tụ ra một bộ long tượng kình thiên đổ lục đồng thời hát thiên như lai ma phật tướng lực bạo phát âm lanh tả dị ma khí cùng ngay thẳng rộng dại phật quang đồng thời ngưng tụ tương dung tương khắc nổi lên cực hạn kinh khủng lực lượng phía sau xem náo nhiệt liên sinh lại là hiếu kỳ nhìn xem hàn tranh ma công cùng phật pháp lại còn có thể dung hợp thú vị làm thật thú vị. lúc này thẩm tòng vân băng hỏa chân cương hợp nhất hai cố lực lượng giao h ò a ở giữa mang theo cực hạn khí tức khủng bố hàn tranh thì là ma phật lực hợp nhất hai màu đen trắng cương khí kích động trong đó ấp hụ khí tức đồng dạng cực hạn kinh khủng hai người đồng dạng đều là một trường rơi xuống đụng nhau ở giữa lập tức bạo phát ra một cố cực hạn cường đại lực lượng chấn động trong nháy mắt một cố đinh thai nước ó p tiếng vang truyền đến mặt đất lại phát ra một cố kịch liệt lắc lư vây xem đám người sắc mặt lập tức biến đổi lấy thẩm tòng vân cùng hàn tranh làm trung tâm mặt đất từng khúc dạ nước chung quanh phòng ốc thậm chí đều tại lung lay trong chốc lát, phạm vi c h ă m trượng bên trong vậy mà giống như đã trải qua một trận động đất đơn giản kinh khủng đến cực điểm hai cái này người lực lượng cơ hồ đều đã siêu việt huyền cương cảnh cực hạn nếu là không hề cố kỵ xuất thủ cả con đường đều có thể bị đánh nát cho nên hai người đồng thời đem lực lượng quán chú đến dưới đất lúc này mới tạo thành lớn như thế động đất chấn động một kích qua đi hàn tranh thân hình không động nhưng thẩm tòng vân lại là đột nhiên lui lại một bước sắc mặt thoáng có chút trắng bệnh đám người đều run sợ nhìn về phía hàn tranh cùng thẩm tòng vân song p ư ơ n g toàn lực xuất thủ một kích không có ngang tay không nói lại là thẩm tòng vân chiếm cứ thế bất lợi thiên cương môn ưu thế vậy mà tại hàn tranh trước mặt đều bị chấn áp đám người đối hàn tranh thực lực đánh giá trong nháy mắt lại tăng lên một bậc thang kỳ thật vừa rồi một k í c h kia thẩm tòng vân cũng không phải là tại tự thân trên lực lượng yếu hơn hàn tranh đồng tu hai loại trí cường cương pháp thẩm tòng vân lực lượng tràn đầy rộng rãi liền xem như hàn tranh cũng muốn toàn lực xuất thủ mới có thể chịu ở thẩm tòng vân thua liền thua ở hắn n ụ c thân lực lượng không bằng hàn tranh song phương một k í c h qua đi hắn liền không còn có dư lực trực tiếp bị hàn tranh cái tia cực kỳ cường hãn n ụ c thân lực lượng đánh lui một bước ta nói qua ngươi ngăn không được ta ngươi người em trai kiên ê n giáo hấn dạy dỗ chương n g h ba trăm mười một thống tiên thanh trả thù thẩm tòng vân là người thông minh cũng là người có chừng mực vừa rồi hắn có thể một mực thu liễm lấy lực lượng không muốn đem chuyện làm lớn chuyện ngôn từ cũng không có quá mức kịch liệt cái này đều có thể chứng minh thẩm tòng vân thái độ cho nên hàn tranh cũng không có bức bách quá đáng cho đối phương một cái hạ bậc thang thẩm thòng vân trầm tư một lát nhìn về phía hàn c h a n h sắc mặt bình tĩnh nói không thể gián xếp hàn c h a n h thản n h i ê nói n không quy củ không toa thuốc trọn chính thẩm thòng hải phá hư quy củ liền muốn tiếp nhận đại giới đều là người trưởng thành rồi cũng nên vì chính mình nói chuyện hành động phụ trách ngươi có thể quản h ắ n nhất thời nhưng cũng không có cách nào quản h ắ n cả một đời thẩm thòng vân thở dài một tiếng nhẹ gật đầu phía sau thẩm thòng hải sắc mặt lập tức biến đổi lo lắng nói đại ca tiếng nói vừa ra thẩm t h n g vân mạnh mẽ bàn tay phiến ra trong nháy mắt đánh thẩm t h n g hải nửa bên mặt đều sưng lên, lên mau tươi chảy dòng ngươi vẫn muốn siêu vieta mong muốn th cái này chút ta đều biết thậm chí ta ước gì ngươi mạnh hơn ta dạng này ta thẩm ra cũng có thể càng hưng thịnh nhưng chuyện là làm được không phải dựa vào miệng nói ra tại thẩm ra ngươi gây phiền thoái lão tổ giúp ngươi ô m lấy tại thiên cương muôn bên trong gây phiền thoái ta giúp ngươi ô m lấy bên ngoài ngươi còn gây phiền thoái ai có thể giúp ngươi ô m lấy người ta là anh em lão tổ nói muốn giúp đỡ lẫn nhau nhưng ngươi nếu là ta d ò à u dõi ta trước tiên liền sẽ bóp trên ngươi thẩm tòng vân trên mặt lộ ra một chút vẻ lạnh lùng đồng thời còn có nồng đậm vẻ thất vọng nhìn thấy thẩm tòng vân giáo hấn xong mình em trai hàn tranh vung tay lên trực tiếp để phương giác minh thủ hạ huyền giáp vệ đem thẩm tòng hải áp tiến trong đại lao thẩm tòng hải nhưng thật ra là cái không sai lập uy đối tượng chính hắn mặc dù là cái phế vật bất quá lại là thiên cương môn đệ tử vẫn là thẩm tòng vân em trai mình đều có thể đem hắn nuốt vào đại lao người khác nếu là còn muốn gây chuyện cũng muốn ước lượng một cái hậu quả thẩm tòng vân nhìn chằm chằm hàn tranh một chút trầm giọng nói ta xác thực không nghĩ tới h u y ề n hát thạch bên trong lại còn có thể xuất hiện hàn đại nhân như vậy tuấn kiệt nhân vật vừa rồi ta thua rồi một chiều chờ đại hội đúc binh phía trên sẽ cùng hàn đại nhân thật tốt sò、so、chiều một chút nói xong thẩm lúc này một tên người mặc nho s a m thanh niên anh tuấn bỗng nhiên bay lên rơi xuống hướng về phía hàn tranh c h ắ p tay nói hồi lâu không thấy hàn đại nhân phong thái càng hơn trước kia à, em trai tuổi nhỏ n g a n g bướng vô ý khiêu khích diệt ma ti huy nghiêm còn xin hàn đại nhân thứ lỗi người tới chính là yến sơn ngụy gia ngụy văn lược ngụy văn lược hung hăng t r ừ n g ngụy anh c h ạ c h một chút đối phương lại cười đùa t í từng nói anh ta thế nhưng là kịp thời n h ậ n lầm hàn đại nhân đều tha thứ ta h u ố n hồ ta cũng không giống như cái nào đó ngớ ngẩn bị giam tiến đại lao còn mạnh m i đâu còn không bị áp đi thẩm tòng hải hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nhưng biết mình đại ca mặc kệ chính mình về sau. t h ẩ m t h o n g hải cũng không dám phách lối nữa hàn tranh nhìn thoáng qua ngụy anh trạch hỏi hắn là n g ư ờ i em ruột kỳ thật trước đó hàn tranh liền mơ hồ đoán được cái này ngụy anh trạch hẳn là yến sơn người người ra t h ẩ m t h o n g hải dù sao cũng là thẩm t h o n g vân em trai là thiên cương môn đệ tử khiêu khích đối phương cũng là phải có nhất định lực lượng cái này ngụy anh trạch lực lượng như vậy đủ rất rõ ràng cũng là năm nhà bảy phái xuất thân vậy hắn là ai nhà tự nhiên là không cần nhiều lời ngụy văn nhược gật đầu nói cùng cha khác mẹ em ruột bình thường liền ngang bướng cực kỳ lần này một cái không coi chừng hắn liền chạy ra gây chuyện lệnh n ệ thiên phu không tồi tương lai cũng có thể có tư cách tham gia đại hội đốc binh hàn tranh nói như vậy cũng không phải là tại khiêm đường mà là cái này ngụy anh c h ạ c h thực lực thiên phú còn coi là thật đều xem như không sai h à n mới mười bảy mười tám tuổi liền có thể có như thế tu vi chỉ sợ chừng hai mươi liền có thể bước vào huyền cương cảnh hiến sơn ngụy gia khắc thực lực tạm thời không nói chỉ riêng là đệ tử trẻ tuổi phương diện này tuyệt đối là không kém hàn tranh cùng ngụy văn nhược hàn huyên hai câu ngụy văn nhược vừa mới chuẩn bị lôi kéo mình em trai trở về dạy vô đối phương một chút liền nghe được gầm lên giận g ữ âm thanh truyền đến hàn tranh ngươi diện ta tống ra cả nhà hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi ngụy văn nhược sắc mặt quái dị nhìn hàn tranh một chút vị này hàn đại nhân có vẻ như thật thích diệt môn a lần trước nhạc cảnh đồng chính là bởi vì hàn tranh diệt nhạc ra cả nhà mà tìm đến hàn báo thủ kết quả hiện tại lại có người bởi vì gia tộc bị diệt tới tìm hàn báo thủ hàn tranh rốt cuộc diệt bao nhiêu người toàn môn hàn tranh quay đầu xem xét lần này tới cũng là người quen lại là thường sơn kiếm phái lâm thanh cùng tống thiên thanh hai người lúc ấy hàn tranh vừa mới gia nhập diệt ma ti liền cùng tống thiên thanh sinh ra qua xung đột trận chiến kia là tống thiên thanh bại bất quá cái kia lại cũng không là sinh tử kỷ chiến khi đó tống tiên thanh còn chưa không biết tống ra cả nhà đều bị hàn tranh tru tuyện hắn chỉ là đơn thuần nhìn hàn tranh không vừa mắt mà thôi về sau thua với hàn tranh sau tống tiên thanh biết hổ thẹn sao dũng chủ động tiến vào thương sơn kiếm phái phía sau núi cái kia vô cùng nguy hiểm nơi thí luyện bên trong đi rèn luyện võ đạo tu hành cuối cùng một đường đánh bại vô số cùng giai đệ tử lúc này mới cầm tới tham gia đại hội đúc binh tư cách nhưng lâm thanh tra lâm chủ bộ cũng tới thương sơn kiếm phái chung quanh dưỡng lao thuận tiện liền đem tống ra chuyện nói với tống tiên thanh một lượt ngay xong tống ra chuyện nói với tống ra vậy mà sớm đã bị hàn tranh tiêu diện tống ra vậy mà cũng không cho mình gửi thư bây giờ suy nghĩ một chút tống ra muốn cho mình gửi thư đều phải dựa vào bám mộng kỳ thật tống tiên thanh nội t â m đ ố i tống ra lòng cảm mến cũng không tính quá mạnh hắn thân thế long đong bị cha mình không coi trọng ngay từ đầu thậm chí liền tu luyện võ đạo cơ hội đều không có thằng đến hắn được thương sơn kiếm phái chọn chúng trở thành đệ tử hắn cha mới đối với hắn lộ ra một chút khuôn mặt tươi c ư ờ i đến dạng này một cái cha chết cũng liền chết rồi tống tiên thanh thậm chí đều không có quá nhiều tâm tình bị thương đối với tống tiên thanh tới nói toàn bộ tống ra hắn duy nhất có tình cảm chỉ có hai cái Một chỉ á i đi là t e o b ê có ạ n mình h m láo buộc, tại tống hành phong nơi này tống thiên thanh mới đến chân chính công bằng đãi ngộ thậm chí tống thiên thanh còn muốn lấy chờ mình tu luyện có thành tựu trên giang hồ dương danh sau liền muốn áo gấm về quê trở lại huyện hát thạch hắn muốn để lý tĩnh trung nhìn xem hắn không có đem bạch viên thông t n quyền chuyển cho mình là hắn đợi này tổn thất lớn nhất mất hắn muốn để cha mình nhìn xem hắn sinh cái k i a chút phế vật con trai không có một cái s o ra mà vượt mình hắn càng phải để nhà mình lão tổ nhìn xem lúc trước hắn không nhìn là mình mình là toàn bộ huyện hát thạch tống gia xuất sắc nhất đệ tử kết quả đây hết thể hiện tại đều bị hàn tranh làm hỏng tống hành phong như thế nổi giận một cái là bởi vì hàn tranh giết ống tổ nhà họ tống tống hành phong còn có một nguyên nhân chính là hàn tranh hủy hắn cái k i a áo gấm về quê mậu tống gia cũng bị mất hắn hướng ai chứng minh mình đi hàn tranh nhìn xem tống tiên thanh thản nhiên nói khác nói xấu ta cũng không có diệt ngươi tống gia cả nhà là tống hành phong đám người trước muốn giết ta Ta mới đem phản xác. Về phần toàn bộ tống tiên thanh sắc mặt bỏ rực hai đầu lông mày lóng lánh kinh người sát ý hắn đều nghe lâm chủ bộ nói rồi lúc trước trận chiến kia ông tổ nhà họ tống tống hành phong chết rồi hắn cha tống khang viễn chết rồi còn có mấy tên tống gia tiên thiên võ giả đều đã chết sức mạnh chiến đấu cao cấp trong nháy mắt toàn diện cái kia cùng diệt môn khác nhau ở chỗ nào diệt môn mối h ậ n không đội trở t h u n g hàn tranh ngươi chết đi tiếng nói vừa ra tống tiên thanh một kiếm đánh tới k i kiếm kiếm quyết, quyết lúc ư này, này tống r tiên thanh không riêng thành công bước vào huyền cương cảnh còn lấy được không ít kỳ dị cơ duyên bước vào huyền cương cảnh hậu kỳ bao quát cái này kiếm đạo mười ba chữ chân giải cũng là bị hắn thi triển ra thần nhập hóa bại tận cùng giai đệ tử trước đó lâm thanh tại trên thực lực cùng tống tiên thanh không điểm sàn sàn nhau nhưng bây giờ cũng đã muốn lạc hậu tống tiên thanh một đường dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười hai tuyệt vọng cùng không cắm lòng trước đó hàn g tranh cùng thẩm t ổ n g vân g i á o thủ song phương đều có chỗ khắc chế cho nên cũng không có náo ra cái gì quá lớn nhiễu loạn mặc dù cái kia động đất cảnh tượng uy thế không nhỏ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hủy hoại một chút đường đi cái kia chút bên đường kiến trúc còn tính là vững chắc không có trở n ạ i nhưng lần này tống tiên thanh nén dẫn xuất thủ rõ ràng liền muốn cùng hàn tranh đến một trận sinh từ đấu cái này lực phá hoại nhưng lớn l cho nên phương giác minh trước tiên sơ tán đám người để tránh nội thương giám lưu tại phụ cận võ giả cơ hồ đều huyền cương cảnh tồn tại đồng thời phương giác minh cũng lập tức đi báo tin vạn trọng sơn đến đây thương sơn kiếm phái không giống với thế lực khác bất luận là hàn tranh xảy ra chuyện vẫn là tống thiên thanh xảy ra chuyện hậu quả nhưng đều là cực kỳ nghiêm trọng trên đường dài tống thiên thanh ôm hận một kiếm uy thế kinh người thương sơn kiếm phái kiếm đạo thập tam tự chân quyết phức tạp vô cùng nhưng mỗi một chữ đều đem một loại kiếm đạo uy năng phát huy đến cực hạn nhưng phàm là thương sơn kiếm phái đệ tử người tu quyết chữ đấu không thành liền đi tu quyết luôn có n g ư ờ i có thể tu hành mà giống như là một chút nhân vật thiên tài thì là có thể đồng tu nhiều loại kiếm đạo trước đó tống thiên thanh chỗ tu chính là quyết chữ sắt cùng quyết chữ đấu mà bây giờ hắn chỗ thi triển thì là uy năng càng thêm cực đoan cường đại quyết chữ diệt lúc này hiến huyền không đ ố n g nhiên tại hàn tranh trong đầu châm c h ọ c nói thương sơn kiếm phái đám người này hiện tại vẫn là như vậy không có tiến bộ cái này đ ồ bỏ kiếm đạo thập tam tự chân quyết lao tử đã sớm nói qua cái đồ chơi này không có tiền đồ mặc dù hoa văn thật nhiều bất luận cái gì đệ tử đều có thể tìm tới thích hợp bản thân con đường bất quá không có mấy cái là có thể chân chính đạt tới cực hạ kiếm đạo một mạch truy cầu là cái thuần túy ngươi sửa đường số càng nhiều hậu kỳ cô động chân chính thuộc về mình lực lượng hạch tâm liền càng khó qua nhiều năm như vậy thương sơn kiếm phái ra không ít thiên tài nhưng đều là giai đoạn trước kinh diễm hậu kỳ chẳng khác người thường theo chân bọn họ tu luyện cái kia phá công pháp có chút ít quan hệ mặc dù hiến huyền không thường xuyên châm t r ọ c cái này châm t r ọ c cái kia bất quá hắn ánh mắt còn coi là thật là tinh chuẩn cực kỳ hàn tranh cũng cảm giác thương sơn kiếm phái công pháp có loại này thai hại kiếm đạo thập tam tự chân quyết nhìn như cương đại nhưng trên thực tế mỗi loại kiếm đạo đều không sát bên hiện tại tống thiên thanh chỗ thi triển quyết chữ diệt cùng hắn trước đó sử dụng kiếm đạo nhưng hoàn toàn khác biệt lúc này tống thiên thanh một kiếm k i a đã tới người phá diệt lực trùng trùng điệp điệp đánh tới bá đạo đến cực điểm hàn tranh bước ra một bước quanh thân khí huyết sôi trào bạo phát long tượng kình thiên đổ lục cùng hát thiên như lai ma phật tướng đồng thời bạo phát n ụ c thân cùng cương khí kết hợp cường đại lực lượng trực tiếp đem cái kia phá diệt kiếm cương bá đạo xoắn nát đồng thời hàn tranh một cái tay vậy mà trực tiếp nắm chặt tống thiên thanh trường kiếm trong tay hướng về mình chỗ phương hướng đột nhiên lôi kéo tới tống thiên thanh vốn cho là mình trải qua nơi thí luyện ai nghĩ đến hàn tranh tiến bộ vậy mà như thế kinh khủng cái kia cố cường đại lực lượng trong nháy mắt để tống thiên thanh thân thể mất cân bằng hàn tranh tay phải c á c tấn đại uy thiên long bù t á t q u a n đã vào đầu rơi đập thời khắc nguy cấp tống thiên thanh phản ứng cực kỳ nhạy cảm hắn dù sao cũng là tại tràn đầy yêu ma nơi thí luyện ma luyện lâu như vậy kinh nghiệm thực chiến cũng không yếu tống thiên thanh trường kiếm trong tay phía trên nhộn nhạo lên nhẹ nhẹ gợn s ô n g đến nguyên bản cái kia mang theo cực hạn phá diệt chân ý kiếm pháp vậy mà trở nên nhỏ n h ắ mềm mại vô cùng hàn tranh trong tay vốn là nắm một thanh trường kiếm lúc này lại tựa như là nắm thu hồi trường kiếm tống thiên thanh đột nhiên dơ kiếm trước người vô biên kiếm cương hội tụ thành thuẫn ngăn tại trước người đồng thời tống thiên thanh trường kiếm trong tay múa vậy mà ngưng tụ ra một cái trận thế đến kiếm đạo thập tam tự chân quyết quyết chữ ngự nương theo lấy một tiếng oanh ngâm tiếng vang tống thiên thanh t r ư ớ c người kiếm trận bị ẩm v a n g đánh tan ngay cả cái kia cương khí kiếm thuẫn cũng bị cái kia cố cường đại lực lượng oanh vỡ nát tống thiên thanh thân hình đột nhiên bị oanh bay hơn mười bức nhưng hắn lại quanh thân lại dấy lên một cỗ hừng hực kiếm cương đến mau lẹ như gió xâm lược như lửa kiếm đạo thập tam tự chân quyết bên trong quyết chữ hỏa thi đợi đến ngọn lửa kia kiếm cương tới gần tống thiên thanh trong tay kiếm thế lại là biến đổi vô biên huyết sát khí tuôn ra bám vào tại hắn trường kiếm phía trên trong chốc lát tính cả đầy trời liệt diễm kiếm cương cái kia hơn mười t r ư i n g huyết sát một kiếm vào đầu chém xuống kiếm đạo thập tam tự c h â n quyết quyết chữ sát tống thiên thanh hiện tại chỗ triển lộ ra lực lượng kỳ thật đã có chút vượt qua hàn tranh tưởng tượng lần trước bị mình đánh bại về sau tống thiên thanh hẳn là thật hạ khổ công phu tu hành hơn nữa còn không phải loại kia khô khan tu hành mà là thực chiến cùng tu hành kiêm dung xuất thủ thời điểm y năng vô cùng cương đại tu vi như vậy đủ để tại đại hội đúc binh phía trên lộ mặt chỉ tiếc là hắn nửa đường nhất định phải cùng hàn tranh cùng chết hàn tranh tay n ắ m ấn quyết quanh thân cường đại khí huyết cương khí mánh liệt hội tụ cái kia cố cường đại lực lượng tại hàn tranh phía sau hóa thành một tôn thái cổ vợn ma hư ảnh ngửa mặt lên trời hét giận dữ ở trong đấm ra một q u y ề n trong n g á y mắt liền đem cái kia vô t ậ n liệt diễm cùng huyết sắt đánh tan viên ma cử biến nước đất tống thiên thanh cảm giác cái này cái kia cố cực hạn cường đại lực lượng đem hết toàn lực tiêu đốt mới có thể tại nước đất một quyển vi nằm phía dưới miễn cưỡng chống đỡ lấy Hắn m ộ tại ngụm răng đều muốn cắn át, vì sao A mình rõ ràng đã tiến bộ tăng lên nhanh như rõ đều đã át, vì vậy, sao A bộ l còn là bị cái này là bị huyện à n tranh đao. chế h áp Tại hắc thạch võ quán c h â n uy thời điểm cái này hàn tranh một cái tầng dưới chốt bình dân xuất thân đệ tử liền áp chế mình khiến cho bản thân không thể học được bạch viên thông t í q u y ể n chờ mình tiến vào thương sơn kiếm phái về sau cái này hàn tranh vậy mà cũng gia nhập diệt ma ti thực lực đột nhiên tăng mạnh tùy tiện liền đem mình đánh tan bây giờ mình rốt c ụ c kiếm đạo thập tam tự chân quyết đại thành chiến lược cũng là tôi luyện thập phần cường đại thậm chí tại thương sơn kiếm phái bên trong cơ hồ cùng giai vô địch nhưng là tại hàn tranh trước mặt hắn lại không chiếm được chút tiện nghi nào trong o à hành n bộ t ì n nghiện、ép. Tống tiên thanh cắn răng h khí đều tại một t cái, kiếm bị ép r tay ngưng tụ t Vậy ngưng mà r ự chốc tiếp trong t đâm vào trong cơ ể mình Trong h c lát quanh người hắn khí huyết kịch liệt thiêu đốt bất quá mang đến lại không phải x ô i trào cơ khí mà là kinh người ngút trời kiếm khí kiếm đạo thập tam tự chân quyết quyết chữ phong một thức này cũng không phải là kiếm đạo bí pháp mà là đem kiếm khí đánh vào trong cơ thể mình phong cấm một bộ phận kinh mạch kích thích nhục thân khiến cho khí huyết tiêu đốt càng thêm kịch liệt lương thực trực tiếp tại thể nội liền hóa thành vô cùng cường đại kiếm khí nhưng nó hậu quả cũng không chỉ là tiêu hao khí huyết đơn giản như vậy Quyết chữ phong nếu là thời gian sử dụng quá nếu thời thậm chí sẽ tổn thương chữ chí mạch, phong kinh ảnh h gian dụng là dài, sử sẽ ư ở n giản nên thương sơn g võ đời được sau. Cho k ế một phái cái đệ tử rất ít sẽ vận dụng cái này m bên í pháp, tống t i thanh làm như vậy, cơ hội thì tương một như hội đương mạng. bên làm là liều vậy, với cơ Ở một bên xem cuộc chiến lâm thanh khẽ n h ư mày hắn không nghĩ tới tống thiên thanh vậy mà như vậy nó n g vội trực tiếp liền muốn bắt đầu liều mạng bất quá lâm thanh cũng không có đi ngăn cản hắn cùng tống thiên thanh tại mới vào thương sơn kiếm phái lúc quan hệ còn tính là không sai giúp đỡ lẫn nhau đối kháng thương sơn kiếm phái bên trong đệ tử khác nhưng nương theo lấy hai cái người thực lực càng ngày càng mạnh đại hội đúc binh còn chưa từng tổ chức ở chỗ này cùng người liệu mạng tính bộ dán gì một cái mang theo tức giận thanh nhâm từ lâm thanh sau lưng chuyển đến lâm thanh vừa quay đầu lại người tới đại khái năm mươi ra mặt thân hình to lớn tướng mạo không giận tự uy người này chính là bọn hán thương sơn kiếm phái dẫn đội tới tham gia đại hội đúc binh trưởng lao tam tuyệt kiếm công dương cử Phía sau hắn sau công ò n tên tuổi tắc có chút lớn huyền cương cảnh trưởng、lão、tiền tùng nguyên cùng mấy tên cảnh giới tiên thiên đệ trẻ tuổi. Bọn hắn đi đệ tuổi giới tuổi. theo một tắc chút tử trẻ h lão mấy có k tham thuần nhiệt. hội binh, gia xem Công đại liền đốc đơn đến náo là dương trưởng lão tiền trưởng lão lâm thanh vội vàng chắp tay chào sau đó cười khổ nói tống sư đệ hắn cùng cái k i a hàn tranh có diện tộc mối hận trước đó liền muốn tìm hàn tranh báo nợ máu ta cũng ngăn không được động thủ trước đó ta còn để hắn có chút có chừng có mực ai biết hắn đánh lấy đánh lấy liền nóng ộ i bây giờ vậy mà bắt đầu liều mạng công dương cử nhìn xem cho dù là vận dụng quyết chữ phong đều bị hàn tranh áp chế tống thiên thanh lông mày chăm chú nhắc lại tiền trưởng lão Ta chương đ ba trăm mười ba hàn t h a n h vốn nên là ta thương sơn đệ tử công dương cừ nhìn chăm chú tiền tùng nguyên đối phương lập tức cả người toát mùa hối lạnh thì thảo nói không ra lời tiền tùng nguyên kỳ thật tại thương sơn kiếm phái bên trong địa vị cũng không tính là rất cao hắn chỉ là bởi vì tuổi tác lớn cả một đời cẩn trọng lúc này mới bị đề bạt làm c h u y ể n công t r ư ở n g lão hắn đời này lớn nhất công tích chỉ có một cái cái kia chính là tại huyện hát thạch đào móc tống tiên h thanh cùng lâm thanh hai cái này đệ tử ưu tú tiên tùng nguyên vốn cho rằng hai người này chỉ có thể coi là phổ thông nội môn đệ tử không nghĩ tới bọn hắn t ừ khi gia nhập thương sơn kiếm phái đến nay vậy mà tu vi đột nhiên tăng mạnh không đến hai năm thời gian liền đem mặt khác thế hệ tuổi trẻ đệ tử toàn bộ đánh bại trở thành thương sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong ưu tú nhất hai người như vậy thương sơn kiếm phái cũng cảm giác tiền tùng nguyên có mắt n h ì n người đối với hắn ủy thác trọng trách thậm chí ngay cả đại hội đúc binh loại trường hợp này đều để hắn đến phụ trách chăm sóc những đệ tử trẻ tuổi kia cho nên tiền tùng nguyên cũng coi là đi theo lâm thanh cùng tống tiên thanh được nhờ nhưng tiền tùng nguyên làm sao đều không nghĩ đến lúc trước cái kia bị hắn phán định là thiên phú có hạn chỉ có thể ở huyện h á t thạch loại kia địa phương nhỏ đảo quanh h à n tranh lại có thể trở thành diệt ma g i á thúy hiện tại còn để ép bọn hắn thương sơn kiếm phái xuất sắc nhất đệ tử đánh công dương cử nhìn thấy tiền tùng nguyên không nói lời nào lập tức hư lệnh một tiếng phế vật phía trên còn nói ngươi có khả năng nhận biết người ta nhìn ngươi thuần túy liền làm n h è o mù gặp cá rán cái này hàn tranh bằng chứng ấy tuổi liền có thể có tu vi như vậy như vậy địa vị như thế một cái hạt giống tốt vậy mà để ngươi coi là tầm thường ném vào huyện hát thạch cuối cùng tiện nghi diệt ma ti tiên tùng nguyên ngươi thật là đáng chết ta công dương cử lúc này đã là lên cơn giận dữ chịu không được cho tiền tùng nguyên mấy bàn tay Đang nghe tiên thanh cùng hàn động thủ lúc, công dương cử lập tức để đệ tử thô sơ giản lược dò xét một chút cái này hàn tranh tư liệu vị này hiện nay thế nhưng là sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất tuấn kiệt nhân vật đã từng c h ấ n thủ phủ yên ba ép tới phủ yên ba bản địa thế lực giang hồ không ngẩng đầu được lên sau lại tấn thăng sơn nam đạo diệt ma ti bên trong xếp hàng thứ nhất danh o chữ k h ô i thống lĩnh càng l à quấy đến phủ đài sơn long trời lở đất hiện tại hàn tranh càng là đại biểu diệt ma ti tham gia đại hội bắc bình đủ để thấy diệt ma ti đối nó coi trọng trình độ tại công dương cử loại này đỉnh tiêm đại phái xuất thân võ giả xem ra bằng chứng ấy tuổi bước vào huyền c ư ờ n g cảnh chỉ có thể được xương tụng là không tệ dù sao năm nhà bảy phái bên trong cũng từng có chưa đầy hai mươi liền bước vào huyền cương cảnh nhân vật nhưng hàn tranh có thể lập xuống nhiều như vậy công tích đủ để đại biểu nó chiến lực kinh người năng lực bất phàm. tương lai tuyệt đối là có thể một mình gánh vác một phương nhân vật mà không phải nhà ấm bên trong đoá hoa xuất sắc như vậy tuấn kiệt nhân vật vốn phải là hắn thương sơn kiếm phái mới đúng nếu là hàn tranh không có tìm qua thương sơn kiếm phái thì cũng thôi đi nhưng hết lần này tới lần khác lý t ĩ n h trung còn cố ý mặt dạng mày dạy đem hàn tranh đưa đến tiền tùng nguyên trước mặt tìm hắn khảo thí tư chất lúc trước chỉ cần tiền tùng nguyên một câu lý t ĩ n h trung liền sẽ đổi tới đem hàn tranh đưa vào thương sơn kiếm phái mà cái kia thời điểm hàn tranh cần công pháp hắn cũng sẽ không tự tuyệt kết quả chính là bởi vì cái này tiền tùng nguyên mất ngủ đã bỏ sót nhân tài như vậy công dương cử đối thương sơn kiếm phái trung thành tuyệt đối đem mình đ ờ i này đều hiến tặng cho tôn g môn lúc này biết được tiền tùng nguyên vậy mà đã bỏ sót người có tài như vậy tâm hắn đều khí giật giật má bất quá dưới mắt hàn tranh đã là diệt ma ti diệt ma giáo uý hắn hối hận cũng là vô dụng tống tiên thanh mới là bọn hắn thương sơn kiếm phái trọng điểm bồi dưỡng tuấn kiệt hắn cũng không thể để tống tiên thanh ở chỗ này xảy ra chuyện mắt thấy tống tiên thanh vận dụng quyết chữ phong lại còn không thể cầm xuống hàn tranh công dương cử bước ra một bước quanh thân kiếm khí lạnh tàu xương bay lên hội tụi một thanh đu lam sắc trường kiếm vẫ hoàn toàn không có chút toàn nào có lúc ư dương người Dưới cưỡng người, thương hướng như u nếu xuất chiêu xu suy thiểu thua thủ tứ. thân mắt Tống Thiên Thanh rơi vào thế bất lợi, hắn nếu là cưỡng ép xuất thủ tách ra hai người, mất mặt cũng là Tống Thiên Thanh.、Mình、một này trọng thương tranh, Tống Thiên Thanh còn có thể vãn hồi điểm xu hướng suy tàn, tối hình không hắn hai Mình hàn hồi không khó ý lý. Công cử cần cũng còn có coi. điện bên này vãn đến nỗi rơi là lợi, là là l vào đạo điểm ra vậy ép này một tiếng long ngâm giận gào âm thanh truyền đến trường thương phía trên hắc long quét sạch cương khí dữ dằn trực tiếp đem công dương cử một kiếm địa đánh tan tô vô minh ngăn ở công dương cử trước người trong tay b à n lòng thương xa xa chỉ hướng công dương cử vị này đan h ả i cảnh chuẩn tôn g sư một câu đều không nói nhưng cái kia thái độ đã nói rõ hết thảy một cái diệt ma gia úy cũng dám cả ta công dương cử sắc mặt lập tức c h ầ m xuống tay nắm kiếm quyết sau lưng băng hỏa âm dương bốn đạo kiếm khí đồng thời ngưng tụ mang theo g à o t h é t kiếm cương hướng về tô vô minh chém tới đối mặt loại này thế công tô vô minh chỉ có thể lựa chọn thiêu đốt khí huyết mạnh mẽ chống đỡ công dương cử cũng không phải bình thường đan hại cảnh mà là đã đạt tới đan hải cảnh đình phòng chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng đan chuẩn tông sư. Thậm chí hắn hiện tại đã có thể ngưng đan chỉ là còn không có chuẩn bị thỏa đáng sợ hai ngưng đan xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lúc này mới một mực đều không có bước ra một bước này cường đại như vậy lực lượng không phải tô vô minh có thể chống đỡ được cái k i a toàn lực xuất thủ một đạo kiếm khí tô vô minh đều muốn liều mạng mới có thể ngăn d ư ớ i chớ nói chi là b ố n đạo nhưng vào lúc này nhìn nửa ngày náo nhiệt liên sinh bỗng nhiên bước ra một bước đi vào tô vô minh trước người tay nắm vật ấn một trường rơi xuống phật quang phổ độ đại bi trưởng đại bi tự hòa thượng các người đại bi tự vệ mà cùng diệt ma ti liên thủ công dương cử lập tức t r o mày đại bi tự gần sáu mươi năm chưa ra giang hồ rất nhiều người thậm chí đều nhanh muốn quên cái này đã từng chính là năm nhà bảy phái đầu tông môn nhưng công dương cử loại này tuổi t ắ c võ giả cũng sẽ không quên đại bi tự uy thế còn tại công dương cử không thể không thận trọng đối đ ã i liên sinh cười t ủ m tìm lắc đầu cũng không phải tiểu tăng đây là đang cứu người cứu người chỉ có cái tiêu diệt ma ti hàn tranh mới xem như người sao ta thương sơn kiếm phái đệ tử cũng không phải là người người tại sao không đi cứu ta thương sơn kiếm phái đệ tử công dương cử lập tức cười lạnh một tiếng liên sinh thở dài nói cũng không phải phật nói chúng sinh bình đẳng nhưng tiểu tăng tu vi không đủ chỉ có thể lựa chọn một cái tử thương nhỏ một chút tới cứu hàn đại nhân thực lực cương đại còn có át chủ bài chưa ra cho dù là công dương trưởng lão ngươi tự mình xuất thủ cũng không có cách nào làm sao hàn đại nhân ngược lại lại bởi vậy sinh đoán bởi vì cái gọi là o a n o a n tương báo khi nào lấy tiểu tăng đối hàn đại nhân lý giải việc này liền là cái không chết không thôi kết cục đến lúc đó chỉ sợ thương sơn kiếm phái sẽ sinh linh đ ổ thán công dương trưởng lão chớ có cho rằng tiểu tăng đây là đang nói b ậ y tiểu tăng mơ hồ có thể nhìn thấy sắc t ế p là thật muốn cứu thương sơn kiếm phái Mà s o nhưng g ơ phàm là công bằng một trận chiến, thắng bại tự có, có ô huyết đồ thất xác cái này một cực kỳ hiếm thấy mệnh cách là coi là thật có chút thiên phú dị năng mang theo nhưng phàm là có huyết xác xác tiếp hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được một chút nhưng công dương cử lại bị liên sinh cho giận cười như thế không hợp thói thường lý do đối phương đều có thể biên đi ra đây là đang coi hắn làm lớn gần sao hắn thừa nhận cái kia hàn tranh thật là thế hệ tuổi trẻ ít có tuấn kiệt nhân vật nhưng thương sơn kiếm phái thế nhưng là năm nhà bảy phái một chóng truyền thừa hơn ngàn năm liền hàn tranh như thế một tên tiểu b ố i võ giả cũng có thể cho thương sơn kiếm phái mang đến s á t tiếp hắn xứng s a o đơn giản buồn cười công dương cử lười nhắc lại cùng liên sinh nói nhảm trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ lúc này liền muốn xuất thủ c h ấ n áp băng hỏa kiếm quang lượn lờ giữa thiên địa giống như liên miên bất tuyệt đánh phía tô vô minh cùng liên sinh nhưng để công dương cử trấn kinh lại là hai cái này huyền cương cảnh võ giả vậy mà thật có thể ngăn lại hắn toàn lực xuất thủ mặc dù hơi có vẻ chật vật nhưng không có bất luận cái gì xu hướng suy tàn đúng lúc này một cái giản mùa thanh â m mang theo lệnh leo tức giận đ ố n g nhiên chuyển đến công dương cử tại ta phủ tiềm giang ngang nhiên đối ta diệt mà t i đệ tử xuất thủ ngươi coi lão phu là người chết sao tiếng nói vừa ra vạn trọng sơn người mặc một thân lóng lánh hắc kim tia sáng huyền kim thôn sư giáp tầm vang rơi xuống trong tay một thanh trừng cao cỡ một người thanh long yến nguyệt đao bên trên thanh long cương khí q u a y quanh trên đó lạnh leo sát khí ngưng tụ một đao chém xuống cái tia đao cương cô động thành thực chất thanh long gào thét đao cương hét giận g ữ uy thế hung l chương ô n g cử quanh thân ba ă n g h trăm mười bốn cố chấp vạn trọng sơn cùng từ tồn bảo là cùng một cái thời đại huyền giáp vệ bọn hắn từng trải qua hiến huyền không khống chế sơn nam đạo thời đại cũng từng trải qua hát sơn yêu loạn cuối cùng tại trần bá tiên quản lý sơn nam đạo lúc thành danh có thể nói bọn hắn mỗi cái giai đoạn đều là từ trong núi thây biển máu chém giết đi ra cảnh giới không nói trước sức chiến đấu là tuyệt đối không kém vạn trọng sơn mặc dù tuổi đã cao nhưng một đao kia uy thế hùng hồn g i ữ dằn vô cùng liền xem như công dương cử vị này chính vào tráng niên thương sơn kiếm phái trưởng lao cũng không dám trực diện nó mũi nhọn công dương cử ngươi cũng coi là trên giang hồ thành danh tiền bối tiểu bối động thủ ngươi lại còn ra tay trợ rút ngươi còn biết xấu hổ hay không cùng tiểu bối động thủ khoa tay có gì tài ba tới tới tới lao giả ta cùng ngươi qua mấy chiêu vạn trọng sơn tính tình nóng nảy cậu thêm hàn tranh là giúp hắn làm việc hắn nếu để cho hàn tranh tại phủ tiềm giang xảy ra chuyện hắn còn mặt mũi nào trở về gặp từ tổn bảo đại nhân công dương cử sắc mặt tâm trầm nhưng lại không dám trực tiếp động thủ Chỉ h vừa rồi một đao kia rồi một lúc này tống tiên thanh cùng hàn tranh bên kia đã phân ra kết quả đến dù là tống tiên thanh vận dụng quyết chữ phong cương ép tăng lên mình lực lượng nhưng hắn vẫn như cũng là toàn bộ phương vị bị hàn tranh nghiên ép hàn tranh cuối cùng một đao chém xuống thu thủy kinh hồng phá vỡ lực trực tiếp đem tống thiên thanh t r ư ở n g kiếm trong tay vỡ nát đem nó đánh bay ra ngoài tống thiên thanh miệng phun màu tươi hai mắt đỏ thấm mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ hắn không phải phẫn nộ hàn tranh mà là phẫn nộ mình làm sao lại thua cho hàn tranh tống thiên thanh tính cách l ơ m tàn cố chấp đồng dạng cũng là kiêu ngạo tự phụ tự nhận là tại điều kiện giống nhau tình hương dưới mình sẽ không thua bất luận kẻ nào liền giống với tại huyện hắc thạch bên trong liền xem như mình không có tư cách học được tống gia thế nào nhưng cũng như thế có thể treo lên đánh tống gia cái kia chút phế vật nhưng hắn kiêu ngạo cùng tự phụ duy trì có tại trên người hàn tranh bị đánh nát triệt đề bên trong võ quán tỷ thí hắn thua bởi hàn tranh phụ khai bình động thủ hắn bại bởi hàn tranh dưới mắt hắn quyết trí tự cường tại nơi thí luyện l i ề u mạng tranh đấu đánh bại đông đảo đồng môn trở thành thương sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân kết quả vậy mà như cũ thua ở hàn tranh trong tay hết lần này đến lần khác cái này khiến tống tiên thanh sao có thể chịu được tống tiên thanh h é t giận d ữ một tiếng quanh thân kiếm khi điên cùng tràn lan mà ra cái kia cố lít nha lít nhít kiếm khí thậm chí triệt để đem tống tiên thanh chỗ bọc thấy không rõ thân hình. thương sơn kiếm phái kiếm đạo thập tam tự chân quyết lực lượng bị tống tiên thanh cưỡng ép dung hợp lúc này lấy thân h ó a kiếm mang đến là cực hạn uy năng cùng lực lượng tống tiên thanh dừng tay công dương cử sắc mặt lập tức biến đổi tống tiên thanh hiện tại sử dụng bí pháp so quyết chữ phong càng thêm cực đoan cưỡng ép dung hợp kiếm đạo thập tam tự chân quyết liền xem như thương sơn kiếm phái trưởng môn đều không thể hoàn toàn làm đến chiêu này vừa ra dù là hắn có thể đánh bại hàn tranh tự thân đều sẽ bị kiếm ý phản vệ phế bỏ nhưng lúc này thì đã trễ tống tiên thanh tự thân hoa kiếm đã một kiếm, chém xuống, cái kia kiếm khí giống như g i ó bão bão qu hàn tranh tay nằm ấn quyết quanh thân khí huyết c ủ n cuộn cường đại khí huyết lực sau lưng hắn hóa thành cái kia long tượng k ì n h thiên đổ lục phút chốc t ử huyết huyền dương đại pháp đống nhiên bạo phát nguyên bản liền cường đại đến cực điểm khí huyết lực lượng lúc này càng thêm điên quần mánh liệt hừng hực tiêu đốt lên tại loại này cường đại khí huyết lực lượng ra chỉ dưới hàn tranh đấm ra một q u y ề n sau lưng vượn ma gào thét t h i ê n địa, cái kia c ố uy thế để công dương cử đều là sắc mặt biến đổi một quyển một kiếm ở giữa không trung giao hội lấy cố lực lượng kia chấn động run sợ vô cùng trong nháy mát hóa thành gió bao hướng về bốn phía tràn lan lấy vạn trọng sơn thấy thế sắc mặt hơi đổi vội vàng tay nằm ấ n quyết bốn đạo trên trăm trượng c ư ờ n g khí vân tay liên tiếp rơi xuống đem hai người bốn phía triệt để phủ kín tránh cho cái kia cố cường đại lực lượng tràn lan mà ra đợi đến lực lượng kia tiêu tán hàn tranh thu liễm khí huyết chỉ là sắc mặt hơi có chút trắng bệnh mà tống thiên thanh đã đầy người máu tươi nằm trên mặt đất giống như chỉ còn lại có một chút sinh tức công dương cử thân hình k h ẽ động lập tức đi vào đã hôn mê bất tỉnh tống tiên thanh trước người kiểm tra một hồi hắn trạng thái sắc mặt mạnh mẽ chìm tống tiên thanh lúc này trên thân mấy đầu kinh mạch đứt gãy đã triệt để phế bỏ ngớ ng công dương cử trực tiếp đem tống thiên thanh ném cho lâm thanh không chút khách khí chửi ầm lên lấy tống thiên thanh là bọn hắn thương sơn kiếm phái tiêu tốn lớn đại giới bồi dưỡng đi ra đệ tử kết quả bây giờ lại nhất định phải nóng v ộ i cùng hàn tranh liều mạng dẫn đến kinh mạch bị phế thương sơn kiếm phái những năm này tài nguyên bồi dưỡng toàn bộ lãng phí hết công dương cử người này mọi thứ đều lấy tông môn làm đầu dị thường lánh k h ố c vô tình trước đó hắn có thể vì bảo vệ tống thiên thanh mặt mũi không muốn để cho hắn thua quá khó nhìn thậm chí không để ý thân phận của mình lấy lớn bắt nạt nhỏ ra tay trợ rút mà bây giờ đối với hắn mà nói một cái phế bỏ đệ tử đối thương sơn kiếm phái tới nói là không có bất kỳ cái gì giá trị cho nên hắn trực tiếp đối tống tiên thanh bỏ đi như giày rách diễn xuất làm lòng người rét lạnh không thôi vạn trọng sơn người diệt ma ti phế ta thương sơn kiếm phái đệ tử bút chứng này chúng ta sớm tối có thể coi là công dương cử lạnh lùng nhìn về phía vạn trọng sơn hắn không phải muốn vì tống tiên thanh báo thủ chỉ là vì thương sơn kiếm phái mặt mũi nhiều người như vậy nhìn xem đâu các người thương sơn kiếm phái đệ tử tài nghệ không bằng người liều mạng phía dưới mình đem mình cho chơi tàn phế còn có mặt mũi tìm ta diệt ma ti tính sổ sá không chơi nổi cũng đ ừ n g động thủ trên giang hồ phía trên động thủ chính là phân sinh tử ngươi cho rằng là nhà tròi sao vẫn là các ngươi thương sơn kiếm phái đệ tử cùng người động thủ liền là tại nhà tròi vạn trọng sơn không lưu tình chút nào trầm trọng có bản lĩnh ngươi đến cắn ta công dương cử trung điệp hư l ệ n h một tiếng mang theo tống thiên thanh q u a y người rời đi lúc này ở phố dài cuối cùng một tòa chín tầng cao lầu đính chót xa hoa nhất một gian ghế lô bên trong bạch tuyết như thở phì phì cầm trong tay chen trà căng trên bàn cái này hàn tranh như thế đ á giận liền không có người có thể trị được hắn vậy mà để hắn lớn lối như thế lần trước nàng bị ngụy văn ngược cương ép mang về đến bạch ra ngay cả luôn luôn cưng c h i ề u nàng bạch g i a láo tổ cũng khó khăn đến dạy dỗ nàng một trận để nàng về sau trên giang hồ chớ có quá mức ngang ngược kiêu ngạo không phải thật đụng tới loại kia không sợ chết cũng không phải là động thủ đơn giản như vậy mà là sẽ muốn nàng tính mạng bạch tuyết như lúc ấy là ủy khuất gật đầu đáp ứng bất quá lần nữa nhìn thấy hàn tranh nàng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này nàng bạch đại tiểu thư đi tới chỗ nào đều là các ngôi sao vây quanh mặt trăng lúc nào bị người đánh qua cái gì thời điểm thụ qua như vậy k h u ấ đ ụ thậm chí ngay cả ngụy văn ngực nàng cũng hận cái này chó còn muốn cùng mình phân rõ giới hạn thật sự coi chính mình để ý hắn sao lúc này bạch tuyết như bên cạnh một tên người mặc màu vàng cẩm tú hoa phục eo đ e o một thanh hoa lệ trường đao người trẻ tuổi khẽ cười nói xem ra bạch tiểu thư đối cái kia hàn tranh đoàn khí rất nặng a người trẻ tuổi kia đại khái hai m ă m hai sáu tuổi khuôn mặt tuấn mỹ âm n u tự nhiên liền có loại thế gia quý công tử diễn xuất khí chất lúc này hắn nhìn xem tống ra lưu lạc bên g o à i huyết mạch liền lạc như thế thằng để đó ta tống ra lưu lạc bên ngoài huyết mạch liền l ạ như thế thằng u để đó ta tống ra thiên đao không học vậy mà đi học thương sơn kiế mọi thứ thông mọi thứ lỏng c h ắ c không được sẽ bị người đánh như vậy thê thảm chi thứ liền là chi thứ không có thành t ệ u người trẻ tuổi kia chính là thiên đao tống gia người thừa kế tống tinh nguyên đại biểu tống gia tới tham gia đại hội đốc binh hắn cùng bạch tuyết như tụ cùng một chỗ tự nhiên cũng là có muốn cùng bạch tuyết như phát triển một cái cùng đối phương thông gia uy tứ bất quá tống tinh nguyên người này tính cách cực kỳ bình tĩnh hiện thực hắn đối bạch tuyết như không có chút nào hứng thú thậm chí cũng cảm giác nữ nhân này không có đầu óc nàng nếu không phải người bạch ra mình liền nhìn đều chẳng muốn liếc nhìn nàng một cái nhưng hết lần này tới lần khác thân phận đối phương địa vị đặc thù nếu là có thể cưới đối phương mình tại trong gia tộc địa vị coi như triệt để vững chắc bạch tiểu thư chớ có sinh khí đợi đến đại hội đúc binh bắt đầu thời điểm nếu là ta có thể rút đến cái kia hàng tranh tất nhiên muốn thật tốt giáo hấn một cái cái thằng kia cho ngươi xuất khí tống tinh nguyên mang theo một mặt ôn hòa dáng tươi cười nhìn về phía bạch tuyết như mặc cho ai cũng nhìn không ra nội tâm của hắn đối nữ nhân này không kiên nhẫn cực kỳ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm mười lăm trấn hải ngoại trừ hàng t a n h còn có cái kia n ụ y văn lược cũng cho ta thật tốt giáo h bạch tuyết như nghiến răng nghiến lợi nói ra nàng chỉ ghi hận nguyễn văn ngược không giúp nàng đối phó hàn tranh hồn nhiên quên nếu không phải nguyễn văn ngược nàng thậm chí đều không biện pháp còn sống rời đi phủ yên ba bạch tiểu thư yên tâm nguyễn văn ngược tên kia một bộ d a vẽ đạo mạo bộ dáng ta cũng liền sớm nhìn hắn khó chịu tống tinh nguyên lúc này trong lòng đối bạch tuyết như lại càng thêm k i n h thường hắn cũng nghe nói qua bạch tuyết như vì sao a cùng nguyễn văn ngược trở mặt lúc trước đội thành là hắn hắn khẳng định cũng biết làm như thế nữ nhân này liền là không có đầu ó c bất quá không có đầu ó c nữ nhân cũng tốt lắt lư chỉ cần cưới bạch như tuyết củng cố mình tại tống gia địa vị đến lúc đó nữ nhân này tự nhiên là tùy ý mình b ả o chế hàn tranh lúc này cũng không biết hắn đã bị người để mắt tới chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một trận chờ thương sơn kiếm phái người sau khi đi vạn trọng sơn đi tới lo lắng hỏi hàn t i ể u hữu có bị thương hay không hàn tranh lắc đầu nói cảm ơn bạn lao đại nhân cứu viện ta không ngại chỉ là khí huyết có chút rất nhỏ tiêu hao một đêm liền có thể đền bù tới không ngại thuận tiện thương sơn kiếm phái người quá mức p h á c lối tại phủ tiềm giang bên trong vậy mà cũng dám đậu thủ lần sau ngươi nhất định phải cẩn thận nếu là lại có đan hại cảnh võ giả đ trước tiên thoát đi công dương cử tên kia liền là cái hết thể lấy tông môn lợi ích cầm đầu tiên điên một khi hắn cảm thấy giết ngươi đối thương sơn kiếm phái có lợi hắn tuyệt đối sẽ liều lĩnh đưa ngươi chém giết cho dù là nỗ lực tính mạng mình vạn trọng sơn vẻ mặt nghiêm túc nói ra năm nhà bảy phái sở dĩ c ư ờ n g đại cũng là bởi vì cái này chút thế lực bên trong có không ít công dương cử loại này vì thế lực sau lưng liều lĩnh võ giả trái lại như bọn họ đều là một chút chỉ lo tự thân bẹ lũ s u nỉnh hàng người cái kia ngược lại dễ đối phó vạn lão đại nhân yên tâm ta là sẽ không đem mình đặt hiểm cảnh tóm lại hết thể cẩn thận vạn trọng sơn vũ mang người bắt đầu giải quyết tốt hậu quả hàn tranh cùng tống thiên thanh giao thủ cơ hồ đánh nát non nửa con phố thương sơn kiếm phái người có thể đi nhưng hắn diệt ma ti có thể được quản cái này chút hàn tranh đi đến liên sinh trước người chắp tay nói cảm ơn liên sinh đại sư vừa rồi trượng nghĩa xuất thủ liên sinh sẽ đứng ra ra tay giúp đỡ hàn tranh kỳ thật cũng không nghĩ tới dù sao song phương giao tình cũng không có sâu như vậy bất quá có một chút liên sinh nói cũng không tệ hôm nay công dương cử nếu là xuất thủ cái kia lấy hàn tranh tính cách sau đó tuyệt đối phải trả thù lại hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia hàn đại nhân khắc ký tiểu tăng xuất thủ cũng là không muốn thương sơn kiếm phái sinh linh đồ thán ta là thật tại trên người công dương cử thấy được s á t kiếp mà cái kia s á t kiếp liền nguồn gốc từ tại hàn đại nhân ngươi lúc này liên sinh bỗng nhiên cho mày hàn đại nhân gần nhất ngươi phải cẩn thận một chút ta ở trên thân thể ngươi cũng cảm giác được một chút s á t kiếp liên sinh đại sư có khả năng cảm giác được s á t kiếp là có người muốn giết ta vẫn là ta lại bởi vậy mà trọng thương thậm chí cả mất mạng liên sinh lắc đầu nói và tăng cảm giác đến s á t kiếp không cách nào làm đến như thế kỹ cảng chỉ là mơ hồ có thể cảm giác được có người muốn đối hàn đại nhân ngươi hạ sát thủ nó hậu quả có thể là đổ máu cũng có thể là thương v nhưng là ai vậy coi như không nhất định hàn tranh cười cười nói nếu là như vậy vậy ta cảm thấy ta cơ hồ quanh năm suốt tháng toàn bộ bao phủ tại sát kiếp ở trong không phải ta giết người khác chính là người khác muốn giết ta tóm lại người chết ta sống loại chuyện này tại trên người ta thật sự là quá thường gặp tống thiên thanh bởi vì ta bị phế ta đoán chừng hiện tại công dương cừ trong lòng liền mong muốn giết ta nhưng cảm ơn liên sinh đại sư nhắc nhở ta sẽ cẩn thận chính hàn tranh trong lòng rất có h i ể u được lấy thân phận của hắn cùng hắn phương thức làm việc phần lớn thời gian khẳng định đều là phải sâu hãm sát kiếp ở trong bất quá hàn tranh có năm chắc cuối cùng chết tại cái này sát kiếp phía trên nhất định không phải là mình cùng tống tiên thanh một trận chiến bởi vì cuối cùng thiêu đốt một chút khí huyết hàn tranh liền t r ư ớ c quay về diệt ma ti trong nha môn khôi phục lực lượng tô vô minh thì là tiếp tục bên ngoài tuần tra kỳ thật điểm ấy khí huyết hao tổn đối hàn tranh tới nói tính không được cái gì nhưng là đại hội đúc binh tới gần hàn tranh thiết yếu muốn thường xuyên bảo trì trạng thái đ ỉ n h phong cho nên vẫn là cần khôi phục một chút đồng thời trong khoảng thời gian này hàn tranh c h i ế t yếu muốn thường xuyên bảo trì trạng thái đình phong cho nên vẫn là cần khôi phục một chút đồng đến đây tham gia đại hội đúc binh đều là các đại phái thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật hàn tranh mặc dù tự tin nhưng lại không tự phụ lại đột phá một môn võ kỹ thêm một cái át chủ bài đoạt được cái kia đại hội đúc binh tối trung binh khí cũng nhiều một phần nắm chắc triệu hồi ra lò luyện thao tiết hàn tranh xem xét lấy trên tay mình có thể tiến hành đột phá công pháp trong đó a tị đạo tu la trạm độ thuần thục cao nhất đã đạt đến 95% tiếp cận viên mãn trạng thái nhưng a tị đạo tu la trạm chỉ là huyền cương cảnh đột phá về sau cũng là đan hạ cảnh còn chưa đủ hàn tranh lấy ra xem như át chủ bài dùng tốt nhất là lựa chọn một môn đan hại cảnh công pháp đến đ Mà a、no no、trước mắt có n pháp thể à n tranh n g h sớm đột phá viên công u i đất, độ pháp viên ma cựu biến nước đất đột phá cần tiêu hao một trăm năm mươi tốn điểm cảm giác no dung hợp bức tranh cựu thiên vận ma hái sao thần vận tiêu hao năm mươi điểm cảm giác no đột phá cái này một đợt xuống tới mình cảm giác no trực tiếp bị thanh không hàn tranh cũng là có chút điểm thì đau với lại át tị đạo tu la chạm là đừng nghĩ đột phá chỉ có thể chờ đợi mình lại tích lũy một chút cảm giác no lại nói nương theo lấy hàn tranh tiếng nói vừa ra trong hư không bức tranh c ử u thiên vượn ma hái sao bày ra trên đó vượn ma hét giận dữ một tay hai sao một viên ngôi sao bị vượn ma hái rơi trực tiếp đánh vào hàn tranh trong cơ thể đan hải cảnh viên ma c ử u biến nước đất đột phá làm chân đan cảnh viên ma cựu biến chân hải độ thuần thục ban đầu mười phần trăm kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói đan hải cảnh cùng chân đan cảnh cùng thuộc tại một cảnh giới đan hải đại thành chính là cô động võ đạo chân đan cho nên tại diệt ma ti hệ thống bên trong bất luận là đan hải cảnh hay là chân đan cảnh đều xem như c h ấ n thủ đô uý nhưng kẻ sau quyền lợi càng lớn nhưng ở viên ma cựu biến hệ thống bên trong rất rõ ràng lại đem chân đan cảnh đơn độc lấy ra đã sáng tạo ra một môn công pháp hàn tranh cẩn thận thể nộ dưới cái này chấn hải lực lượng sau một lúc lâu hắn gãi gãi đầu cảm giác có chút biến khéo thành vụ mình là muốn làm cái át chủ bài đi ra nhưng giống như có chút làm quá lớn nếu như nói nước đất chính là cực hạ lực lượng một quyền vậy cái này chấn hải chính là lấy cực hạ lực lượng chấn áp hết、thể. bất luận thân thể ngươi mạnh mẽ cỡ nào ngươi lực lượng đến cỡ nào cường đại tại cái này chấn h ả i hai bên dưới đều đem bị t r ấ n áp nhấn át bất quá một kích này uy năng mặc dù lớn nhưng điều lực lượng cũng là cực kỳ kinh người c h ư a ngưng võ đạo chân đan mong muốn thôi động c ố này to lớn lực lượng cơ hồ là không có khả năng hàn tranh đánh giá một chút mình bây giờ lực lượng dù là hắn liền xem như thôi động lòng tượng tình thiên đồ lục lại lấy t ử huyết huyền dương đại pháp thiêu đốt khí huyết đều không nhất định có thể chịu đựng được cái này chấn hại tiêu hao đến lúc đó quân địch không có bị chấn sát nói không chừng mình trước hết bị rút sạch hàn tranh b ỗ n nhiên cảm giác có chút nhức cả trứng. chân đan cảnh công pháp mặc dù cường đại nhưng cũng không phải hắn một cái liền đan hải cảnh đều không bước vào võ giả có thể tùy ý thôi đ â u biết sớm như vậy hắn nên ổn thỏa một chút đi đầu đột phá a tị đạo tu la c h ả m a tị đạo tu la c h ả m vốn là trí cường sát phạt võ kỹ tại huyền cương cảnh uy năng đều cường đại như thế nếu là đột phá đến đan hải cảnh uy năng khẳng định cũng biết c à n g mạnh mặc dù không tính là át chủ bài nhưng tối thiểu cũng có thể để hàn tranh chiến lược tăng lên một đoạn không đến mức giống bây giờ như vậy xấu hổ bất quá bây giờ đột phá đều đã đột phá hàn tranh hối hận cũng là vô dụng lò luyện thao thiết cũng không có khả năng đem đã tiêu hao đây là hàn tranh lần thứ nhất dùng lò luyện thao thiết đột phá công pháp xuất hiện lúng túng như vậy tình huống bất quá đây cũng là cho hàn tranh một bài học công pháp không phải càng mạnh càng tốt cương đại tới đâu công pháp mình không thể vận dụng đó cũng là một phế vật dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm m ư ơ i sáu người ta giết tội ta lưng phủ tiềm giang đông thăng khách sạn bên trong lâm thanh đem che phủ giống như bánh trưng tống tiên h thanh đặt lên giường cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên tận lực không đi xúc động tại nổi dận biên giới công dương cử tống tiên thanh bị phế kỳ thật lâm thanh còn có chút trong bóng tối mừng、rỡ. hắn bề ngoài nhìn như lạnh nhạt kỳ thực tâm cơ tính toán rất nhiều mới vào thương sơn kiếm phái lúc hắn cùng tống thiên thanh xem như minh h i ế u hai cái người đều là địa phương nhỏ đến chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ đối kháng cái kia chút giả dặn đệ tử về sau nương theo lấy tống thiên thanh thực lực càng ngày càng mạnh đoạt được thương sơn kiếm phái thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tên tuổi lâm thanh tâm tư cũng có chút biến hóa song phương không còn là minh h i ế u mà là có chút cạnh tranh ý tứ cho dù là năm nhà bậy phái tất cả tài nguyên cũng chỉ có thể ưu tiên cung cấp ưu tú nhất đệ tử thứ hai cầm tới chính là không có thứ nhất nhiều tống thiên、thanh、không thế hắn không ra được đầu chỉ bất quá những ý niệm này đều bị lâm thanh giấu ở đáy lỏng đối ngoại hắn nhưng một chút xíu đều không b i ể u lộ ra thậm chí tại tống thiên thanh trước mặt hắn đều c a m nguyện làm t ù y tùng không có lộ ra mảy may mong muốn cùng hắn tranh phong tâm tư mà tống gia bị diện tin tức cũng là lâm thanh trước từ cha mình trong m i ệ n g biết sau đó thêm m ắ m thêm mối một phen nói cho tống thiên thanh bao quát lần này tống thiên thanh tìm đến hàn tranh phiền phức lâm thanh mặt ngoài ngăn cản nhưng kỳ thực nói ra một chút lời nói lại là càng làm cho tống thiên thanh tức giận trong lòng có thể nói tống thiên thanh rơi vào kết cục như thế có chính tống thiên thanh nguyên nhân nhưng trong đó cũng không thiếu được lâm than Tống tiên thanh công á dáng như vậy. Ta sơn kiếm phái i biến kiếm gia đại hội đúc binh cũng chỉ có thể dựa vào người một người. này ngỡ ngẩn thành như thường sơn cũng vào vậy. bộ Ta tham thể một chỉ dựa đúc có c dương cử cao mày mở miệng đệ tử tự nhiên toàn lực ứng phó lâm thanh vội và nói toàn lực ứng phó có làm được cái gì lần này năm nhà bảy phái người tới liền không có nhân vật đơn giản công dương cử khét h ừ một tiếng nói cái kia hàn tranh liền không nói ngăn đón ta tô vô minh cùng liền sinh chỉ có huyền c ư ờ n g cảnh lại có thể mạnh mẽ chống đỡ ta toàn lực xuất thủ hiến sơn ngụy ra ngụy văn được ông cụ non làm gì chắc đó ai cũng không biết hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu thần thương tiêu ra tiêu thu thủy tận đến tiêu gia thiên vũ thất s á t thương chân truyền thực lực sâu không lường được thiên đao tống g i a tống tinh nguyên tâm tư thâm trầm tuổi còn nhỏ tống g i a thiên đao đã đạt đến h ó a cảnh giang hải minh đồng thiên phóng h à o khí hưng hực một đường từ tầng dưới chót bang c h ú n g dốc sức làm thành giang hải minh đạt chủ còn có cái kia thiên cương môn thẩm t ò n g vân thiên cương môn bốn đại cương khí hắn một người liền tu luyện b a loại huyền cương cảnh bên trong cường đại phi phạm những người này ngươi cầm cái gì đi so ngươi có lòng tin đi cùng bọn hắn so sao toàn lực ứng phó nếu là có dùng lời nói còn cần tu luyện làm cái gì lâm thanh thực lực ngươi mặc dù không yếu cũng so tống thiên thanh có đầu óc nhưng ngươi thua thiệt liền thua thiệt tại quá có đầu óc quá hiểu t í n h k ế thiếu võ giả cái k i a cỗ thẳng tiến không lùi phong khoáng luyện khí võ đạo một đường không phải vẹn vẹn chỉ cần tính toán thực lực không đủ ngươi tính toán lại nhiều cũng là vô dụng công dương cử không chút khách khí dạy dỗ lâm thanh hàn thấy lâm thanh thiên phú có lẽ không sai nhưng lại không đủ để trèo chống hắn võ đạo đi đến chân chính đ ỉ n h phong mà tống thiên thanh thiên phú so với lâm thanh muốn mạnh hơn một đường nhưng trong tính cách lại có rất lớn vấn đề dẫn đến mình bị phế bỏ bọn hắn thương sơn kiếm phái lần này tới tham gia đại hội đúc binh khả năng liền trước mười còn không thể nào vào được mặt mũi này mặt nhưng ném đi được rồi lâm thanh c ú i đầu một câu cũng không dám nhiều lời dù là trong lòng có oán hận cũng không dám tại ngoài sáng triển lộ ra một chút thôi thứ này ngươi cầm tại thời khắc mấu chốt vận dụng lần này đại hội đúc binh ta thương sơn kiếm phái chỉ cần tiến vào trước mười thua không phải quá khó nhìn liền thành công dương cử ném cho lâm thanh một cái hộp nhỏ lâm thanh đem nó mở ra bên trong lại là một cái bù câu trứng lớn nhỏ màu trắng bạc viên n ă n dược trên đó tản ra cực hạn lệnh t ấ u xương sắc nhọn đây là kiếm hoàn chính là ta thương sơn kiếm phái c h â n đan cảnh võ giả chủ động tọa hóa binh giải sau lưu lại mỗi một cái đều nội h u ầ n kiếm đạo lực lượng cực hạng ngươi trước đem nó v ẩ n dưỡng tại bên trong đan điển thời khắc mấu chốt thôi động kiếm hoàn đem sẽ có không tưởng được thần dị uy năng bất quá lấy thực lực ngươi nhớ lấy không thể thôi động kiếm hoàn vượt qua một trăm hơi không phải sẽ tổn thương đan điển kinh mạch lâm thanh liền vội vàng gật đầu nói là cảm ơn công dương trưởng lão nắm chặt trong tay kiếm hoàn lâm thanh trong lòng lại tràn đầy không t a m lòng nguyên lai tưởng rằng tống thiên thanh phế bỏ mình liền có thể thay thế tống thiên thanh địa vị nhưng hiện tại xem ra, công dương cử vẫn như cũng là không nhìn chúng mình bất quá công dương cử có một câu nói rất đúng địa vị không phải tính toán đi ra mà là dựa vào thực lực đánh ra đến nếu là không cách nào tại đại hội đ ú c binh bên trên lấy được để thương sơn kiếm phái cao tầng hài lòng thành tích dù là tống thiên thanh phế đi mình cũng không cách nào thay thế hắn vị trí đúng lúc này ngoài khách sạn bỗng nhiên truyền đến một cái giản mua thanh âm nhớ kỹ lần trước đại hội đ ú c binh thương sơn kiếm phái thế nhưng là đoạt được thứ ba kém một chút liền có thể cướp đoạt một thanh thiên binh a làm sao hiện tại mục tiêu đều thả như thế thấp chỉ cần tiến vào trước mười là được sao công dương cử sắc mặt trầm xuống âm thanh lạnh lùng nói. Ai? Đi ra. ra, Cửa sổ bị mở tư mã thành tông vị này chuẩn tông sư ban đầu ở trên giang hồ cũng là có chút danh khí công dương cử mặc dù cùng hắn không có quá lớn giao tình nhưng cũng coi là sơ giao trước hắn liền nghe nói tư mã gia vị kia tỉ mỉ bồi dưỡng tuấn kiệt tính cả gia chủ cùng trường lão đều chết tại cái kia hàn tranh trong tay hiện tại xem ra hắn đến phủ tiềm giang hẳn là tìm đến hàn tranh báo thủ bất quá chuyện này công dương cử nhưng không nghĩ trộn r ộ n hắn nếu là muốn giết hàn tranh trước đó liền cùng vạn trọng sơn động thủ mà sẽ không được bộ công dương trưởng lao minh giám cái kia hàn tranh giết ta tư mã ra ba vị huyền cương cảnh ta lại sao sẽ nuốt giận vào bụng công dương cử thản nhiên nói vậy ngươi tới tìm ta để làm gì ngươi chẳng lẽ lại trông cậy vào ta tới giúp ngươi giết cái kia hàn tranh hàn tranh một cái diệt ma giáo hí rất đơn giản nhưng ở vạn trọng sơn mặt ngươi có thể giết hàn tranh huống hồ sau đó ta thương sơn kiếm phái cùng diệt ma t i ở giữa tất nhiên lại phải có nhiều phiên xung、đột. hôm nay ta không có xuất thủ chính là vì tông môn lợi ích cân nhắc không phải ngươi cho là ta sẽ lui nhường tư mã thành tông trầm giọng nói giết hàn tranh t a tới không cần ô huế công dương trưởng lão ngài tay vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì trước đó ta kế hoạch là lợi dụng n g o à i thành tên cướp đem cái kia hàn tranh cho dẫn xuất đi đem nó chém giết không nghĩ tới hôm nay hàn tranh cùng quý phái đệ tử một trận chiến sau vậy mà đi bế quan khôi phục lực lượng không có tiếp tục làm nhiệm vụ cho nên ta chỉ có thể thay đổi kế hoạch đem vạn trọng sơn dẫn xuất phủ tiềm giang sau đó trực tiếp tiến vào phủ tiềm giang bên trong chém giết cái kia hàn tranh Ta chỉ cầu c ô người d ơ n g t r ư ở liền ti, là Chanh, thành, rồi sao công dương cử một mặt run sợ nhìn về phía tư mã thành tông người bên ngoài giết hàn tranh còn miễn cưỡng coi là ân đoàn cá nhân nhưng n cứ như là tại phủ tiềm giang bên trong ngang nhiên xuất thủ công phá diệt ma ti nha môn cưỡng ép đi g i ế t hàng tranh cái k i a chính là đang gây hấn với toàn bộ diệt ma ti uy nghiêm đến lúc đó đừng nói là vạn trọng sơn diệt ma ti tổng bộ đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng chỉ để đưa ngươi tư mã ra tiêu diệt vậy thì thế nào ta tư mã ra còn có về sau sao tư mã thành t ô n g mặt không chút thay đổi nói ta tư mã ra không phải thương sơn kiếm phái nhà lớn nghiệp lớn dù là phế đi một thiên tài đệ tử đằng sau còn có vô số đệ tử thiên tài tương lai cũng sẽ có vô số đệ tử thiên tài nhưng ta tư mã ra mấy trăm năm trước cũng chỉ ra một cái tư mã phong cái này hy vọng duy nhất bị hàn tranh cắt đứt tính cả gia chủ trưởng lão đều chết ở trong tay hắn lớn như vậy thù nếu là không báo ta tư mã ra còn có mặt mũi nào sống tạm tại giang hồ khi sâu một hơi tư mã thành tông trầm giọng nói công dương trưởng lão người ta giết tội ta lưng ngươi chỉ cần hỗ trợ kéo dài thời gian liền có thể ngươi chẳng lẽ lại liền có thể nuốt được khẩu khí này sao Dây yêu trắng, Trường luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 317, Điệu Hổ Lý Sơn. chúc C hữu hữu Hổ đạo đạo Điệu vui quý. Lý vẻ chỉ cần chuyện này phù hợp tông môn lợi ích dù là cần hắn nén lính giận hắn cũng biết làm nhưng dưới mắt tư mã thành tông muốn giết hàn tranh tội danh hắn đến quãng mình chỉ cần ngăn lại vạn trọng sơn liền tốt cuộc mua bán này vẫn là cực kỳ có lời mặc dù diệt trừ hàn tranh lâm thanh cũng không có cách nào tại đại hội đúc binh cướp đoạt một cái tốt thứ tự nhưng tối thiểu có thể bài danh lại gần phía trước một chút ngươi dự định làm sao dẫn xuất vạn trọng sơn ta lại lấy cái dạng gì lý do đến chặn đường vạn trọng sơn ngươi giết hàn tranh nhưng ta không muốn cùng việc này có một chút xíu liên lụy tối thiểu là bên ngoài liên lụy tư mã thành tông trầm giọng nói âm sơn lang đạo thủ lĩnh la thiên tá chính là ta bạn c h i kỷ âm sơn lang đạo có thể phát triển cho tới bây giờ như vậy quy mô toàn bằng ta trong bóng tối xuất thủ chuyển vận tài nguyên ta đã để la thiên tá mang theo âm sơn lang đạo tại bên ngoài phủ tiềm giang chuẩn bị tùy thời đạo thủ đến lúc đó lấy la thiên tá lực uy hiếp tất nhiên có thể dẫn bạn trọng sơn tự mình xuất thủ công dương cử nhìn c h ầ m c h ầ m tư mã thành tông một chút chứ hắn liền biết vị này giã tâm một mực rất lớn không phải cái gì an phận hàng người hiện tại xem xét cái này tư mã thành tông tay còn coi là thật dài cực kỳ hắn dĩ nhiên thẳng đến đều trong bóng tối trợ giút tên cướp cùng nó cấu kết cái k i a âm sơn lang đạo tại sơn nam đạo cũng là một đợt danh khí rất lớn tên cướp giặc cỏ nhân số không đến trăm người nhưng lại đều là cao thủ huyền cương cảnh võ giả liền có năm người nó thủ lĩnh la thiên tá mặc dù không phải đan hải cảnh nhưng bởi vì trước kia có kỳ n g ộ đã từng nuốt qua một viên yêu quân yêu đan mà chưa chết tại thời khắc mấu chốt kích phát yêu đan lực lượng yêu hóa sau có thể so với đan hải cảnh mặc dù thời gian kéo dài không lâu nhưng cũng có, có thể so với đan hải cảnh lực uy hiếp thực lực như vậy tên cướp tổ chức xác thực đáng giá vạn trọng sơn tự mình xuất thủ la thiên tá không phải vạn trọng sơn đối thủ tất nhiên sẽ chiến bại lúc này liền đến phiên công dương trưởng lão ngươi xuất thủ công dương cử cao mày nói ngươi để cho ta ra tay giúp la thiên tá cái này tên cướp ta chính là thương sơn kiếm phái trưởng lão há có thể cùng tên cướp cấu kết công dương cử cũng không để ý mình thanh danh nhưng lại quan tâm tông môn thanh danh thương sơn kiếm phái chính là năm nhà bảy phái một chóng hắn loại trưởng lão này cùng tên cướp cấu kết thanh danh còn cần hay không không phải cấu kết mà là âm sơn lang đạo nguyện ý cải ta quy chính quy thuận thương sơn kiếm phái lý do này chẳng lẽ lại còn chưa đủ công dương trưởng lão ngươi xuất thủ sao tư mã thành tông trầm giọng nói với lại đây cũng không phải là lý do mà là sự thật âm sơn lang đạo trước đó một mực từ ta tư mã ra đến trợ giúp nếu không một cái tên cấp tổ chức phát triển lớn như vậy kết quả của nó hoặc là liền là bị tiêu diệt hoặc là liền là chỉ trệ không tiến hiện tại ta tư mã ra đã không có năng lực đến tiếp tục trợ giúp âm sơn lang đạo không bằng để âm sơn lang đạo đầu nhập vào thương sơn kiếm phái chỉ cần thương sơn kiếm phái nguyện ý xuất ra một chút tài nguyên cho bọn hắn âm sơn lang đạo lập tức liền có thể trở thành thương sơn kiếm phái trong tay một thanh sắt nhọn đao thu phục một nhóm cải tà quy chính tên cướp đối với thương sơn kiếm phái tới nói hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến thanh danh a ngươi nói coi là thật công dương cử ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi nếu là âm sơn lang đạo có thể đầu nhập vào thương sơn kiếm phái đây chính là thật chỗ tốt có chút chính thương sơn kiếm phái không muốn đi xử lý công việc bẩn thiệu mà trực tiếp giao cho âm sơn lang đạo liền tốt cho dù đối với thương sơn kiếm phái tới nói cái này âm sơn lang đạo thực lực cũng không tính cái gì nhưng cũng tuyệt đối không t í n h yếu đi ta đã nói với la thiên ta tốt liền chờ công dương trưởng lão một cái trả lời chắc chắn công dương cử đứng vậy trầm giọng nói chuyện này ta đáp、ứng. Dị vô cùng. hắn đã đi vào tuyệt lộ lúc này đương nhiên là cười không nổi liền xem như giết hàn tranh sau đó hắn tư mã ra cấu kết hắc sơn lào yêu cũng tương đương với tự tuyệt tại nhân tộc hôm sau sáng sớm hàn tranh từ bế quan bên trong tỉnh lại một đêm tu hành hắn cũng đã không sai biệt lắm đem hôn qua tổn thương khí huyết khôi phục lại mới vừa tới đến diệt ma ti đại đường hàn tranh liền thấy được vạn trọng sơn mang theo thanh long hiến nguyệt đao phương g i á c minh ở một bên triệu tập huyền giáp vệ một bộ chờ xuất phát bộ dáng vạn lão đại nhân thế nhưng là xảy ra chuyện gì không phải là thương sơn kiếm phái người đến não sự hàn tranh phản ứng đầu tiên liền là công dương c ử thua không nổi lại triệu tập thương sơn kiếm phái người tìm đến chuyện vạn trọng sơn lắc đầu nói công dương c ử cái t h ằ n g kia hết thảy đều lấy thương sơn kiếm phái lợi ích làm đầu không có phía trên mệnh lệnh hắn là không dám trực tiếp đối diệt ma ti đ ạ o thủ là ngoài thành lại ra nhiễu loạn tại sơn nam đạo có chút danh khí giặc có tên cấp â m sơn lang đạo xuất hiện ở phủ tiềm giang bên ngoài đêm qua vừa mới công phá một cái tiểu thế ra mẹ sự tình gì đều h quả n h i ê n là ít lít h í c h gấp vạn lão đại nhân để cho ta cùng tô vô minh đi thôi ta đêm qua đã đem tổn thất khí huyết chữa trị đến đây vạn trọng sơn trực tiếp cự tuyệt cái tia âm sơn lang đạo thủ lĩnh la thiên tá mặc dù là huyền cứng ư cảnh nhưng vận dụng át chủ bài sau、so, nhưng lại có có thể so với đan hải cảnh lực lượng ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi có có thể so với đan hải cảnh chiến l ự c nhưng là dưới mắt đại hội đúc binh tổ chức sắp đến ngươi thiết yếu muốn thường xuyên bảo trì tại đình phong không cần thiết bởi vì những chuyện này nhận tổn thương từ lão già ta xử lý cái này chút lung ta lung tung chuyện chuyện này liền giao cho lão già ta đến làm xong ngươi liền an tâm lưu thủ tại phủ tiềm giang bên trong hôm qua ngươi cùng thương sơn kiếm phái tống thiên thanh một trận chiến cũng chấn nhiếp ở không ít đại phái đệ tử một cái tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử tại đại hội đúc binh trước đó liền phế bỏ vẫn có thể để không ít người khiếp sợ bọn hắn cũng không dám lại gây chuyện vạn trọng sơn cố ý không cho hàn tranh tiến về hàn tranh cũng liền không có nói thêm nữa cái gì bởi vì cái kia âm sơn lang đạo nhân số cũng không ít cho nên vạn trọng sơn để phương giáp minh mang lên hơn năm mươi tên huyền giáp vệ tiến về tranh thủ triệt để tiêu diệt cái kia chút âm s vạn trọng sơn mặc dù dàn mua nhưng cũng là tính tình nóng nảy làm việc quả quyết có một số việc hoặc là không làm đã làm vậy liền trực tiếp làm t u y ệ t một tên tên cướp hắn đều không muốn thả qua điểm đủ nhân mã về sau vạn trọng sơn trực tiếp mang người sôi động rời đi phủ tiềm giang mà lúc này phủ tiềm giang bên ngoài tư mã thành tông thì là mang theo trên trăm tư mã gia tinh nhuệ kiên nhẫn ở ngoài thành chờ đợi vạn trọng sơn mới ra thành vẫn chưa đi xa hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm tư mã tông thành cũng là ngon nhân hắn lần này đem tư mã gia tinh nhuệ đều mang đến phủ tiềm giang cũng không chỉ là mong muốn giết hàn tranh còn muốn triệt để đem chuyện làm lớn chuyện trực tiếp công phá p h ủ tiềm giang diệt ma ti giết sạch nội thành tất cả h u y ề n giáp vệ giết hàng tranh đầu nhập vào hát sơn lào yêu tư mã thành tông đã không có bất kỳ đường lui nào cho nên nếu như đã không có đường lui cái kia vì sao không thể làm lại tuyệt một chút tư mã thành tông cũng là từng trải qua hát sơn lào yêu quét sạch sơn nam đạo thời đại kia cái này yêu ma cũng không hung tàn đối đãi thủ hạ nó ngược lại muốn so rất nhiều nhân tộc đại phái người cầm quyền còn muốn công bằng chỉ cần ngươi có thể lập xuống công vân bất luận ngươi là nhân tộc vẫn là yêu ma hoặc là cái gì ngươi đều có thể đạt được mong muốn c h ố tốt Đã muốn tư ì m nơi n ơ Sơn n liền không g tựa hát thể chỉ lào yêu, vậy c ầ mã một tìm mà cầm tiềm ma tìm m bộ tranh tới toàn diệt ti tới Tư cái chạy, chạy. người giang hàn phụ là đầu phong chết rồi tư mã ra tại nhân tộc bên này tương lai g ã y mất nhưng chỉ cần hắn có thể thành công n g ư n g đan thọ nguyên tăng nhiều hắn tương lai liền còn tại ước chừng đợi một giờ tư mã thành tông tính toán thời gian lúc này vạn trọng sơn đã bắt đầu cùng la thiên tá giao thủ công dương cử hẳn là cũng hơn phân nửa muốn xuất thủ loại thời điểm này dù là vạn trọng sơn phát hiện không hợp lý cũng không kịp chạy về tư mã thành tông vung tay lên trên t r o n tên người mặc đồ trắng áo trắng một thân sát khí lạnh thấu xương tư mã ra đệ tử đứng dậy bọn hắn người mặc áo trắng cũng không phải là vì tế điện tư mã phong đám người mà là vì tế điện toàn bộ tư mã ra trận chiến ngày hôm nay thành thì báo thủ rửa hận thay tiền đồ bại thì chết không nơi tán g thân vĩnh thế thoát thân không được cho nên tư mã thành tông để các đệ tử đều người mặc áo trắng liền là nói cho bọn họ đều làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị nhìn xem phủ tiềm giang cửa chính tư mã thành tông âm thanh l ệ n h lùng nói vào thành gặp người mặc h u y ề n giáp người giết chết không l u ậ tội dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ yêu quý chương ba cửa thành nương theo lấy đại hội đúc binh càng ngày càng tới gần lui tới người giang hồ cũng là càng ngày càng nhiều toàn bộ phủ tiềm giang so trước đó hàn tranh cùng tô vô minh lúc đến càng thêm náo nhiệt ngựa xe như nước bất quá mấy ngày nay phủ tiềm giang giết chóc quá nhiều thật là đem lui tới người giang hồ đều gây kinh hãi người tuy nhiều nhưng lại không loạn chị an còn tính là không sai mỗi con phố bên trên đều có một hai tên huyền giáp vệ vừa đi vừa về tuần tra thật cũng không ra cái đại sự gì lúc này cửa thành đ ố n g nhiên truyền đến một trận dị dạng vang động hỗn loạn ở cửa thành một chút người trực tiếp bị thô bạo đầy ra trên trăm người mặc áo trắng đồ trắng tư mã ra đệ tử đằng đằng sát khí bước vào cửa thành bên trong thiên nguyên q u ố c tư mã ra tại sơn nam đạo vẫn còn có chút danh khí có ít người nhận ra tư mã ra thân phận sắc mặt không khỏi biến đổi trước đó vài ngày cái kia diệt ma ti hàn tranh cầm tư mã ra lập h uy giết gọi là một cái hung ác ga trong vòng một ngày liền giết sạch toàn bộ tư mã ra một nửa huyền cương cảnh v õ giả đám người đều suy đoán tư mã ra hẳn l à n u ố t không trôi khẩu khí này nhưng mọi người làm sao đều không nghĩ đến tư mã ra phản ứng vậy mà sẽ như thế kịch liệt trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng đằng đằng sát khí đến phủ tiền giang bọn hắn đây là làm cái gì? Hay là tạo phản sao? đám người đang tại suy đoán bên trong hai tên ở cửa thành tuần tra huyền giáp vệ liền cảm giác có chút không thích hợp trường đao ra khỏi vỏ hai tên huyền giáp vệ trực tiếp ngăn ở tư mã ra đám người trước người quát k h ẽ nói dừng bước các ngươi tư mã ra mang nhiều như vậy võ giả tiến và o phủ tiềm giang bên trong ý muốn như thế nào một tên tư mã ra trưởng l á o c ư ờ i quái dị một tiếng làm sao chúng ta không phải đại tru con dân sao cái này phủ tiềm giang ngươi có thể tiến hắn có thể tiến liền ta tư mã ra không thể vào thiên tiêu huyền giáp vệ lập tức n h ẹ lời tư mã thành tông mặt không biểu tình âm thanh lạnh lùng nói xem ra các ngươi diệt ma ti thậm chí đều không bắt chúng ta tư mã ra làm người nhìn a ta tư mã ra đệ tử các ngươi nói g i ế t liền liền rét ta người nhà họ tư mã thậm chí liền vào thành tư cách cũng không có quan bức dân phản các ngươi diệt ma ti đám này triều đình nhưng khuyển hung tàn văn lệ tàn bạo bất nhân ta tư mã ra cũng là có huyết tính há có thể để cho các ngươi làm lục như vậy ngươi hỏi ta tư mã ra nhập p h ụ tiềm giang mong muốn làm cái gì vậy thì tốt ta hôm nay liền nói cho ngươi ta mong muốn làm cái gì tiếng nói vừa ra một đạo hừng hực x ô i trào kiếm quang lóng lánh mà ra tốc độ nhanh chóng giống như một đạo dây đỏ vẽ qua trời cao thoáng qua ở giữa cái kia hai tên huyền giáp vệ trong khoảnh khắc liền trực tiếp đầu người rơi xuống đất cái kia hai tên huyền giáp vệ kỳ thật đã phát giác được không được bình thường một người trong đó trong tay còn nắm đạn tín hiệu nhưng tư mã thành tông xuất thủ quá nhanh bọn hắn căn bản là không kịp phản ứng giữa không trung một tiếng cắt bắc cực thê lương tiếng hí chuyển đến trong đó có một tên huyền giáp vệ là nó chủ nhân tư mã thành tông ngẩng đầu nhìn lại vô biên liệt diễm cương khí hóa thành một thanh cung lớn dương cung cái tên liệt diễm mũi tên bỗng nhiên nổ bắn ra giống như cầu vồng nối tới mặt trời trực tiếp đem cái kia cắt bắc cực b ắ n thành một đoàn cho bụi Quát nói hôm nay ta mã ra chỉ tìm diệt ma thủ, cùng các vị không mã tìm ma nay cùng ta ra tư diệt ti các c báo vị l ê n quan, cũng không muốn thương tới vô tội, mong rằng mọi người tạo thuận lợi, chớ có ngăn cản. Bằng không bất luận là ai, ta mã ra đều cùng nó không chết không、thôi. Nói đều ai, ta ra chớ có chết thôi. vô mọi mã tới tội, tạo bất tư lợi, là xong ba tên huyền cương cảnh tư mã gia trưởng lão mang theo bộ phận lớn tộc nhân lập tức hướng về phủ tiềm giang bốn phía t á n đi tìm kiếm lấy diệt ma ti huyền giáp vệ tư mã thành tông thì là mang theo hơn mười tên tinh nhuệ thẳng đến diệt ma ti nha môn mà đi ở đây võ giả ngu ngơ chỉ chốc lát lẫn nhau nhìn lại trong mắt đều là không dám tin thân sắc tư mã ra đây là điên rồi sao bọn hắn đây là mong muốn cùng diệt ma ti triệt để cùng đến chỗ chết sao coi như bọn hắn có thể giết hàn tranh thậm chí đem toàn bộ phủ tiềm giang diệt ma ti hủy đi tư mã ra cũng sẽ bị đến tiếp sau nổi giận diệt ma ti triệt để dẹp i ê n ngu ngơ về sau số lớn v õ giả lập tức theo đôi u sau l ư n g tư mã thành tông đây chính là bao l ớ n chuyện bọn hắn không đ h ú n g tay vào có thể nhưng không có khả năng không nhìn tới náo nhiệt lúc này phủ tiềm giang diệt ma ti trong nhà môn vạn tranh chính là toàn bộ phủ tiềm giang diệt ma ti bên trong chức quan lớn nhất một cái cho nên hắn không có cách nào ra ngoài Tra. c h không không đúng lúc này trên bầu trời cắt bắc cực tê minh để hàn tranh đột nhiên vừa mở mắt khe nhữ mày hàn tranh thật thích cắt bắc cực dùng nó đến khoảng cách ngắn truyền lại tin tức thập phần thuận tiện cho nên hàn tranh đối cắt bắc cực thanh âm cũng coi là quen thuộc thanh âm này tuyệt đối có vấn đề tựa như là bi thống t ê minh có thể làm cho c ắ t bắc cực phát ra loại thanh âm này hoặc là liền là c ắ t bắc cực bản thân t h ụ thường hoặc là nó chủ nhân xảy ra vấn đề bất luận là loại kia đều đại biểu cho có người tại phủ tiềm giang bên trong ngang nhiên đối diệt ma ti huyền giáp vệ xuất thủ hàn tranh đứng dậy trong tay thu thủy kinh hồng lại hiện ra đ á y mắt lộ ra một vòng run sợ sắc cơ liên sinh đối với sát kiếp cảm giác còn coi là thật là rất chuẩn đến lại còn rất nhanh hàn tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù là không có liên sinh nhắc nhở hàn tranh cũng làm tốt tùy thời đối mặt sát kiếp ch quản hắn cái gì nguy cơ kết nạp nên đến luôn luôn tránh không được ứng đối phương thức đơn giản liền là dựa vào lấy trong tay mình nao giết ra ngoài hàn tranh kéo đao trên mặt đất nhanh chân bước ra diệt ma ti h lúc này phủ tiềm giang thành nam một tên huyền cương cảnh tư mã gia trưởng lao chính mang theo hơn mười tên tư mã gia đệ tử tại trên đường dài tìm kiếm lấy nhìn thấy huyền giáp vệ liền lập tức xuất thủ đem nó chém giết vạn trọng sơn coi là hai ngày trước đại chiến đã đầy đủ chấn nhiếp ở cái kia chút đại phái đệ tử cho nên đi lần này trực tiếp đem huyền cương cảnh diệt ma giáo húy đều mang đi lưu tại phủ tiềm giang cũng chỉ là tiên thiên cảnh huyền gi Cộng thêm cái này chút huyền giáp vệ còn như thế phân tán mỗi con phố nhiều nhất cũng chỉ có một hai người có đôi khi ngay cả tin tức cũng không kịp chuyển ra ngoài liền bị người nhà họ tư mã chém giết cái này còn có một cái Giết. Cái kia tư mã ra, trưởng đứng trong trường thương giáp sáng thẳng hướng đối phương giết tới. Tư mã thành tông dùng không giết Cái nhiên hiện cuối đối tới. phải diệt ti cái tư đột phát một tên tay trước mắt tức vọt Tư thành tốc nhất một trở tay tận còn cầm lực đánh kêu kịp, lên, màu huyền qua, mã mã ma lão ra nhanh đen hắn phân bọn hắn lấy lập độ phố phó vệ, s Hán không đến bậy mà không để ý trong ê n người đối phương mà cũng không phải phổ thông huyền giáp, đối phải phổ mà mà rực là lòng chốc lát một cố kinh người chiến y trong nháy mắt s ô n g lên tận trời hung lệ huyết sát hắc long gào thét h é t giận g i ữ c ư ơ n g khí tại trường thương phía trên lòng lánh mang theo thẳng tiến không lùi khí thế đã phát sau mà đến trước hướng về cái k i a tư mã g i a t r ư ở n g lao đâm tới tư mã g i a t r ư ở n g lao thấy thế s ắ c mặt đ ố n g nhiên biến đổi vội vàng đổi công làm thủ trước người liệt diễm kiếm khí hóa thành kiếm thuận chặt đường nhưng đối phương trong tay cái tia bàn long thương bên trên mang theo thẳng tiến không lùi kinh người khí thế gào thét mà đến đâm ra một thương có đi không về Liệt diễm kiếm thuẫn bọn hắn trước đó liên sát mấy tên xử trí không kịp đề phòng huyền giáp vệ thậm chí còn có chút đất trí cho rằng diệt ma ti không gì hơn cái này kết quả hiện tại vừa mới đối mặt nhà mình trưởng lão liền bị chọc lấy một cái xuyên tim đây là cái gì quái vật tô vô minh rút ra trường thương mặt không biểu tình nhìn về phía cái kia chút tư mã gia đệ tử trong nháy mắt cái kia chút tư mã gia đệ tử trong lòng mạnh mẽ lạnh lập tức quay người liền trốn nhưng nương theo lấy từng tiếng trường thương vẽ qua trời cao kêu to cái kia chút tư mã gia đệ tử từng cái bị tô vô minh đội kịp lần lượt từng cái đóng ở trên mặt đất t h ẳ n g đến người cuối cùng tô vô minh mới để lại một người sống thẩm vấn ra thân phận đối phương mắt về sau tiện h tay một thương đem nó đâm xuyên phút chốc tô vô minh trực tiếp thiêu đốt khí huyết b ộ c phát ra tự thân tốc độ nhanh nhất thẳng đến diệt ma ti nha môn mà đi hàn huynh gặp nguy hiểm d chương ú c đạo hữu ba trăm mười chín liên sinh bản tâm phủ tiềm g i a nguyên n g nhân bên trong vì tư mã gia đột nhiên tập kích trở nên hỗn loạn vô cùng vốn chỉ là tư mã gia trả thù diệt ma ti nhưng trên thực tế động tác này chỗ tạo thành hậu quả lại cực kỳ nghiêm trọng không có diệt ma ti uy hiếp phủ tiềm giang bên trong một chút không an phận người giang hồ còn có một số hung đồ cũng tại thừa dịp loạn n á o sự toàn bộ châu phủ đều hỗn loạn vô cùng liên sinh cầm trong tay một cái tại châu phủ bên trong tùy ý làm loạn võ giả đầu khẽ nhũ mày hắn lần trước tại trên người hàn tranh thấy được sắt kiếp nhưng lại không nghĩ tới cái này sắt kiếp vậy mà lớn như vậy lúc này một tên tư mã gia trưởng lão cũng mang theo mấy tên đệ tử tìm kiếm tới nhìn thấy trên mặt đất cái k i a bị liên sinh vặn gãy đầu thi thể cái k i a tư mã gia trưởng lão lập tức cho mày hắn vốn còn muốn hỏi một chút cái này tiểu hòa thượng có thấy hay không diệt ma thi người nhưng cái này tiểu hòa thượng mang theo đầu người bộ dáng thật sự là quá mức tà tính hắn vẫn là lựa chọn q u ố n qua đối phương mình đi tìm kiếm nhưng lúc này liên sinh dưới chân k h á động chật ngăn ở trước người đối phương a di đà phật các vị tư mã gia thí chủ vì sao muốn tại phủ tiềm giang nhấc lên sắt cái đâu các vị có biết các ngươi làm như vậy có bao nhiêu người vô tội sẽ chết tại bỏ mạng tư mã ra trưởng lao sắc mặt biến đổi tức giận nói lấy ở đâu con lửa chọc ở chỗ này phát nôn bừa bãi ta tư mã ra chỉ g i ế t diệt ma ti ứng quyển cái gì thời điểm lạm sát kẻ vô tội liên sinh thở dài một tiếng ném đi trong tay đầu người hai tay chắp tay trước ngực nói chư vị thí chủ là không có lạm sát kẻ vô tội nhưng là bởi vì các ngươi hành động phủ tiềm giang cân bằng triệt để bị đánh phá cái này chút hung đồ ác tặc thừa cơ tại phủ tiềm giang bên trong làm loạn đã có không ít người chết oan chết h ư n g bọn hắn mặc dù cũng không phải là các vị giết chết nhưng lại bởi vì các vị mà chết nhân quả tuần hoàn cái này nhân lại là tại các vị nơi này nhỏ con lửa chọc liền biết nói b ậ y c ú t n g a y cho ta nếu không ta liền ngươi cùng một chỗ giết tư mã ra trưởng lão kia lười nhác cùng liên sinh nói nhảm trực tiếp rút kiếm chỉ hướng liên sinh liên sinh nhẹ nhàng thở dài một tiếng tùy ý chư vị thí chủ trong thành tùy ý giết lung tung số g ư ớ i phủ tiềm giang bên trong vô tội tử thương người sẽ càng nhiều a di đà phật tiểu tăng vì càng nhiều người vô tội mạng sống cũng chỉ có thể mời các vị chết đi tin tưởng phật tổ sẽ thông cảm tiểu tăng liên sinh cái kia bình tĩnh lợi vừa ra khỏi miệng tư mã ra trưởng lão kia lập tức liền cảm giác quanh thân phát lạnh nhưng không đợi hắn có phản ứng liên sinh quanh thân màu vàng phật quang nợ r tư mã ra người trưởng láo kia trường lão kia sắc mặt biến đổi thân hình hướng về sau nhanh chóng thối lui trường kiếm trong tay liên tiếp chém xuống nhưng lại bị liên sinh một tay bóp nát tay không bóp nát liên minh liên sinh nhục thân cường độ đã không kém hơn tu luyện chân vũ cựu dương thánh thể hàn tranh đại bi tự bí truyền công pháp luyện thể bất hoại tôn vương kim cương bí điển đồng dạng cũng là thanh danh vang vọng sơn nam đạo trí cường luyện thể bị pháp liên sinh một cái tay đ ệ lại tư mã ra t r ư ở n g l ã o đầu đột nhiên kéo một cái trong chốc lát đầu người ngay tiếp theo một đoạn xương c u ộ sống liền bị hắn từ trong thân thể mạnh mẽ rút ra trong nháy mắt thi thể không đầu ngã xuống đất máu tươi giống như chảy ra môi hồng răng trắng quanh thân còn tản ra nhàn nhạt phật quang tiểu hòa thượng trong tay lại mang theo một viên mang theo một đoạn xương c u ộ sống đầu người màn quỷ dị này trực tiếp đem cái kia chút tư mã ra đệ tử đều dọa không dám động đậy liên sinh hướng về phía bọn h lóng lánh màu vàng phật quang bóng dáng trong đám người phi tốc xuyên qua trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe một lát sau ở đây cũng đã không có một người sống chỉ có đầy đất toái thi t à n chi tội qua tội qua liên sinh lắc đầu thở dài một tiếng đem ánh mắt nhìn về phía diệt ma ti nha môn phương hướng người nhà họ tư mã xuất hiện tại phủ tiềm giang bọn hắn hẳn là hướng về phía hàn đại nhân đi thôi liên sinh không do dự thẳng đến diệt ma ti nha môn mà đi hắn mặc dù mới nhận biết hàn tranh mấy ngày giao tình đương nhiên không có tô vô minh cùng hàn tranh sâu như vậy nhưng hắn lại cảm giác cùng hàn tranh làm việc rất dễ chịu một cái là đi theo hàn tranh bên người luôn có người có thể giết vẫn là giết không có chút nào gánh vác loại kia một cái khác chính là hắn có thể cảm giác được hàn tranh cực kỳ đồng ý hắn lấy s ắ t ngăn s ắ t cách làm thậm chí chính hàn tranh cũng là như thế làm việc phải biết cho dù là tại đại bi tự bên trong những đồng môn khác cũng đều cho rằng liền sinh là cái quái vật cho là hắn điếm ô phật pháp hắn cái này đại bi tự thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất đệ tử kỳ thật tại trong tông môn cũng không được hoan n ê n thậm chí là bị kỳ thị cùng chắn ghét nếu không phải hắn sư phụ phổ độ thiền sư che chở hắn khả năng hắn sớm đã bị đại bi tự những trưởng lao kia thủ tọa nhóm đi đầu trừ r ờ i đi đại bi tự trước đó sư phụ từng theo hắn nói qua không muốn đi xoắn suýt giết cùng không giết đến hỏi mình bạn tâm ngươi đây là đang giết người vẫn là cứu người n g ư ơ i b ả n tâm nói đây là đang cứu người vậy ngươi giết người cũng là cứu người n g ư ơ i b ả n tâm nói đây là đang giết người vậy ngươi cứu người cũng là giết người liên sinh rời đi đại bi tự sau vẫn luôn là dựa theo mình b ả n tâm tới làm việc mặc dù đoạn đường này đều tại giết chóc nhưng hắn lại cho là mình một mực đều đang cứu người hiện tại liên sinh bản tâm nói cho hắn biết hắn hẳn là đi cứu hàn tranh vậy hắn liền muốn đi cứu hàn tranh không có lý do đặc biệt hết hệ chỉ tuân theo bản tâm phủ tiêm giang diệt ma ti nhà một trước làm tư mã thành tông nhìn thấy hàn tranh cầm đao đứng ở trước cửa giống như chuyên môn ở chỗ này chờ hắn tư mã thành tông không khỏi cho mày n g ư ơ i thế mà không có trốn ta vì sao muốn trốn hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu nói ta trước đó còn tại n g h i hoặc rốt cuộc là ai dám ở loại thời điểm này tại phủ tiềm giang bên trong làm loạn tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ là ngươi tư mã ra các ngươi tư mã ra lấy ở đâu lực lượng đem chuyện làm như thế tuyệt thật không sợ ngày sau diệt ma ti trả thù lại chu các ngươi tư mã ra cựu tộc tư mã thành tông trong tay một thanh lóng lãnh hào quang màu đỏ thám trường kiếm hiện lên ở trong tay trên đó lóng lóng kinh người kiếm khí phong mang cái kia thình lình cũng là một thanh địa binh không phải ta tư mã ra chuyện làm tuyệt mà là các người diệt ma ti đem chuyện làm tuyệt tư mã thành tông nghiến răng nghiến lợi nói ta người nhà họ tư mã rốt cuộc phạm vào cái gì sai bất quá chỉ là giết một tên nho nhỏ bộ khoái mà thôi liền muốn ba tên huyền cường cảnh tộc nhân đến b ồ i táng ta tư mã ra mặc dù không phải năm nhà bảy phái loại này đ ỉ n h tiêm đại tô n môn nhưng cũng không phải mặc người chém giết cứu non hàn tranh hôm nay vạn trọng sơn không tại phủ tiềm giang bên trong không ai có thể giữ được ngươi nợ máu chỉ có thể trả bằng máu hàn tranh khuôn mặt bình tĩnh nho nhỏ bộ khoái cũng là cha sinh mẹ dưỡng n g ư ơ i người nhà họ tư mã không có so với đối phương cao quý bao nhiêu giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền đó là quy củ bộ khoái càng là đại biểu cho triều đình uy nghiêm các người phá hư quy củ còn khiêu khích triều đình uy nghiêm tư mã phong bọn hắn không chết hay chết lúc này hàn tranh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì khẽ di một tiếng âm sơn lang đạo là người dẫn tới xem ra vạn trọng sơn đại nhân chúng ngươi kế điệu hồ lý sơn còn có người liều lĩnh tìm ta liều mạng thì cũng tôi đi các người nhà họ tư mã vậy mà cũng làm như thế tuyệt cái này cũng không giống như là muốn cùng đến chỗ chết bộ dáng cho nên các ngươi hẳn là có đường lui nhưng cái này đường lui lại là cái gì đâu toàn bộ sơn nam đạo không có thế lực nào dám bao che ngang nhiên tạo phản đến tiến đánh diệt ma ti n h à môn tư mã ra có lá gan có năng lực cho các ngươi tư mã ra lật tẩy ta chỉ nghĩ đến một cái cái tiêu chính là hát sơn lào yêu chật chật làm người không tốt sao nhất định phải đem mình lâm vào trong t u y ệ t cảnh đi cùng yêu ma cấu kết mắt thấy lấy hàn tranh dăm ba câu liền đem lai lịch mình cho phán đoán ra tư mã thành tông ánh mắt lập tức lạnh lẽo cái này hàn tranh không riêng thực lực cường đại càng là tâm tư linh động đầy bụng tính toán t r á c không được có thể quật khởi nhanh như vậy bất quá đoán được liền đoán được hiện tại cũng không quan trọng dù sao hắn tư mã thành tông cũng đã triệt để đem chuyện làm tuyệt dưới mắt ngoài thành mặc dù có công dương cử ngăn lại vạn trọng sơn nhưng tư mã thành tông cũng không xác định công dương cử có thể ngăn cản vạn trọng sơn bao lâu thời gian cho nên dưới mắt hắn cũng không có thời gian cùng hàn tranh nói nhảm quá nhiều thiết yếu muốn tốc chiến tốc thắng Giết! tông trong tay liệt diễm trường kiếm quét sạch, trong ngáy mắt đầy trời ánh nắng chiều đỏ, đốt không liệt diễm kiếm trời chiều liệt diễm thi Tư thành tay quét mắt đốt quét mã sạch, ánh sạch đầy đỏ, nương theo lấy tư mã thành tông một tiếng quát c h ó i thai xuất thủ phía sau hắn cái kia chút tư mã gia tinh nhuệ cũng đều phóng tới diệt ma ti trong nha môn lúc này diệt ma trong nha môn ngoại trừ hàn tranh liền chỉ có năm tên huyền giáp vệ lưu thủ nội bộ đều là một chút nhân viên văn phòng thực lực yếu gà cực kỳ đồng thời nơi này cũng không phải phủ khai bình diệt ma ti nha môn cho nên cũng không có phòng ngự trận pháp thủ hộ cái kia năm tên huyền giáp vệ đối mặt với so với chính mình nhiều gấp hai ba lần quân địch cũng không có mảy may lôi bước khí thế bên trên ngược lại so với bọn họ càng hơn một bậc địa phương diệt ma ti bên trong trấn thủ đô uy tính cách cùng phương thức làm việc cũng quyết định thủ hạ bọn hắn cái này chút huyền giáp vệ trình thể tố chất hàn tranh lúc này đã không lo được bọn hắn tư mã thành tông ôm hận xuất thủ tư mã ra thiên hỏa liệt không kiếm uy thế bị hắn thi triển đến cực hạ hàn tranh cho tới nay đối thủ bên trong luận chiến lược hẳn là la đạo nhân cường đại nhất mặc dù la đạo nhân cũng không phải là lấy sức chiến đấu nổi danh nhưng la đạo nhân cái kia một thân quỷ bí t à pháp còn có cái kia nguồn gốc từ tại v ự c ngoại tà ma lực lượng có thể nói là đã cường đại lại quỷ dị khó chơi mà kinh khủng mà trước mắt tư mã thành tông là hàn tranh tất cả đối thủ bên trong cảnh giới mạnh nhất một cái luận cảnh giới hắn đã là đan hải cảnh hậu kỳ chuẩn tông sư chỉ thiếu chút nữa liền có thể cô động võ đạo chân đan thậm chí tư mã thành tông đã nếm thử qua mong muốn ngưng đan chỉ bất quá thủy trung không thể bước ra một bước cuối cùng kia nhưng liền tính là như thế tư mã thành tông lực lượng nội t ì n h cũng là vô cùng kinh người đan hải đan hải hắn lúc này chân nguyên đạo hóa thành vô lượng biển lực lượng giống như biển lớn mánh liệt nghiền ép mà đến che trời lấp đất liệt diễm kiếm cương quét sạch mấy trăm triệu cơ hồ đem toàn bộ diệt ma ti nha môn phố dài đều cho phủ, để hàn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh cái kia cố nóng dực khí tức thậm chí đem chọn cái thiên địa đều cho nhuộm dần thành màu đỏ. hàn h tranh trong h mắt không có chút nào vẽ sợ hãi ngược lại là toát ra một vòng sắc bén phong mang trực tiếp khóa chặt tư mã thành tông quanh thân khí huyết sôi trào tang v ọ n cái kia cường đại khí huyết lực sông thẳng lên trời sau lưng hàn tranh ngưng tụ ra một bộ lòng tượng kình thiên đổ lục sau đó hàn tranh ngưng tụ ra một bộ lòng tượng kình thiên đổ lục sau đó hàn tranh n c ư ờ n g tụ ra một bộ lòng tượng kình thiên thu thủy kinh hồng trên đao kinh thiên huyết sát bạo phát a tị đạo tu la chạm rơi xuống một đao kia trực tiếp chém ra trăm trượng huyết sát đao cường đến uy năng vậy mà không kém hơn tư mã thành tông phủ tiêm giang diệt ma ti nha môn cách đó không xa còn có không ít võ giả là đi theo sau tư mã thành tông xem náo nhiệt lúc này nhìn thấy hàn tranh xuất thủ bọn hắn cũng hơi sưng sở thầm nghĩ trong lòng cái này hàn tranh thật lớn mật lấy huyền cương cảnh đối chiến đan hải cảnh song phương trọn vẹn t r ê n lệch cả một cái đại cảnh giới cái này hàn tranh vậy mà lấy công đối công mảy may đều không nội bộ hắn hiện tại không phải là tận l ư c kéo dài kéo dài đến vạn trọng sơn trở về sao nhưng đối với hàn tranh tới nói hắn nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không đem mình sinh lộ đặt ở người khác trên thân tư mã thành tông đã mở đan hải chân nguyên hùng hồn vô cùng hàn tranh cùng hắn so đấu lực lượng tiêu hao nếu là cuối cùng vạn trọng sơn không có trở về bị mai chết người khẳng định là hắn cho nên còn không bằng bằng vào mình lực bộ u c phát cường đại ưu thế trực tiếp cùng tư mã thành tông đ ố i bính lực lượng thiên hỏa kiếm cương cùng huyết sắt đao cương giữa không trung ở trong đ ố n g nhiên đ ụ nhau g n giữa hai bên mang theo đến cường đại lực bộ phát thậm chí hóa thành một cái màu đỏ tươi gió báo tại bốn phía quất sạch cái kia cỗ kinh khủng lực lượng uy thế đơn giản không giống như là huyền cương cảnh cùng đan mà là hai tên đan hải cảnh chuẩn tông sư đang từ chiến khoảng cách hai người vài dặm có hơn một gian t i ể u lâu mái nhà một tên thanh niên ngồi xếp bằng đem trường thương nằm ngang ở đầu gối trước ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tư mã thành tông cùng hàn tranh giao thủ cảnh tượng ta nói tiêu hình thật tốt mướn phòng ngươi không đốc không phải chọn như thế cái vị trí có m ệ n hay h không à. ngụy văn n h ư ợ c bỏ lên trên mái nhà vứt cho thanh niên kêu một bầu rượu cái kia cầm thương thanh niên chính là ngũ đại thế ra đầu thần thương tiêu ra người thừa kế tiêu thu thủy tiếp qua bầu rượu tiêu thu thủy ánh mắt như cũng đặt ở hàn tranh cùng tư mã tông thành trên chiến trường đứng n ư ớ cao thấy rõ nguy văn nhược cũng nhìn về phía hai người giao thủ vị trí c h ậ t c h ậ t thở dài cái này hàn tranh thực lực so với lúc trước càng thêm kinh khủng khi đó ta liền không có năm chắc thắng qua hắn hiện tại xem xét chúng ta đơn giản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại khả năng cũng chỉ có ngươi cái quái vật này có thể cùng hắn so chiêu một chút dù sao các ngươi đều là quái vật mà tiêu m i n h nói thật đem ngươi đặt ở hàn tranh vị trí ngươi có chắc chắn hay không gánh vác tư mã thành tông tiêu thu thủy thản như nói n ta vì sao mưa k i ê n g ta thương không có thủ thế tiêu ra thiên vũ thất sát thương cũng không có bất luận cái gì ngự thủ chiêu thức lấy liền cương đối đan hải khai thác thủ thế liền là đang tìm chết đan hải chân nguyên c u ầ n c u ộ n không dứt ngươi mong muốn đem đan hải hao tổn không trừ phi bản thân ngươi cũng là đan hải không phải không có chút nào phần thắng ta nếu là hạt tranh cũng biết giống như hắn lựa chọn dùng công thay thủ tại trong t u y ệ t cảnh chém giết ra một chút hy vọng sống đến nguyễn văn nhược không nói chuyện khe khẽ lắc đầu quả nhiên đều là quái vật ngay cả mạch suy nghĩ đều là lúc này nguyễn văn nhược đ ố n g nhiên cười khổ một tiếng giới trước đại hội đ ú c binh cũng không có gian nan như vậy lần này ngược lại tốt làm sao xuất hiện nhiều như vậy quái vật đâu n g u y văn nhược nguyên bản đối với thực lực mình còn tính là rất có lòng tin nhưng nhìn thấy nhiều như vậy quái vật về sau hắn hiện tại cảm giác mình đừng nói là tranh đoạt vậy cuối cùng binh khí có thể miễn cưỡng tiến vào trước người không cho hiến sơn ngụy ra mất thể diện thì xem như không tệ lúc này chung quanh có không ít người đều tại giống tiêu thu thủy cùng ngụy văn ngực như vậy chú ý chiến trường có ít người đang thán phục tại hàn tranh lực lượng cùng dũng khí còn có chút người tại c ư ử i trên nôi đau của người khác trước đó giết như vậy thoải mái hiện tại trả thù người tới a nếu là hàn tranh tại đại hội đúc binh trước đó liền bị tư mã thành tông cho xử lý cái kia bọn họ coi như thiếu một cái đại địch lúc này giữa sân đầy trời cương khí trong gió lốc tư mã thành tông cảm nhận được hàn tranh một đao kia lực lượng hắn lông mày đột nhiên n í u một cái hiện tại tư mã thành tông xem như biết tư mã phong bọn hắn là thế nào chết trước mắt cái này hàn tranh mặc dù là huyền cương cảnh nhưng hắn cái này chiến l ự c rõ ràng đã siêu việt huyền cương cảnh cực hạn trách không được tư mã phong đám người tại trước mặt hắn cơ hồ không có chút nào lực đánh trả nhưng là đan hải cùng huyền cương một cái đại cảnh giới ở giữa t r ê n lệch không phải dễ dàng như vậy để ngủ tư mã thành tông tóc trắng phơ đón c ư ơ n g khí múa lên trường kiếm trong tay phía trên hừng hực lưu h ỏ a tràn ngập chung q u n h linh khí trong nháy mắt bị nhét lửa cái t i ê mạnh mẽ bá đạo lực lượng tràn ngập phạm vi trăm trọng nơi khiến cho tư mã thành tông h mặc dù không phải đỉnh tiêm đại phái xuất thân nhưng thực lực cũng không yếu không có ngưng đan pháp có thể đem thiên hỏa liệt không kiếm như thế một môn hơi có vẻ bình thường công pháp phát huy đến trình độ như vậy đã coi như là cực kỳ không dễ dàng lúc này hàn t h a n h thân ở trong đó chung quanh tựa như liệt diễm gió bao hướng về mình của tới không ngừng làm hao mòn lấy hắn cơ khí dù là hàn tranh bắt đầu thiên huyền chân cương tại cương pháp ở trong thuộc về đ ị n h tiêm loại kia nhưng cũng gánh không được loại này cấp bậc lực lượng tiêu hao không thể bị tư mã thành tông như thế tiêu hao số g ư ớ i thiết yếu muốn cùng hắn cận chiến lấy huyền cương cảnh đối chiến đan h ả i cảnh hàn tranh ưu thế duy nhất chính là hắn nhục thân lực lượng hàn tranh chân vũ cựu dương thánh thể mặc dù còn không tính là đại thành nhưng nhục thân uy thế đã nổi bật có thể tiện tay liền vỡ vụn phổ thông về m i n h chỉ cần có thể tới gần tư mã thành tông hắn mới có cơ hội đem mình cái này một thân cực hạn lực lượng bạo phát đi ra tay nắm ấm quyết hàn tranh quanh thân ma phật lực nở rộ hắc thiên như la rộng rãi màu vàng phật quan g cùng âm t à cuồng bạo ma khí hợp nhất tại khí huyết tiêu đốt ra chỉ dưới đ ỗ n g nhiên bạo phát ra cực hạn uy nằm đến nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức g ố c nổ tung thanh âm hàn tranh vọt thẳng phá cái kia liệt diễm địa ngục quanh thân hóa thành một đạo trói mắt ánh vàng thẳng đến tư mã thành tông mà đến tư mã thành tông nhìn thấy hàn tranh hướng về mình g ọ t tới bóng dáng cũng là lộ ra một chút lạnh lùng biểu lộ cái này hàn tranh làm hại tư mã ra đi vào t u y ệ t lộ mặc cho hắn hoa văn lại nhiều mình cũng muốn hắn chết không nơi tán g thân trường kiếm trong tay xoay một cái lưu hỏa trăm trượng kiếm quang liên tiếp hướng về hàn tranh chém tới lít nha lít nhít kiếm thế như là gió táp mưa rào nhưng đối với hàn tranh tới nói tư mã thành tông kiếm thế nhìn như uy năng cường đại nhưng kỳ thật nội h ạ c h kiếm ý lại là qua quýt bình bình so bất quá thương sơn kiếm phái kiếm đạo thập tam tự chân quyết cũng so bất quá tẩy kiếm các thái nhất ngự kiếm thuật ngay tại kiếm mang kia tới người trong nháy mắt hàn tranh trong nháy mắt thi triển huyết ả n h phù quang đại pháp tự thân hóa thành một đạo c h ó i mắt huyết mang qua trong dây l á t liền vượt qua vô số kiếm quang xuất hiện ở tư mã thành tông trước người tư mã thành tông cũng bị hàn tranh cái này đột nhiên bạo phát đi ra tốc độ đánh một cái trở tay không kịp chờ hắn kịp phản ứng lúc hàn tranh đã xuất hiện ở trước người mình một chợ nơi đỏ d ự c như l ử a trường kiếm chém ngang mà đến hàn tranh quanh thân huyết khí lực lượng bạo phát thu thủy kinh hồng trên đao hừng hực huyết khí bỗng nhiên bạo phát a tị đạo tu la chạm rơi xuống vô biên huyết sát hội tụ một điểm mang theo cực hạn lực lượng u nương theo lấy một tiếng âm vang tiếng vang đao kiếm đụng nhau thu thủy kinh hồng phía trên lập tức bị chém ra một lỗ hồng trên thân đao vậy mà nổi lên một chút vết dây đến nhưng hàn tranh lại p h á n g phất chưa phát giác một đao chống đỡ được tư mã thành tông thế công hàn tranh quanh thân ánh vàng nở rộ chân vũ cựu dương thánh thể vài bị hắn thôi động đến cực hạn một quyền rơi xuống vượn ma nứt đất thái cổ vượn ma tiếng gầm vang vọng giữa thiên địa cái k i a cố cực hạn lực lượng một quyền để tư mã thành tông đều hơi biến sắc mặt một tay kích ấn vô biên liệt diễm kiếm khí tại tư mã thành tông trong tay hội tụ thiên hỏa nhưng tư mã thành tông cái này ấn một cái cũng không có đem hàn tranh đánh lui hàn tranh trực tiếp lấy chân vũ cựu dương thánh thể mạnh mẽ chống đỡ tư mã thành tông cái này ấn một cái tới gần trước người hàn tranh hai mắt lập tức hóa thành vô biên đen nhánh vực sâu một tôn đầu có hai sừng giữ tợn ác quỷ từ tư mã thành tông trước mắt lại hiện ra kinh hãi địa ngục quỷ vương tướng cái này thức bi pháp không nhìn đẳng cấp trực kích sợ h ã i bản nguyên tư mã thành tông lập tức lâm vào trở nên thất thần bên trong, trong lòng sợ hai bản nguyên đột nhiên hiện ra đến hắn mặc dù quyết định muốn giết hàn tranh tìm nơi nương tự hát sơn là yêu nhưng trong lòng làm sao có thể không có chú tư mã thành tông cũng như thế sợ sợ mình thân tử đạo tiêu sợ tư mã ra triệt để tan thành mây khói sợ không còn mặt mũi đối tổ t ô n g đợi đến hắn miễn cưỡng lấy lại tinh thần thời điểm hàn tranh cái kia mang theo vô biên thê lương huyết sắt một đao đã tới gần tư mã thành tông trợ quát một tiếng trong tay vô tận nóng bỏng lưu hỏa hội tụ tại một đao kia chém về phía mình trong nháy mắt vậy mà trực tiếp giữ tại trên thân đao cái kia cố cường đại cực hạ nóng n rực lưu hỏa giống như nham tương vậy mà đem hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng đao đều trong nháy mắt nhuộm dần đỏ rực nóng rực lực lượng từ trên thân đao truyền tư mã thành tông đột nhiên hất lên đem hàn tranh cả người lẫn đ a o đều cho v a n g ra ngoài nhưng cùng lúc đó hàn tranh một chỉ rơi xuống kinh thần thứ lực lượng lại kéo dài đến thân ao trực tiếp đánh vào tư mã thành tông trong cơ thể cái này cảm giác đau bản nguyên lực lượng để tư mã thành tông không cách nào chống cự khiến cho hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn thân thể cũng bắt đầu nhịn không được run rẩy run rẩy lên trong thân thể từng trận không thể chịu đựng được kịch liệt đau nhức chuyển đến thậm chí để tư mã thành tông khí tức cũng bắt đầu hỗn loạn tư mã thành tông quanh thân lực lượng bỗng nhiên bạo phát cố nén cái tia cố kịch liệt đau nhức thân hình hướng về phía sau kích nhanh trong tối lui mà đi. đối mặt một tên huyền cương cảnh võ giả tư mã thành tông vậy mà lựa chọn tạm lánh lùi lại cái này lập tức để vây xem những cái kia võ giả đều mở to hai mắt nhìn một mặt không dám tin tư mã thành tông cắn chặt răng hắn chẳng thể nghĩ tới cái này hàn tranh lại sẽ có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ thủ đoạn lại có thể một mực đem mình bước cho đến trình độ như vậy nhưng mà này còn không xong mắt thấy tư mã thành tông lùi lại hàn tranh hai tay bay lên hư nắm hai thức rời núi đồng thời thi triển mà ra to lớn cương khí bàn tay khổng lồ trực tiếp đem tư mã thành tông bọc nắm kéo thân hình hắn nhưng phúc chốc tư mã thành tông quanh thân khí huyết giống như xí nhiệt hòa sơn mãnh liệt dâng lên vậy mà trong nháy mắt liền đem cái kia rời núi bàn tay khổng lồ xe rách cùng lúc đó tư mã thành tông cũng trực tiếp bài xuất một bộ phận khí huyết đem kinh thần thứ lực lượng bài xuất bên ngoài cơ thể hắn dù sao cũng là trải qua giang hồ chiến trận trải qua l i ề u mạng tranh đấu đan hải cảnh v õ giả mặc dù bị kinh thần thứ ám toán có chút sờ không kịp đề phòng nhưng đến tiếp sau cũng là lập tức liền phát hiện phá giải kinh thần thứ phương pháp bất quá bài xuất kinh thần thứ hắn liền tổn thất một bộ phận khí huyết rời núi mặc dù bị t r a n thoát nhưng cũng thành công chuyển rời một bộ tư mã thành tông nhưng không có tu luyện qua công pháp luyện thể hắn nhục thân cường độ cùng bộ phận lớn đan hải cảnh võ giả cũng không có khác nhau quá nhiều lúc này liên tiếp lọt vào khí huyết tổn thương tư mã thành tông sắc mặt đều đã hơi t r ắ n g bệnh mà hàn tranh lúc này lại không chút do dự thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn huyết ảnh phù quang đại pháp thi triển mà ra hàn tranh thân hóa huyết mang cơ hội là trong chớp mắt cũng đã xuất hiện tại tư mã thành tông trước người đơn giản liền là không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc thu thủy kinh hồng đã tàn phế phía trên kia còn có lưu tư mã thành tông vân tay thân đao đều bị cái kia nóng rực lực lượng ăn mòn xuất hiện nhẹ nhẹ trực tiếp hóa tay làm đao trực tiếp rơi xuống đồng dạng là nhấc lên ngập trời huyết sát tư mã thành tông tay nắm ấn quyết quanh thân vô biên kiếm khí thu liễm tại trung quân hắn mạnh mẽ chống đỡ hàn tranh a tị đạo tu la chạm nhưng p h ú t chốc hàn tranh một chỉ rơi xuống chỉ kình xuyên qua hiện tại quá khứ tương lai tam thế phá kiếp chỉ cái kia quỷ dị lực lượng vậy mà trực tiếp thấu qua kiếm khí phòng ngự đánh vào tư mã thành tông trên đan điển trong chốc lát tư mã thành tông lập tức kêu lên một tiếng đau lớn khoe miệng có một chút máu tươi chạy xuôi mà ra chỉ tiếc là tam thế phá kiếp chỉ mạnh mẽ tại cái kia thần dị uy năng đơn thuần trên lực lượng là không bằng viên cho nên một cách này chỉ là đơn thuần để tư mã thành tông t h ụ thương cũng không có đả thương vừa đến hắn c á n bản nhưng ở mọi người chung quanh xem ra cái này đã rất không thể tưởng tượng nổi hàn tranh đột nhiên bạo phát liên tiếp thế công trực tiếp đánh cho tư mã thành tông rơi vào thế bất lợi hiện tại càng là khiến cho tư mã thành tông t h ụ thương lấy huyền cương cảnh đối chiến đan h ả i cảnh hàn tranh có thể làm đến bước này đã là phần lớn người đều không thể tưởng tượng tồn tại hàn tranh lúc này sắc mặt cũng là hơi t r ắ n g bệnh hắn một mực đều tại duy trì lấy từ huyền dương đại pháp thiêu đốt khí huyết trạng thái như thế mới có thể cùng tư mã thành tông tại lực lượng đối bính bên trên không rơi hạ phong nhưng lại như thế cao cường độ thiêu đốt khí huyết dù là hàn tranh có long tượng tỉnh thiên đổ lục mang theo cũng có chút gánh không được hắn dù sao không phải tô vô minh đã thành thói quen đang thiêu đốt khí huyết trạng thái dưới cùng người từ chiến đối địch nhưng lúc này còn không thể lui tư mã thành tông đã thụ thương mình nhất định phải bắt lấy cái này cơ hội thừa thế xông lên mới có chém giết đối phương khả năng khí huyết lại lần nữa mãnh liệt h ừ n g h ự c sôi trào bốc cháy lên cái tia c ỗ tràn đầy lực lượng thậm chí đã vượt xa bộ phận lớn đan hải cảnh vó giả hàn tranh tay nắm ấm quyết sau l ư n g phật â m phật sướng cùng long lâm gào thét thanh âm đồng thời giáng lâm ấ n một cái rơi xuống trong hư không lập tức chuyển đến một tiếng đinh thai nhức góc lực lượng bạo hưởng đến đại uy thiên long bù tắc quan tư mã thành tông sắc mặt tâm trầm hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ đến mình giết một cái huyền cương cảnh võ giả vậy mà sẽ như thế phí sức tay nắm ấn quyết tư mã thành tông quanh thân nóng rực khí huyết đồng dạng sôi trào bốc cháy lên lấy đan h ả i cảnh đối chiến huyền cương cảnh hắn lại bị bước đến toàn lực thiêu đốt khí huyết tình trạng một trận chiến này qua đi hắn cũng sẽ thành một trượt cười cái kia sôi trào thiêu đốt khí huyết giống như nham tương mãnh liệt lưu động hóa thành m ê n mông ánh nắng mặt trời chói trăng nóng chương ả a kia i cái cực hạn lực hạn l ba trăm hai đại u mươi hai lịch cảnh không lùi sát sinh phật đà hàn tranh cùng tư mã thành tông giao thủ chỉ là nhìn như kịch liệt nhưng trên thực tế thời gian lại cũng không tính quá dài ngắn như vậy thời gian bên trong tô vô minh liền đổi tới quanh thân còn mang theo thiêu đốt khí huyết cường đại lực lượng rất rõ ràng hắn là đã nhận ra không thích hợp lập tức liền bắt đầu thiêu đốt khí huyết đi đường đến chợ giúp hàn tranh một màn này cũng là để hàn tranh trong lòng cảm động hàn tranh cũng không có khiêm đường trực tiếp trầm giọng nói tô minh cẩn thận tư mã thành tông lão già này thực lực không yếu chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng đan lực lượng thâm hậu kinh người tư mã thành tông nhìn lướt qua tô vô minh lại liếc mắt nhìn hàn tranh bỗng nhiên cười to nói hai cái huyền cương cảnh tiểu bối còn coi là thật mong muốn giết ta coi là thiêu đốt khí huyết đổi lấy lực lượng Các trước ơ đó yến huyền không một mực không có mở miệng đó là hắn cho rằng tư mã thành tông giết không được hàn tranh hàn tranh có bài tẩy gì yến huyền không biết tuyệt đối có năng lực mạnh mẽ chống đỡ đan hải cảnh nhưng đánh lấy đánh lấy yến huyền không phát hiện cái này tư mã thành tông cũng như thế không yếu bây giờ lại còn muốn liều mạng cái này thật có chút k h ố n g ổn người cảm thấy ta sẽ bại ta cảm thấy ngươi sẽ chết tiến huyền không không khách khí chút nào nói đan hải cảnh võ giả mở đan hải nhưng trên thực tế bộ phận lớn võ giả là không có cách nào hoàn toàn điều động đan hải bên trong lực lượng chỉ có cô động võ đạo chân đan lấy võ đạo chân đan làm lực lượng hạ tầm mới có thể hoàn mỹ điều động đan hải bên trong lực lượng cho nên ngưng tụ võ đạo chân đan mới là đan hải cảnh chân chính đại thành tiêu chí nhưng là có chút bí pháp lại có thể triệt để đem c h ọ n cái đan hải nhóm lửa lấy đổi lấy vượt xa t i ê u đốt khí huyết cường đại lực lượng chỉ bất quá loại bí pháp này cũng không phổ biến với lại nhóm lửa đan hải sau cơ hồ không cách nào dập tắt sẽ triệt để đem mình cho tiêu ch cho nên loại bí pháp này trừ phi là đến sơn cùng thủy tận tình trạng người bình thường là sẽ không thi triển lão gia hỏa này cũng là bị các ngươi b ứ c cho đến cực h ạ n lúc này mới lựa chọn thiêu đốt đan hải không phải p h à m là có thể có một chút hy vọng sống hắn đều sẽ không vận dụng như thế cực đoan bí thuật ngươi một cái huyền cương cảnh võ giả vậy mà có thể đem một vị đan hải cảnh tồn tại bức thành bộ dáng như vậy đã coi như là không tệ thấy tốt thì lấy a tiến huyền không phân tích không sai tư mã thành tông hiện tại thật là bị hàn tranh, tranh cầm hàn tranh đầu người vì nhập đội đi đầu q u n hát sơn lao yêu Kết quả h i ệ nhưng tại hắn lại bất đắc dĩ phát hiện, mình h thời gian ngắn căn bản là, là dết công, công dương cử có thể chặn đường bao lâu thời gian tư mã thành tông căn bản là không cách nào xác định hắn biết công dương cử là dạng gì người công dương cử mọi thứ đều lấy tông môn lợi ích làm chủ hắn là tuyệt đối sẽ không ở không có đối tông môn hữu ích tình huống giới cùng vạn trọng sơn ăn thua đủ cho nên một khi vạn trọng sơn bắt đầu liều mạng công dương cử khẳng định sẽ lui nhường lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm vốn là hắn bố cục giết hàn tranh kết quả lại không nghĩ rằng mình đã rơi vào trong cục hiện tại tư mã thành t ô n g chỉ có thể lựa chọn một cái phương thức cực đoan nhất giết hàn tranh sau đó thừa dịp mình đan hải còn chưa thiêu đốt sạch sẽ lập tức đi tìm la đạo nhân đi tìm hát sơn lào yêu la đạo nhân trên thân bí pháp đ ô n g đ ả o hát sơn lào yêu dù sao cũng là yêu vương cấp độ tồn tại có lẽ bọn chúng có thể cứu mình dù là liền xem như cứu không được mình chỉ bằng mình giết hàn tranh bọn hắn cũng phải cấp tư mã ra một cái cơ hội lưu tư mã ra một chút hy vọng sống. không phải lời nói về sau a i còn sẽ vì hát sơn lào yêu bán mạng tư mã thành tông ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn hắn lúc này đã không có đường lui hàn tranh cũng biết tư mã thành tông suy nghĩ nhưng hắn lại không n g h ĩ trốn tư mã thành tông thể tất yếu giết ta trốn liền có thể trốn được sao huống hồ còn có phủ tiềm giang diệt ma ti ở chỗ này vạn trọng sơn đại nhân không tại ta chính là toàn bộ phủ tiềm giang bên trong chức quan cao nhất người cái k h á c huyền giáp vệ đều đang cùng người nhà họ tư mã t ử chiến ta lúc này nếu là chạy trốn tương lai còn có mặt mũi nào đi đối mặt diệt ma ti đồng liêu lao yến lúc trước ngươi coi chấn phủ xứ thời điểm đối mặt cái kia chút yêu vương chọn từ bỏ thuộc hạ mình thoát đi mặc cho bọn hắn giết chóc sao h à n t r a n h n h ì n thoáng qua nhân số chiếm cứ thế yếu nhưng lại như cũ cùng cái kia chút tư mã ra tinh nhuệ liều thể lực ngang nhau nhóm huyền giáp vệ tiến huyền không lập tức không nói hắn ngày xưa quản lý sơn nam đạo diệt ma ti lúc thật là làm qua rất nhiều chuyện cứu nạn tham ô nhận hối lộ tuy ý trái pháp luật cái này liền không nói nhưng hắn duy chỉ có không có chật vật chạy trốn nhượng bộ qua có đôi khi tại cân nhắc lợi hại phía dưới thật là có thể nhượng bộ chỉ bất quá một khi nhượng bộ mất u ệ khí mất một viên lịch cảnh hướng về phía trước tâm cũng không phải dễ dàng như vậy tìm trở về. đ ộ n g thủ hàn tranh tiếng nói vừa ra quanh thân huyết khí hừng hực t i ê u đốt hóa tay làm đao trong nháy mắt chém ra trăm trượng huyết sắt đao mang đến tô vô minh đồng dạng thi triển tử huyết huyền d ư ơ n g đến tô vô minh đồng dạng thi triển tử huyết sắt đao mang đến tư mã thành tông tay nắm ấm quyết một cái tay bên trên kiếm khí tung hành điệp tại mình trên đan điền cơ hội là trong một trước mắt một cỗ lạnh thấu xương dọa người khí tức khủng bố liền bỗng nhiên chuyển đến đan hải bị n h a n lửa một cỗ cực hạn tràn đầy cường đại lực lượng từ tư mã thành tông trong cơ thể tràn lan mà ra hóa thành vạn đạo gió báo kiếm khí quất sạch hàn tranh cùng tô vô minh trước người c ư ơ n g khí trực tiếp bị cố này cường đại lực lượng chỗ xoắn nát đồng thời bị oanh bay ra ngoài lúc này tư mã thành tông kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt đã vinh quang t ộ t đỉnh quanh thân đều đang không ngừng run dày nhóm lửa đan hải mang đến lực lượng vô cùng cường đại thậm chí đã cường đại đến tư mã thành tông đều có chút không cách nào khống chế hắn hiện tại thậm chí cũng không dám vận dụng quá mức cường đại v õ kỹ sợ trực tiếp bị no bạo nhục thân chật quát một tiếng mấy trăm trượng kiếm quang mãnh liệt gào thét mà đến tô vô minh trong tay bàn long thương bên trên h long gào thét gào thét nhưng lại bị cái kia cơ hồ hóa thành thực chất kiếm khí trực tiếp xé nát. hàn tranh tay nằm ấn quyết đại uy thiên long b ù tắt quan rơi đập nhưng cũng bị kiếm khí kia chỗ xe rách đúng lúc này một đạo hơn mười trượng to lớn trưởng ấn bay b ồ n g rơi xuống cuối cùng mới đem cái kia một đạo kiếm khí trực tiếp đánh tan liên sinh từ giữa không trung rơi xuống lắc đầu thở dài nói tư mã thí chủ bể khổ không bờ quay đầu là bờ a các ngươi tư mã ra đã tại phủ tiềm giang bên trong tạo thành rất nhiều sắc nhiệt lại tiếp tục không biết có bao nhiêu người muốn chết oan chết t h u n g huống hồ ngươi hôm nay cũng giết không được hàn thí chủ tại sao phải khổ như vậy chấp nhất đâu không bằng đ ô n xuống đại bi tự hòa thượng cũng muốn đến tham gia náo nhiệt tư mã thành tông tức giận nói, n g ư ơ i cái này con lửa chọc liền sẽ nói cái kia chút nói nhảm b u ô n g xuống nào có dễ dàng như vậy b u ô n g xuống hôm nay lão phu phải r ế t hàng tranh đừng nói ngươi cái này nhỏ con lửa chọc tới ngăn không được liền xem như phật tổ tới cũng như thế ngăn không được thần càn giết thần phật càn giết phật ai tư mã thí chủ ngươi đây là n h ậ p ma liên sinh thở dài một tiếng đ ỗ n g nhiên mánh liệt hai mắt trừng trừng giống như kim cương trừng mắt đã là như thế cái kia tiểu tăng hôm nay liền muốn t r ừ ma vệ đạo tiếng nói vừa ra liên sinh sau lưng hừng hực phật quang lòng lánh trong cơ thể hắn lúc này thậm chí tràn lan ra một cỗ màu đỏ tươi hết sắc khí nhưng cái kia huyết sát khí lại cùng sau người phật quan g dung hợp hóa thành một tôn toàn thân huyết sát nhưng lại lóng lánh màu đỏ vàng kia sáng sát sinh phật đà phật đà t ứ bi nhưng lại sát ý ngút trời một trường rơi xuống mặc dù vẫn là đại bi tự chiêu bài võ kỹ đại bi trưởng nhưng lại nội ẩn vô biên sát phạt chân ý huyết đổ đại bi trưởng một trường này vai vô cùng cường đại tư mã thành t ô n g chức người từng đạo to lớn liệt d i ễ m kiếm khí đất bằng m à lên nhao nhao đâm về một trường kia mà tô vô minh quanh thân lại bao phụ tại nồng đậm khí huyết bên trong toàn bộ người cùng trong tay bàn long thương cơ hồ đều ngưng làm cực hạn màu đỏ thấm huyết long g ầ m hét nhân thương hợp nhất giống như muốn trực tiếp vỡ vụn trời đất này thường khùng trong nháy mắt liền đèm cái k i a liệt diễm kiếm khí chỗ xuyên qua liên sinh huyết đồ đại bi trưởng không có cách trở n g ú t trời huyết sát lập tức bạo phát hướng về tư mã thành tông nghiền ép mà đến d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm hai mươi ba chúc long giương mắt chiếu sáng u minh h à n tranh thực lực đã để vây xem đông đ ả o võ giả vì đó sợ hãi t h ả n phục mà tô vô minh cùng liên sinh vậy mà cũng bạo phát ra cường đại như vậy lực lượng đến đây càng là để ở đây đông đạo võ giả run sợ vô cùng đây đều là lấy ở đâu qu từng cái tại huyền cương cảnh liền đều có thể b ộ c phát ra có thể so với đan hải cảnh lực lượng cái này còn để người khác sống thế nào tô vô minh cùng liên sinh toàn lực xuất thủ hoàn toàn có thể đối cứng đan hải cảnh hậu kỳ tồn tại chỉ bất quá bây giờ tư mã thành tông là nhóm lửa đan hải trạng thái lực lượng có chút quá mức kinh người huyết đồ đại bi thủ nện ở tư mã thành tông trên thân trực tiếp đem hắn phạm vi trăm trượng mặt đất đều cho mạnh mẽ nghiền ép xuống hình thành một cái trăm trượng đại thủ ấn nhưng cái kê ấn một cái cũng không có triệt để đem tư mã thành tông áp đảo ngược lại bị hắn chống lên cái kê thủ ấn quanh thân giống như nhàm tương liệt diễm bạo phát trực tiếp đem nó xé rách tô vô minh nhân thương hợp nhất thế không thể đỡ xuyên qua tầng tầng kiếm khí cách trở hướng về tư mã thành tông đâm tới nhưng ở tới người một khắc này tư mã thành tông lại đ ỗ n g nhiên cầm chặt thân thương thực hạn lệnh thấu xương sắc nhọn c ư ơ n g khí đem tư mã thành tông cánh tay xé rách máu tươi lệnh thấu xương nhưng tô vô minh một thương kia cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên trước một bước nóng bỏng lưu hỏa từ tư mã thành tông trong tay lại hiện ra trong nháy mắt tô vô minh trong tay bản lòng thương bên trên liền đỏ rực một mảnh tô vô minh trong tay cũng có một cô nóng rực vô cùng lực lượng chuyển đến thiếu đốt lấy hắn nụt h â n nhưng tô vô minh nhưng không có lui lại một b tô vô minh không có nửa điểm do dự trực tiếp vứt bỏ thương lùi lại liên sinh cũng là thân hình hóa thành một đạo ánh vàng n ẽ tránh ra ngoài hai người này toàn lực xuất thủ đã chế trụ tư mã thành tông đây đối với hàn tranh tới nói cũng đã đầy đủ rồi đầy đủ hắn buộc phát ra trí mạng nhất một cách đến thâu thiên cung không biết khi nào đã bị hàn tranh nắm trong tay cái kia ngọc đen không lưng phía trên trúc long dương mắt giống như chiếu giỏi u minh dây cung chỗ một thanh hoàn toàn do cường đại khí huyết chỗ ngưng tụ mũi tên bên trên lóng lánh cực hạn cường đại u y năng cái này một mũi tên cơ hồ rút giống hàn tranh lúc này toàn thân khí huyết nhắm ngay tư mã thành tông h bỗng nhiên nổ bắn ra trong chốc lát dây cung xét đánh thanh â m giống như long âm bỗng nhiên nổ vang âm thanh vĩ đại thường yên tĩnh đám người bên thai lúc này đột nhiên yên tĩnh phản phất thiên địa đều trong nháy mắt này đình trệ cái k i ê u đỏ rực mũi tên bên trên thiêu đốt lên trói mắt khí huyết lực tựa như cầu v ò n g nối tới mặt trời phản phất xuyên qua thời gian cùng không gian thẳng đến tư mã thành tông mà đến một tiến này uy năng để tư mã thành tông run dày không thôi thậm chí để hắn có loại mong muốn chạy chối chết cảm giác nhưng hắn không có cách nào trốn thâu thiên cung mũi tên rời dây cung cũng đã triệt để đem hắn khóa ch tư mã thành tông trợ quát một tiếng quanh thân liệt diễm giống như dòng nham thạch lửa đồng d ạ n g tại trước người điên cuồng hội tụ mong muốn lấy cực hạn lực lượng ngăn trở một tiết này phút chốc đám người thậm chí đều không nghe được bất kỳ thanh em gì tư mã thành tông quanh thân lực lượng đông nhiên bắt đầu kịch liệt sôi trào tràn lan tư mã thành tông không dám tin nhìn mình ngực nơi đó đã bị s ỏ xuyên ra một cái to bằng miệng chén huyết động đến nhưng lại không thấy mảy may máu tươi chạy x u ô i mà ra trong nháy mắt c u n bạo lực lượng đột nhiên xông phá tư mã thành tông thân thể trói buộc triệt để đem nó nổ tung thành một đoàn xương máu chém giết đan hải cảnh hậu kỳ v sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy nhưng lúc này toàn bộ phủ tiềm giang diệt ma ti nha môn chức đã là hoàn toàn yên tĩnh trong bóng tối vây xem những người giang hồ kia đều ngu nơ g ở nơi đó trong mắt đều nhanh muốn chừng giấy mất bọn hắn biết hàn tranh rất mạnh lại thêm còn có tô vô minh cùng đại bi tự liên sinh trợ giúp một trận chiến này tư mã thành tông có khả năng giết không được hàn tranh nhưng bọn hắn đều coi là một trận chiến này kết quả sẽ lấy vạn trọng sơn về phủ tiềm giang trợ giúp mà kết thúc ai đều không nghĩ đến hàn tranh vậy mà coi là thật giết tư mã thành tông chuẩn xác điểm tới nói kỳ thật cũng không phải là hàn tranh một người tô vô minh cùng liên sinh ki nhưng cuối cùng bắn giết tư mã thành tông người liền là hàn tranh điểm ấy là không thể nghi ngờ lấy huyền cương cảnh đỉnh phong đối chiến đan hải cảnh hậu kỳ song phương trinh lệnh c h ọ n b ẹ n một cái đại cảnh giới hàn tranh cái này chiến tích thậm chí đã không thể dùng kinh người để hình dung đơn giản liền là do người đồng thời cũng không ít người chú ý tới cái k i a thâu thiên cung cây cung này phẩm chất tối thiểu là thiên binh cấp độ tồn tại mặc dù người sáng suốt vừa nhìn liền biết mong muốn thôi động cây cung này đại giới cực lớn nhưng cái tia dù sao cũng là một thanh thiên binh hắn hàn tranh đã có tiên binh còn tới tham gia đại hội đốc binh cái này ít nhiều có chút không biết xấu hổ bất quá còn tốt đại hội đúc binh không phải sinh tử k ị c đấu loại này cấp bậc đại sát khí là không cho phép vận dụng các đại phái người đều sẽ không đồng ý bằng không các đại phái đều đem mình áp đáy hòm bảo bối lấy ra cái kia đại hội đúc binh so đấu cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ võ giả mà là đại phái nội tình tô minh đem tất cả người nhà họ tư mã đuổi tận giết tuyệt một tên cũng không để lại hàn tranh lúc này mặc dù khí huyết thâm hụt nghiêm trọng nhưng vẫn là mạnh mẽ nâng cao tinh thần để tô vô minh đem mặt khác người nhà họ tư mã giải quyết nương theo lấy tư mã thành công b ọ mình cái khác người nhà họ tư mã đều đã triệt để tuyệt vọng bọn hắn v đối với một trận chiến này kết quả bọn hắn vẫn rất có lòng tin lao tổ tự mình xuất thủ luôn không khả năng liền một cái huyền cương cảnh võ giả đều bắt không được ca kết quả lao tổ vậy mà thật bị một cái huyền cương cảnh tiểu bối chém giết tư mã ra triệt để xong tô vô minh lúc này còn có dư lực chém giết cái này chút tư mã ra võ giả bình thường cơ hồ giống như c á t cỏ hàn tranh hướng về phía liên sinh trịnh trọng thi lê nói cảm ơn liên sinh đại sư cứu việt ân chỉ dựa vào tô vô minh một người kiềm chế tư mã thành tông vẫn còn có chút phí sức chính là liên sinh xuất thủ mới hoàn toàn kiềm chế tư mã thành tông cho hàn tranh bắn ra mũi tên kia cơ hội liên sinh cười ha hả hà nói hàn đại nhân không cần k h á c h khí tiểu tăng cái này mấy ngày đi theo hàn đại nhân thế nhưng là tích lũy không ít công đức đâu huống hồ người nhà họ tư mã trong thành tùy ý g i ế t chóc tạo thành quá nhiều chém giết cùng h ỗ n loạn tiểu tăng giết bọn hắn cũng là đang cứu người a di đạo phật thiện hai thiện hai a ha. lời này tại cái khác không rõ ràng cho lắm người nghe tới còn tưởng rằng là liên sinh đi theo hàn tranh làm cái gì việc thiện đâu trên thực tế hắn là nói đi theo hàn tranh giết người giết thống k h ó i còn có thể tích lũy công đức người khác nếu là nhìn thấy liên sinh đem người đầu mạnh mẽ lấy xuống tới một màn kia liền không cảm thấy thiện h a y đúng lúc này Gió m điểm điểm vào thành thời t điểm vạn trọng sơn nhìn thấy toàn bộ phủ tiềm ra một mảnh hỗn độn còn có trên đường phố cái kia chút huyền giáp vệ thi thể hắn đơn giản đều muốn tuyệt vọng lúc này nhìn thấy hàn tranh cùng tô vô minh đều không sự tình vạn trọng sơn một mực treo lấy tâm rốt cục bông ra hàn tiểu hữu tô tiểu hữu các ngươi thế nào có sao không thu thương nhưng nghiêm trọng vạn trọng sơn vội vàng hỏi hàn tranh lắc đầu nói thụ thương ngược lại là không bị thương bất quá khí huyết hao tổn nghiêm trọng tô vô minh cũng lắc đầu nói ta không ngại hàn huynh vấn đề nghiêm trọng hơn vạn trọng sơn vung tay lên lập tức để hàn tranh cùng tô vô minh tiến vào diệt ma ti trong nha môn nghỉ ngơi sự tình gì đều trước không quản đồng thời phương giác minh đám người mang theo còn lại huyền giáp vệ bắt đầu tán đến toàn bộ phủ tiềm giang bên trong đ u ổ i theo giết còn lại tư mã ra d ư n g nhiệt vạn trọng sơn đem hai người thu xếp tốt về sau mình đi ra một chuyến chờ hắn trở về lúc trong tay bưng lấy một cái hộp nhỏ mở hộp ra ở trong đó lại là hai cái màu sắc đỏ thâm hụt m à ẩn chứa cực hạn cường đại khí huyết lực đan dược cái này hai cái huyết ngọc hồi nguyên đan có thể khôi phục nhanh chóng thâm hụt khí huyết lực dù là hàn tiểu hữu ngươi lúc này khí huyết đã triệt để thâm hụt ăn vào một viên cái này huyết ngọc hồi nguyên đan cũng có thể tại trong vòng m ộ ư ơ i hai giờ liền đem khí huyết bổ sung đến đỉnh phong viên mãn ngay kia đại hội đúc binh liền muốn tổ chức vừa vặn ta chỗ này còn có hai cái hàng tồn có thể cho các ngươi không đến mức chậm trễ tham gia đại hội đúc binh hàn tranh cùng tô vô minh lẫn nhau đều là hơi kinh ngạc cái này huyết ngọc hồi nguyên đan thế nhưng là cấp cao đan dược. cho dù là đối vạn trọng sơn vị này c h ấ n thủ đô uý tới nói đều là cực kỳ chân quý tồn tại Dây dược dược dược yêu này trắng, Trường huyết chút ta một tồn tại, thiết từ luôn bên những người 324, ngục sinh、đào. Vạn nhân, ngọc nguyên đan hẳn đan này chúng giá, chúc cựu cao. cái cấp cao đan dược Cái có giá, không chịu hữu hữu hồi đạo đạo đồ đại được vui quý. lao là loại là luyện lượng linh dược mới luyện đến, lượng dược dược không tông vẻ nổi. sư cực A. yếu Cấp phí có kỳ mỗi đều muốn mới thể luyện đan sư kỹ thuật không có vấn đề vậy liền gần như không sẽ xuất hiện vấn đề gì nhưng cấp cao đan dược bởi vì trong đó nội hàm dược lực cường đại cho dù là luyện đan tông sư cũng không dám cam đoan mình mỗi một lô cấp cao đan dược đều có thể thuận lợi ra lò chỉ cần hơi có một chút xíu không vững vàng cái kêu một lò đan dược vài phút nổ cho người xem mà một khi nổ lô cái kêu một lò chân quý linh dược coi như hủy sạch cho nên một viên cấp cao đan dược giá cả thậm chí là trúng cấp đan dược gấp trăm lần còn muốn nhiều bình thường chỉ có yến huyền không loại này dương thần cảnh đại tông sư mới có tư cách tùy ý cầm cấp cao đan dược t u hành cái này hai cái huyết ngọc hồi nguyên đan đối với vạn trọng sơn loại này cấp bậc c h ấ n thủ đô ý tới nói cũng là khó được bảo vật mà tô vô minh nhìn thấy hàn tranh chối tử chính hắn cũng là không có tiếp nhận vạn trọng sơn trầm giọng nói hai vị tiểu hữu chớ c ó chối tử lần này tư mã ra tiến công phụ t i ệ m giang là lao g i ả ta trách nhiệm là ta sơ sót coi thường tư mã thành tông lao thất phu kia còn chúng đối phương kế đ i ệ u hồ lý sơn lúc này mới dẫn đến các ngươi lâm vào tình thế nguy hiểm các ngươi không có thật xảy ra chuyện ta cũng đã cảm ơn trời đất bằng không ta còn mặt mũi nào đi gặp từ lao đại nhân đi gặp trần trấn phủ đại hội đúc binh là sơn nam đạo giang hồ thị đồng từ h thế lực lớn khoe khoang thời chế nhân, thế hệ tuổi trẻ có lẽ năng lực rất mạnh, nhưng thực nhưng không có có một không hai cùng thế hệ võ giả thời ờ i điểm. diệt ti bởi tuổi giả cũng các lực lực có lực lực có có cùng lớn nguyên năng nay là lẽ Ta trẻ rất một t ma xưa võ vì võ độ đều điểm. lão đại nhân nói rồi các ngươi là những năm gần đây ta sơn nam đạo diệt ma ti bên trong ưu tú nhất xuất sắc tuấn kiệt nhân vật lần này là thật có cơ hội đoạt được đại hội đúc binh khôi thủ nếu là bởi vì ta sơ sẩy mà dẫn đến các ngươi xảy ra chuyện ta mới là thật khó từ tội lỗi cho nên hai vị tiểu hữu chớ có từ chối dùng đan dược này a ta lão già đều từng tuổi này cũng là không cần dùng nói đến đây vạn trọng sơn hối hận thở dài một cái t âm, đi đi âm, âm thanh lạnh lùng nói đừng nói nữa âm sơn lang đạo ta cũng không thể tiêu diệt cái kia la thiên tái yêu hóa về sau thực lực xác thực còn tính là có thể nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tại ta sắp đem nó chém giết lúc thương sơn kiếm phái công dương cử đột nhiên xuất thủ ngăn cản nói là â m sơn lang đạo đã cải tà quy chính thần phục thương sơn kiếm phái thằng đến lúc này ta mới phản ứng được có vấn đề mong muốn chạy về phủ tiềm giang công dương cử lại dây dưa chặt đường ta cùng công dương cử giao thủ một trận cuối cùng phát h u n g ác lúc này mới đem đối phương bước cho lui sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phủ tiềm giang nói xong về sau vạn trọng sơn hận đến nghiến răng nghiến lợi hắn đ ờ i này mặc dù không có lập xuống qua cái gì công lao lớn nhưng cũng xem như cẩn trọng không có ra quá quá lớn sai lầm không nghĩ tới gặp ra gặp ra lại bị người đ u ồ n nghịch một trận kém chút khiến cho bọn hắn sơn nam đạo diệt ma ti hai năm nhẹ tuấn kiệt gây tại phủ vạn trọng sơn thật không dám tưởng tượng vạn nhất hàn tranh cùng tô vô minh thật sẽ ra chuyện mình làm sao đi đối mặt từ tồn bảo đối mặt trần trấn phủ tiến huyền không tại hàn c h a n h trong đầu châm trọng lấy tiểu tử này duy nhất ưu điểm liền là trung thực chịu làm cái này đ ấ u s ắ c thực không làm sao tốt dùng đại hội đúc binh tổ chức sắp đến quản hắn cái gì âm sơn lang đạo bọn hắn náo liền để bọn hắn đi náo tốt đương nhiên là đại hội đúc binh chính yếu nhất chủ thứ không điểm cũng k h ó trách bị người ta nắm mũi dẫn đi vạn lão đại nhân là phủ tiềm giang trấn thủ đô uý âm sơn lang đạo tại phủ tiềm giang làm loạn hắn làm sao có thể mặc kệ nếu là vạn l cái này mặc kệ cái kia mặc kệ có trời mới biết sẽ chết bao nhiêu người huống hồ ngươi cũng đừng ở chỗ này sau đó ra cắt lượng trước đó ngươi không phải cũng là không nhìn ra tư mã ra dám động thủ sao tư mã ra chuyện này là ai cũng không nghĩ ra dù sao tư mã ra làm như vậy cơ hồ thì tương đương với là cho mình đưa vào t u y ệ t lộ sơ sót một cái cái kia chính là trực tiếp cựu tộc tiêu tiêu vui kết cục trong nhà trứng gà đều phải cho dao động tán vàng con run đều phải dựng t h n g bù dưới tình huống bình thường ai đều sẽ không đi làm như vậy chuyện điên cuồng nhưng tư mã ra hết lần này tới lần khác liền làm chỉ có thể nói hát sơn lao yêu bên kia thủ đoạn quá mức câm độc người nhà họ tư mã quá mức cố chấp ta khi đó vừa lúc ở ngủ đông đâu nếu là ta thanh tỉnh nhất định có thể nhìn ra không thích hợp đến hàn tranh không để ý tới yến huyền không bị biện hắn hiện tại chỉ còn lại mạnh miệng đi ta cũng không q u ấ y dày các ngươi nghỉ ngơi mau chóng dùng đan dược khôi phục lực lượng chuẩn bị đại hội đúc b i n h a vạn trọng sơn lần này không có lại cho hàn tranh cùng tô vô minh chối từ cơ hội trực tiếp liền đóng cửa lại rời đi hàn tranh cầm đan dược nhẹ nhàng lắc đầu đối tô vô minh nói vị này vạn lao đại nhân là cái người phúc hậu kỳ thật hôm nay vấn đề này người là hàn tranh giết tôi vô minh lúc trước bị diệt ma thi cứu nhưng trên thực tế chân chính làm chủ truyền thụ cho hắn võ công không thèm để ý hắn thu hắn nhập diệt ma thi chính là từ tồn bảo hàn tranh vô vũ tô vô minh bà vai an tâm khôi phục khí huyết chuẩn bị tham gia đại hội đúc binh đi đây mới thực sự là khẩu chiến chúng ta lần này tại đại hội đúc binh trước đó lọt quá nhiều át chủ bài chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị người nhằm vào nhưng lần này hàn tranh cùng tô vô minh tại đại hội đúc binh trước đó liền liên tiếp đại chiến thủ đoạn át chủ bài đều bị người nhìn không sai bị lắm khó bảo đảm sẽ không có người phân tích bọn hắn võ kỹ nội tỉnh chuyên môn tiến hành nhằm vào bất quá hàn tranh thật cũng không sợ tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ thủ đoạn nào đều là hư hảo c đan, đan, đan dược tiến vào trong bụng trong nháy mắt một cỗ nồng đậm tràn đầy vô biên huyết khí trong nháy mắt liền tràn vào hàn tranh trong cơ thể bổ h u y ế t lấy hắn cái tia thâm hột khí huyết cái này nồng đậm khí huyết mặc dù tràn đầy nhưng lại cũng không bá đạo ngược lại thập phần ôn hỏa cỗ lực lượng này tiến vào trong cơ thể về sau chỉ cần thêm chút luyện hóa liền có thể dùng đến tu bộ tự thân cấp cao đan dược hiệu quả cấp độ cùng trung cấp đan dược so không thể nghi ngờ là muốn mạnh hơn một mạng lớn vạn trọng sơn nói cái này huyết ngọc hồi nguyên đan không sai biệt lắm 12 giờ liền có thể đem thâm hụt khí huyết chữa trị trở về nhưng lấy hàn tranh nục thân cường độ 6 giờ hàn tranh cũng đã lại lần nữa khôi phục đến đ ỉ n h phong một bên tô vô minh còn tại nhắm mắt tu hành hàn tranh thì là chuẩn bị đem á tị đạo tu la trạm tiến hành đột phá lần trước hàn tranh đột phá viên ma cử biến thu được mới một thức chấn hải kết quả lại phát hiện công pháp này quá mạnh mạnh đến mình sử dụng đều phí sức lần này hàn tranh cũng sẽ không mơ tưởng xa vời đi đầu đem a tị đạo tu la trạm đột phá mới là đủ lý với lại chém giết tư mã thành t hàn tranh thế nhưng là cầm tới hai mươi khí huyết t i n h nguyên đổi thành cảm giác no chừng hai trăm l i n điểm đơn giản giàu chảy mỡ triệu hồi ra lò luyện thao tiết h hàn tranh nhìn một chút a tị đạo tu la chạm độ thuần thục chừng chín mươi năm tiêu tốn một mươi điểm cảm giác no đem nó tu luyện đến viên mãn về sau hàn tranh trầm giọng nói đột phá a tị đạo tu la chạm A tị đột ạ chạm, o tu la đ phá cần tiêu hao tám mươi điểm cảm giác no thao tiết h miệng lớn mở ra miệng rộng nhấm nuốt bên trong một cái quả cầu ánh sáng bị phun ra dung nhập hàn tranh trong cơ thể huyền cương cảnh a tị đạo tu la chạm đột phá làm đan hạ cảnh tiểu ngục đồ sinh ao dây trắng chương ú c đạo hữu l ba trăm hai mươi lăm hỏa vân quốc luyện phong h ả o nếu như nói a tị đạo tu la chạm chính là c ô động huyết sát sát k h í cực hạn đạo pháp vậy cái này cựu n g ụ c đồ sinh đao chính là đã chạm tới sát ý bản nguyên trí cường đạo pháp dẫn động cực hạn sát ý bản nguyên nhập thể hóa thân cựu n g ụ c tu la tàn sát thiên hạ chính là thế gian nhất đ ẳ n g sát phạt đạo pháp hàn tranh mặc dù còn chưa có thử nghiệm qua bất quá vẹn vẹn chỉ là trong đầu quan tưởng liền có thể ước chừng tính toán ra đến môn này cực hạn sát phạt đao pháp vi năng bất quá cái này cựu mục đồ sinh đao mặc dù uy thế cường đại nhưng vận dụng tiền để chính là dẫn động sát ý bản nguyên nhập thể để tự thân tâm cảnh triệt để đắm chìm trong cái kia cực hạn sát ý tàn sát thiên hạ ý cảnh ở trong làm như vậy thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm sơ ý một chút liền sẽ triệt để đắm chìm trong cái kia sát ý bản nguyên bên trong không cách nào tự k i ể m chế biến thành một cái chỉ biết là giết chóc tiên đ i ê n bất quá hàn tranh vẫn là có nhất định nắm chắc k h ô n g chế mình tâm cảnh môn công pháp này kỳ thật càng thích hợp liên sinh đến v ậ n dụng hắn có huyết đồ thất sát mệnh cách cùng cái này cựu ngục đồ sinh đao thuộc tính đơn giản vô cùng phù hợp bất quá liên sinh không dùng binh khí môn công pháp này cho hắn cũng là vô dụng trước đó hàn tranh tại nói chuyện thời điểm đã từng hỏi qua liên sinh vì sao a không dùng binh kh đại bi tự công pháp bên trong kỳ thật cũng không ít cần phù hợp binh khí ví dụ như thiền trượng giới đao côn pháp các loại liên sinh trả lời là binh khí bản thân liền là bởi vì sát phạt mà tồn tại mình lấy sát ngăn sát chính là vì cứu người dùng sát phạt binh vậy liền thuần túy là tại giết người cùng mình bản tâm không hợp cho nên không cần đột phá xong cựu ngục đồ sinh đao về sau hàn tranh còn thừa lại mười một vạn bảy ngàn điểm cảm giác no cái này chút cảm giác no hàn tranh không có gấp vận dụng hắn chuẩn bị lại tích lũy một đợt về sau liền muốn chính thức bắt đầu tu hành thiên yêu đao pháp c â động thiên yêu chân đan một khi cô động thiên yêu c h ấ n đan thành công mình chiến lược đem sẽ tăng vọt một mạng lớn đến lúc đó cùng cùng giai đan hải cảnh so sánh mình mặc dù không có mở đan hải tại chân nguyên tổn lượng bên trên so với đối phương ít nhưng là lực bộc phát nhưng vượt xa bình thường đan hải cảnh tồn tại tu hành thiên yêu đan pháp hai cái hạng mỗi một cái đều vô cùng gian nan bất quá một khi công thành uy năng cũng là vô cùng cương đại còn lại thời gian hàn c h a n h cũng một mực đang tu hành ổn định mình tâm cảnh ngay tư đại hội đúc binh liền muốn tổ chức hàn tranh t i ế t yếu muốn đem mình trạng thái bảo trì tại đình phong cúng tư mã thành tông một trận chiến về sau thu thủy kinh hồng trôi này bởi hàn tranh hồi lâu huyền binh đã triệt để tạp thế trên đó đã là vết thương c h ố n g chất cho nên lần này hàn tranh đối với đại hội đ ú c binh khôi thủ thế nhưng là tình thế bắt buộc dù là lần này đại hội đ ú c binh không có luyện gia thiên binh đến dù là chỉ là một thanh địa binh cũng là không sai sáng sớm ngày kia hàn tranh cùng tô vô minh đều đi ra phòng yên t i n h b ê quan vạn trọng sơn đã tại phòng t r ư ớ c chờ lấy bọn hắn nhìn thấy hai người đi ra nhân tiện nói hỏa vân cốc đã mở các thế lực lớn cùng cái khác tán tu võ giả đều hướng hỏa vân cốc bên kia đi chúng ta cũng lên đường thôi hàn tranh nhẹ gật đầu đi theo vạn trọng sơn tiến về hỏa vân cốc chuyến này bọn hắn cũng không có mang quá nhiều người ngoại trừ phương giác minh bên ngoài liền chỉ có ba tên tương đối tuổi trẻ huyền giáp vệ cùng theo một lúc đi xem náo nhiệt mở mang hiểu biết đại hội đúc binh so đấu là thế hệ tuổi trẻ thực lực cho nên các thế lực lớn ngoại trừ phái ra một vị thế hệ trước võ giả dẫn đội còn lại cơ hồ đều là đến đây từng trải người trẻ tuổi cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng làm ra lớn như vậy c h i ế n t r ậ n với lại bọn hắn muốn đi thế nhưng là năm nhà bảy phái một trong hỏa vân cốc luyện phong hào trật tự cùng an toàn tự có luyện phong hào bảo hộ cũng không cần đến bọn hắn quan tâm l u y ệ n phong hào mặc dù là một đám đúc binh sư tạo thành thế lực nhưng cũng không có nghĩa là đối phương liền không có mảy may võ lực nguyên bản phủ tiềm giang bên trong cái tia đống lớn võ giả lúc này nương theo lấy đại hội đúc binh tổ chức trong nháy mắt liền vì không còn một ngống toàn bộ đường đi đều lộ ra c h ố n g không không ít lúc này hàn tranh trợt nhìn thấy liên sinh cũng muốn ra khỏi thành liên sinh đại sư ngươi làm sao một cái người ở chỗ này các ngươi đại bi tự trưởng b ố i đâu hàn tranh đi theo liên sinh lên tiếng c h à o hiếu kỳ hỏi giống như là đại hội đúc binh loại này thịnh sự các đại phái khẳng định sẽ không để cho nhà mình đệ tử trẻ tuổi l ạ loi một mình đến đây tất nhiên muốn sai khiến cái lao luyện thành thục trưởng bối đến mang đội liên sinh đoạn thời gian trước mình rời đi đại bi tự du lịch giang hồ có thể nhưng làm sao đến đại hội đúc binh tổ chức cái này đại bi tự cũng không người đến liên sinh cười cười nói tiểu tăng chỉ là xem náo nhiệt cũng không lên lôi đài tham dự đại hội đúc binh cho nên sư môn trưởng bối đều sẽ không tới huống hồ theo bọn hắn nghĩ tiểu tăng đầy tay vết máu nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ bởi vì khống chế không nổi trong lòng s á t ý hóa thân tà ma đã sớm hẳn là trước đem tiểu tăng sớm bốc chết để tránh tương lai cho đại bi tự gây t a i hỏa hổ thẹn hàn tranh cũng không nghĩ tới thân là bây giờ đại bi tự thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đệ tử liên sinh tại trong môn đ á i ngộ vậy mà sẽ là bộ dáng như vậy bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường liên sinh thiên phú đặc thù thân qua huyết đồ thất s á t mệnh cách lại dấn thân vào phân môn chuyện này liền yến huyền không đều không thể tưởng tượng cho rằng phổ độ thiền sư là vắn đầu yến huyền không loại người này đều như vậy nghĩ chớ nói chi là đại bi tự bên trong những trường lão thủ tọa kia đặc biệt là sáu mươi năm trước đại bi tự sở di thụ trọng thương cũng là bởi vì đại bi tự ra một cái phản đồ cùng hát sơn lào yêu cầu kết theo bọn hắn nghĩ liên sinh loại tính cách này tương lai nói không chừng sẽ làm ra so cái kia phản đồ ác liệt hơn chuyện trước thời gian bóp chết mới là đ ú n g lý nếu không phải có phổ độ thiền sư che chở liên sinh nói không chừng sớm đã bị c h ấ n sát bất quá cái này chút cùng hàn tranh cũng không quan hệ liên sinh loại này lấy s á t ngăn s á t cách làm cực kỳ hợp hàn tranh tính tình huống hồ tại p h ụ tiềm giang bên trong liên sinh còn hai độ ra tay giúp hắn bất luận liên sinh là đại bi tự đệ tử vẫn là tà man g o ạ i đạo đều không chậm chế hàn tranh đem hắn coi là bà tốt đã đại bi tự trưởng bối không tại cái kia liên sinh đại sư có bằng lòng hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về đại hội đốc binh hàn tranh trực tiếp mời đồng thời nhìn về phía vạn trọng sơn vạn lao đại nhân để liên sinh đại sư cùng chúng ta cùng đi không ngại à vạn trọng sơn nói đương nhiên không ngại ta diệt ma ti nhưng không có nhiều như vậy lung ta lung tung quý cụ kỳ thật vạn trọng sơn đối liên sinh cũng là rất có hào cảm hắn không giống cái khác hòa thượng như vậy lại nhải còn giúp lấy diệt ma ti chấn áp tại phủ tiềm giang làm loạn người giang hồ vào ngày trước trong trận chiến ấy liên sinh còn giúp lấy hàn tranh đối chiến tư mã thành tông tương đương với thời khắc mấu chốt cứu được hàn tranh một mạng vạn trọng sơn đối liên sinh thế nhưng là cực kỳ cảm kích liên sinh cười, cười. hai tay chắp tay trước ngực nói a di đà phật cái kia tiểu tăng liền cung kính không bằng tuân mệnh trước đó liên sinh dáng tươi cười đều có chút công thức hóa tựa như là hắn cưỡng ép muốn để cho mình thể hiện ra loại này người vật vô hại dáng tươi cười thẳng đến lúc này hắn dáng tươi cười mới mang tới một chút chân thành luyện phong hào chỗ hỏa vân cốc khoảng cách phủ tiềm giang ba mươi dặm cũng không tính q u á xa tại ở gần hỏa vân cốc phạm vi khoảng m ộ ư ơ i dặm lúc hắn tranh liền cảm giác một cỗ sóng nhiệt đánh tới trên mặt đất đã là không có một mặt cỏ hò a vân cốc chính là một chỗ tự nhiên hỏa mạch hội tụ nơi luyện phong hào tổ sư tại nơi sau đó các đời luyện phong hào tông chủ đều đang không ngừng dùng trận pháp gia cố dẫn đạo cái này dưới đất hỏa mạch cuối cùng đem n ó hóa làm một tòa trí cường tự nhiên đúc binh lô thiên hỏa dung nhật lô tất cả luyện phong hào bên trong đúc binh sư rèn đúc binh khí đều là từ thiên hỏa dung nhật lô bên trong dẫn xuất một cỗ chi nhánh đến rèn đúc về phần vì sao không cần thiên hỏa dung nhật lô bản thể rèn đúc là bởi vì lò kia t ừ bên trong hỏa lực quá mức cường thịnh cho dù là thiên binh vật liệu ném vào đều sẽ trong nháy mắt hoa khí trong lịch sử luyện phong hào thiên hỏa dung nhật lô từ ngày xây thành liền chờ h à n tranh bọn hắn đi vào hỏa vân cốc trước cửa lúc nơi này ngược lại lộ ra một c ô mát mẻ ý toàn bộ hỏa vân cốc trải rộng hạ nhiệt độ dùng trận pháp và không nếu là tùy ý hỏa lực c h à n lan vậy cái này địa phương căn bản cũng không cần người ở hỏa vân cốc trước cửa đền thờ cũng không phải làm bằng gỗ mà là dùng các loại tàn binh dung luyện chế tạo trên đó dùng kiếm gây c h ắ p vá ra ba chữ to luyện phong hào còn không tới gần một cỗ binh qua sắc nhọn sát phạt chi khí liền bay thẳng mặt lúc này một tên thân hình cao lớn thân hình khôi ngô ông lao đang đứng tại cửa ra vào đón khách người này chính là thế hệ này luyện phong hào tông chủ toàn bộ luyện ph Dây trắng, chương ú c đạo hữu ba trăm hai mươi sáu thần binh có linh trên giang hồ chỉ có có thể rèn đúc ra huyền binh đúc binh sư mới xem như chân chính đúc binh sư cái khác nhiều lắm là xem như thợ rèn mà có thể rèn đúc ra địa binh đúc binh sư mới có thể được xưng là là đúc binh đại sư chỉ có rèn đúc ra một thanh thiên binh mới có thể xưng là đúc binh tông sư bất quá không phải ngươi trở thành đúc binh tông sư liền có thể tùy ý rèn đúc ra thiên binh trên thực tế bộ phận lớn đúc binh tông sư cả một đời khả năng cũng chỉ có một thanh binh khí có thể đạt tới thiên binh cấp ập mà sâm hành tử vị này đúc binh đại tông sư mạnh liền mạnh tại hắn chỉ cần vật liệu sung túc liền có thể tùy ý rèn đúc ra thiên binh đến cho đến tận này sâm hành tử chỗ rèn đúc đi ra thiên binh đã vượt qua m ư ờ i trôi cái số này thế nhưng là cực kỳ khủng bố về phần có thể rèn đúc ra thần binh đúc binh sư cái kia đến tôn sưng một tiếng thần tượng loại này cấp độ tồn tại đều tại lịch sử bên trong tối thiểu gần nhất mấy trăm năm thiên hạ cũng không ra qua một vị có thể rèn đúc ra thần binh thần tượng cho nên sâm hành tử loại này đúc binh đại tông sư chính là thiên hạ hôm nay tại đúc binh trong lĩnh vực mạnh nhất mấy cái kia người một trong luện phong hào đối với từ khi đại hội đúc binh bắt đầu về sau từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể rèn đúc ra địa binh đến đến cuối cùng thiên binh sát xuất không ngừng kéo lên toàn bộ luyện phong hào bên trong đúc binh tông sư có một nửa đều là bởi vì đại hội đúc binh mới tấn thăng tông sư chỉ bất quá gần nhất ba mươi năm qua liên tục ba giới đại hội đúc binh đều không rèn đúc ra thiên binh đến điều này cũng làm cho sầm hành tử có chút vội vàng mỗi lần đại hội đúc binh các đại phái đầu nhập vật liệu đều không kém các đại phái cũng đều là sĩ diện ai đều sẽ không móc móc lục soát tới tham gia đại hội đúc binh tuổi trẻ tuấn kiệt cũng như thế không kém dù sao đối với các đại phái tới nói đại hội đúc binh đã thành bọn hắn bảy ra thực lực nội tình một cái sân khấu thậm chí dù là không đoạt được khôi thủ mọi người cũng đều muốn bài giành tận lực cao một chút ngươi đệ tử tại đại hội đúc binh phía trên thứ tự thấp vậy coi như chứng minh ngươi phái này tương lai thực lực yếu còn có một số tán tu võ giả cũng đem đại hội đúc binh xem như dương danh đứng vạn sân khấu đều sẽ dốc toàn lực phát huy biểu hiện ra cho nên đại hội đúc binh tỉ thí lúc tích lũy binh qua s ắ c nhọn cũng là đầy đủ thậm chí một giới so một giới càng mạnh bên ngoài điều kiện đều không kém kết quả lại liên tục ba giới đại hội đúc binh đều không rèn đúc vậy chỉ có thể nói là luyện phong hào đúc binh sư ra vấn đề trình độ không đủ cho nên sầm hành tử mới như thế vội vàng hắn sợ hai nếu là lại rèn đúc không ra thiên b i n h đến đại hội đúc binh lực ảnh hưởng giảm xuống các đại phái không còn coi trọng cái kia đại hội đúc binh danh tiếng coi như triệt để mục nát dù sao đ ị a binh mặc dù c h â n quý nhưng cũng chính là có chuyện như vậy lấy năm nhà bảy phái nội tình cái nào trưởng lao thủ thoại trong tay cơ hồ đều có đ ị a binh tại các nhà đệ tử một năm tuổi trẻ tuấn kiệt đánh tới đánh lui kết quả chỉ là tranh đoạt một thanh đ i ệ binh vẫn còn có chút hạ giá chỉ có thiên binh mới đáng giá bọn hắn như thế tranh đoạt lịch đại tổ sư tiêu tốn mấy trăm năm thời gian tích lũy danh tiếng như là tại mình thế hệ này triệt để bại hoại xâm hành tử chỉ sợ sau khi chết đều không còn mặt mũi gặp tổ sư lúc này nhìn thấy vạn trọng sơn bọn hắn đến đây xâm hành tử lập tức xài bước đi tới cười lớn chắp tay nói vạn lao đại nhân đến đây không có từ xa tiếp đón mong rằng xin đừng trách mau mau mời đến diệt ma ti vị trí ta đã để các đệ tử sắp xếp xong xuôi diệt ma ti cùng trên giang hồ cái này chút tông môn thế lực quan hệ cũng không quá tốt bất quá cùng luyện phong hào vẫn là không có ân o á n gì luyện phong hào tất cả đều là một chút đúc binh sư từ trước tới giờ không tham dự giang hồ phân tranh ngày bình thường liền là thành thật rèn đúc binh khí bán binh khí tự nhiên sẽ không theo diệt ma ti có xung đột thậm chí diệt ma ti hàng năm cũng đều sẽ từ luyện phong hào bên trong mua sắm một chút binh khí sầm tông chủ khách khí ngươi vị này một tông chủ tự mình đến đây nên đón lao phu cũng là được sùng ái mà lo sợ à. vạn trọng sơn cùng sầm hành tử khách sáo hai câu liền có một tên luyện phong hào đệ tử mang theo đám người đi vào luyện phong hào bên trong trên đường hàn tranh đối vạn trọng sơn thấp giọng chuyến âm hỏi vạn lao đại nhân vị này sầm tông chủ chính là toàn bộ luyện phong hào bên trong thực lực mạnh nhất một cái đúng vậy a thế、nào? vạn giống như chỉ có chân đàn cảnh chỉ trọng sơn truyền tâm nói đương nhiên không chỉ là bởi vì binh khí rèn nút tốt luyện phong hào mặc dù đều là một đám đúc binh sư nhưng cũng là có chút tự bảo vệ bình lực luyện phong hào bên trong thế nhưng là có thần binh tiên cơ biến tại xâm hành từ một cái chân đan cảnh tông sư Vẫn là không là thiên ế nào mạnh o mẽ ạ l kia, i tay cầm trong t h cơ biên chính m chống cánh thần dương tồn tại. Cái là luyện phong hào thứ sáu đại tổ sư tại thiên hỏa dung nhật lộ xây thành ngày chỗ rèn đúc đi ra duy nhất thần binh thiên cơ biến đúc thành ngày vị tổ sư kia cũng bởi vì tâm huyết hao hết mà chết cái này thần binh bên trong thế nhưng là có vị tổ sư kia tâm huyết như thế nào người khác có thể cưỡng ép cất đ o ạ n hàn tranh cùng vạn trọng sơn vừa tàn gấu vừa nhìn xem hỏa vân cốc cảnh tượng luyện phong hào không hổ là đúc binh tông môn toàn bộ hỏa vân cốc tất cả kiến trúc cơ hổ đều không có làm bằng gỗ vậy mà tất cả đều là kim loại g i à hàn giáo cộng thêm kim thiết ra chỗ lát thành cái này khiến toàn bộ luyện phong hào đều tản ra một tầng lệnh leo binh qua n sắc nhọn đại hội đúc binh đấu trưởng tại luyện phong hào trước sơn môn trên quảng trường trên đó có một tòa dùng kim thiết đúc thành to lớn lôi đài dài rộng đều có năm trăm triệu hoàn toàn đủ huyền c đồng thời cái kia t r u n g quanh lôi đài còn có trận pháp gia cố kiên cố như vậy đừng nói là huyền cường cảnh võ giả đan hải cảnh võ giả tới cũng là đánh không hỏng tại cái kia t r u n g quanh lôi đài đã bố trí xong chỗ ngồi minh bài mỗi cái thế lực đều có chuyên môn vị trí d i ệ t ma ti tự nhiên cũng là có với lại vị trí còn tại phương bắt trung ương vị trí thập phần không sai hàn tranh vào chỗ sau quan sát một chút bố phía năm nhà bảy phái người cơ hồ đều tới chỉ có đại bi tự vị trí là không có mười hai liên sinh là cùng hàn tranh bọn hắn ngồi cùng một chỗ ngoại trừ năm nhà bảy phái người ở đây đến còn có không ít giang hồ tàn tu Cùng một chút yếu hơn năm nhà bảy phái thế lực những người này thì càng nhiều chừng ba bốn trăm n g ư ờ i nhiều bất quá những người này ngoại trừ một chút đức cao vọng trọng lao tiền bối hoặc là trên giang hồ thành danh võ giả người khác đều chỉ có thể đứng cái kia chút có thể đi và o hỏa vân cốc tán tu cũng đều là tuổi tác tại ba mươi năm tuổi phía dưới tuấn kiệt nhân vật mong muốn tại đại hội đúc binh phía trên một trận chiến dương danh về phần còn lại mấy cái bên kia thực lực tuổi tác đều không đủ bọn hắn thậm chí liền tiến vào hỏa vân cốc tư cách đều không có chỉ có thể ở hỏa vân cốc bên ngoài chờ lấy tin tức đại hội đúc binh mỗi kết thúc một trận đều sẽ có luyện phong hào người đem kết quả công bố ra ngoài. cho nên cái kia chút không có tư cách tiến vào hỏa vân cốc võ giả cùng nó nói là xem náo nhiệt còn không bằng nói là nghe náo nhiệt ước chừng qua hai giờ nên đến cũng đều tới sâm hành tử cũng từ khe núi cửa ra vào trở về nhanh chân đi vào giữa sân đứng tại trên lôi đ à i sâm hành tử hướng về bốn phía chắp tay thi lễ trầm giọng nói cảm ơn chư vị tới tham gia lần này đại hội đốc binh quy củ các vị đều biết lão phu cũng liền không nói nhiều tránh khỏi chậm chế mọi người thời gian t a sơn nam đạo võ lâm ngày càng cường thịnh hôm nay đến tuấn kiệt nhân tài vô số tin tưởng lần này đại hội đốc binh ta luyện phong hào tất nhiên có thể rèn đúc ra một thanh thiên binh hiện tại mời mở thiên hỏa dung nhật lô nương theo lấy sầm hành tử tiếng nói vừa ra toàn bộ hỏa vân cốc bên trong lập tức chuyển đến một tiếng đinh thai nhức ó quanh ngâm thanh â m thậm chí mặt đất đều đi theo chấn động lên giống như địa long xoay người hỏa vân cốc trung ương nhất là một tòa kim loại bộ g á n g trăm trượng đồi núi nhỏ nhưng lúc này cái k i a đồi núi nhỏ vậy mà đ ỗ n g nhiên vỡ ra trong đó mánh liệt ánh lửa giống như núi lửa bạo phát mánh liệt không ngừng thế này sao lại là cái gì đồi núi nhỏ rõ ràng là một tòa to lớn vô cùng lô đô binh đây cũng là luyện phong hào h ạ n tâm đã từng luyện chế ra thần binh tiên cơ biến thiên hạ đệ nhất lô chúc trong l đó giống n như g i đạo u r núi g đ lửa bạo phát một đạo hỏa tuyến phun trào mà ra dọc theo thân lò chút xuống một đường kéo dài quan chú đến bên cạnh lôi đài bên cạnh m ộ ư ờ i triệu nơi một tòa lô đúc binh bên trong tòa này lô đúc binh cũng không nhỏ chừng cao khoảng một t r ợ n g rộng hai t r ư ợ n g toàn thân đ e n nhánh t r u n g quanh có hắc long khắc họa v ờ n quanh tại thân lò bộ dáng nhìn xem cũng uy manh cực kỳ bất quá cùng cái kia hùng vĩ thiên hỏa dung nhật lô so sánh toàn này lô đúc binh liền có vẻ hơi bình thường lúc này cái kia thiên hỏa dung nhật lô bên trong hỏa tuyến bỗng nhiên bạo phát trực tiếp đem cái kia lô đúc binh nóng lửa trên đó bỗng nhiên nổ tung ra một cỗ trói mắt ánh lửa xâm hành từ hướng về phía chung quanh chắp tay nói các vị lô đúc binh đã mở thiên hỏa hưng gực còn xin các vị đem chuẩn bị kỹ cảng vật liệu ném vào lô đúc binh bên trong a các hàn tranh mặc dù không nhận ra vậy cũng là tài liệu gì bất quá nhìn từ xa đi qua cũng có thể cảm giác được những tài liệu kêu bên trong lần chứa cường đại lực lượng vạn trọng sơn cũng là xuất ra một cái hộp từ trong đó lây ra một khối mang theo ngọc đen màu sắc khoáng thạch đây là hắc kính vân thiết cũng coi là một loại cực kỳ thưa thớt khoáng thạch đại hội đúc binh trước khi bắt đầu từ lao đại nhân liền từ kho cất đổ bên trong tìm ra đưa đến tà chỗ này chúng ta diệt ma ti đã tham gia đại hội đúc binh vậy cũng không thể mất mặt không phải vạn trọng sơn nói xong cũng đi qua đem cái kia hắc kính vân thiết ném vào lô đúc binh ở trong sâm hành tử đúc binh nhiều năm nhãng lực cao cơ hồ là vừa liếc mắt mà liền có thể nhìn ra các đại phái ném vào vật liệu đều là cấp bậc gì có thể nói những tài liệu này mỗi một loại đều là dùng đến rèn đúc thiên binh cơ sở vật liệu nhiều như vậy vật liệu chung vào một chỗ nếu là còn rèn đúc không ra thiên binh đến luyện phong hào mặt mũi này coi như ném đi được rồi chờ cái này một bước kết thúc xâm hành tử trầm giọng nói cảm ơn các vị ủng hộ lần này đại hội đúc binh đúc binh sư từ ta thân truyền đệ tử kiểu an trạch đến đảm đương ta một tên khác đệ tử phương thiết vân làm phụ trợ nói xong luyện phong hào những đệ tử kia bên trong hai người một trước một sau đi ra một người trong đó đứng tại l ô đúc binh trước mặc một thân tịch hỏa kim ti giáp tướng mạo dương cương anh tuấn đại khái ngoài ba mươi chính là sầm hành tử thân truyền đệ tử kiều an trạch một tên khác đệ tử phương thiết vân đứng tại hắn bên cạnh thân tướng mạo hơi có vẻ giản dị đỏ tinh lấy thân trên lộ ra một thân màu đồng cổ giống như kim thiết đúc thành cơ bắp nhìn thấy luyện phong hào lựa chọn đi ra hai vị này đúc binh sư ở đây vang lên một trận tiếng nghị luận vạn trọng sơn cũng là nhữ mày hàn trách hỏi vạn lao đại nhân thế nhưng là cái này đúc binh sư có vấn đề gì trước kia đại hội đúc binh cũng cần hai tên đúc binh sư sao vạn trọng sơn thấp giọng nói là có chút vấn đề hai tên đúc binh sư kỳ thật cũng không tính hiếm lạ r e n đúc thiên binh vô cùng gian nan có người phụ trợ cũng bình thường có đôi khi thậm chí còn có hai người đồng thời phụ trợ tình huống nhưng vấn đề là luyện phong hào lần này tuyển ra đến đúc binh sư là kiều an trạch phương thiết vân lại là phụ trợ cái kia kiều an trạch là sầm hành tử thân chuyên đệ tử đồng thời cũng là sầm hành tử sư minh đ ờ i trước luyện phong hào t ổ n g chủ con trai nhỏ đối phương tại luyện phong hào tỉ mỉ bồi dưỡng đúc binh sư hắn cái kia thân tỉnh hòa kim ti giáp đều là luyện phong hào lịch đại tổ sư truyền thừa xuống bảo vật mà cái kia phương thiết vân thì là phổ thông đệ tử xuất thân lúc đầu chẳng qua là cái nhỏ thợ rèn gia nhập luyện phong hào sau cẩn trọng mới đi đến hôm nay nhưng là phương thiết vân mặc dù không có giống như kiểu an trạch bị bồi dưỡng nhưng hắn thiên phú nhưng cũng rất tốt tại làm phổ thông đúc binh sư lúc hắn chỗ sản xuất huyền binh số lượng chính là toàn bộ luyện phong hào tất cả đúc binh sư bên trong nhiều nhất đồng thời chất lượng rất tốt luyện phong hào đúc binh sư cũng sẽ ở trên binh khí khắc lên mình tên lúc ấy ta chú ý tới hắn cũng là bởi vì ta diệt ma ti mua sắm huyền binh bên trong cơ h ồ một nửa đều là cái này phương thiết vân chỗ rèn đúc hậu kỳ hắn trở thành đúc binh đại sư chỗ rèn đúc đi ra địa binh số lượng cũng là nhiều nhất với lại trọng yếu nhất còn không phải số lượng là chất lượng cùng ổn định rèn đúc địa binh cũng là có nổ lô phong hiểm phương thiết vân chân chính lợi hại địa phương ngay tại ở hắn tự thành vì đúc binh đại sư sau rèn đúc địa binh tiếp cận ba mươi trôi vậy mà không một nổ lô xảy ra chuyện phải biết liền xem như luyện phong hào một chút uy tín lâu năm đúc binh đại sư cả một đời rèn đúc địa binh khả năng vượt qua năm mươi trôi nhưng trong đó nổ lô thất bại khả năng liền có ba mươi trôi phương thiết vân lợi hại liền lợi hại tại hắn xuất thủ cực kỳ ổ định từ trước tới giờ không nổ lô Các trước h hồ phái ế lực giang hồ đều sẽ a nhà mình u tuổi tú nhất đệ tử trẻ t đệ i gia. tham phong hào Đồng dạng luyện ũ n tuyển ra trẻ tuổi nhất g biết tuổi trẻ tú ưu ra đó ú đúc c trách cái Trước binh binh. thiên đến rèn này phụ sư đ phần lớn người đều cho rằng người này sẽ là phương tiết h vân dù sao luyện phong hào đã liên tục ba giới đại hội đúc binh không thể thành công rèn đúc ra thiên b i n h tới ai nghĩ đến lần này phái ra vậy mà sẽ là k i ề u an trạch mặc dù cái này k i ề u an trạch chính là đời trước tông chủ đệ tử bản thân đúc binh thực lực cũng không kém nhưng vẫn là không có phương tiết vân tới ổn luyện phong hào đây là nghĩ như thế nào vậy mà để kiểu an trạch tới làm cái này đúc binh sư đây quả thực là càn quấy mà bọn hắn không quan tâm chúng ta còn ghét bỏ lãng phí vật liệu đâu mọi người tại đây giống vạn trọng sơn như vậy nghĩ không ít mặc dù cái này thiên binh cần từ luyện phong hào ghen đúc nhưng vật liệu bọn hắn ra lên lôi đ à i t ỉ thí cũng coi là s u ấ t lực vật cùng lực bọn hắn đều ra ngươi luyện phong hào lại tuyển một cái không thế nào ổn thỏa đúc binh sư đi ra cái này thật có chút không thể nào nói nổi hàn g tranh hít mắt t h ấ p giọng cười nói luyện phong hào đám này đúc binh sư nhìn như giản dị nhưng trên thực tế cũng trốn bất quá các loại lợi ích tính toán còn có nhân tình a loại chuyện này không có cái gì mới mẻ đơn giản liền là cái tiêu tiểu an trạnh hậu trường cường đ hắn cha là sầm hành tử sư minh là đ ờ i t r ư ớ c luyện phong hào tông chủ hiện tại luyện phong hào bên trong cái kia chút g i ả dặn đúc binh sư khả năng đều là hắn cha người thậm chí sầm hành tử người tông chủ này cũng là hắn chỗ r ử a hậu trường lớn như thế ưu thế mang theo tiểu an trạch có thể bị tuyển ra đến rèn đúc tiên h binh mảy may đều không hiếm lạc h ỉ bất quá cái này luyện phong hào có chút không phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách nếu là lần trước hoặc là tốt nhất giới đại hội đúc binh bọn hắn làm như thế đều không có vấn đề gì nhưng bây giờ thế nhưng là liên tục ba giới đại hội đúc binh đều không thể rèn đúc ra thiên binh đến bọn hắn vẫn còn ở chỗ này loay hoay cái này chút quan hệ bàn váy dùng người không khách quan đây quả thực là không phân nặng nhẹ không biết sống chết bất quá loại chuyện này đám người liền xem như bất mãn cũng không tốt làm nói dù sao đây là luyện phong hào vấn đề nội bộ với lại kiều an trạch cùng phương thiết vân ở giữa mặc dù có khoảng cách nhưng tranh lệch cũng không có lớn như vậy phương thiết vân chỉ là tương đối ổn thỏa mà thôi mắt thấy đám người chưa hề nói cái gì sâm hành tử cũng là có chút thở dài một hơi sau đó trầm giọng nói đại hội đúc binh chính thức bắt đầu chờ một chút liền có đệ tử cho các vị cấp cho thẻ số vòng thứ nhất chính là c ô n chiến mợi bị điểm đến thẻ số võ giả leo lên lôi đài. cuối cùng quyết ra một tên bên t h ắ n g tiến vào vòng tiếp theo bao năm qua đến đại hội đúc binh vòng thứ nhất đều không phải là một đối một g i a o thủ mà là mười người làm một tổ quân chiến chính là vì nhanh chóng sàng chọn ra cường giả chân chính đến năm nhà bảy phái cộng thêm một đám yếu một bậc thế lực giang hồ còn có đại lượng tán tu võ giả chung vào một chỗ t r ư ừ n g gần năm trăm người nếu không dùng quân chiến biện pháp đào thải đại lượng người cái này đại hội đúc binh đến mở một tháng hàn tranh cầm tới mình thẻ số xem xét số hiệu bốn l i bốn bề ngoài như có chút điểm xấu a bên kia sầm hành tử đã bắt đầu hô hào mười người dẫn đầu lên này bắt đầu lẫn nhau công phạt độc thủ đánh thập phần kịch liệt những võ giả này một khi bắt đầu giao thủ bọn hắn giao thủ thời điểm chỗ sinh ra binh qua sắc nhọn liền sẽ bị trong võ đài trận pháp chỗ thu thập chuyển đến lô đúc binh bên trong cùng lúc đó cái kia lô đúc binh bên trong t ĩ n h m ị n h hỏa diễm hương hực thiêu đốt lấy trong đó các loại vật liệu t i ể u an c h ạ y cầm trong tay một thanh cao cỡ nửa người mạ vàng đúa tạ đập trong đó bị thiêu đốt đỏ rực vật liệu một bên phương thiết vân cũng là quanh thân cơ bắp nâng lên cầm lên một thanh chừng một người cao giản dị tự nhiên hát thiết đúa tạ đập hai người này một chủ một phụ nhưng hàn tranh lại cảm giác p ư ơ n g thiết vân đánh càng thêm dùng sức tần xuất cũng là càng nhanh t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tám đinh nhất đại hội đúc binh cơ hồ liền đại biểu cho toàn bộ sơn nam đạo giang hồ thế hệ tuổi trẻ tố chất trình độ hàn tranh nhìn xem trên đài những võ giả này giao thủ trong lòng âm thầm đại khái đánh giá một chút vẫn là năm nhà bảy phái cái này đ ỉ n h tiêm đại tông môn xuất thân đệ t ử mạnh mẽ đương nhiên một chút môn phái nhỏ hoặc là tán tu võ giả bên trong cũng có một chút hào thủ bất qua số lượng lại rất t h ư a t h ớt người hông chiến, chính yếu nhất mắt chính là vì đem những này môn phái nhỏ cùng tán bên trong cao thủ chọn lựa ra. Nhà phái một mắt đem tổ tu yếu là vì mà cái này chút đại phái xuất thân đệ tử tố chất thật là cực cao ự c c cơ hồ không có hạng người bình thường diệt ma ti bên trong cũng chỉ có diệp lưu vân còn có tư hành yến bọn người mới có thể theo chân bọn họ so sánh mười người hôn chiến lôi đài dị thường kịch liệt tốc độ cũng là cực nhanh loại này hôn chiến tranh tài dung ngơi ư không được bảo tồn thực lực hoặc là t h a m dò mọi người cơ hồ đều là toàn lực xuất thủ cho nên rất nhanh liền có thể kết thúc một vòng với lại hàn tranh còn phát hiện xâm hành tử hô thẻ số thời điểm nhìn như là ngẫu nhiên nhưng kỳ thực hắn đã sớm ghi lại các đại phái cái này chút tuấn kiệt đệ tử thẻ số tận lực không cho bọn hắn tại hôn chiến bên trong đụng vào nh tô vô minh muốn so hàn tranh lên trước trận đối thủ của hắn cũng cơ hồ đều là tán tu cùng cái kia chút môn phái nhỏ xuất thân đệ tử trong khoảng thời gian này đến nay hàn tranh tại phủ tiềm giang bên trong thanh danh lớn tô vô minh cũng là không nhỏ thậm chí có người cho hắn một cái lánh diện hàn thương t ê n hiệu bởi vì hắn luôn luôn mặt không biểu tình nhưng xuất thủ lại là không lưu tình chút nào ngoan lệ quả quyết cùng tô vô minh một tổ những người kia l ư ớ t nhau vậy mà không hẹn mà c ũ n g không có công kích lẫn nhau ngược lại là đồng thời công hướng tô vô minh không đem tô vô minh đánh bại bọn hắn ai cũng đừng nghĩ thắng nhưng tô vô minh vẹn vẹn chỉ là một thương quét ngang liền đem mặt khác chín tên võ giả võ giả toàn bộ đánh lui cảm giác được tô vô minh lực lượng những người này quyết định thật nhanh lập tức lựa chọn bỏ quyền mở cái gì nói đùa chín cái người vây công một cái vậy mà liền đối phương một c h i ề u cũng đỡ không nổi nếu là một đối một g i a o thủ bọn hắn thậm chí nghi ngờ tô vô minh một thương liền có thể đem mình cho đấm chết tô vô minh hạ tràng về sau lại là hai vòng lúc này mới tới lượt đến hàn tranh ra sân bất quá chờ đến hàn tranh ra sân về sau cùng hắn cùng lôi đài chín người trực tiếp lựa chọn bỏ quyền thậm chí liền thăm dò đều không có những người này đều đã từng tận mắt nhìn đến qua hàn tranh cùng tư mã thành tông kịch chiến lúc quy thế đây chính là đan hải cảnh hậu kỳ chuẩn tông sư kết quả lại mạnh mẽ bị hàn tranh một mũi tên bắn giết coi như hàn tranh không sử dụng hắn t r u i này vì lực to lớn thâu thiên cung hàn tranh bản thân thực lực cũng là cực kỳ kinh ngợi hoàn toàn liền là đan hải cảnh cấp độ tồn tại lớn như thế tranh lệch căn bản là không có cách nào đánh tham dò cũng chỉ là tự dứt lấy nhục m à thôi mắt thấy hàn tranh trực tiếp không đánh mà thắng binh ở đây tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt hóa chặt hướng hàn tranh lộ ra các loại ánh mắt có tìm kiếm có dò xét cũng có ki phải biết nhiều chàng như vậy xuống tới hàn tranh thế nhưng là cái thứ nhất cả tay đều không động liền trực tiếp dọa lùi mặt khác đối thủ võ giả nó uy thế thịnh đơn giản kinh khủng hàn tranh không quan trọng đi xuống lôi đài không động thủ cũng được vừa vặn tiết kiệm k h í lực còn lại tỷ thí đều thoáng có chút không có gì để kể vòng thứ nhất lôi đài tỷ thí chỉ là vì sàng chọn cường giả dùng cho nên kết quả cơ hồ đều là nghiền ép đến phía sau ngoại trừ hàn tranh không đánh mà t h ắ n g binh đến phiên thần thương tiêu ra người thừa kế tiêu thu thủy ra rất lúc hẳn các đối thủ cũng là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền kỳ thật có cỗ này uy thế còn có thiên cương môn thẩm toàn vân thiên cương môn cương pháp danh trấn giang hồ thẩm tòng vân c à n g là đem thiên cương môn bốn đại cương pháp tu luyện thành ba cái tại huyền cương cảnh bên trong uy thế cường đại dị thường nhưng là đối thủ của hắn bên trong có cái tiểu môn phái đệ tử đã từng bị thẩm tòng hải bắt nạt cho nên một mực đều rất thù hận đối phương lúc này hắn đối đầu thẩm tòng vân dù là biết rõ không địch lại cũng muốn ra tay chính là vì tranh khẩu khí không cho thẩm tòng vân có hàn tranh cùng tiêu thu thủy như thế uy thế đợi đến cuối cùng mười người leo lên lôi đ à i lúc năm nhà bảy phái cái kia chút đại phái xuất thân các đệ tử cơ hồ đều đã t â n cấp còn lại đều là không có danh khí gì tàn tu lúc này hàn tranh bỗng nhiên hắn ở trong đó một tên tán tu võ giả trên thân đã nhận ra một cỗ kinh người kiếm khí kiếm khí k i a ẩn tàng cực sâu tựa như là bảo kiếm phong mang bị giấu tại trong vỏ đối phương mặc một thân một mạc áo xanh hông eo trường kiếm dung mạo tuấn mỹ đến yêu dị tình trạng thậm chí đều có chút thư hùng chớ biện cảm giác lúc này trên lôi đài người khác hoặc là khẩn trương hoặc là một thân chiến y chỉ cần thắng qua trận này tiến vào vòng thứ hai liền đại biểu cho bọn hắn có thể cùng năm nhà bảy phái cái kia chút đỉnh tiêm tuấn kiệt cao thủ cùng đài một đối một tỷ thí đến lúc đó không còn thắng thua chỉ cần bọn hắn đứng tại trên lôi đài liền đủ để dương danh Sơn cho nên mỗi cái người đều đối trận này cực kỳ coi trọng chỉ có thanh niên kia một bộ hệ b ạ i bộ dáng thậm chí còn ngáp một cái ta nói các vị mọi người thống khoái một chút các ngươi cũng trực tiếp nhận thua thế nào thanh niên kia nhìn về phía chín người khác lộ ra một cái hiền lành dáng tươi cười lời vừa nói ra chín người khác cũng giống như nhìn thằng ngốc nhìn xem hắn có người trực tiếp châm trọng nói ngươi cho rằng ngươi là hàn tranh hay là tiêu thu thủy muốn trực tiếp tấn cấp liền trực tiếp tấn cấp cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái gì tính tình thanh niên kia nhẹ nhàng lắc đầu sách nói chuyện thật là khó nghe à ta cũng là vì các ngươi tốt ta cái này kiếm ra khỏi vỏ làm bị thương các ngươi coi như không xong ha ha ha mọi người nhất thời ẩ m lên cười ha hả l i ê n ngươi cái này mặt trắng nhỏ còn muốn làm bị thương chúng ta ta nhìn ngươi kiếm không nên lộ trên lôi đ à i hẳn là lộ ở đâu người có tiền q u ả phụ trên giường a ha ha ha thanh niên cũng không có tức giận chỉ là tùy ý cười cười đột nhiên rút ra bên hông mình trường kiếm p h ú t chốc trói mắt kiếm q u a n g t r á n g váng đám người con mắt đợi đến kiếm mang kia tiêu tán lại nhìn giữa sân đã là chân cụt tay đứt một mảnh chín người kia cơ hồ không có một cái nào là hoàn trình mặc dù chưa chết nhưng lại đều bị một kiếm kia trọng thương thiếu cánh tay thiếu chân trở thành tàn phế cũng là không ít cái này tàn nhẫn như vậy cường hãn một kiếm để mọi người tại đây sắp mặt đều là biến đổi chín người kia thế nhưng đều là huyền cương cảnh tồn tại người này có thể một kiếm trọng thương chín người hãn thực lực tối thiểu có thể cùng hàn tranh tiêu thu thủy các loại đỉnh tiêm cao thủ so sánh lúc đầu lần này đại hội đúc binh ra hàn tranh cùng tô vô minh hai cái này biến số liền không nói hiện tại lại thêm ra đến như vậy cái thực lực cường đại thanh niên thần bí người thắng sau cùng rốt cuộc là ai đám người hiện tại là thật nhìn không thấu xâm hành tự nhìn xem tràn đầy huyết tinh đấu trường nhĩ mày cái này vòng thứ nhất hôn chiến có người thụ thương là khẳng định nhưng bất luận là cái nào một trận đều không giống trận này nghiêm trọng như vậy chín người kia cơ hồ gần nửa đều tàn p h ế còn lại cũng đều là trọng thương nhưng hết lần này tới lần khác sầm hành tử còn không biện pháp nói đối phương cái gì đại hội đúc binh là tỉ thí cho nên cấm chỉ liệu mạng tranh đấu nếu là trên đài tiểu bối thật đánh ra hỏa khí muốn ra tay h ác độc t r u n g quanh những trưởng bối này cũng biết xuất thủ chặt đường thanh niên kia ra tay mặc dù tàn nhẫn nhưng lại không giết người cũng là phù hợp quy củ đồng thời trước hắn đã nói làm cho đối phương nhận thua không phải khả năng sẽ làm bị thương đến bọn hắn nhưng những người kia chỉ đem hắn lời nói xem như là cuồng vọng ngữ đ i ệ u nghiêm chỉnh mà nói cũng là những người này mình tìm chết cho nên sâm hành tử dù là liền đối phương xuất thủ tàn nhẫn đều không biện pháp đi chỉ trích Trong mặt một lát, sâm hành Tử thắng nhất, bất tại tỉ thí, tốt nhất thắng tổn thương thu thập huyết sát sát tanh thế, phong Hành miệng nói, ván này bên thắng đinh nhất, bất quá đại hội đúc binh nặng người phân binh binh không như giả Sâm mở mọi mà làm máu hội hội là Lôi quá chỉ chứ hòa khí. chi khí, phải khí. đài đại bại, Đại ruệ có vì võ đúc đúc đ qua sâm hành tử lười nhác cùng đối phương nói nhảm làm cho đối phương xuống đài về sau trước hết để cho một chút luyện phong hào đệ tử quét dọn lôi đài lúc này mới chuẩn bị xuống một vòng t ỷ thí ở đây người khác cũng tại châu đầu ghé thai lẫn nhau tìm hiểu lấy bọn hắn là phủ nhận đến đinh nhất nhân vật như vậy bất quá lẫn nhau hỏi thăm về sau lại đều không có kết quả thật giống như cái này đinh nhất là đột nhiên từ trong khe đã xuất hiện người này thực lực như thế cường hãn tên cũng cực kỳ có đặc điểm giống như trên đời này cũng tìm không ra so đây càng đơn giản tên đinh nhất c h ỗ i triển lộ ra thực lực để mọi người tại đây kinh hãi lại kiên kỵ nhiều như thế một kẻ mạnh hiện tại có trời mới biết cuối cùng đại hội đúc binh bên thắng sẽ tiêu rơi nhà ai lúc này tô vô minh nhìn xem cái kia đ i n h nhất trầm giọng nói hắn không có suất và lực một bên liên sinh cũng là nhẹ nhàng gật đầu tiểu tăng cũng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng cực mạnh tại ấn nút hắn thí chủ cùng tô thí chủ các ngươi nếu là đụng tới hắn nhất thiết phải cẩn thận với lại người này rất kỳ quái tiểu tăng có thể ở trên người hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ cường đại sát kiếp lực nhưng lại không cách nào phán đoán cái này sát kiếp rốt cuộc là hắn hay là hắn mang đến trên người hắn sát k i ế p lực còn tại không ngừng biến đổi có đôi khi biến mất vô tung vô ảnh có đôi khi lại hừng hực vô cùng phản phất hắn toàn bộ người đều tại hỗn loạn cùng trật tự ở giữa bồi hồi làm cho không người nào có thể nắm lấy loại tình huống này tiểu tăng còn là lần đầu tiên gặp được hàn tranh nhẹ gật đầu tô vô minh cùng liên sinh cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm cái trước là bởi vì thói quen cái sau là bởi vì thiên phú bọn hắn đều nói như vậy đủ để chứng minh cái này đinh nhất thực lực khủng bố phải biết trước đó tiêu thu thủy lên đài lúc bọn hắn đều không nói như vậy qua lôi đài quét sạch sẽ về sau xâm hành từ lập tức hô lên thẻ số hai tên võ giả bắt đầu ở trên lôi đài một đối một giao thủ lần này đi lên là một cái là giang hải minh đệ tử còn có một cái hàn tranh cũng nhận ra là tẩy kiếm các tần thăng tẩy kiếm các đại đệ tử phương đình y lần trước bị hàn tranh giao hấn một lần mặt mũi mất hết lần này thậm chí đều không mặt đến đại hội đốc binh cho nên lần này tẩy kiếm các đại biểu chính là tần thăng thực lực đối phương vững chắc cực kỳ so với bọn họ thế hệ này đại sư minh phương đình y còn phải mạnh hơn một đường lần này tần thăng cùng giang hải minh đệ tử giao thủ đồng dạng không có quá nhiều lo lắng trực tiếp lấy tuyệt đối lực lượng ưu thế đem đối phương đánh bại bốn lẻ bốn hào hàn tranh đối chiến một x â m hành tử trên lôi đài hô lên thẻ số hàn tranh lập tức cảm giác có chút bất đắc dĩ chỉ còn lại như thế mấy chục người trực tiếp hô tên không phải hô cái gì thẻ số a con số này cũng không quá may mắn ở đây những cái kia võ giả toàn bộ nhìn về phía hàn tranh cùng tống tinh nguyên một bộ xem kịch vui bộ dáng trước đó mấy trận đánh cũng không quá đã nghiền trận này mới xem như trọng lượng cấp một cái là thiên đao tống ra người thừa kế nghe nói ba tuổi tập đao bảy tuổi liền đi chém giết tên cướp lấy đầu người lượt đao mười tám tuổi liền đã tận đến thiên đao chân ý một cái là diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất thực lực năng lực đều cực kỳ xuất chúng hôm trước mới vừa ở phủ tiềm giang lấy huyền cương cảnh chém giết đan hải cảnh tư mã thành tông uy thế dọa người hai người này giao thủ thế nhưng là muốn so trước đó người khác đều có đáng xem tống tinh nguyên ra sân sau thần sắp t h o á n g có chút n g ư n g trọng trước đó tống tinh nguyên kỳ thật cũng không có đem hàn tranh để ở trong mắt đối với tống tinh nguyên tới nói hàn c h â n chính có thể để ý đối thủ cũng chỉ có thần thương tiêu ra tiêu thu thủy lần trước hàn tranh đánh với tư mã thành tông một trận lúc tống tinh nguyên vừa vặn ra khỏi thành một chuyến cũng không tại cho nên không có tận mắt thấy hàn tranh uy thế bất quá chỉ là nghe nói tống tinh nguyên đều cảm giác trong lòng rún sợ tư mã thành tông đây chính là đan hải cảnh hậu kỳ v õ giả kết quả vậy mà chết tại hàn tranh trong tay đội thanh mình tống tinh nguyên có lòng tin cùng tư mã thành tông giao thủ một trận bất bại nhưng không có một chút x í u năm chắc thắng qua đối phương chớ nói chi là đem nó chém giết tống tinh nguyên ngươi nói qua muốn thật tốt giáo hấn một cái cái này hàn tranh ta không cần ngươi giết người nhưng ngươi cũng muốn cho ta phế đi hắn một cái chân lôi đài phía dưới bạch tuyết như hô to lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người có ít người khe nhữ mày cảm giác cái này bạch ra đại tiểu thư đơn giản quá không hiểu chuyện đại hội đúc binh lôi đài nặng tại tỷ mặc dù tỷ thí t h ụ thương thậm chí cả trọng thương phế bỏ là bình thường các đại phái người cũng lẫn nhau có ân oán tại trên lôi đài bên dưới nặng tay cũng bình thường nhưng là không có người một cái người sẽ như thế trực tiếp đều gào muốn phế rơi đối phương nàng cầm đại hội đúc binh làm cái gì l i ê n xem như vừa rồi đinh nhất xuất thủ tàn nhẫn nhưng người ta cũng không có dòng c h ố n g khua chiên nói muốn phế rơi mặt khác đối thủ có một số việc ngươi có thể làm nhưng lại không thể lớn như vậy trường cờ c h ố n g nói ra thống tinh nguyên không nói nhìn thoáng qua bạch tuyết như hắn hiện tại đột nhiên cảm giác được mình muốn truy cầu bạch tuyết như là cái sai lầm quyết định nữ nhân này mặc dù thân phận địa vị không có vấn đề nhưng cái này tính cách cùng đầu góc nói không chừng tương lai sẽ cho mình dẫn xuất bao lớn t i ề n p h ứ c hàn thủy bạch gia trưởng đối nhìn thấy bạch tuyết như nói sai cũng là lập tức để nàng im miệng để nàng đừng có lại nói b ậ y dưới đài ngụy văn nhược đối một bên tiêu thu thủy cười khổ nói tiêu m i n h hiện tại ngươi biết ta vì sao a không muốn cùng bạch gia thông ra đi bày ra như thế nữ nhân ta cảm giác mình nửa đời sau đều không biện pháp tiến tĩnh tiêu thu thủy thở dài một tiếng nhẹ nhàng vô vô ngụy văn nhược bả vai một câu đều không nói nhưng trên mặt lại toát ra một chút đồng tình cũng may mắn lần trước một chuyện ngụy văn nhược thành công đem bạch tuyết như nữ nhân kia cho hất g a Nếu lúc này g mình bằng hữu này cả một giữa sân tống tinh nguyên nhữ mày nhìn về phía hàn tranh trong lòng không ngừng tính toán trước đó công dương cử lời bình các đại phái những đệ tử kia nói tống tinh nguyên tâm tư thâm trầm điểm ấy thậm chí muốn tại hắn trên thực lực công dương cử người nhìn ngược lại là cực kỳ chuẩn tống tinh nguyên ông cụ non một đường từ đông đảo tống ra đệ tử bên trong quật khởi đi đến hiện tại một bước này tự nhiên là cùng hắn thực lực có quan hệ nhưng cũng cùng hắn tâm tư thâm trầm t h i ệ t ở tính toán có quan hệ tới tham gia đại hội đúc binh trước đó tống tinh nguyên cũng đã chuẩn bị xong không ít dự án gặp được cái dạng gì đối thủ mình phải làm thế nào xuất thủ hắn chỉ có hai cái người không có tính tới một cái là hàn tranh một cái chính là một ván trước đột nhiên b ộ c phát ra tuyệt cường thực lực đinh nhất bây giờ đối mặt hàn tranh tống tinh nguyên chỉ có thể đem mình chuẩn bị tại cuối cùng cùng tiêu thu thủy quyết đấu thời điểm dùng đến át c h ù bài sớm lấy ra bằng không lời nói hắn có khả năng trực tiếp liền sẽ bị hàn tranh đào thải phải biết hiện tại một vòng này sau khi tấn cấp liền còn lại hơn hai mươi người võ giả hắn tống tinh nguyên nếu là b ạ i vậy coi như liền trước ba mươi còn không thể nào vào được đây tuyệt đối là từ khi tống gia tham gia đại hội đúc binh đến nay kém cỏi nhất thành tích hắn tống tinh nguyên gánh không nổi người này chờ s ầ m hành tử đi xuống lôi lại ra hiệu hai người có thể động thủ về sau tống tinh nguyên cổ tay khẽ đạo một cái đỏ tươi xúc tu lại đột nhiên từ hắn ống tay nào ở trong n ô ra cái kia xúc tu toàn thân mang theo màu đỏ thấm hoa văn giống như chất nhầy b ỗ n nhiên mở ra đem tống tinh nguyên cánh tay trái tầm tầm bọc trong nháy mắt cánh tay hắn liền trở nên tựa như yêu ma cánh tay từng cục thô to hiện ra màu đen đỏ đỉnh cao lại còn có màu đen móng nhọn nô ra đồng thời từ cổ tay tới tay khuỵu tay cũng dọc theo từng dãy màu đen gai xương một cỗ yêu dị khí tức cường đại từ tống tinh nguyên trong tay tràn lan mà ra phía dưới vạn trọng sơn sắc mặt lập tức biến đổi tức g i ậ t nói thống ra các ngươi có ý tứ gì liền huyết ma thủ đều móc ra còn biết xấu hổ hay không thống ra một tên trưởng lão cười lạnh nói huyết ma thủ thế nào vận này cũng không phải thiên minh chỉ là một loại phụ trợ mà thôi xem như binh khí một loại có vấn đề gì không t ố n cái này đoạn cánh tay trải qua hơn trăm năm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt vậy mà ra đời một chút hoạt tính tống g i a phát hiện sử dụng sau này linh dược đem nó ngâm sau triệt để kích hoạt lên cái này đoạn cánh tay khiến cho trở thành hiện tại huyết ma thủ chỉ cần lấy khí huyết lực thôi động đun ấm huyết ma thủ liền sẽ dung nhập võ giả trong cơ thể cả hai huyết mạch tương liên cho võ giả mang đến cực kỳ cường đại lực lượng tam phúc chỉ bất quá thời gian này không thể quá dài bằng không tự thân bị yêu huyết quá mức chiều sâu dung hợp sẽ đối với về sau tu vi tạo thành ảnh hưởng cái này huyết ma thủ mặc dù không tính là quá mức cao dài binh khí nhưng cũng là một kiện rất hữu dụng ngoại vật bất quá cái này ngoại vật tại đại hội đúc binh bên trên c h ỉ có thể coi là lợi dụng sơ hở thật giống như công dương cử cho lâm thanh kiếm hoàn ai cũng biết vận dụng ngoại vật có chút không biết xấu hổ nhưng cái này ngoại vật còn không mạnh đến không hợp thói thường tình trạng cũng không tính phá hư quý cụ dây trắng chúc đạo hữ luôn vui vẻ bên những người đạo hữ chương ba trăm ba mươi đao đạo bản nguyên tống tinh nguyên vận dụng huyết ma thủ là có vẻ hơi không biết xấu hổ nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính phá hư quy củ cho nên sầm hành tử cũng không nói cái gì liền nhìn xem vạn trọng sơn cùng người nhà họ tống cãi nhau dù sao hai bên hắn đều không muốn c ắ c tội liền nhìn bọn hắn cuối cùng ai ẩ m ý thắng liền dựa theo ai nói đến vạn trọng sơn còn muốn nói nhiều cái gì hàn tranh thản như nói vạn lao đại nhân không cần theo chân bọn họ tranh luận vận dụng ngoại vật lại như thế nào cái này trên lôi đài tóm lại hay là dựa vào thực lực đến nói chuyện liền cho bọn hắn một cái cơ hội để bọn hắn thua tâm phục khẩu phục nhìn thấy hàn tranh nói như vậy vạn trọng sơn hướng về phía người nhà họ tống nặng nghề hư l ạ n h một tiếng trở lại ngồi xuống diệt ma ti cũng là cực kỳ bao che khuyết điểm hắn khả năng không thể nhìn xem hàn tranh ăn thiệt thòi bất quá dưới mắt hàn tranh đã có lòng tin vạn trọng sơn cũng liền không lắm miệng tống tinh nguyên trong tay một thanh đỏ rực như l ử a trường đao lại hiện ra trên đó ẩn ẩn tản mát ra một cô nóng rực cùng lạnh leo sen lẫn khí tức thua tâm phục khẩu phục hàn tranh ngươi tốt sinh cùng vọng tống tinh nguyên âm thanh lạnh lùng nói tống thiên thanh cái kia ta tống ra chi thứ phế vật thua dưới tay ngươi còn chưa tính ta tống ra dòng chính cũng không có dễ dàng như vậy、bại. h à n tranh c ư ờ i như không c ư ờ i nhìn về phía tống tinh nguyên không cần đem tống thiên thanh sách đi ra nói sự t ì n h mặc dù tống thiên thanh là thua ở trong tay ta nhưng hắn bản thân thực lực cũng không tính kém còn có tống thiên thanh ông nội giống nhau là tống ra các ngươi dòng chính xuất thân ngươi nói hắn có tính không là dòng chính đương nhiên ngươi nếu là muốn tại cái này trên lôi đài vì hắn ra mặt ta tận lực bồi tiếp ta không vì tống thiên thanh ra mặt chỉ vì ta tống ra chính danh tiếng nói vừa ra tống tinh nguyên trường đao trong tay chém xuống cơ hồ là trong một t r ớ c mắt một đạo sáng chói chói mắt đao màng cũng đã đi tới hàn tranh trước mắt tốc độ kia nhanh chóng càng hơn gió mạnh nhưng ở tống tinh nguyên xuất thủ trong né mắt hàn tranh cũng đã thi triển huyết ảnh phù quan g đại pháp tự thân hóa thành một đạo huyết mang lóng lánh đến tống tinh nguyên trước người thu thủy kinh hồng hiện lên ở trong tay đồng dạng cũng là một đao chém xuống mang theo vô biên huyết sát thu thủy kinh hồng bên trên đã tràn đầy lỗ h ồ n g vết rách sắp tàn phế dùng cây đao này đi cùng tư mã thành tông loại này cấp độ tồn tại giao thủ khẳng định là không làm được nhưng là cùng tống tinh nguyên giao thủ vẫn là không có vấn đề gì tống tinh nguyên trong tay đao thế đột nhiên xoay một cái đón lấy hàn tranh mau lệ sắp bén nhưng lại giống như linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm hai đao đau lập tức phát ra một tiếng chói thai đao minh thanh âm hàn tranh quanh thân c u ầ n bạo khí huyết bỗng nhiên sôi trào long tượng kình thiên đổ lục lực lượng bị hắn thôi động đến cực hạ n lực lớn nghiền ép mà đến nương theo lấy một tiếng lực lượng nổ vang thanh âm chuyển đến tống tinh nguyên trực tiếp bị hàn tranh bước lui ba bước nhưng phút chốc hắn cái kêu huyết ma thủ ở trong lại chuyển đến một cỗ nồng đậm đến cực điểm yêu dị lực trong nháy mắt tống tinh nguyên vậy mà bạo phát ra cực h ạ n tuyệt cường lực lớn đến ngược lại đem hàn tranh lại bước lui hai bước hàn tranh lập tức khẽ ổ lên một tiếng hắn có thể cảm giác được tống tinh nguyên n ụ c thân lực lượng cũng không tính quá mạnh mạnh nhưng cái này huyết ma thủ bên trên lực lượng lại cực kỳ k i n h người lại còn có thể trái lại đem hắn mất lui trong chấp nhoáng này hàn tranh cảm giác mình giống như không phải đang cùng một cái đạo đạo cao thủ g i a o thủ mà là cùng một cái sẽ đao pháp yêu ma đang giao thủ tống tinh nguyên hai mắt lúc này trở nên đỏ rực vô cùng rất rõ ràng vận dụng huyết ma thủ về sau hắn cũng tương tự sẽ bị cái này yêu ma huyết mạch ảnh hưởng chất quát một tiếng tống tinh nguyên trường đao trong tay nhấc lên vô số la mang lít nha lít nhít chém về phía hàn tranh đao thế kia cơ hồ bao phụ phạm vi trăm triệu nơi có cương manh dữ d ẳ n phiêu miếu vô tùng còn có mau lẹ như gió Cái c này h ú trong đ pháp nháy c mắt hàn tranh liền bị bao phủ tại cái này vô biên đao thế bên trong phản phất mình là đang cùng hơn mười cái đao đạo cao thủ đang xoa、so、chiêu cái này chút đao pháp có cương có nhu các loại tuyến đường chủng loại tầng tầng lớp lớp cơ hồ tìm không thấy mảy may nhược điểm cộng thêm hiện tại tống tinh nguyên có huyết ma thủ g i a t r ì hắn ngay cả lực lượng đều có thể cùng hàn tranh so sánh lúc này tống tinh nguyên cơ hồ giống như không có bất kỳ cái gì nhược điểm nhìn qua lại là hàn tranh rơi vào thế bất lợi dưới đại ngụy văn n h ư ợ c kinh ngạc nhìn về phía tống tinh nguyên đối bên người tiêu thu thủy nói tiêu hình da hỏa này là hướng về phía người đến huyết ma thủ cần sớm ôn dưỡng mới có thể vận dụng rất rõ ràng tại đại hội đúc binh trước đó hắn cũng đã chuẩn bị vận dụng huyết ma thủ tống tinh nguyên lần này chuẩn bị thế nhưng là cực kỳ sung tố ca may mắn là sớ không phải nói không chừng muốn đánh người một cái trở tay không kịp ngũ đại thế g i a bên trong mạnh nhất tự nhiên là thần thương tiêu gia tiếp theo chính là thiên đào tống gia với lại thiên đào tống gia tiềm lực mạnh có nội thuận đao đạo bản nguyên thiên đao đao phát tại có thể nói tống gia tiềm lực vô hạn tương lai nói không chừng liền sẽ có cái gì thiên tài đệ tử nộ ra càng cường đại đao pháp đem tống g i a thực lực thôi động một bậc thang lúc trước tống tinh nguyên xem thường thương sơn kiếm phái kiếm đạo thập tam tự chân quyết cũng không phải không mục tiêu thương sơn kiếm phái võ giả tu luyện tới hạn mức cao nhất cũng chính là bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư lúc trước sáng t mà tống g i a thì là có càng thêm lâu dài tương lai có càng nhiều khả năng cho nên cho tới nay tống g i a đều trong bóng tối cùng tiêu g i a phân cao thấp mong muốn thay thế tiêu g i a trở thành sơn nam đạo thế g i a đầu tống tinh nguyên cũng một mực đều muốn thắng q u a tiêu thu thủy bất quá tiêu g i a lại không đem tống g i a để ở trong mắt tiêu thu thủy cũng cho tới bây giờ không có đem tống tinh nguyên xem như quả đ ị c thủ hắn lúc này không chớp mắt nhìn về phía lôi đài đông nhiên phun ra hai chữ đến thua thua người nào thua tống tinh nguyên thua n g u y văn nhược có chút không nghĩ ra bây giờ bị áp chế thế nhưng là h ạ n tranh tống tinh nguyên làm sao có thể thua h ú ngay mới vừa mới giao thủ, tống thủ, tinh n u ê n liền xem như xem tại h không đến mức thua nhanh như u a Ngay cũng mức đến t vậy à. Ngay tại tiêu thu thủy tiếng nói vừa ra trong nháy mắt hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng phía trên bỗng nhiên tách ra một cỗ kinh người huyết sát sát khí hàn tranh dẫn động sát ý bản nguyên nhập thể hai mắt trong nháy mắt biến thành vẻ đỏ tươi hùng h ồ n khí huyết sôi trào sát ý vô biên bắt đầu khởi động thân hóa cựu ngục tu la tàn sát thiên hạ cựu ngục đồ sinh đao sát ý vô biên xông phá cái tia ngàn vạn đao mang hàn tranh toàn bộ người giống như cái tia tắm huyết tu la điên cuồng liên chậm lấy hắn dùng là đao nhưng lại không thấy mảy may chữ pháp thậm chí đao thế kia đều có chút lộn、xộn. Bất tranh quá hàn mà tồn tại. đại một đạo đơn có thể mất t phá giản nhất hàn tranh lúc này nội hạch đao ý lại so tống tinh nguyên càng thêm phù hợp thiên đao chí lý tống tinh nguyên ưu thế lớn nhất là hắn đem tống ra các đời đao đạo cường giả đao pháp học được một lượt nhưng hắn lớn nhất thế yếu chính là hắn sử dụng đao pháp tất cả đều là những cường giả khác lấy thiên đao t r ộ biến hóa ra đao pháp thích hợp bản thân chưa hẳn thích hợp tống tinh nguyên chính tống tinh nguyên nhưng không có lĩnh n g ộ r a duy nhất thuộc về mình thiên đao dưới đài cái k i a tống gia trưởng l á o lại đ ố n g nhiên đứng d ậ y không dám tin nhìn về phía hàn tranh vì sao hắn vậy mà tại hàn tranh trên thân lờ mờ thấy được tống gia thiên đao cái kia trực chỉ đao đạo bản nguyên cái bóng nhưng hàn tranh làm sao có thể học được hắn tống gia thiên đao lại thế nào khả năng lĩnh mộ đao đạo bản nguyên đâu hàn tranh một vòng này bạo phát xuống tới tống tống tinh nguyên tr v chương ba trăm ba mươi một nhìn thấy này, lòng trắng, 331, tiêu thu thủy ánh mắt tống tinh nguyên có thể dễ dàng tha thứ thất bại nhưng lại không thể chịu đựng mình thậm chí liền trước năm mới đều không tiến vào liền bị hàn tranh như thế nhẹ nhõm đánh bại phút chốc hắn đột nhiên cắn răng một cái điên cùng thúc giục huyết ma thủ lực lượng trong nháy mắt yêu huyết dâng lên cái kia màu đỏ t h o m tổ chức hoa văn giống như rốn lượn mạch máu nhảy lên tới hắn nửa gương mặt bên trên lộ ra cực kỳ tà dị một đao chém xuống yêu dị tiếng thét đ ố n g nhiên vang lên t r u n g quanh vô tận linh khí bị tống tinh nguyên một đao kia thốn vệ thậm chí đều sau lưng hắn hình thành một cái tản da d à y đặc yêu ma khí tức đen hồng yêu ảnh đến hàn tranh quanh thân khí huyết sôi trào bạo phát long tượng kình tiên đổ lục cùng hát tiên như lai ma phật tướng lực đều bị hắn thôi động đến cực hạn. khí huyết cùng cương khí d u n g hợp mãnh liệt cuối cùng lại nhao nhao hóa thành cực hạn dạy đặc sát ý hàn tranh hai mắt đỏ thấm cái k i a lạnh leo sát ý thậm chí để t r ù n g quanh võ giả cũng nhịn không được trong lòng khiếp sợ cựu n g ụ c đồ sinh đao chính là đem sát ý bản nguyên phát huy đến cực hạn đao pháp lúc này hàn tranh dung nhập tự thân khí huyết cùng toàn bộ lực lượng một đao kia chém xuống cái kia cố sát ý vô biên vậy mà hóa thành một tôn huyết n g ụ c tu la hư ảnh sau l ư n g hàn tranh lại hiện ra đỏ tươi giống như máu tươi màu sắc đao mang đất bằng mà lên phá hủy lên trước mắt hết thể lực lượng yêu dị cùng sát ý hừng hực hai đục nói đến cũng là t r ầ m biếm tống tinh nguyên thân là thiên đao tống ra người thừa kế hắn cuối cùng trộ i lại lại cũng không là thiên đao lực mà là cái k i a huyết ma thủ phần ngoài lực lượng mà hàn g tranh sử dụng mặc dù là cựu n g ụ c đồ sinh đao nhưng trong đó lại là nội ẩn đao đạo t r í lý so với tống tinh nguyên đao pháp càng thêm thuần túy một lát sau đao mang gió bao tàn đi hàn g tranh còn đứng ở tại chỗ tống tinh nguyên cũng đã là sắc mặt trắng bệnh dòng lớn máu tươi từ trong miệng chạy xuôi mà ra cái tia đã chiếm cứ nửa người huyết ma thủ giống như vật sống còn lại hướng về hắn mặt khác nửa cái thân thể lan tràn tống tinh nguyên lúc này trong mắt đã nhiễm phải một chút vẻ điên cuồng thậm chí đều có chút mất lý trí ngay tại hắn còn muốn xuất thủ thời điểm cái k i a tống gia trưởng lão lại trực tiếp nhảy lên lên này một bàn tay trực tiếp đánh vào tống tinh nguyên đỉnh đầu sau đó ở trên người hắn mấy chỗ đại h u y ệ t kinh mạch bên trên liên tục điểm đem nó trên thân huyết ma thủ bóng ra từng m ả n g xuống tới không có huyết ma thủ tống tinh nguyên trong nháy mắt liền giống như bị rút sạch lực lượng toàn thân n g ã xuống cái kia tống gia trưởng lão thần sắc khó coi chắp tay một cái nói ván này không cần lại đánh chúng ta tống ra nhận thua xâm hành từ nhẹ gật đầu cất cao giọng nói ván này bên thắng hắn tranh lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức nghị luận ở mỹ một trận chiến này kết quả tại mọi người trong dự liệu kỳ thật cũng tại bọn hắn ngoài dự liệu hàn tranh có thể chém giết tư mã thành tông hạ tại mọi người trong suy nghĩ thực lực tuyệt đối là t ầ n g cao nhất loại kia thắng cũng không kỳ quái nhưng tống tinh nguyên thân là thiên đao tống g i a người thừa kế từ nhỏ đến lớn đều là tuyệt đối nhân vật thiên tài tại ngoại giới thanh danh cực lớn coi như tống tinh nguyên thất bại đám người cũng không có cách nào tưởng tượng tống tinh nguyên vậy mà thất bại như thế dứt khoát lưu loát tại hàn tranh trước mặt cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực đánh trả bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một phen long tranh hồ đâu đ Tiêu nguyễn h n ư ngươi ơ i cái biết tại、tống、Tinh phán này thần Tống n làm dự A, sao g văn nhược có chút ngạc nhiên nhìn về phía tiêu thu thủy hắn có thể nhìn ra tống tinh nguyên bại là tại hàn tranh vận dụng cựu n g ụ c đồ sinh đao về sau nhưng trước đó hàn tranh thế nhưng là bị tống tinh nguyên dùng tiên đao áp chế đó là tống tinh nguyên duy nhất chiếm cứ thượng phong thời điểm tiêu thu thủy thế mà có thể dự phán ra tống tinh nguyên sẽ bại cái này cực kỳ thần kỳ nguyễn văn nhược biết song phương tại võ đạo phía trên có khoảng cách nhưng cũng không đến mức t r a n lệch lớn như vậy a Tống ra thiên đao rất ra đao một ạ lại mạnh, n nhưng Tống Tinh Nguyên lại cũng không、mạnh. hắn người không lĩnh n h học khác pháp, g đều là người khác đao pháp, không có đao ra duy n h ấ thuộc về m ì năm h thiên đao, hắn đương nhiên không đánh hắn tranh. Một đương n đao, được qua này tống tinh nguyên lại học thêm mấy môn đao pháp tại người khác xem ra tống tinh nguyên là lại tiến bộ nhưng ở ta xem ra hắn lại là chỉ trệ không tiến cái t i a chút đao pháp vừa ra tay ta liền biết hắn ngoại trừ mượn dùng ngoại vật liền không còn có thủ đoạn khác mà hàn g tranh tại lực lượng phía trên mạnh hơn hắn còn có càng nhiều thủ đoạn chưa ra tống tinh nguyên sao có thể bất bại con đường võ đạo có thể đi dùng người khác đó là đường tắt nhưng mong muốn đi đến đình phong lại không thể một mực đều đi người khác đường Tiêu nhưng u thủy h ngày n không biết nhiều vì khó sao nguyễn văn nhược luôn cảm giác trên người đối phương có loại cực kỳ khủng bố đồ vật tồn tại hàn tranh cùng tống thiên thanh trận này qua đi vòng thứ hai tỷ thí liền không còn có cái gì vận sóng cuối cùng hai mươi bốn người tân cấp còn lại cái này hai mươi bốn người cơ hồ đều là các đại phái xuất thân tuổi trẻ tuấn kiệt chỉ có cái kia đinh nhất là một cái duy nhất tán tu xuất thân võ giả đại phái đệ tử ưu thế tại giai đoạn trước vẫn là rất lớn cho nên đại hội đúc binh đến những tán tu kia võ giả trên cơ bản liền là cái thêm đầu bọn hắn chủ yếu mắt chính là vì đúc binh cung cấp đủ nhiều binh quan sát động lực với lại những tán tu kia võ giả như thế chen trúc nhảy cấm tham gia đại hội đúc binh bọn hắn cũng là chạy nổi danh đi chỉ cần bên trên một vòng bọn hắn trổ hết tương lai đến trên giang hồ thậm chí còn có thể nói khoác mình cùng một vị nào đó thiên tài cùng đại tỷ thí tuy bại nhưng vinh các loại thật giống như chỉ cần ngươi cùng mã long đánh trận bóng bàn về sau mình trên lý lịch sơ lược đều có thể viết mình đã từng thua với mã long hàn tranh tại tỷ thí sau khi còn nhìn chằm chằm cái k i a u kiểu an trạch cùng phương thiết vân nhìn hồi lâu dĩ nhiên không phải nhìn bọn hắn hai người mà là nhìn bọn hắn rèn đúc binh khí rèn đúc phổ thông huyền bình kỳ thật cùng rèn đúc bình thường binh khí không có cái gì khác nhau quá nhiều đơn giản liền là cần khí lực lớn một chút vật liệu tốt một chút mà rèn đúc thiên binh thì là rõ ràng càng thêm hai người bọn họ vừa cần không ngừng đánh rèn luyện những tài liệu kia còn muốn điều khiển cơ ư n g khí đem cái kia binh qua s ắ t nhọn toàn bộ dung nhập binh phôi ở trong đồng thời cái kia lô đúc binh bên trong còn sẽ có một chút trận văn lại hiện ra bọn hắn còn cần đem cái này chút trận văn đồng dạng rèn luyện tiến vào trong binh khí đây càng thêm khảo nghiệm mình đối cơ ư n g khí điều khiển tính có thể nói rèn đúc địa binh hoặc là thiên binh đã không phải là đơn thuần cần lực lượng mà là cương nhu cùng tồn tại thô bên trong có mảnh với lại hàn tranh còn phát hiện rõ ràng là phương thiết vân cái này phụ trợ đúc binh sư xuất lực càng nhiều nhưng cái k i u kiểu an trạch lại đối nó đến kêu đi h ế t thập p h ầ n không k h á c h khí thậm chí đều có chút v i n h váo hung hăng cảm giác bất quá loại chuyện này là người ta trong tông môn chuyện hàn tranh mặc dù không quen nhìn cũng không thể đi quản lúc này vòng thứ ba tỷ thí bắt đầu tô vô minh dẫn đầu ra sân đối thủ của hắn lại là lâm thanh kỳ thật hàn tranh đối lâm thanh là không có ác cảm gì lâm thanh người này có thiên phú nhưng lại tâm tư tính toán rất nhiều khả năng cùng hắn cái kia làm chủ bộ cha có quan hệ có thể một đường từ nhỏ huyện thành tính toán đến thương sơn kiếm phái thậm chí một đường tính toán thành thương sơn kiếm phái nội môn dòng chính hạch tâm đệ tử cái này thật là năng lực nhưng vấn đề là có một số việc lại không phải chỉ dựa vào tính toán liền có thể thành công lâm thanh thiếu nhất hoàn toàn là thân là võ giả cái kia cỗ thẳng tiến không lùi cận kề cái chết không lùi phong mang nhựa khí võ đạo một đường thả tại vừa nghĩ tiến chớ tại vừa nghĩ ngừng có đôi khi nghĩ quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt lúc này lâm thanh nhìn thấy lên đài là tô vô minh hắn lập tức một mặt nắm trát tin tức tốt là hắn không có gặp gỡ tiêu thu thủy cũng không có gặp gỡ hàn tranh tin tức xấu là tô vô minh cũng không phải dễ đối phó như vậy đối đầu cái khác tông m ô n người chỉ cần không phải tiêu thu thủy cùng hàn tranh loại cấp bậc kia lâm thanh đều có nhất định nắm chắc nhưng là đối đầu tô vô minh lâm thanh lại liền một phần nắm chắc đều không có hắn nhưng là đã từng gặp qua người này xuất thủ lúc như thế rõ ràng là huyền c ư ờ n g cảnh cảm giác lực lượng cũng chẳng phải cường đại nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể buộc phát ra không gì s á n h kịp tuyệt cường chiến lược đến tô vô minh thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ nhà mình trưởng lão công dương cử toàn lực xuất thủ có thể nghĩ đối phương chiến l ư c cường đại cỡ nào cái này nhưng đánh như thế nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm ba mươi hai p h á quân phong thái tô vô minh thực lực là không tốt nhất tính ra bình thường đến xem hắn chỉ là bình thường huyền cương cảnh hậu kỳ võ giả lực lượng cũng không tính quá thâm hậu chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm với lại tự thân công pháp võ kỹ đều không xuất chúng tối thiểu cùng cái tia chút đỉnh tiêm đại phái công pháp truyền thừa là không có cách nào so nhưng là chỉ cần tô vô minh xuất thủ thiếu đốt khí huyết dốc sức một k í c h hắn có khả năng bạo phát đi ra tuyệt cường chiến lực đơn giản có thể xưng kinh khủng hơn nữa còn là đối thủ căn mạnh mình liền căn mạnh kháng ép năng lực cực kỳ xuất chúng lâm thanh có công dương cử cho hắn kiếm hoàn nguyên bản trong lòng còn có chút lực lượng nhưng bây giờ đụng phải tô vô minh n à y đến khí cũng không có nhiều bất quá lâm thanh cũng đành phải kiên trì độc thủ một vòng này hắn nếu l à thua thương sơn kiếm phái bài danh liền dừng ở đây rồi cho nên vừa mới lên trận lâm thanh liền trực tiếp thôi động trong cơ thể kiếm hoàn mong muốn đánh tô vô minh một cái trở tay không kịp kiếm hoàn chỉ có thể duy trì một trăm hơi thời gian nhưng lại có thể cho lâm thanh mang đến hơn mười lần lực lượng t ă n g phúc dưới đại công dương cử khẽ gật đầu một cái cũng là đồng ý lâm thanh làm như vậy cái kia tô vô minh có chút c ủ quái trong chốc lát lâm thanh quanh thân lập tức bị vô số trói mát sắc nhọn kiếm quan báo phủ kiếm khí kia lạnh thấu xương sắc nhọn dù là tại mọi người dưới đài đều có thể cảm giác đến đám người nhao nhao hơi kinh ngạc trước đó thương sơn kiếm phái thanh danh lớn nhất chính là tống tiên thành không nghĩ tới thương sơn kiếm phái lại còn cất giấu như thế một vị xuất sắc đệ tử vạn trọng sơn nhìn chằm chằm lâm thanh nhìn qua lộ ra một chút khinh thường dáng tươi cười cái này thương sơn kiếm phái liền nữa thích làm cái này chút mở ám cùng tống ra cái này kiếm hoàn cùng cái kêu huyết ma thủ cùng loại đều là loại kia miễn cưỡng không tính phạm quy ngoại vật chỉ tiếc lâm thanh một bộ này thao tác đối với người khác tới nói có lẽ có dùng nhưng đối tô vô minh tới nói nhưng không có bất cứ tác dụng gì kiếm hoàn bên trong kinh trời sắc nhọn vừa mới ngưng tụ lâm thanh trực tiếp thi triển kiếm đạo thập tam tự chân quyết bên trong quyết chữ sát ngàn vạn lệnh tấu xương sắc nhọn ngưng tụ vào một thân mang theo ngập trời huyết sắt đã chém xuống một kiếm này vừa mới chém ra tô vô minh một thương lại đã sớm đâm ra thương mang phía trên cơm khí gào thét ngưng tụ vô biên huyết khí xôi trào thiêu đốt mang đến cường đại lực lượng trực tiếp hóa thành một đầu gào thét hắc long quanh quẩn tại tô vô minh trên một thương này phá quân thế có đi không về tô vô minh một người một thương nhưng lại mạnh mẽ g i ế t ra thiên quân vạn mã cảm giác vạn trọng sơn nhìn thấy tô vô minh xuất thủ cũng nhịn không được trong lòng cảm thán cái này tô vô minh coi như không tại diệt ma ti bên trong mà là tại quân đội đều có thể xông ra một mảnh thiên địa đến trải rộng sắc nhọn huyết sắt kiếm quang trực tiếp bị tô vô minh một phát này chỗ xe rách trực diện tô vô minh cái kia cô tuyệt cường lực lâm thanh trong lòng run sợ không thôi mình thế nhưng là toàn lực động thủ đồng thời còn thúc giục kiếm hoàn làm sao có thể ngược lại bị đối phương chỗ áp chế kiếm hoàn thời gian không nhiều lắm mình nếu là không thể tại một trăm hơi bên trong áp chế tô vô minh mình liền không còn có một chút phần thắng rồi lâm thanh đối với kiếm đạo thập tam tự chân quyết lĩnh nội nhỏ yếu so tống thiên t h a n h một bậc nhưng là cũng đồng dạng đem quyết chữ đấu quyết chữ diệt các loại huy năng cường đại kiếm thức tu luyện cực kỳ thuần thục chỉ tiếp cái này còn xa xa không đủ tô vô minh tại vô biên trong kiếm quang liên tiếp trùng sát mỗi một thương đâm ra nhìn như vô cùng đơn giản thương thế lại làm cho lâm thanh vô cùng chật vật thân hình từng bước lùi lại lâm thanh mong muốn thừa thế sông lên nhưng tô vô minh khí nhưng xưa nay đều không có suy kiệt qua ngược lại càng ngày càng tăng vọt cái kia cố thẳng tiến không lùi lạnh thấu xương chiến ý cơ hồ đều muốn tràn ra ngoài tiêu hình cái này tô vô minh thương pháp c ù n g người thương pháp so thế nào ngụy văn nhược mang theo một chút r u n sợ nhìn xem trên đài tô vô minh lần này đại hội đúc binh quái vật nhiều lắm mình nếu là gặp được bọn hắn phần thắng cũng không lớn tiêu thu thủy nhìn chằm chằm tô vô minh trầm giọng nói hắn thương pháp cũng không t ă n minh hắn chân chính cường đại là cái tia một thân thẳng tiến không lùi chiến ý phá quân công kích dành trước trạm tướng cái này nhưng là tiêu chuẩn trong quân đại tướng bại hoại hắn gái kêu một thương một thức đều vô cùng đơn giản nhưng mỗi một thương cũng là vì phá địch mà đi không lãng phí một tơ một hào dư thừa khí lực đối với loại người này tôi nói binh khí trong tay là thương vẫn là đao cũng không có khác nhau chút nào dùng thương chỉ là bởi vì thương bản thân liền là chiến trận công p h ạ t binh tương đối phù hợp hắn v õ đạo mà thôi người hỏi ta hắn thương pháp cùng ta so như thế nào vậy khẳng định là ta tiêu ra thiên vũ thất sát thương càng hơn một bậc thậm chí còn chưa hết một bậc nhưng nếu là là chân chính tranh tài một trận lời nói thắng bại vẫn là ẩn số ta tuy có lòng tin nhưng lại không biết đối phương rốt cu ngụy văn ngược nhất thời kinh ngạc hắn không nghĩ tới tiêu thu thủy đối với tô vô minh đánh giá vậy mà như thế độ cao mà lúc này giữa sân cho dù là lâm thanh đem kiếm hoàn huy năng phát huy đến cực hạn cũng không thể áp chế được tô vô minh cái kia cố lạnh thấu xương s ắ c nhọn kiếm khí không ngừng xé rách lấy mình k i n h mạch khiến cho lâm thanh biết mình sắp đến cực hạn mà tô vô minh lại là càng đánh càng mạnh mình tăng lên một phần lực lượng đối phương vậy mà cũng đi theo tăng lên một phần lực lượng đến cuối cùng tô vô minh lực lượng lại còn tại kéo lên lấy mà mình cũng đã sắp không kiên trì nổi lâm thanh đã triệt để tuyệt vọng hắn vừa mới bắt đầu suy tư mình phải làm thế nào thua đẹp một chút nhưng phút chốc tô vô minh trong tay bản long thương bên trên h ắ c long hét giận dữ lan tràn hơn mười trượng thương mang giống như thần long vẫy đôi vung nện mà đến lâm thanh quanh thân kiếm cương tất cả đều bị x é nứt hắn toàn bộ người đều bị cái kia cố kịch liệt lực lượng trực tiếp q u ă n g bay đi ra ngoài công dương cử một cái tay nô ra cương khí quét sạch đem lâm thanh cho kéo lại phong bế đối phương toàn thân đại huyệt đem kiếm hoàn lực lượng cho triệt để áp chế sau đó công dương cử liền mặt đen lên trực tiếp đem lâm thanh ném cho trưởng lão tiền tùng nguyên mình thì là trực tiếp bay người rời đi nhà mình đệ tử đều đã toàn quân bị diệt còn lưu tại nơi này làm cái gì mặc dù làm như vậy là có chút không có phong độ. bất quá công dương cử tâm tính là thật n ộ tung hắn cảm giác từ khi mình đi tới nơi này phụ tiềm giang sau gặp được chuyện liền không có một cái là thuận tâm đầu tiên là chính tống thiên thanh đi khiêu chiến hàn tranh kết quả lại bởi vì đánh quá mức nóng vội mà bị phế rơi sau đó mình bị tư mã thành tông cổ động đi chặn đường vạn trọng sơn vốn cho rằng tư mã thành tông có thể giết chết hàn tranh kết quả lại không nghĩ rằng tư mã thành tông mình đem mình cho đ ù a chơi chết hàn tranh lông tóc không thương không chậm trễ tham gia đại hội đúc binh không nói thậm trễ danh chấn sơn nam đạo hiện tại mình đều cho lâm thanh tiềm hoàn kết quả hắn vẫn còn thua như thế khó xử bọn hắn thương sơn kiếm phái tại đại hội đúc binh bên trên có thể nói là mất mặt ném gần với tống gia dù sao tống tinh nguyên ở trên một vòng liền bị đào thải ván này tô vô minh thắng tô vô minh sau khi trở về hàn tranh đưa cho tô vô minh một bình khôi phục khí huyết đ a n dược tô minh mau chóng khôi phục khí huyết lực lượng không phải vòng tiếp theo ngươi chỉ sợ không cách nào duy trì đình phong chiến lược tô vô minh một khi chân chính bắt đầu động thủ tất nhiên muốn thiêu đốt khí huyết cái này có thể nói là khó giải tự cục không thiêu đốt khí huyết lời nói chỉ bằng cái kêu tả môn khí vận nói không chừng sẽ xuất hiện loại gì cho nên tô vô minh kỳ thật chỉ thích hợp đánh nổ phát cục một trận chiến phân loại này cần liên tiếp xuất thủ trường hợp đối với tô vô minh tới nói nhưng thật ra là có chút thế yếu với lại một vòng này kết thúc về sau liền chỉ còn lại có mười hai người t ấ n cấp cái này mười hai người cơ hồ đều là các nhà tinh nguyện tô vô minh nếu là gặp lại bọn hắn tất nhiên là muốn thiêu đốt khí huyết tô vô minh cũng không có khiêm l ư ợ n g trực tiếp cầm qua đan d ử a căn bảo lập tức bắt đầu nhắm mắt vận chuyển chân nguyên khôi phục khí huyết lực lúc này liên sinh t r ợ t h ấ p giọng nói hàn thí chủ đợi chút nữa phải cẩn thận một chút tiểu tăng cảm giác có chút không thích hợp hàn tranh hơi xứng sở liên sinh đại sư là lại tại trên người của ta cảm giác được xác tiếp đây chính là đại hội đúc binh trên lôi đài ở đây nhiều cao thủ như vậy nhìn xem đâu chẳng lẽ lại có người còn dám ở chỗ này hạ sát thủ từ lần trước tư mã thành tông đến phủ tiềm giang mạnh mẽ giết hắn về sau hàn tranh đối với liên sinh cảm giác lực có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm đây quả thực quá chuẩn hoàn toàn liền là sát ý cảm giác khí liên sinh nhắm mắt thở dài nói không phải hàn thí chủ ngươi một cái người sát kiếp mà là tiểu tăng cảm giác toàn bộ hỏa vân cốc đều bao phủ tại sát kiếp ở trong Dây trắng, chúc hữ đạo toàn bộ hỏa vân cốc đều bao phủ tại sát kiếp bên trong nhưng nơi này chính là năm nhà bảy phái một trong hỏa vân cốc còn có thần binh thiên cơ b i ế n tại ai dám ở chỗ này gây dối vạn trọng sơn cũng nghe đến liên sinh câu nói này vội vàng thấp giọng hỏi liên sinh tiểu sư phụ coi là thật cảm giác được hỏa vân cốc bên trong có sát kiếp bao phủ nếu là cái này sát kiếp chỉ liên lụy đến một người cái kia còn có thể là bởi vì thù hận loại hình chuyện nhưng nếu là toàn bộ hỏa vân cốc đều bị sát kiếp bao phủ đó là tuyệt đối phải ra việc lớn liên sinh nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói tiểu tăng ngay từ đầu tiến vào hỏa vân cốc bên trong lúc liền cảm giác nơi đây có một cô dạy đặc binh qua sát khí cùng loại sát kiếp nhưng lại không phải tiểu tăng chỉ là bởi vì tự thân nguyên nhân đối với sát kiếp có loại tự nhiên mẫn cảm nhưng lại cũng không phải là biết trước cho nên ngay từ đầu tiểu tăng cũng không dám khẳng định còn tưởng rằng là cái này hỏa vân cốc cả ngày đúc binh lệ u y khí cho nên binh k h í ở trong tự mang binh qua sát khí lúc này mới ảnh hưởng đến tiểu tăng cảm giác thằng đến vừa rồi công dương cừ rời đi tiểu tăng lại cảm giác trên người hắn sát kiếp lực lượng lập tức liền suy yếu rất nhiều tiểu tăng lúc này mới xác định hỏa vân cốc có chút không đúng vạn trọng sơn nhữ mày hỏi cho nên liên sinh đại sư có thể cảm giác được sát kiếp là mỗi cá nhân trên người đều có sao liên sinh gật đầu nói thế gian này nhân quả dây dưa t r ồ n g thiện nhân được t h i ệ n quả t r ồ n g ác nhân được các quả bộ phận lớn người giang hồ cả ngày cùng người chém giết oan oan tương báo trên thân tự nhiên sẽ có sát kiếp quấn quanh nhưng là loại này sát kiếp lực lượng cũng không tính quá mạnh tối thiểu gần đây là sẽ không bạo phát lần trước tiểu tăng nhắc nhở hàn đại nhân chú ý sát kiếp cũng là bởi vì cái kia sát kiếp mức độ đậm đặc đột nhiên tăng vọt dưới mắt toàn bộ hỏa vân cốc bên trong cơ hồ trên người mọi người đều có sát kiếp b a phủ chỉ có vừa mới rời khỏi công dương cử trên thân sát kiếp suy yếu đương nhiên vạn lão đại nhân cũng ngàn vạn lần đ ừ n g muốn đem tiểu tăng lời nói xem như là chứng cứ mà ngăn cản đại hội đúc binh tổ chức nhân quả khí v ậ n là đang không ngừng biến hóa trước một khắc thân ngươi chỗ sát kiếp bên trong nhưng có khả năng phút chốc cái này sát kiếp liền tại ngươi trong lúc vô tình liền không hiểu ra sao cả biến mất nói xong liên sinh chỉ chỉ hỏa vân cốc bên trong cái kia thiên hỏa dung nhật lô nói cũng tỷ như cái này vạn nhất tiếp xung ố cái này thiên hỏa dung nhật lô nếu là bởi vì đúc binh sai lầm mà đổ t u n g vậy ta ngươi liền ở vào sát kiếp bên trong nhưng nếu là đúc binh sư đem cái kia sai lầm thay đổi phút chốc cái này sát kiếp liền sẽ trừ khử vô hình. cho nên nhân quả vô thường tiểu tăng có thể làm liền chỉ là nhắc nhở các vị phải cẩn thận lại chuẩn bị sẵn sàng vạn trọng sơn hít sâu một hơi hắn hiểu được liên sinh ý tứ nhân quả vô thường biến ảo bất tận dù là người biết sát kiếp tới người cũng là vô dụng liên sinh chỉ có thể dự cảm đến sát kiếp nhưng lại không cách nào nhìn thấy cái này sát kiếp là bởi vì gì mà đến cho nên loại thời điểm này ngoại trừ chú ý cẩn thận không có biện pháp khác thậm chí nếu như lung tung thao tác một trận nói không chừng hạ tràng sẽ càng học bét với lại giới mắt nhiều như vậy đại phái đều là chạy đại hội đúc binh đến vạn trọng sơn cũng không có tư cách yêu cầu luyện phong hào kết thúc đại hội đúc binh Thế l cả đã nhân quả vô thường sắc kiếp cũng không cách nào dò xét vậy liền giống liên sinh nói chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng nào. hơn nữa còn là chọn đại hội đúc binh loại thời điểm này các đại phái cao thủ cũng đều tụ tập ở chỗ này lúc này t ô vô minh bỗng nhiên nói chẳng lẽ hát sơn lão yêu ngóc đầu trở lại liên sinh nụ cười trên mặt hiếm thấy cứng n g ắ t lại một cái sau đó cười khổ nói t ô t h í chủ chớ có nói đùa nếu là hát sơn lão yêu ngóc đầu trở lại lời nói vậy thì không phải là sắc kiếp mà là tự kiếp hát sơn lão yêu dù sao cũng là dương thần cảnh yêu vương thủ hạ còn có một đám thực lực cường đại yêu ma cùng nhân tộc cao thủ nếu là hát sơn lão yêu đích thân đến dù là luyện phong hào bên trong co thần binh thiên cờ biến khả năng cũng ngăn không được hát sơn lão yêu bọn hắn bên này nói chuyện trên lôi đài hai người cũng đã phân ra được thắng bại lần này ra tay là tiêu thu thủy hắn đôi chiến huyền dương võ tông một tên huyền c ư ờ n g cảnh võ giả tiêu thu thủy thanh danh cực lớn nhưng hắn xuất thủ lại là không có gì để kể chỉ dùng một thương liền trực tiếp xuyên qua đối thủ hộ thể cơ ư n g khí mũi thương trực tiếp điểm tại đối phương trên cổ họng hắn tranh chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua nhưng không nghĩ tới liền là cái nhìn này chiến đấu cũng đã kết thúc mọi người tại đây cũng là có chút xôn xao chỉ còn lại có hơn hai mươi tên tuyển thủ có thể lưu lại hiện tại nhưng đều là nhất đẳng t u ấ n kiệt nhân vật kết quả tiêu thu thủy lại còn có thể một chiêu phá địch thực lực này cũng không tránh khỏi quá mức kinh khủng một chút tốt sắc bén một thương tô vô minh đông như nói có thể làm cho tô vô minh kinh ngạc võ giả không nhiều tiêu thu thủy là ít có một cái thật tình không biết trước đó tiêu thu thủy cũng kinh ngạc tại tô vô minh cái kia chiến lược cường hãn tiếp xuống mấy trận quyết đấu đều không có quá nhiều đáng xem một thân thực lực cùng tiêu thu thủy cùng tô vô minh đều cách biệt quá xa kỳ thật bây giờ có thể lưu lại đều là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật chỉ bất quá những người này ở trong thực lực trình độ cũng là cao thấp không đ ề u kỳ thật giống như là tống tinh nguyên cùng lâm thanh loại này là hoàn toàn có thể tấn thăng đến vòng thứ ba chỉ tiếp bọn hắn có chút không may đụng phải hàn tranh cùng tô vô minh tiếp xuống chính là hàn tranh lên đài đối thủ của h ắ n cũng là người quen biết cũ. tây lăng bàng ra người thừa kế bảng vạn xuân tây lăng bàng ra tại năm nhà bảy phái bên trong thực lực thuộc về đến ngược loại kia bàng vạn xuân cũng chỉ là huyền c ư ờ n g cảnh trung kỳ về mặt sức mạnh liền yếu hơn hàn tranh một bậc hắn có thể đi đến nơi này kỳ thật đều xem như vận khí tốt nếu là tống tinh nguyên cùng lâm thanh đối thủ là hắn đoán chừng đã sớm tấn cấp bàng minh đã lâu không gặp à không nghĩ tới hôm nay người ta còn có thể trên lôi đài đỏ sức một trận hàn tranh cười như không cười nhìn về phía bảng vạn xuân bàng vạn xuân thì là một mặt đắm chát nói thầm một tiếng không may gặp được ai không tốt vậy mà gặp hàn tranh cái quái vật này s ư ớ n tại cảnh giới tiên tiên lúc mình liền không phải đối thủ của hắn càng chưa nói bây giờ người ta đều đã đến huyền cương cảnh đ ỉ n h phong với lại cái này hàn tranh chiến tích đơn giản kinh người vô cùng ngay cả đan hải cảnh chuẩn tông sư đều chết tại trong tay hắn đây là người có thể làm được việc còn có cái kia thiên đao tống gia tống tinh n g uyên đi lên liền vận dụng huyết m a thủ không biết xấu hổ cũng muốn thắng kết quả lại thua càng khó coi hơn mình cầm cái gì cùng hàn tranh so cùng hắn so tên i dài hơn sao đây quả thực là nói b a m à trước đó bảng vạn xuân còn có cùng hàn tranh phân cao thấp không phục tâm tư nhưng tận mắt thấy hàn tranh thực lực bây giờ về sau bang vạn xuân đã là hoàn toàn phục cũng không dám lại có cùng hàn tranh có tranh phong tâm tư hàn tranh loại thực lực này đã cùng hắn không phải một cái giai tầng tồn tại chỉ có tiêu thu thủy loại quái vật này mới xứng cùng hắn tranh phong bang huynh động thủ đi vừa v ậ n ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút người gần nhất đột phá thành quả bang vạn xuân nói thẳng ván này không cần đánh ta nhận thua hàn huynh ngươi ta đều là quen biết đã lâu thực lực ngươi ta rõ ràng ta không phải đối thủ của ngươi đã là như thế vậy chúng ta còn có cái gì đánh xuống tất yếu ngươi tiếp xuống đối thủ khẳng định sẽ càn mạnh không cần thiết tại ta chỗ này lãng phí lực lượng bàng vạn xuân lời nói này giống như cùng hàn tranh quan hệ tốt bao nhiêu sợ hắn lãng phí lực lượng nhưng trên thực tế bàng vạn xuân chỉ là sợ h ã i thua q u á chật vật như thế làm như vậy giòn lưu loát nhà thua tốt xấu còn có thể thể diện một điểm bất quá phần lớn người đều có thể nhìn ra bàng vạn xuân đây là sợ thậm chí sợ đến liền động thủ cũng không dám tình trạng hàn tranh l ự c uy hiếp có vẻ như muốn soi bọn hắn tưởng tượng lớn hơn một chút đến tiếp sau mấy vòng tốc độ cũng cực nhanh cái này vòng thứ ba sau khi kết thúc còn thừa lại m ư ơ i hai người có thể đi đến một bước này người chỉ có số ít một hai cái là vận khí tốt người khác dựa vào nhưng đều là cái kêu kinh diễm vô cùng thực lực sâm hành tử cũng không có trì hoãn trực tiếp bắt đầu vòng thứ tư trận tiếp theo hàn tranh đối thẩm tòng vân đợi đến hai người lên lại phía dưới mọi người nhất thời đều lộ ra quái dị thân sắc hai vị này đối mặt có vẻ như có trò hay để nhìn trước đó tại phủ tiềm giang bên trong hàn tranh thế nhưng là đem thẩm tòng vân em trai thẩm tòng hải cho nhốt vào trong đại lao mảy may đều không cho thẩm tòng vân mặt mũi lúc ấy hàn tranh liền cùng thẩm tòng vân thăm dò tính giao thủ một chiều thẩm tòng vân tạm thời rơi vào thế bất lợi bất quá đây chẳng qua là thăm dò tính giao thủ song p ư ơ n g đều không có vận dụng thực lực chân chính át chủ bài không làm được số khi đó thẩm t ò n g vân còn nói đợi đến đại hội đúc binh thời điểm song phương lại thật tốt giao thủ một phen không nghĩ tới lần này là thật đủ phải dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm ba mươi bốn thẩm t ò n g vân thực lực hàn đại nhân ta nói qua đại hội đúc binh phía trên người ta lại thật tốt giao thủ bây giờ quả thật tại trên lôi đài gặp lại thẩm t ò n g vân nhìn chăm chú hàn tranh quanh thân cái k i a cố l ạ n h thấu xương gào thép c ư ơ n g khí đã dần dần tràn ngập ra lần trước tại phủ tiềm giang bên trong không tốt đậu thù hôm nay chúng ta xem như có thể đánh một cái thông khoái nhìn cả người chiến ý khi thế cất cao đến đỉnh phong t h ầ m tòng vân hắn tranh nhẹ nhàng nhịu lông mày thẩm hinh đây là chuẩn bị tại cái này trên lôi đài vì chính mình em trai xả giận thẩm tòng vân lắc đầu nói tên phế vật kia không đáng ta làm cho hắn hạ giận hắn cũng không có tư cách để cho ta làm cho hắn hạ giận hắn nếu không phải ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra em trai nếu là không có lao tổ phân phó không cần ngươi đ ạ o thủ ta chưa hết phế bỏ hắn bản thân đi ra huyện hát thạch đến nay cơ hồ chưa từng thua trận thiên cương m ô n bên trong cùng thế hệ đệ tử không phải đối thủ của ta sơn nam đạo trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ võ giả cũng không phải đối thủ của ta lần này đại hội đúc binh ta chỉ đem tiêu thu thủy xem như là đối thủ của ta lại không nghĩ rằng tại phủ tiềm giang bên trong liền trước tiên ở trên người n g ư ờ i gặp khó hàn g đại nhân người ta đều là huyện hát thạch cái kia địa phương nhỏ xuất thân lại không nghĩ rằng hôm nay có thể đứng tại đại hội đúc binh phía trên quyết đấu hôm nay bất luận người nào đi đến cuối cùng tương lai huyện hát thạch cái kia địa phương nhỏ chỉ sợ đều sẽ danh chấn toàn bộ sơn nam đạo tiếng nói vừa ra thẩm phóng vân quanh thân băng hỏa hai loại cơ khí bỗng nhiên hừng hực t ỏ ra đó là thiên cương môn bốn đại cơ khí bên trong bắp thần băng phách thần cương cùng lý hỏa trúc dung chân cương băng hỏa hai loại cương khí bị hội tụ một thân hai loại thuộc tính hoàn toàn xung đột lực lượng lúc này lại lộ ra vô cùng hòa hợp thủy hỏa trung sức hòa hợp một thể nương theo lấy thẩm tòng vân một trường rơi xuống hơn một m ư ờ i triệu thủy hỏa bàn tay khổng lồ đ ố n g nhiên bay lên rơi đập vô biên hỏa d i ễ m quét sạch quanh thân sóng giữ ngập trời trước đó tại phủ tiềm giang động thủ lúc thẩm tòng vân là thu liễm lấy lực lượng cũng không có toàn lực xuất thủ hán người này hay là rất có, có chừng ó có mực không phải tống thiên thanh loại kia vừa lên đầu liền cái gì đều không để ý hàng người lúc này thẩm tòng vân mới xem như chân chính toàn lực xuất thủ mà cái này vừa ra tay uy thế chính là kinh tiên động đ i ệ kỳ thật hàn tranh cùng thẩm tòng vân cũng không có quá lớn ân đoán hết thệ đều là bởi vì hắn cái k i a n g n ngẩn em trai gây nên thẩm tòng vân cũng không phải loại kia vô nao bao che khuyết điểm người chỉ cần hàn tranh không có giết chết thẩm tòng hải hắn là sẽ không theo hàn tranh liều chết đến cùng hắn lúc này chiến ý như thế hừng hực càng nhiều vẫn là võ giả ở giữa đánh nhau vì thể diện hai người xuất thân đều cực kỳ cùng loại một cái là võ quán học đồ một cái là tầng dưới chót tiểu thế gia cái sau chỉ có thể nói là tại huyện thành bên trong còn tính là không sai cho dù là phóng tới châu phủ bên trong đều là bị người ta một bàn tay chụp chết mặt hàng hai người đều là huyện hắc thạch loại kia địa phương nhỏ xuất thân một cái bái nhập tiên cơ môn một cái gia nhập diệt ma ti tại hàn tranh không có cuộc khởi trước đó thẩm tòng vân chính là toàn bộ huyện hắc thạch t i ê u ngạo thậm chí có thể nói là huyện hắc thạch gần ngàn năm đến nổi danh nhất một nhân vật thẳng đến hàn tranh xuất hiện chỉ để thay thế thẩm tòng vân tựa như vừa rồi thẩm tòng vân nói trận chiến ngày hôm nay bất luận ai thắng ai thua huyện hắc thạch cái này địa phương nhỏ đều sẽ vang vọng tại toàn bộ sơn nam đạo bên trong hàn tranh hít sâu một hơi tay nắm ấm quyết q u a n thân khí huyết bỗng nhiên hừng hực sôi trào cái tia cường đại khí huyết lực sau lưng hừng h n g ú t trời khí huyết sông thẳng tới chân trời hàn c h a n h đấm ra một quyển trong nháy mắt vượn ma g i ậ n gào âm thanh vang vọng toàn bộ lôi đài viên ma cửu biến n ư ớ c đất giữa hai người giao thủ hoàn toàn là loại kia cực hạn lực lượng đ ụ n g nhau đơn giản trực tiếp nhưng lại cương m a n h giữ dằn tới cực điểm cố lực lượng kia chấn động thậm chí để ở đây một chút đan hải cảnh chuẩn tông sư mặt đều biến sắc đội thanh bọn hàn đến chỉ sợ đón đỡ hàn c h a n h cùng thẩm phòng vân liên thủ một kích đều phi sức hai cái này người mặc dù đều là huyền cương cảnh nhưng lực lượng nội tỉnh lại đều đạt đến đan hải cảnh trình độ hàn tranh liền không nói bất luận là nhục thân lực lượng vẫn là khí huy Cũng、có ũ n g c lẽ là chân nguyên cường độ cơ hồ đều không có kẽ hở toàn bộ đạt đến huyền c ư ờ n g cảnh c ự c hạn mà thẩm phóng vân đồng tu thiên cương môn hai cường đại trí cường cưng pháp đơn thuần chân nguyên cương khí lực lượng càng là hùng hồn vô cùng đơn giản chính là không có đan hải đan hải cảnh v õ giả giữa hai người này giao thủ mới thật sự là long tranh hồ đấu dị thường kịch liệt lúc này toàn bộ trên lôi đài đều là đẩy trời cương khí khói í k h bụi phúc chốc một đạo sáng trói trói mắt ánh vàng từ cái tia đẩy trời khói bụi ở trong nhảy lên mà ra hàn tranh tay nắm ấm quyết sau l ư n g phật tâm phật sướng cùng long ngâm gào thét thanh âm bỗng nhiên văng lên ấn một cái rơi xuống, uy thế kinh thiên. đại uy thiên long bồ tắc quan thẩm tòng vân tại nhục thân lực lượng phía trên không bằng hàn tranh hắn ưu thế là đồng tu nhiều loại cương pháp r i ê n g là cương pháp các loại biến hóa liền đủ c ư ờ n g đại lúc này thẩm tòng vân quanh thân đ ỗ n g nhiên nổi lên dòng lớn màu trắng bạc cương khí nương theo lấy thẩm tòng vân tay n ắ m văn quyết cái kia vô biên cương khí d i ệ n hóa đầy trời gió báo tại thẩm tòng vân quanh thân lưu chuyển lên thẩm tòng vân một tay hư không một nắm cái kia đầy trời cương khí gió báo lại bị hắn mạnh mẽ bóp thành một thanh dài trăm trọng t ư ơ n g hướng về hàn tranh vào đầu đâm tới thiên cương môn bốn đại cương pháp một trong thiên phong li bộ phận lớn t i ê n cương môn võ giả chỉ sẽ tu luyện một loại cương pháp t h ầ m tòng vân trước đó tu luyện hai loại cũng đã xem như thiên tài bây giờ đám người mới biết được h ắ n vậy mà tu luyện ba môn cương pháp cái tia gió b à o thương bên trên mang theo lệnh thấu xương c h ó i mắt dọa người khí tức trong nháy mắt xuyên thủng hàn tranh đại uy thiên long bồ tắc quan nhưng p h ú t chốc hàn tranh hai tay hư không một nắm hai cái rời núi bàn tay khổng lồ giữa không trung ở trong lại hiện ra đ ỗ n g nhiên đem cái tia gió b à o thương đ ỗ n g nhiên bẻ gãy cái này cũng chưa tính rời núi hóa thành hai cái cương khí bàn tay khổng lồ thẳng đến t h ẳ n tòng vân mà đến giống như thái sơn áp đỉnh đem nó thần t h o n g vân tay nắm ấ n quyết bắc thần băng phách thần cương cùng ly hỏa trúc dung chân cương bị hắn thôi động đến cực hạ n thủy hỏa lực ra thân nhưng lần này lại không phải dung hợp mà là đ ố n g nhiên nổ tung thủy hỏa thiên la ấn vô biên cương khí chấn động đ ố n g nhiên nổ bể ra đến trực tiếp đem hàn tranh rời núi bàn tay khổng lồ trô đánh tan ngay cả phía sau theo sát phía sau hàn tranh cũng bị đánh bay ra ngoài mấy bước xa hàn tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẽ kinh ngạc thần t h o n g vân lực lượng coi là thật rất mạnh thậm chí mạnh đến tuyệt đối không thua đan hải cảnh trình độ thiên cương môn cương pháp cũng cực kỳ kỳ lạ n g ư ơ i tu luyện một loại công pháp liền có thể tích lũy một tên huyền cương cảnh võ giả chân nguyên nhiều tu một môn công pháp chỗ tích lũy lại không phải hai cái huyền cương cảnh võ giả chân nguyên mà là tại này trên cơ sở tăng phúc mấy lần cho nên trên lý luận tới nói tu luyện cương pháp càng nhiều n g ư ơ i chân nguyên tích lũy liền càng là kinh khủng thậm chí đến cuối cùng đủ để cùng đan h ả i cảnh tồn tại sánh vai thẩm p h o n g vân đã là như thế bốn đại cương pháp hắn tu luyện b a loại lực lượng nội tình đơn giản thâm hậu vô cùng hàn tranh trên thân nhiều như vậy lực buộc phát cường đại võ ký trong lúc nhất thời vậy mà không thể tới gần người đủ để thấy lực lượng nội tình thâm hậu chỉ bất quá đơn thuần so đấu lực bộc phát hàn tranh vẫn còn không có sợ q u ai a tay nắm ấ n quyết hàn tranh vận chuyển từ huyết huyền dương đại pháp cái k i a bị long tượng tỉnh tiên đổ lục thôi động đến cực h ạ n khí huyết đông nhiên bị sôi trào nhóm lửa đồng thời chân vũ cựu dương thánh thể cũng bị hàn tranh phát huy đến cực h ạ n bước ra một bước hàn tranh quanh thân t r ó i mắt trướng mắt màu vàng thần mang hỗn tạng mãnh liệt ngập trời huyết khí mang theo vô biên uy thế một quyền rơi đập vượt man ư ớ c đất thẩm t h n g vân quanh thân ba cương hội tụ xâm lược như lửa lửa lành lạnh như nước giữ rằn như gió ba loại cương khí hòa hợp một thể liên tiếp hướng về hàn hàn g tranh vậy mà trực tiếp lấy tuyệt cường lực lượng ngạnh kháng hắn ba loại cơ ư n g khí oanh kích đi về phía trước song phương lực lượng đối oanh đã hoàn toàn siêu việt huyền cương cảnh cực hạn người chung quanh thậm chí đều thấy không rõ hai người thân hình chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tại cái kia vô biên cơ ư n g khí gió bao bên trong hàn g tranh cái kia quanh thân lóng lánh ánh vàng thân hình từng bước một tới gần thẩm tòng vân cuối cùng một q u y ề n rơi đậu thẩm tòng vân một trường liên tiếp nhưng lại bị cái kia cố sức mạnh cường hắn trực tiếp đánh nát quanh thân hộ thể cơ khí để hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt đột nhiên trắng lên thật cương đại đục thân lực lượng thẩm tòng vân nhưng đây chẳng qua là đồng tu ba loại cương pháp nhục thân bị chân nguyên tẩm bổ mang đến t ă n g phúc kém xa tít tắp tu luyện chân vũ cựu dương thánh thể hàn tranh lúc này đột nhiên bị hàn tranh cận thân thẩm phóng vân trực tiếp bị buộc từng bước lùi lại hàn cương khí trong lúc nhất thời không cách nào bước lùi hàn tranh cưỡng ép giao thủ lời nói nhục thân lực lượng còn bị hàn tranh chỗ áp chế cơ hồ là trong nháy mắt thẩm phóng vân cũng đã bị buộc đến bên bờ lôi đài dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm ba mươi lăm tứ đơn thuần luận đến lực lượng hàn tranh cùng thẩm tòng vân cơ hồ là tương xứng nhưng là liên quan đến nhục thân cường độ hàn tranh thì là muốn vượt xa thẩm tòng vân cho nên lúc này thẩm tòng vân một khi bị hàn tranh cận thân cơ hồ không có chút nào phản kháng lực bị đánh từng bước lùi lại bất quá liền tính là như thế thẩm tòng vân chỗ thể hiện ra lực lượng cũng là cực kỳ k i n h người chỉ bất quá hắn gặp một cái khắc càng mạnh hàn tranh mắt thấy thẩm tòng vân còn kém một bước liền muốn bị buộc ra lôi đài thẩm tòng vân hít sâu một hơi tay nắm ấm quyết quanh thân khí huyết lập tức tấn bánh sôi trào tiêu đốt trong một t r ớ c mắt một cỗ hùng hồn nặ cái kia có huyền hoàng cương khí tựa như nặng nề g h vô cùng kết nối đại địa chi lực trong nháy mắt khiến cho thẩm tòng vân bất động như núi khí thế bông nhiên kéo lên đấm ra một q u y ề n giống như núi lớn nghiền ép mà đến hàn tranh cùng thẩm tòng vân đối oanh một q u y ề n đối phương lần này vậy mà không có lần nữa lui lại mà là quyền trưởng đều xuất hiện cái kia huyền hoàng cương khí quanh quẩn tại q u a n thân mỗi một quyền oanh ra đều rất giống có lay núi lực huyền hoàng hôn nguyên bí cương ở đây đông đ ả o võ giả cũng lập tức xôn xao thẩm tòng vân một cái người vậy mà đem thiên cương môn bốn đại cương pháp bắc thần băng phách thần cương ly hỏa trúc dung trân cương thiên phong li bất quá thẩm tòng vân kỳ thật cũng không tính là chân chính tu thành bốn môn cư ơ pháp cái này huyền hoàng hôn nguyên bí cương chính là thiên cư ơ n g môn bốn đại cương pháp bên trong khó khăn nhất một cái thẩm tòng vân mong muốn đem nó tu luyện thành công nhưng lại luôn luôn không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng chỉ có thiêu đốt khí huyết đem tự thân chân nguyên tăng lên tới một cái trạng thái đ ỉ n h phong mới có thể sử dụng cái này huyền hoàng hôn nguyên bí cương cái kia cố hùng hồn nặng nề lực lượng đủ để chống đỡ được hàn tranh chân vũ cựu dương thánh thể nhưng tương tự cái kia cố cường đại áp lực cũng đang không ngừng chấn áp thẩm tòng vân một thân để toàn thân hắn trên dưới xương cốt đều phát ra từng tiếng giòn vang hàn tranh trầm giọng nói thẩm tòng vân ngươi thùa ngươi môn này c ư ờ n g pháp thật là cường đại nhưng ngươi vẫn còn không có đem nó hoàn toàn nắm giữ coi như ngươi thiêu đốt khí huyết đội lấy lực lượng dùng ra cái này huyền hoàng hôn nguyên bí cương thân thể ngươi lực lượng còn có thể chống bao l thẩm phóng vân lắc đầu nói từ khi ta nhập thiên cương môn bắt đầu liền chưa từng nhận thua qua sự do người làm cho tới bây giờ đều không có chuyện gì là còn chưa kết thúc cũng đã chú định tiếng nói vừa ra thẩm phóng vân quanh thân mặt khác ba loại lực lượng bỗng nhiên bạo phát bốn loại cương khí lực hòa và một thân địa thủy phong hỏa lực tại thẩm phóng vân quanh thân triệt để dung hợp hóa thành một cố dọa người vô cùng cường đại lực lượng thiên cương môn bi chuyển tứ tượng thần cương lấy bản thân lực dung hợp địa thủy phong hỏa bốn đại cương pháp làm một thể cái này tứ tượng thần cương mới là thiên cương môn chân chính công pháp bí chuyển chỉ bất quá từ trước tới nay có thể triệt để tu thành cái này tứ tượng thần cương có thể nói là ít càng thêm ít thậm chí bộ phận lớn thời điểm cũng không thể cam đoan mỗi đời đều có người tu luyện thành công thế hệ này thiên cương môn là may mắn ngoại trừ nó môn chủ nắm giữ tứ tượng thần cương bên ngoài còn có một cái thẩm tòng vân vậy mà cũng tu luyện thành công nhưng nhìn thấy thẩm tòng vân thi t r i ể n cái này tứ tượng thần cương phía dưới cái kia thiên cương môn trưởng lao sắc mặt lại đ ố n g nhiên biến đổi thẩm tòng vân thật là tu luyện thành tứ tượng thần cương nhưng vấn đề là hắn vẫn còn không có triệt để nắm giữ huyền hoàng hôn nguyên bí cương loại tình huống này tại thiên cương môn bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có thể nói thẩm ể nói t h tòng vân mộ, mộ t tứ lập tức dừng tay ván này chúng ta thiên cương môn nhà vua không quan trọng cái kia thiên cương môn trưởng lão lo lắng hô to đại hội đúc binh đệ nhất tên tuổi đối với thiên cương môn tới nói có lực hấp dẫn nhưng lực hấp dẫn cũng không có như vậy quá lớn Mà t h i ê nhưng b i n c lúc à như h t h này thẩm tòng vân đã nghe không được cái tia thiên cương môn trưởng lao thanh nhâm tứ tượng thần cương thi triển mà ra trong nháy mắt thẩm tòng vân tâm cảnh đã triệt để đắm chìm trong cái k i a địa thủy phong hỏa tứ tượng lực ở trong bốn loại lực lượng dung hợp biến đạo nương theo lấy thẩm tòng vân tay nắm văn quyết chung quanh thiên địa nguyên khí đều giống như trong nháy mắt bị ngưng trệ ở giữa không trung ở trong cái này bốn loại lực lượng chính là tạo dựng thiên địa bốn loại cơ sở nguyên tố lúc này ở thẩm tòng vân trong tay tựa như mở lại thiên địa tái diễn hỗn độn tứ tượng thần cương lực lượng dần dần mơ hồ hóa thành màu xám trắng giống như một cái lưới lớn không ngừng rút lại những nơi đi qua bất kỳ lực lượng nào đều bị cái kia xám trắng triệt để vỡ nát sau đó đồng hóa trở nên càng ngày càng cường đại tứ tượng thần cương diễn hóa đến cực hạn chính là cái này quay về thiên đ i ệ hỗn độn lực lượng cỗ lực lượng này cực hạn bá đạo để ti dưới đài đinh nhất cũng không đi đâm con kiến đồng dạng cũng làm ắ t không chấp nhìn về phía thẩm t ổ n g vân chỉ bằng chiêu này tứ tượng thần cương thẩm t ổ n g vân liền đủ để cạnh tranh cái này đại hội đúc binh khôi thủ trước đó bọn hắn chỉ nhìn tốt tiêu thu thủy cùng ngựa đen đột nhiên quật khởi hàn tranh lại là xem thường thẩm t ổ n g vân hàn tranh tại cái kia h ố n độ n lực bên trong lóe chuyển xê dịch nhưng thủy trung không cách nào tránh thoát bất luận là đại uy thiên long bồ tát quan hay là hát thiên như lai ma phật tướng những lực lượng này tất cả đều bị tứ tượng thần cương vỡ nát thành nhất là cực hạn hỗn độ lực đồng thời hấp thu khiến cho đối phương lực lượng càng thêm lớn mạnh một chút h cái này tứ tượng thần cương lực lượng đừng nói vượt qua huyền cương cảnh cực hạn thậm chí ngay cả đan h ả i cảnh cực hạn đều đã vượt qua tối thiểu nhất là ngưng tụ võ đạo chân đan tông sư mới có thể nắm giữ lực lượng loại này siêu việt tự thân cực hạn lực lượng hàn tranh cũng có thâu thiên cung toàn lực một mũi tên có thể xuyên thủng cái này hố nội lực chấn h ả i cái kia cường đại đến cực hạn lực lượng cũng có thể đem nó triệt để chấn áp không đi qua vận dụng cái trước hàn tranh liền coi như là làm trái quy tắc tống tinh nguyên cùng lâm thanh vận dụng huyết ma thủ cùng kiếm hoàn trì có thể nói là gần cầu còn tại đại hội đúc binh cho phép trong phạm vi nhưng thâu thiên cung trước đó thế nhưng là thần binh cấp độ tồn tại dù là hiện tại chỉ có một bộ phận đó cũng là hàng thật giá thật thiên minh vận dụng thâu thiên cung lời nói vậy liền thuần túy là g i a lận trực tiếp cùng nhận thua không sai biệt lắm mà động dùng c h ấ n hải lực lượng cũng là không được hàn tranh trước đó bế quan thời điểm thôi diễn qua c h ấ n hải lực lượng át chủ bài ra hết toàn lực xuất thủ hắn là có thể miễn cưỡng dùng ra c h ấ n hải nhưng c h ấ n hải vừa ra mình cơ hồ liền đã tàn phế đến lúc đó mình còn cầm cái gì đi cùng người khác v á đài cái này cùng trực tiếp nhận thua cũng không có gì khác biệt lúc này hàn tranh trợ thấy thao túng tứ tượng thần cương thẩm tòng vân đã là sắc mặt t r ắ n g bệnh thậm chí toàn thân đều đang k h é run trong cơ thể hắn bốn loại cơ ư n g khí tuần hoàn qua lại tại thể nội không ngừng nhanh chóng chạy xếp lấy có đôi khi hắn l ụ c thân chống đỡ không nổi thậm chí có thể nhìn thấy kinh mạch đột ngột nâng lên thẩm tòng vân cương ép thi triển tứ tượng thần cương lúc này cũng đã sắp đến c ự c h ạ n lấy hắn l ụ c thân cường độ cung lực k h ô n g chế là không có cách nào thời gian quá dài đến k h ô n g chế loại lực lượng này hàn tranh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp đem long tượng tình thiên đổ lục thôi động đến t ự c hạng minh ô n g khí huyết sông lên tật trời t trong nháy mắt cường đại lực lượng đống nhiên sôi trào tay nắm ấ n quyết hàn tranh toàn lực thi triển hát thiên như lai ma phật tướng quanh thân một nửa là âm tà r é t lạnh ma khí một nửa thì là sáng chói chói mắt phật quang hai loại lực lượng đồng thời bạo phát uy thế cũng là dọa người vô cùng nhưng thủy trung không có cách nào xông phá cái kia hỗn độ lực ngược lại cái kia phật quang cùng ma khí đều bị tứ tượng thần cưng ơ chỗ xoắn nát hấp thu khiến cho cái kia hỗn độ lực lại mạnh mẽ một chút hàn tranh lại p h ả n phất chưa phát giác như cũ đang toàn lực mạnh mẽ chống đỡ nhưng ở người khác xem ra hàn tranh đây quả thực là đang làm việc vô ích dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý nhưng hàn tranh, như tranh lại không chút nào cảm giác như cũng như vậy đi làm cái này khiến mọi người tại đây có chút đoán không được đầu não hàn tranh cho tới nay đều là lấy chiến lược cường đại mà nổi danh Hắn đoạn đường này cho é m giết tới, c h dù là đ a nên hải cảnh chuẩn tông sư đều chết tại trong tay hắn, hoàn toàn có thể nói được là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Cho tại nói có được cùng tông trong toàn n đều đấu tay vô sư là lúc này hàn tranh lại tại nơi này dùng loại này mê mọi đám người không có cảm giác hàn tranh l ố c chỉ là cảm giác có chút kỳ quái cho dù là hàn tranh lâm vào t u y ệ t lộ cũng không nên là như vậy ứng đối mới là ngay cả vạn trọng sơn đều nhữ mày cảm giác có chút xem không hiểu hàn tranh ý tứ dưới đài tiêu thu thủy cũng là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nhưng sau đó hắn đ ô n g như nói thẩm p h ó n vân phải thua ngụy văn ngược há to miệng nhưng lần này hắn nhưng không có hỏi vì sao a vẫn là mình xem đi bằng không mình một mực đều tại nghi vấn dạng này ra vẻ mình cực kỳ ngốc đinh nhất lúc này khỏe miệng cũng lộ ra một chút khó lường dáng tươi cười lẩm bẩm nói thì ra là thế lúc này trên lôi đ à i bởi vì hàn tranh tận hết sức lực thiêu đốt khí huyết toàn lực thi triển h thiên như lai ma phật tướng vì cái k i a tứ tượng thần cường cung cấp chất dinh dưỡng khiến cho cái k i a hỗn n ộ n lực đã lớn mạnh không chỉ gấp đôi tốc độ cũng là trở nên cực nhanh đến cuối cùng cho dù là hàn tranh toàn lực thi triển lực lượng cũng không cách nào đem cái tia hỗn nội lực b ớ c lui như vậy mười mấy hơi thở thời gian cái kia hỗn đ ộ n lực cũng đã bước đến hàn tranh quanh thân ba thước nơi hắn lúc này thậm chí đã không có lõe chuyển xê dịch chỗ trống thẩm p h o n g vân có chút thở dài một hơi chấm giọng nói hàn tranh nhận thua đi đại hội đúc binh không phải sinh tử chiến trận người ta cũng không có sinh tử đại thủ không cần thiết ở chỗ này đánh nhau chết sống người chết chỉ sợ chỉ có ta tên đệ đệ ngốc kia sẽ cao hứng thiên cương môn cùng diệt ma ti đều sẽ không cao hứng thẩm p h o n g vân còn duy trì lý trí lôi đại tỷ thí chỉ phân thắng bại ván này hàn tranh nếu là chết ở trong tay hắn mặc dù là n ộ sát nhưng diệt ma ti cùng thiên cương môn thủ hận cũng kết xuống. cho nên thẩm tòng vân mong muốn để hàn tranh biết khó mà lui hàn tranh khẽ gật đầu một cái thẩm minh nói không sai lôi đài tỉ thí xác thực không cần đến đánh nhau chết sống đợi chút nữa ta sẽ cứu ngươi ngay tại thẩm tòng vân vừa định nói cái gì thời điểm hắn s á c mặt t r ợ t biến đổi quanh người hắn vô số kinh mạch điên cuồn g phồng lên lên, cường đại cương khí tại hắn kinh mạch phía trên r u tẩu lập tức để hắn đ ỗ n g nhiên một ngụm máu tươi phun ra cái kia cảnh tượng vô cùng kỳ dị phản phất thẩm tòng vân trong cơ thể có từng đầu đại xa tại hắn ra thịt bên giới nhanh chóng rụ động thẩm tòng vân rốt cuộc không cách nào k h ô n g chế cái kia cường đại hỗn độ lực nguyên bản cái kia đã dung hợp lại cùng nhau hóa thành sám trắng hỗn độ lực tứ tượng cơ ư n g khí sụp đổ lộ r a đỏ làm trắng vàng các loại tứ sắc với lại bởi vì thẩm tòng vân lúc này triệt để mất k h ô n g chế không cách nào k h ô n g chế cố cơ ư n g khí này khiến cho cái kia tứ tượng cơ ư n g khí lẫn nhau xung đột nổ tung trong n g á y mắt liền tại trên lôi đài nhấc lên một trận cực kỳ khủng bố cơ ư n g khí gió bão trong c h á y mắt liền tại nhấc l n một trận cực kỳ khủng bố cơ khí do bão trong n h y mắt liền là muốn lớn mạnh thẩm tòng vân lực lượng mong muốn để thẩm tòng vân mình khống ch thẩm tòng vân thật là kinh tài tuyệt diễm tại huyền cương cảnh liền nắm trong tay thiên cương môn bốn đại cương pháp thậm chí còn tu thành tứ tượng thần cương nhưng vấn đề là cái này tứ tượng thần cương chỉ là thẩm tòng vân miễn cưỡng mới tu luyện thành công là hắn liều lên thiêu đốt khí huyết đại giới lúc này mới có thể miễn cưỡng thi triển cho nên trước đó cưỡng ép ngưng tụ tứ tượng cương khí hóa thành hôn nội lực cái này đã là thẩm tòng vân cực hạn hàn tranh toàn lực thôi động hắt thiên như lai ma phật tướng cũng không phải là đang làm việc vô í mà là tại chủ động đi lớn mạnh cái kê hôn ộ i lực một mực đem nó lớn mạnh đến chính thẩm tòng vân đều khống chế không được tình trạng mới thôi lúc này thẩm phóng vân triệt để không cách nào k h ô n g chế cái kia cố hô nội n lực trong cơ thể cơ ư n g khí bắt đầu xung đột đã là nguy cơ sớm tối thiên cương môn vị trưởng l á o kia sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi vội vàng mong muốn đi cứu viện nhưng hắn cũng nhìn phát hiện thẩm phóng vân chơi quá lớn cái kia tứ tượng thần cương lực lượng lúc này không có hắn điều khiển cũng sớm đã hóa thành vô biên cơ ư n g khí gió bao quét sạch dù là hắn vị này đang h ả i cảnh chuẩn tông sư tới trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh tan cổ gió lúc này sâm hành tử cũng nghĩ ra tay cứu viện nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào triệt để đem cái này cơ khí gió bao thu liễm đúng lúc này hàn tranh quanh thân ánh vàng nở rộ chân vũ cựu dương thánh thể ai bị hắn thôi động đến cực hạ n khoảng cách thẩm tòng vân gần nhất chính là hàn tranh lúc này hàn tranh trực tiếp lấy nục thân mạnh mẽ chống đỡ thẩm tòng vân trước người cương khí gió báo sau đó liên tiếp hướng về thẩm tòng vân quanh thân kinh mạch điểm tới lấy chân nguyên phong cầm hắn kinh mạch chấn áp trong cơ thể hắn mất khống chế cơ ư n g khí ổn định lại thẩm tòng vân tình huống về sau hàn tranh kéo lấy thẩm tòng vân từ bên trong đến bên ngoài đem cái kia cương khí gió bao xe rách phần ngoài thiên cương môn người trưởng lão kia cũng là buộc phát ra cường đại cương khí tới tiếp ứng hàn cái kia thiên cương môn trưởng l á o vội vàng kiểm tra một hồi đã hôn mê rồi thẩm tòng vân sau đó lập tức thở dài một hơi thẩm tòng vân vấn đề cũng không tính quá lớn khí huyết hao tổn có chút nghiêm trọng kinh mạch bị mất khống chế cơ ư n g khí chỗ sẽ rách thụ một chút nội thương đây đều là có thể chữa trị mà không lưu sau di chứng cái này chút còn muốn may mắn mà có hàn tranh kịp thời xuất thủ nếu là không có hàn tranh thẩm tòng vân thậm chí có khả năng trực tiếp bị trong cơ thể cái kia mất khống chế cơ khí triệt để nó bạo cảm ơn hàn đại nhân cứu thẩm tòng vân một mạng hàn đại nhân lòng dạng lớn khí phách phi phạm ván này ta thiên cương môn thua tâm phục khẩu thiên cương môn vị kia há miệng chân tâm thật ý chắp tay nói tạng kỳ thật trước đó thiên cương môn đối hàn tranh vẫn có một ít ý kiến hàn tranh đem thẩm tòng hải nốt vào đại lao coi như thẩm tòng vân không thèm để ý thiên cương môn cũng sẽ để ý dù sao thẩm tòng hải liền xem như lại ngưỡng ẩn lại làm ẩu hắn đều là thiên cương môn đệ tử thiên cương môn đệ tử bị giam tiến vào phủ tiềm giang đại lao bọn hắn thiên cương môn mặt mũi để nơi nào chỉ là bởi vì thẩm tòng vân lựa chọn nội bộ thiên cương môn mới không có tiếp tục gây chuyện nhưng đây đều là chuyện nhỏ nương theo lấy lần này hàn tranh cứ thậm chí dù là hiện tại hàn tranh bắt lấy thẩm tòng hải bọn hắn đều muốn khuyên thẩm tòng vân tỉnh táo làm việc thẩm tòng vân đây chính là bọn hắn thiên cương m ô n ngàn năm khó gặp kỳ tài nếu là thẩm tòng vân tại đại hội đúc binh bên trên xảy ra chuyện gì bọn hắn căn bản là liền nghị cũng không dám nghĩ kỳ thật vừa rồi hàn tranh là hoàn toàn có thể bỏ mặc ngồi xem chính thẩm tòng vân chơi thoát bị cương khí phản vệ dù sao là thẩm tòng vân mình nhất định phải cùng mình tranh khẩu khí vận dụng tứ tượng thần cương loại này mình cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ bí thuật lúc này mới mất khống chế cho nên hàn tranh dù là cái gì nhưng hết lần này tới lần khác hàn c h a n h lại xuất thủ cứu thẩm tòng vân thiên cương môn nhân tình này xem như thiếu đến không cần cảm ơn ta đây đều là thẩm tòng vân nên được trước đó thẩm tòng vân không muốn cùng ta đánh nhau chết sống ta tự nhiên cũng sẽ không ngồi xem hắn xẻ ra chuyện hắn không muốn cùng ta một trận chiến p h â n sinh tử ta tự nhiên cũng sẽ không hạ tử thủ thiên cương môn trưởng lão lại là cùng hàn c h a n h khách sáo một phen lúc này mới mang theo thẩm tòng vân hạ tràng hàn c h a n h sau khi trở về vạn trọng sơn lập tức lại đưa lên một bình khôi phục khí huyết đan dược đan dược này mặc dù không bằng huyết ngọc hồi nguyên đ a tốt bất quá cũng có thể khôi phục nhanh chóng ngươi khí huyết lực. Tiếp xuống không có quá nhiều đối thủ, cho nên g k h cuối n cùng hàn tranh xuất thủ thời điểm cũng là không để ý tiêu hao tiêu đốt đại lượng khí huyết cực liền là thẩm thoảng vần còn không có triệt để nắm giữ tứ tượng thần cương còn lại mấy vòng đám người luân phiên ra sân đánh dị thường kịch liệt một vòng này qua đi liền chỉ còn lại có sáu người nhân số càng ngày càng ít cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt Hàn tranh thì lần à k h này g cái n đại hội đúc binh kết quả kỳ thật cực kỳ ngoài người ta dự liệu có thật nhiều không tưởng được tình huống trong đó lớn nhất áp mã liền là diệt ma ti diệt ma ti bởi vì thể chất nguyên nhân tại đệ tử trẻ tuổi bồi dưỡng bên trên luôn luôn cũng không bằng các đại tông môn thế lực người ta đệ tử trẻ tuổi có thể cái gì đều không cần làm ngoại trừ tu hành liền là tu hành mà diệt ma ti đệ tử trẻ tuổi không riêng muốn tu hành còn muốn đi chấp hành nhiệm vụ dùng công h â n đổi lấy các loại tài nguyên có thể nói hàn tranh các loại diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt kỳ thật cũng không có quá nhiều ưu đãi cho nên trước kia đại hội đúc binh bên trên diệt ma ti cơ hồ có rất ít người có thể đi vào trước mười thậm chí trước hai mươi đều miễn cưỡng với lại đại hội đúc binh trong lịch sử cũng rất ít có cùng một cái thế lực hai người đều tiến vào trước mười tình huống d i ệ t ma ti lần này cũng coi là lộ mặt còn có trước đó đám người tương đối coi được tống tinh nguyên cùng thẩm tòng vân đều g ã y kích chầm xa cũng là để rất nhiều người có chút ngoài ý m ớ n đặc biệt là thẩm tòng vân tuổi tác như vậy liền tu thành tứ tượng tần h cương thẩm tòng vân thực lực tuyệt đối là có tư cách tiến vào trước m ộ ư ơ i kết quả lại bởi vì gặp hàn tranh mà g ã y kích chỉ có thể nói là vận khí không tốt lúc này tấn cấp sáu người này bên trong hàn tranh cùng tô vô minh là hoàn toàn với tư cách ngựa đen chém giết đi ra tiêu thuỷ trước đó chính là mơ hồ công nhận sơn nam đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân nguy văn nhược thực vững chắc mặc dù yếu hơn tiêu thuỷ Bất theo quá dọc theo con đương ờ n này nhưng cũng không có gặp được quá nhiều cứng, giả, xem như vận g gặp giả, khí được ư có quá xem t đối tốt. i g a nhiên g ả m h đồng thiên phóng cũng thuộc về vận khí tốt loại kia mặc dù đối thủ thực lực đều không kém nhưng cũng không có gặp được tiêu thu thủy cùng hàn tranh loại này thực lực cường đại đối thủ cái này vòng thứ năm bắt đầu về sau cái thứ nhất ra sân chính là tô vô minh cùng đồng thiên phóng đồng thiên phóng binh khí cực kỳ cổ quái lại là một đao một kiếm đồng thời sử dụng hắn đao pháp hùng hồ nặng n nề g h cưng ơ mạnh dữ dằn kiếm pháp nhìn như giản dị tự nhiên nhưng lại tinh xảo rậm rạp tại phòng ngự bên trên có thể nói là chặt không l ỏ t gió luận đến cảnh giới đồng thiên phóng còn mạnh hơn tô vô minh bên trên một đường đã đạt đến huyền cương cảnh đ ỉ n h phong bất quá tô vô minh thiêu đốt khí huyết về sau lực lượng nhưng so với đồng thiên phóng càng mạnh một bậc cho nên hai người này vừa mở trận liền có chút thể lực ngang nhau cảm giác đồng thiên phóng làm gì chắc đó thiện thủ mà không thiện công tô vô minh xuất thủ thì là chiến ý ngập trời cưng mạnh dữ dằn đến mỗi một thương uy thế đều giống như phá quân sông vào trận địa toàn lực mà làm bất quá đánh lấy đánh lấy tô vô minh mặc dù một mực đều chiếm cứ thượng phong ở vào áp chế trạng thái nhưng mọi người lại đều cảm thấy tô vô minh phải thua đồng tiên phóng làm gì chắc đó lúc này còn có dư lực mà tô vô minh lúc này lại đã sắc mặt thoáng có chút tái nhật dù sao đồng tiên phóng chỉ là bình thường phong ngự tối đa cũng liền là tiêu hao một chút chân nguyên nội lực mà tô vô minh lại là đang thiêu đốt khí huyết càng là hao tổn đến cuối cùng tô vô minh phần thắng liền càng thấp ngay cả vạn trọng sơn đều có chút lo lắng tô tiểu hữu sợ là nguy hiểm à trong thời gian ngắn bắt không được đồng thiên phóng. hắn tự thân khí huyết hao tổn nghiêm trọng chỉ sợ không kiên trì được thời gian dài bao lâu hàn tranh lại là lắc đầu nói vạn lao đại nhân yên tâm tô h i n h cực hạn vượt xa người tưởng tượng đối với chúng ta người tầm thường mà nói t h i ê u đốt khí huyết là liệu mạng tiến hành nhưng là đối với tô h i n h tới nói t h i ê u đốt khí huyết lại là hắn cùng người giao thủ bình thường thủ đoạn người bình thường duy trì thời gian dài như vậy t h i ê u đốt khí huyết chỉ sợ sớm đã đem mình triệt để đốt giống nhưng tô h i n h cực hạn ở nơi nào nói thật ngay cả ta cũng không biết với lại tô h u n h từ trước đến nay đều là đối thủ càng mạnh hắn phát huy ra thực lực liền càng mạnh đồng thiên phóng người này đối địch ổn t h o ạ cực kỳ mong muốn tiêu hao tô hình u lực lượng nhưng nơi này dù sao cũng là đại hội đúc binh lôi đài nhiều như vậy giang hồ đồng đạo nhìn xem đâu h ắ n loại này đấu pháp cũng không hào quang tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ dốc toàn lực xuất thủ đợi đến hắn toàn lực xuất thủ thời điểm liền là hắn bại thời điểm tô vô minh thể chất quả nhiên là thần kỳ cực kỳ rõ ràng lục thân chưa chắc cường đại cỡ nào nhưng thiêu đốt khí huyết thời gian lại thật dài với lại sau đó khôi phục cũng là cực nhanh cho dù là lấy hàn tranh lục thân cường độ như thế tiêu xài chỉ sợ đều đã sớm sụp đổ mất nhưng tô vô minh nhưng thật giống như người không việc gì hàn tranh chỉ có thể nói đây cũng là một loại thiên phú lúc này trên lôi đài liền như là trước đó hàn g tranh nói tới như vậy đồng thiên phóng nhìn xem tô vô minh dần dần sắc mặt tái nhận chuẩn bị muốn toàn lực xuất thủ hắn là giang hải minh trẻ tuổi nhất đa chủ bất luận thực lực vẫn là năng lực đều có một không hai toàn bộ giang hải minh nhưng hắn lại là từ tầng dưới chót nhất một đường dốc sức làm đi lên cũng không có cái k i a chút đại phái đệ tử nạo g khí một đường làm gì chắc đó tham gia đại hội đúc binh trước đó hắn liền phân tích qua tiêu thu thủy đám người thực lực quyết định phải dùng cái gì đấu pháp hàn tranh cùng tô vô minh lực lượng mới xuất hiện về sau hắn cũng biết qua hai cái này người con đường cũng tương tự chế định kế hoạch đối chiến tô vô minh lúc này nhìn xem tô vô minh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đồng tiên phóng liền cảm giác thời cơ đã đến với lại hắn cũng nhất định phải xuất thủ phía dưới một chút người giang hồ đã truyền đến một chút hư thành ý là đồng tiên phóng loại này đấu pháp quá mức không thú vị quá mức không biết xấu hổ giống như là trước đó hàn tranh cùng thẩm phòng vân loại kia lực lượng tuyệt đối với anh đó mới gọi là thống phái m à đồng tiên h phóng muốn thắng nhưng cũng muốn bận tâm mình bận tâm giang hải m ì n h mặt mũi đúng là không thể kéo dài được nữa hạ quyết tâm đồng tiên h phóng trái đao phải kiếm đồng thời bỗng nhiên bạo phát mang theo ngập trời đao thế cùng rét l ạ n h k i ề m quang nhưng để đồng tiên h phóng không nghĩ tới là trước đó còn sắc mặt trắng bệnh tô vô minh lúc này trong đôi mắt lại bỗng nhiên tách ra một cỗ kinh người chiến ý đến bàn long thương bên trên cương phong gà o k h é t nộ long gà o k h é t tô vô minh tự thân lực lượng cùng khí thế đột nhiên kéo lên một m n g lớn nguyên bản đồng tiên phóng coi là đối phương giàu hết đẹn tắt hắn làm sao đều không nghĩ đến tô vô minh lại còn có thể lại lần nữa b ộ c phát ra cường đại như thế lực lượng Kịch liệt như thế mấy chục chiêu hạ đến. đồng thiên phóng át chủ bài ra hết nhưng lại vẫn là bị tô vô minh đánh bay trường đao trong tay cái k ê n lệnh leo đầu thường trực tiếp gác ở trên bà vai hắn ta thua tô h i n h thật mạnh tính bền dẻo tại hạ bội p h ụ đồng thiên phóng cười khổ một tiếng bất quá nhưng cũng gọn gàng mà linh hoạt chắp tay nhận thua hắn mặc dù trong lòng cũng có chút tính toán bất quá làm người nhưng vẫn là cực kỳ p h o n g khoáng cũng là thua được với lại đối với hắn mà nói bây giờ cái bài danh này đã đầy đủ tốt giang hải minh cũng cùng diệt ma ti cùng loại môn hạ đệ tử tấn thăng dựa vào là công vân năng lực người thiên phú cho dù tốt cũng không đủ năng lực công vân đặt cơ sở cũng là đi không đến cao vị cho nên những năm gần đây giang hải minh tại đại hội đúc binh phía trên cầm tới thứ tự cũng không tính là quá tốt bộ phận lớn thời điểm liền là tham gia náo nhiệt đồng thiên phóng bây giờ tiến vào trước mười đã là gần nhất vài chục năm nay giang hải minh đạt được tốt nhất thành tích tô vô minh cũng là sắc mặt trắng bệnh c h ắ p tay hắn mặc dù thắng đồng thiên phóng nhưng đại hội đúc binh cũng đi đến đầu cùng đồng thiên phóng một trận chiến này tiêu hao khí huyết có chút lớn với lại tiếp xuống liền chỉ có hai ván lưu cho tô vô minh khôi phục khí huyết thời gian cũng không nhiều trận tiếp theo tiêu thu thủy đối chiến n g u y văn lược sâm hành tử vừa mới tuyên bố ngụy văn n h ư ợ c liền tại dưới đài cười khổ khoát tay nào nói không cần làm phiền t ỷ thí tại hạ nhận thua hắn cùng tiêu thu thủy vốn là bạn tốt trước đó cũng là thường xuyên luận bàn nghiệm chứng võ đạo hắn biết tiêu thu thủy thực lực kinh khủng mới vừa rồi nhìn đến tiêu thu thủy dự phán ra hàn tranh thắng thua hắn càng là cảm giác mình cùng tiêu thu thủy ở giữa tranh lệch quá xa lúc này lên lôi đài lãng phí thời gian không nói còn dễ dàng lãng phí tiêu thu thủy lực lượng xem như hào hữu không bằng trực tiếp thành toàn tiêu thu thủy để tiêu thu thủy có lưu dư lực đi ứng đối tiếp xuống đối thủ xâm hanh từ nhẹ gật đầu chấm giọng nói trận tiếp theo hàn tranh đối đinh chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm ba mươi tám ngươi căn bản cũng không xứng làm đúc binh sư hàn huynh cẩn thận tô vô minh cố ý nhắc nhở một cái hàn tranh hắn một mực cảm giác cái này đinh nhất có chút c ổ q u á i hàn tranh nhẹ gật đầu nhưng hắn lúc này lại phát hiện cái k i a đinh nhất vậy mà tựa như tại suy nghĩ việt vông tựa hồ đối với sắp đến tranh tài mảy may đều không thèm để ý đúng lúc này l ô đúc binh nơi đó đ ỗ n g nhiên chuyển đến một trận tiếng quá mắng lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới tiếu an trạch chỉ vào phương thiết vân nổi giận mắng là ai để ngươi không có đầu ó c sao khử linh trận văn là dùng nhắc tới thuần vật liệu đặc tính nơi này đều là chút đỉnh cấp vật liệu vạn nhất khử linh trận văn tổn thương đến một ít vật liệu đặc tính ngươi gánh chịu nổi cái này trách nhiệm sao phương thiết vân đừng quên lần này đại hội đúc binh rèn đúc thiên binh là ta đến chủ đạo ngươi chỉ là một cái phụ trợ đúc binh sư nơi này không có ngươi tùy ý phát huy tư cách phương thiết vân m ặ t không chút thay đổi nói không có đầu góc là ngươi mới đúng các đại phái đầu nhập đều là đỉnh tiêm vật liệu mỗi một loại đặc tính đều không giống nhau đem những tài liệu này dùng hợp lại cùng nhau rèn đúc thiên binh thế tất yếu tiến hành chết xuất tiến hành lấy hay bỏ ta không dung nhập khử linh trận văn chết xuất nó vật liệu đặc tính nhiều như vậy loại vật liệu nhiều như vậy loại đặc tính dung hợp lại cùng nhau đợi đến binh khí đúc thành thời điểm tất nhiên sẽ tạo thành xung đột đến lúc đó nổ lô phong hiểm cơ hồ cao tới năm thành c ũ có nhiều như vậy vật liệu có thể cho ngươi tùy ý tiêu xài tùy ý lãng phí sao ưu miệng phương tiết vân n g ư ơ i muốn chết không thành tiểu an chạch sắc mặt lập tức biến đổi nghiêm nghị g ầ m lên giá hỏa này đơn giản liền l á điên rồi hắn cũng dám ngay trước tông chủ mặt ngay trước nhiều như vậy đại phái bên trong người mặt cùng mình nói chuyện như vậy hắn là không muốn tại luyện phong hào bên trong lăn lộn sao xâm hành t ử sắc mặt cũng là mạnh mẽ biến luyện phong hào nội bộ mâu thuẫn bây giờ hiện ra ở bên ngoài mất mặt thế nhưng là bọn hắn luyện phong hào tất cả cấp miệm đại hội đúc binh là để cho các người đến rèn đúc tiêm minh không phải để cho các người đến ở mỹ、khung. từng cái không thật tốt đúc binh ở chỗ này nhốn náo cái gì mà nhốn náo có chuyện gì chờ đại hội đúc binh kết thúc về sau lại nói các ngươi hiện tại lập tức bắt đầu đúc binh ai còn dám ăn nói linh tinh lập tức trục xuất luyện phong h ả o sâm hành tử chừng hai người bọn họ một chút để bọn hắn đường gây chuyện tranh thủ thời gian bắt đầu đúc binh tiểu an trạch hư lạnh một tiếng cầm lấy rèn binh truy phương thiết vân lại nhìn thẳng sâm hành tử trầm giọng nói sư phụ ngươi cho là ta đây là đang ăn nói linh tinh sao là ngươi khi đó nói cho chúng ta biết đúc binh một đạo dùng đơn nhất vật liệu đúc binh lúc muốn chú trọng thuần túy hai chữ đem một loại vật liệu tính phát huy đến cực hạ dùng nhiều loại vật liệu đúc binh lúc thì nhất định phải chú trọng lấy hay bỏ hai chữ cái gì đặc tính đều m u ố n chú định sẽ nổ lô dẫn đến cái gì đặc tính đều lấy không được ta đem khử linh trận văn hòa tan vào trong binh khí sai lầm rồi sao sư phụ ngươi nói ta thật làm sai sao xâm h à n h t ử thần s ắ c lập tức liền chìm xuống d ư ớ i không vui nhìn về phía phương tiết vân kỳ thật theo lý mà nói phương tiết vân làm cũng không sai đội thành hắn đến cũng hẳn là dùng khử linh trận văn nhưng hắn liền không thể lặng lẽ nói cho kiều an trạch sao không phải trước mặt mọi người cùng kiều an trạch lên xung đột hiện tại còn dám tới chất vấn bản thân lần này tốt ở đây đông đảo người giang hồ cũng đều dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy bọn hắn có ít người thậm chí cảm giác có chút không vui nhóm người mình vui vẻ tới tham gia đại hội đ ú c binh ra người ra lực ra vật liệu kết quả các ngươi luyện phong hào liền là như thế đối đãi đại hội đ ú c binh vậy mà phái cái như thế không ổn thỏa đúc binh sư đến chủ đạo thiên binh rèn đúc phương thiết vân trở về đ ú c binh lần này rèn đúc thiên binh cũng không phải là người chủ đạo một thanh binh khí cũng không cần hai cái đúc binh sư phương án đến rèn đúc sâm hành tử ánh mắt âm trầm hung hang trừng phương thiết vân một chút một bên kiểu an trạch trên mặt không khỏi lộ ra một chút tốt sắc. g i a hỏa này còn dám cùng mình khiêu chiến thật sự là không biết mình bao nhiêu c â n lượng bất quá hắn còn không đắc ý bao lâu x â m hành tử liền cũng hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái mình dặn đi dặn lại k i ề u an trạch lần này đại hội đúc binh muốn lấy ổn làm chủ mọi người lấy ra vật liệu đều không kém lần này tham gia đại hội đúc binh đệ tử thực lực cũng đều không yếu có thể siêu tập đến binh qua sắc nhọn cũng nhiều hơn như vậy lần này đại hội đúc binh có thể rèn đúc ra thiên binh sát xuất thành công nhất định tăng nhiều chỉ cần kiểu an trạch ổn định phát huy cơ hồ có tám thành năm chắc có thể rèn đúc ra thiên binh đến kết quả hắn ngược lại tốt lại còn là như vậy cấp tiến không ổn thỏa sư phụ người làm ta quá là thất vọng lúc trước ta gia nhập luyện phong hào lúc ngươi nói luyện phong hào bên trong hết thạy đều muốn dựa vào thành tích đến nói chuyện ngươi có thể đánh tạo ra cái gì trình độ binh khí ngươi liền vẫn có thể thu hoạch được cấp bậc gì đánh ngộ ta tin là thật là liệu mạng chế tạo binh khí mong muốn dựa vào chính mình thực lực trở thành đúc binh công sư vì tông môn làm vẻ vang nhưng về sau ta lại phát hiện sự thật cũng không phải là giống ngươi nói như vậy luyện phong hào bên trong cũng không có chân chính công bằng trước k i ê u kiểu an trạch có tư cách cầm cao cấp nhất vật liệu luyện khí ta cũng không có đố kỵ t i ể u an trạch có người thiên vị chỉ điểm có các vị trưởng lao dốc lòng dạy bảo ta cũng không có đố kỵ hắn cha là đời trước t ô n g chủ có tiên tổ để lại ơn huệ tại ta cái này lớp người quê mùa thợ rèn xuất thân người có tư cách gì sánh vai cùng hắn lại bằng cái gì nhiều người như vậy yêu thích cho nên ta chỉ có thể liều mạng đi chế tạo binh khí vì tông môn kiếm lấy lợi ích để trong tông môn trường mối để sư phụ ngươi nhìn nhiều ta một chút nhưng chỉ đáng tiếp thẳng đến đại hội đúc binh trước khi bắt đầu ta mới biết được ta làm ra hết thẻ đều là vô dụng công phương thiết vân trong mắt không có phẫn nộ chỉ có nồng đậm thất vọng rõ ràng ta luyện chế ra đến binh khí là cùng thế hệ đúc binh sư bên trong nhiều nhất thậm chí muốn so một ít trưởng lao đều nhiều rõ ràng ta luyện chế ra đến binh khí mới là ổn định nhất thậm chí qua nhiều năm như vậy không một nổ lô cái kia vì sao quản lý lần này đại hội đúc binh đúc binh sư không phải ta bằng cái gì là hắn kiểu an trạch các người biết do kiểu an trạch trời sinh tính chỉ vì cái trước mắt không hỗn thỏa vẫn còn muốn hắn đến quản lý lần này đại hội đúc binh để cho ta tới xung làm phụ trợ đúc binh sư đơn giản liền là muốn ta chăm sóc lấy hắn để hắn kiểu an trạch dấm lên ta thượng vị. phương thiết vân ngươi có ý tứ gì ta quản lý lần này đại hội đ ú c binh là dựa vào lấy chính ta thực lực tranh đến là sư phụ cùng luyện phong hào các trưởng lão đều đồng ý ngươi tranh bất quá liền tới chửi bơi ta đơn giản vừa cười s â m hành tử trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một cố vẻ bất an quát lên phương thiết vân chớ có nói hiệu nói vừa nữa ngươi nhiễu loạn đại hội đ ú c binh rốt cuộc mong muốn làm cái gì phương thiết vân trên mặt lộ ra một chút cổ quái nụ cười đ ố n g nhiên cười to lên mong muốn làm cái gì ta chỉ là muốn cái công bằng mà thôi tiếng nói vừa ra phương thiết vân lại mánh liệt cầm lên mình rèn binh truy hướng về kiểu an trạch đột nhiên rơi đập nương theo lấy một tiếng vang thật lớn chuyển đến tiểu an trạch vậy mà trực tiếp bị một búa này nện thổ huyết mà bay phương tiết h vân ta muốn giết ngươi ta nhất định phải đưa ngươi chém thành n g u y n mảnh tiểu an trạch vừa thổ huyết vừa cùng nộ i nhìn về phía phương tiết h vân hắn không thể tin được đối phương vậy mà thực có can đảm đối với mình độc thủ phương thiết vân khinh thường nhìn về phía đối phương luận đến rèn đúc địa binh số lượng ngươi kém xa tít tắt ta thậm chí ngay cả một chút đúc binh phương án đều là sư phụ cùng các trưởng lao cho ngươi giống như ngươi như vậy phế vật có tư cách gì trở thành đúc binh đại sư càng chưa nói đúc binh tông sư n g ư ơ i căn bản cũng không ưa thích rèn đúc binh khí n g ư ơ i rèn đúc binh khí chẳng qua là vì chính n g ư ơ i tại luyện phong hào bên trong địa vị mà thôi n g ư ơ i không cách nào cảm nhận được hỏa diễm dung luyện binh khí lúc nhảy cẫng cái kia mũi nhọn đúc thành lúc sắp bén n g ư ơ i đối ngươi tác phẩm cho tới bây giờ liền không có đầu nhập qua chân chính tình cảm bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không đối bọn chúng thay đổi qua phải có tâm huyết nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng lại còn mặc tịch hỏa kim tý giáp liền trực diện thiên hỏa dung nhật lô bên trong cái kia đ i ệ mạch hỏa dũng khí đều không có ngươi cầm cái gì đến rèn đúc thiên minh người căn bản cũng không xứng làm một tên đ chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương 339, tham thiên thiên thật r ư a Lang Ca. m Thôn Tiên Thiên t h Bộ tốt đại hội đúc binh vậy mà phát triển thành luyện phong hào nội đấu điểm ấy là ai đều không nghĩ đến phụ trách rèn đúc thiên binh hai vị đúc binh đại sư hiện tại đều đ ậ u thủ cái này còn rèn đúc cái giám thiên binh bất quá mọi người tại đây đều là một bộ xem náo nhiệt t h ầ n sắc ai đều không lắm miệng mở miệng dù sao cuối cùng đoạt được thiên binh người khẳng định cũng không phải bọn hắn bọn hắn gấp làm gì lúc này tùy ý mở miệng còn dễ dàng đắc tội luyện phong hào trước im lặng xem kịch chờ sau đó luyện phong hào cho bọn hắn một cái công đạo chính là lúc này sâm hành tử đều nhanh muốn t r ọ c i ậ n điên rồi đại hội đúc binh đang tại tổ chức kết quả phụ trách rèn đúc thiên binh hai vị đúc binh sư vậy mà bên trong lửa gạt bọn hắn luyện phong hào lần này mặt cần phải ném đến nhà bà ngoại đi kỳ thật sâm hành tử nhất định phải lựa chọn tiểu an trạch đến rèn đúc thiên binh cũng không phải là một mực khuynh hướng tiểu an trạch toàn bộ luyện phong hào thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất chính là tiểu an trạch cùng phương thiết vân hai người này lần này đại hội đúc binh bất luận là các thế lực lớn đầu nhập vật liệu vẫn là đến tham dự đại hội đúc binh thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt đều hết sức xuất sắc b i n qua sắc、so、nhọ g e n đúc ra thiên binh sát xuất trực tiếp sẽ tăng nhiều cho dù là kiểu an trạch ra sân sầm hành tử trong lòng cũng có âm mưu cộng thêm luôn luôn ổn thỏa phương thiết vân làm phụ trợ toàn bộ quá trình hẳn là sẽ không ra vấn đề mặc dù làm như vậy thật là đối phương thiết vân có chút không công bằng nhưng kiểu an trạch cha là hắn sư minh thường tại lâm chúng trước đó sức dẹp nghị luận của mọi người đem tông chủ vị trí giao cho hắn hắn là thiếu đối phương một cái đại nhân tình với lại luyện phong hảo một ít trưởng lão đều là đã từng kiểu an trạch thượng vị sầm hành tử cũng không tốt tự tuyệt cho nên hắn đã làm tốt dự định lần này g e n đúc thiên binh cơ hội liền tạm thời cho kiểu an trạch chờ sau này mình thu thập một chút tốt nhất vật liệu giúp phương thiết vân chế tạo thiên minh c h ờ hắn trở thành đúc binh t ô n g sư ai nghĩ đến chỉ trước đó một mực đều thành thật một mực không ra tiếng làm việc điệu thấp ổn thỏa phương thiết vân vậy mà sẽ là cái k i a không ổn định nhất nhân tố ngươi mong muốn công bằng thật tốt tốt hôm nay ta liền cho ngươi một cái công bằng s ầ m hành tử ánh mắt lạnh lẽo thân hình khẽ động liền muốn hướng về phía phương thiết vân trộm tới không thể để cho phương thiết vân lại như thế hồi nào tiếp thiết yếu muốn trước đem hắn khống chế đúng lúc này một đạo trói mắt vô cùng kiếm khí bỗng nhiên ra khỏi vỏ t r ả n tại sâm hành tử trước người dù là sâm hành t hắn vậy mà đều không thể không nhìn cái kia cố kiếm khí đành phải tạm dừng đấm ra một quyền đem kiếm khí kia đánh nát đinh nhất mang theo trường kiếm một bộ c à lơ phất phơ bộ dáng đi đến lôi đài cười như không cười nói sầm tông chủ đều là ngươi đệ tử ngươi làm như vậy nhưng bất công có chút quá mức ca ngươi xem như cái gì đồ vật cũng dám quản ta luyện phong hào việc vớ vẩn sầm hành tử ánh mắt lạnh lẽo lộ ra một chút vẻ giận dữ đến hôm nay nếu là quản việc vớ vẩn là tiêu thu thủy thần phong vân loại này đại phái đệ tử sầm hành tử có lẽ sẽ còn cố kỵ một chút nhưng đinh nhất một cái tán tu xuất thân võ giả chỉ có thực lực không có hậu trường dù l à hắn t r i ể n lộ ra mạnh hơn tiên phụ đến sầm hành tử cũng không chút nào sẽ cố kỵ đối phương đinh nhất ngửa mặt lên trời cười to thế gian rất nhiều chuyện bất bình ông trời mặc kệ ông quản có một chút ngươi thật đúng là nói đúng ta người này bình thường không có khác yêu thích liền là ưa thích quản việc vớ vẩn nói xong đinh nhất hướng về phía phương thiết vân cười nói hiện tại ngươi dù sao cũng nên tin ta đi ngươi người sư phụ này tâm nhãn thế nhưng là lệch đến nhà bà ngoại cái này luyện phong hào cũng sớm đã mục nát không chịu nổi ngươi còn lưu tại cái chỗ chết tiệt này làm cái gì giúp ta đoạt được thiên cơ biến ta tiến cử ngươi đi gặp hát sơn yêu vương nó khẳng định sẽ cho ngươi một cái tốt đ ư ờ n g ra nghe được hát sơn lão yêu mọi người tại đây sắc mặt lập tức biến đổi hàng tranh cùng vạn trọng sơn l i ế n nhau trong lòng mạnh mẽ chìm thật đúng là để tô vô minh nói đúng hát sơn lão yêu vậy mà thực có can đảm tại đại hội đúc binh phía trên đậu thủ bất quá hát sơn lão yêu khẳng định là không có tự mình đến đây cái này đinh nhất đúng là hát sơn lão yêu người người rốt cuộc là ai hát sơn lão yêu giới chướng nhân tộc cường giả là có mùi nhưng tiến vào luyện phong hào lúc ta lại không ở trên thân thể ngươi cảm giác được mảy may yêu khí sầm hành tử trong lòng cũng là đối phương vậy mà đã sớm cùng phương thiết vân có liên lạc điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho luyện phong hào nội bộ đã cùng h á c sơn lao yêu có cấu kết bọn hắn vậy mà mong muốn mưu đồ hắn luyện phong hào chấn tông thần b i n h tiên cơ biến xâm h à n h từ hiện tại duy nhất nghi hoặc liền là người trước mắt này là thế nào giấu giếm qua luyện phong hào bên trong trận pháp luyện phong hào tông môn chung quanh dưới mặt đất thế nhưng là có hộ tông đại t r ậ n tại kiểm trac đến có yêu tả lực lượng thế nhưng là trực tiếp liền sẽ phát động đinh nhất cười ha hả nói ta g á n g dấp như thế anh tuấn đương nhiên không phải là yêu mà rồi ta gọi bộ thiên ca các vị h ẳ n là nghe nói qua ta tên cái này tên vừa ra mọi người tại đây lập tức xôn xao hàn tranh thấp giọng hỏi bộ thiên ca người này là ai là cùng la đạo nhân hát sơn lao yêu tâm phúc vạn trọng sơn mở to hai mắt nhìn lắc đầu nói không phải s o đây càng p h i ệ t phước bộ thiên ca là hiện nay thiên hạ đệ nhất kiếm đạo đại phái thanh minh kiếm lưu đệ tử đi truyền thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân 12 năm trước bộ thiên ca vừa mới t r ư ừ n g 20 cũng đã danh chấn giang hồ bại tận thiên hạ tuổi trẻ kiếm đạo cao thủ một thân thiên tư nộ tính có thể xưng kính người thậm chí được vinh dự ngàn năm khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài nhưng không biết vì sao mười hai năm trước bộ thiên ca đột nhiên tại thanh minh kiếm lưu đại khai sát giới khiến cho thanh minh kiếm lưu thế hệ tuổi trẻ đệ tử tử thương tham trọng hắn đang đánh lén làm chính mình bị thương nặng sư phụ thanh minh kiếm lưu trưởng lão ngọc tuyển kiếm tôn công tôn nguyên sau liền ngự phản thanh minh kiếm lưu sau đó thanh minh kiếm lưu trực tiếp tuyên bố giang hồ lệnh truy sát nhà mình cao thủ ra hết tính cả vô số người giang hồ cùng nhau trọng u thương nhưng cũng không thể đem nó chém giết ngược lại cuối cùng đã mất đi đối phương tung tích từ cái kia về sau bộ thiên ca liền rốt cuộc không có ở trên giang hồ lộ diện qua ai nghĩ đến hắn vậy mà cùng hát sơn lào yêu sen lẫn trong cùng một chỗ. mười hai năm trước bộ thiên ca cũng đã là huyền cương cảnh định phong cái này thời gian mười hai năm coi như bộ thiên ca phần lớn thời gian đều tại dưỡng thương hắn cũng tuyệt đối không chỉ hiện tại cái này chút thực lực cái này bộ thiên ca khẳng định dùng bí pháp che đậy tu vi lúc này vạn trọng sơn trong lòng đã là lo lắng không thôi bộ thiên ca tuyệt không phải bình thường tuổi trẻ võ giả người này lúc trước như thế ra tay ác độc tàn sát nhà mình tô n g môn bị đuổi r ế t trên đường cũng là r ế t chóc vô số thậm chí có cái môn phái nhỏ vì thanh minh kiếm lư treo giải thưởng đuổi theo giết hắn hắn liền trực tiếp trở lại đi đem cái kia trong tông môn giả trẻ toàn bộ rét sạch với tư cách trả thù dọa đến cái khác người giang hồ cũng không dám lại đến trộn rộn việc này người này liền là cái không cố kỵ gì tên điên sâm hành tử trong lòng cũng là chấm xuống bất quá sau đó hắn liền cười lệnh nói bộ thiên ca lúc trước ngươi trốn qua thanh minh kiếm lư truy sát trốn ở cái kia âm u xó xỉnh bên trong kéo dài hơi tàn thì cũng thôi đi bây giờ lại còn dám tới ta luyện phong hào kiếm chuyện ý đồ đoạt ta thần bình thiên cờ biến ngươi quả thực là không biết trời cao đất rộng tìm chết huống hồ ở đây năm nhà bảy phái cao thủ đều tại há lại cho được ngươi tùy ý làm ẩu vừa vặn thanh minh kiếm lư đối ngươi lệnh truy sát còn không có rút lui đâu vừa vặn giết ng sâm hành tử bụng dạ cực sâu hắn một câu nói kia trực tiếp liền sẽ tại trận đám người cũng đều cùng một chỗ lôi xuống nước vạn trọng sơn trực tiếp mang theo hàn tranh cùng tô vô minh đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói hát sơn l á o yêu cũng không tránh khỏi quá mức càng hẳn rỡ hắn cũng chỉ phái ngươi một người tới kiếm chuyện mặc kệ sâm hành tử là lập trường gì đã cái này bộ thiên ca cùng hát sơn l á o yêu quay ở cùng nhau d i ệ t ma ti nhất định phải đứng ra ở đây thế lực khác do dự một chút nhưng cũng đều lựa chọn đứng ra đem bộ thiên ca vây quanh ở trung ương hôm nay nếu chỉ là luyện phong hào một nhà vấn đề nội bộ bọn hắn có thể xem náo nhiệt không nhúng tay vào nhưng bộ tiên ca mở miệng vậy mà mong muốn cướp đoạt luyện phong hào thần binh tiên cờ biến bọn hắn cũng không thể làm như không thấy không phải bọn hắn cùng luyện phong hào quan hệ tốt bao nhiêu mà là thứ này tuyệt đối không thể bị hát sơn lào yêu đạt được trước đó hát sơn lào yêu không có thần binh liền quay đến sơn nam đạo gà chó không yên nếu là thật sự để hát sơn lào yêu đạt o được thiên cờ biến nói không chừng sẽ chọc cho ra cái gì mầm thải v ạ đến loại này thần binh vẫn là bình a n ở tại luyện phong hào bên trong hội thỏa lúc này h ế n huyền không đ ô n nhiên mở miệng nói hàn tranh tiểu tử cẩn thận cái này bộ tiên ca gia hỏa này cũng không đơn giản tham kỳ thực chính là e sợ cho thiên hạ không loạn tham l a n g mệnh cách dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi vạn binh đại trận tham l a n g mệnh cách là cùng liên sinh thất sát tô vô minh phá quân một cái cấp bậc mệnh cách tiến huyền không trầm giọng nói s á t phá lang tam tinh thể tụ hơn phân nửa không có chuyện gì tốt với lại thân có tham l a n g mệnh cách người tính cách bị điên quỵ quyệt không cách nào nắm lấy nói bọn hắn là tên điên đều là cất nhắc bọn hắn ngươi căn bản là không biết rõ bọn hắn mong muốn cái gì thất sát chính là tàn sát thiên hạ ma phá quân chính là sông pha chiến đấu tướng tham lam thì là làm thiên hạ lo trong lịch sử thân có thất s á t mệnh cách cùng phá quân mệnh cách người hơn nửa có thể đi đến cao vị bất luận chính tả nhưng thân có tham l a n g mệnh cách người cũng rất ít có thể đi đến cuối cùng bởi vì bọn hắn luôn yêu thích gây sự được hiểm không đợi đi đến cao vị đâu trước hết đem mình cho đụa chơi chết hàn tranh sờ lên cái cảm cảm giác tiến huyền không học được mệnh cách này luận vẫn rất chuẩn cái này đ í n h nhất không là bộ thiên ca cũng xác thực phù hợp tiến huyền không miêu tả hắn vốn là thanh minh kiếm lưu thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân thậm chí là lúc trước toàn bộ giang hồ thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân kết quả hắn lại mạnh mẽ đem thanh minh kiếm lưu thế hệ tuổi trẻ cùng thế hệ sư huynh đệ giết không có còn lại mấy cái cái này thậm chí đã không thể dùng điên để hình dung nếu như nói bộ thiên ca là tại thanh minh kiếm lưu bên trong nhận lấy như là phương thiết vân dạng này không công chính đãi ngộ hàn tranh là tuyệt đối sẽ không tin tưởng thanh minh kiếm lưu với tư cách đương thời đ ỉ n h tiêm kiếm đạo đại phái tuyệt đối không phải là đ ầ n ố c bộ thiên ca kiếm đạo thiên phú ngàn năm khó gặp một lần loại nhân vật thiên tài này làm sao có thể lại nhận bị khuất phía trên tre chở còn đến không kịp đâu cái này bộ thiên ca lúc trước vì sao sẽ giết chóc cùng thế hệ đệ tử vì sao sẽ mưu phản thanh minh kiếm lư đến bây giờ đều là bí mật thanh minh kiếm lư cũng chưa từng đối ngoại công khai qua ở trong đó tất nhiên có cái gì khó mà mở miệng ẩ n tình hàn tranh nhìn thoáng qua liên sinh cùng tô vô minh lại liếc mắt nhìn bộ thiên ca bây giờ cái này đại hội đúc binh phía trên sát phá lang tam tinh tề tụ một người tại diệt ma ti một người tại p h ậ n môn còn có một cái là tại yêu ma bên kia cũng là náo nhiệt cực kỳ bất quá bọn hắn từng cái thân có sát phá lang mệnh cách hiểu công việc xem xét liền biết không phải là hạ người phản t ụ mình đỉnh lấy một bộ chết yểu mệnh cách nhìn xem giống như liền là cái người qua đường giáp lúc này nhìn thấy mình bị các thế lực lớn cao thủ triệt để xuống lại bộ thiên ca nhưng không có mảy may hoảng sợ hắn lắc đầu c h ậ t c h ậ t thở dài một đám tiền bối cao thủ bây giờ lại đến vây công ta tiểu bối này các ngươi cũng có chút quá không muốn mặt ta sâm hành tử âm thanh lạnh lùng nói tà ma ngoại đạo người người có thể chu diện bộ thiên ca ngươi ngày xưa dù sao cũng là thanh minh kiếm lư thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo thiên tài bây giờ lại tự cam đoạn lạc cấu kết yêu ma cùng hát sơn lao yêu làm bạn đơn giản cho thanh minh kiếm lư lịch đại tổ sứ mất mặt m ộ tiếng nói vừa ra bộ thiên ca hướng về phía phương thiết vân hô lớn phương thiết vân ngươi còn đang chờ cái gì chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lưu tại luyện phong hảo cho người làm đã đặt chân không thành tiếng nói vừa ra phương thiết vân quanh thân lập tức bạo phát ra một cô kinh người khí huyết lực h á n thân là đúc binh đại sư mặc dù sức chiến đấu muốn so cái k h á c cùng giai huyền c ư ờ n g cảnh võ giả yếu nhưng cái này trưởng thành rèn sắt chỗ rèn luyện đi ra một thân cực kỳ cường hãn cường đại khí huyết lại có thể so với hàn tranh tràn đầy khí huyết tùy ý thiêu đốt lên phương tiết h vân r ơ lên trong tay rèn binh truy bỗng nhiên hướng về trên mặt đất rơi đập nương theo lấy một tiếng kinh thiên b ạ o hưởng chuyển đến toàn bộ luyện phong hào bên trong trong nháy mắt trận đạo tia sáng mãnh liệt mà lên trong nháy mắt vô biên phong mang bỗng nhiên giáng lâm nương theo lấy từng tiếng đinh thai nhức ó c tiếng hét t h n g trôi tàn phá binh khí trong trong n g a y mắt ở đây tất cả mọi người đều lâm vào cái kia vô biên binh khí gió bao ở trong có chút tàn binh thậm chí ngày xưa chính là thiên binh cấp độ tồn tại uy thế dị thường sắp bén lúc này tu vi mạnh nhất sầm hành tử liền bị hơn mười cái thiên binh tàn binh chỗ bọc vậy mà đánh hắn không có chút nào l ự c đánh trả vạn binh đại trận ngươi làm sao có thể khống chế vạn binh đại trận s ầ m hành t ử mặt mũi tràn đầy không dám tin luyện phong hào có thể trở thành năm nhà bảy phái một trong một cái là bởi vì luyện phong hào tại đúc binh phía trên thật là có một tay đặt ở toàn bộ trên giang hồ đều là đỉnh cấp đúc binh tô môn còn có một cái chính là luyện phong nhưng luyện phong hào lực phòng ngự lại có thể xương đỉnh tiêm tồn tại thần binh thiên cơ biến liền không nói luyện phong hào phòng ngự át chủ bài thế nhưng là nhiều cực kỳ ví dụ như cái kế h ộ i tụ địa hỏa lực cấu kết dưới mặt đất hỏa mạch thiên hỏa dung nhật lô một khi đem nó dẫn bạo trong vòng p h ư ơ n g viên trăm dặm tận thành một mảnh hỏa vực ngay cả dương thần cảnh đại tông sư khả năng đều gánh không được cái này thiên địa vĩ lực còn có luyện phong hào vạn binh đại trận cũng là trên giang hồ sắp xếp bên trên danh hào hộ tông đại trận luyện phong hào những năm này rèn đúc binh khí có không ít nổ、lô. nhưng nô cũng không còn có chính là người khác cũng biết lấy ra một chút tàn binh giao cho luyện phong hào tới sửa chữa nếu là sửa chữa không tốt luyện phong hào liền khấu trừ thu về cho đối phương chế tạo lần nữa một chút binh khí loại này tàn binh luyện phong hào cũng sẽ không mạch kín đúc lại mà là sẽ đem nó trôn dưới đất với tư cách vạn binh đại trận một bộ phận trận này một khi phát động hội tụ hơn vạn tàn binh binh qua lực có thể nói là cực kỳ kinh người với lại trận pháp này mặc dù tên là vạn binh đại trận nhưng cái này dưới đất cũng không chỉ vạn binh những năm này không ngừng có tàn binh trôn dưới đất khả năng đều nhanh muốn tiếp cận một trăm ngàn binh uy thế này có thể nói là dị thường kinh người vương thiết vân lúc này sắc mặt trắng bệnh không thôi toàn thân hắn khí huyết lực điên cùng thiêu đ ố t lên liều mạng thôi động vạn binh đại trận mặc dù cái này vạn binh đại trận tự có một tòa cỡ nhỏ nguyên tinh khoáng mạch với tư cách hạch o tâm liên tục không ngừng cung cấp động lực nhưng chỉ vẹn vẹn là điều khiển liền cơ hồ hao tổn d ố g vương thiết vân lực lượng khống chế vạn binh đại trận không có cái gì khó chỉ cần tu luyện qua ta luyện phong hào cản viêm tạo hóa quyết đệ tử nó chân nguyên lực lượng đều có thể dùng đến kích hoạt vạn binh đại trận duy nhất khó chỉ là điều khiển mà thôi ta từng tại sư phụ ngươi thư phòng gặp qua một chút vạn binh đại trận trận tr xâm hanh t ử sắc mặt lập tức biến đổi ta nhớ được lần kia nhưng chỉ là trong nháy mắt ta liền để ngươi ra ngoài sau đó liền thu hồi trận đồ ngươi làm sao có thể nhớ được còn có điều khiển vạn binh đại trận cần đối chân nguyên tỷ mỹ nhập vi điều khiển ngươi làm sao có thể làm được phương tiết vân thở dài nói sư phụ ngươi tất cả lực chú ý đều tại trên người kiều an trạch đương nhiên không nhìn thấy ta năng lực ngươi còn nhớ cho ta có đã gặp qua là không quên được năng lực về phần điều khiển ta am hiểu nhất chính là đối chân nguyên tỷ mỹ nhập vi thao khống nếu không vì sao ta rèn đúc binh khí cho tới bây giờ đều không g i qua vấn đề cũng là bởi vì dù là vật liệu ở giữa sinh ra xung đột ta trước tiên đều có thể phát ra được kịp thời văn hồi vạn binh đại trận mặc dù to lớn nhưng đối với ta tới nói điều khiển cũng không phải là việc khó gì sâm h à n h tử lập tức liền không nói hắn lúc này là thật có chút hối hận phương tiết h vân ưu tú hắn biết nếu không hắn một cái thợ rèn x u ấ t thân phổ thông đệ tử làm sao có thể đi đến một bước này nhưng hắn không biết phương tiết h vân vậy mà như thế ưu tú nếu là đem cho kiều an trạch tài nguyên đều cho đến phương tiết vân phương tiết vân hiện tại sẽ trưởng thành càng thêm kinh khủng nói không chừng không cần đại hội đúc binh phương tiết vân đều có thể trở thành đúc binh công sư nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi mình kế t h ử a sư minh y bát khẳng định phải đối với hắn con út nhiều hơn chăm sóc bằng không cái kia chút luyện phong hào các trưởng lao đều sẽ nói hắn v o n g ân phụ nghĩa nếu làm một lần nữa chính mình nói không chừng cũng biết như thế xâm h à n h t ử hít sâu một hơi hạ thấp thanh âm t h i ế t vân là sư phụ sai ta mặc dù thiên vị k i ể u an trạch nhưng đó cũng là bởi vì hắn thân phận ta một mực đều biết ngươi so với hắn càng thêm ưu tú tương lai luyện phong hào y bát ta khẳng định hay là truyền thừa cho ngươi n g ư ơ i bây giờ phạm sai lầm chỉ là bởi vì bị cái kia hát sơn lào yêu trố mê hoặc dẫn dụ lúc trước hát sơn lào yêu quét sạch sơn nam đạo lúc phạm phải cái này chút sai lầm võ giả không phải số ít chỉ cần ngươi triệt hồi trận pháp lạc đường biết quay lại hết thể liền cũng còn tới kịp dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi mốt đã chậm sâm hành tử là thật hối hận hối hận mình một mực đều đem tài nguyên đ ặ t ở kiểu an trạch trên thân không để ý đến phương thiết vân nhưng cái này cũng không thể chắc hắn đúc binh sư cùng võ giả khác biệt võ giả mạnh mẽ liền là mạnh yếu liền là yếu đậu thủ đ ỏ sức một chút liền có thể phân ra đến thắng bại nhưng cùng với cấp bậc đúc binh sư muốn làm sao phân thắng bại cũng không thể s o n g phương chế tạo ra binh khí đến lẫn nhau đối trả ta tiểu an trạch cũng rèn đúc ra không ít địa binh thậm chí cũng có c ự c phẩm địa binh phương thiết vân chỉ là tại rèn đúc binh khí số lượng cùng tính ổn định bên trên muốn so t i ể u an trạch càng mạnh một chút nhưng hai điểm này không đủ để triệt tiêu t i ể u an trạch bối cảnh bên trên ưu thế xâm hành từ nếu là sớm biết phương thiết vân có thể tại huyền cương cảnh liền điều khiển vạn binh đại trận h ắ n khẳng định sẽ không coi hắn làm kiểu an trạch đã đặt chân đối với hắn loại thái độ này bất quá hắn lời nói này cũng chỉ là d ô dành d ô dành phương thiết vân mà thôi hôm nay phương thiết vân cùng bộ thiên ca cấu kết không riêng gì ra tay với luyện phong h ả o cũng là đối ở đây những võ giả khác xuất thủ coi như sầm hành tử mong muốn tha qua hắn ở đây cái này chút năm nhà bảy phái người cũng không có khả năng tha qua hắn bộ thiên ca c ư ờ i như không c ư ờ i nói sầm tông chủ cái này bánh họa rất lớn à, không biết còn tưởng rằng ngươi không phải đúc binh sư là bánh nướng đâu ngươi đây là gặp được quỷ mới nhớ tới bãi thần người chết mới nhớ tới bốc thuốc nước mũi lưu miệng bên trong ngươi nhớ tới quăng đã t r ư m phương thiết vân cũng là âm thanh lạnh lùng nói sư phụ ta mặc dù tin tưởng nhưng ta biết t i n ngươi ta chính là một con đường chết cấu kết hát sơn lão yêu là hậu quả gì ta biết ta rốt cuộc đang làm cái gì ta cũng biết chuyện là các ngươi làm tuyệt đường là chính ta đi tuyệt luyện phong hào bên trong không cho được ta công bằng ta liền mình tới bắt thuộc về ta công bằng những năm gần đây ta vì luyện phong hào rèn binh vô số vì luyện phong hào kiếm lấy không biết bao nhiêu tiền tài những năm này bồi dưỡng ân ta phương thiết vân trả bộ thiên ca một bên vỗ tay một bên khen ngợi nói ngươi cái này còn tính là thanh tỉnh không có bị lao ra hỏa này cho lắp lư đi không bồi các ngươi chơi ta đi lấy thiên cờ biến muốn đoạt lấy thiên cờ biến nằm mơ sâm hành tử hư lạnh một tiếng một bên chống đỡ được vạn binh đại trận đánh kích một bên tay nắm ấn quyết thôi động bí pháp mong muốn triệu hoán thần binh thiên cơ biến bây giờ toàn bộ luyện phong hào bên trong liền chỉ có chính hắn có thể thôi động thiên cơ biến bất quá sâm hành tử tu vi có chút yếu chỉ có chân đăng cảnh khống chế thần binh có chút m i ễ n cưỡng thậm chí cũng dễ dàng để tự thân p h ả n v ệ cho nên từ khi hắn lên làm tông chủ nắm giữ thiên cơ biến đến nay sâm hành tử liền chỉ thí nghiệm tính chất vận dụng qua một lần lần này cũng là đến tuyệt lộ lại không vận dụng thiên cơ biến tình huống coi như thật không khống chế nổi bất quá ấn quyết tiêu tán về sau nhưng không có mãi mãi vang động s â m h à n h tử nhìn về phía thiên hỏa dung nhật lô bên trong sắc mặt đột nhiên biến đổi các ngươi tại trên thiên cơ biến cũng làm tay chân làm sao có thể các ngươi làm sao có thể tiếp xúc đến thiên cơ biến bộ thiên ca cười hì hì nói chuẩn xác điểm tới nói chúng ta không phải tại trên thiên cơ biến làm tay chân mà là tại thiên hỏa dung nhật lô bên trên làm chút tay chân ta chỉ là để phương thiết vân đem một chút cách t r ở lực lượng trận pháp bố trí tại thiên hỏa dung nhật lô chung quanh mà thôi ai có thể tưởng tượng đ ư ợ c thiên cơ biến trôi này thần binh dĩ nhiên thẳng đến đều giấu ở rèn đúc ra nó thiên hỏa dung nhật lô bên trong luận giấu đồ vật người bình thường có thể so sánh bất quá các ngươi luyện phong hào a xâm hành t ử sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một m ả n h luyện phong hào cuộc sống an giật qua quá lâu dẫn đến từ trên xuống dưới tâm cảnh đều thập phần lười biếng bọn hắn là sơn nam đạo duy nhất đúc binh tô n g môn thậm chí tại toàn bộ giang hồ đúc binh tô n g môn bên trong đều có thể sắp xếp lên hàng đầu tồn tại cái khác thế lực giang hồ vì lợi ích chém chém giết giết giang hồ phân tranh không ngừng mà tới được bọn hắn luyện phong hào nơi này ai đều muốn khách khí với bọn hắn mới có thể mua được luyện phong hào rèn đúc binh khí luyện phong hào hò có người vậy mà sẽ đem chủ ý đánh tới luyện phong hào bên trên theo lý mà nói thiên cơ biến cất giữ nơi hẳn là chỉ có hắn người tông chủ này biết nhưng trên thực tế bởi vì lịch đại tổ sư không thèm để ý luyện phong hào bên trong rất nhiều người kỳ thật hẳn là trong lòng đều nắm chắc còn có cái kia thiên hỏa dung nhật lô chính là luyện phong hào căn cơ hẳn là tại mọi thời khắc đều có người thủ hộ mới đúng nhưng các đời tông chủ đều cho rằng ai sẽ đi đụng nguy hiểm như vậy lô lớn ở trong đó địa h ỏ a lực cương đại không có tu luyện qua luyện phong hào cản viêm tạo hóa quyết võ giả tới gần đều sẽ bị cái kia địa hòa đốt bị thương ai cũng không nghĩ đến luyện phong hào bên trong lại có một ngày sẽ xuất hiện phản mắt thấy lấy bộ thiên ca hướng về cái kia thiên hỏa dung nhật lô đi đến ở đây tất cả mọi người trong lòng lập tức một trận tuyệt vọng ở đây nhiều như vậy đan hải cảnh chuẩn tông sư còn có s â m hành tử vị này chân đan cảnh tông sư lại bị bộ thiên ca cùng phương thiết vân hai cái này tiểu bối võ giả cho tinh kế dưới mắt bọn hắn bị khốn tại vạn binh đại trận nếu như chờ cái này bộ thiên ca cầm tới thần binh thiên cơ biến bọn hắn tất nhiên liền mảy may hoàn thủ chỗ trống đều không có mặc dù bình thường tới nói ngoại nhân không cách nào vận dụng thiên cơ biến nhưng nhìn bộ thiên ca mưu đồ từng bước một tính toán hết sức rõ ràng hắn nhất định có thể có phương pháp cướp đoạt thiên cơ biến. mọi người tại đây đều hung dữ t r ừ n g mắt s ầ m hành tử đều là s ầ m hành tử cái này ngu ngốc làm ra tới sự tình các ngươi luyện phong h ả o nếu là không như vậy nghiền ép phương thiết vân nhục nhã để một vị thiên tài đúc binh sư đi cho người ta làm đá đặt chân xảy ra nhiều chuyện như vậy sao nếu là luyện phong h ả o nội bộ điều khiển nghiêm ngặt một chút sẽ để cho một cái đệ tử bình thường cứ như vậy tùy tiện khống chế vạn binh đại trận sao cái này s ầ m hành tử đơn giản liền là thằng ngu n g u xuân bộ tiên h ca đi đến cái kia k i ể u an c h ạ c h trước người trực tiếp cởi xuống hắn tịch hỏa kim ti giáp nhục nhã nhẹ nhàng đập lấy đối phương mặt người y phục này không sai mặc nó liền có thể thuận lợi tiến vào thiên hỏa dung nhật lô bên trong không nhận địa h ỏ a xâm nhập nói đến ta vẫn phải cảm ơn n g ư ơ i đâu nếu là luyện phong hào bên trong không có như ngươi loại này ỉ vào bối cảnh hậu trường còn phách lối vô cùng nướng ẩn ta cũng không có dễ dàng như vậy thuyết phục phương thiết vân tiếu an trạch trong mắt tràn đầy xấu hổ giận d ữ ý nhưng hắn lại một câu cũng không dám nhiều lời dưới mắt cảnh tượng này hắn điệu thấp cũng còn không kịp đâu sợ một câu nói sai liền bị phương thiết vân giết cho hà giận bộ thiên ca đứng dậy bỗng nhiên nhìn về phía bên kia lô đốc binh lúc này lô đốc binh bên trong những tài liệu k bất quá nó hình dạng vẫn chỉ là một cái cao cỡ nửa người dựng thẳng dài mạnh không có triệt để thành hình nhưng lần này đại hội đúc binh đến cao thủ trẻ tuổi đông đảo coi như còn không t ỷ thi s o n g nhưng mấy trận kịch chiến xuống tới tích lũy binh qua sắt nhọn đã hoàn toàn đầy đủ rồi chật chật lần này đúc binh cơ hồ là có thể trăm phần trăm rèn đúc ra thiên binh mặc dù muốn đoạt lấy t h ầ n binh nhưng cái này thiên binh cũng là đồ tốt thiên cơ biến là không tới phiên ta dùng vớt một thanh thiên binh đến cũng không sai ta lại cho hắn thêm điểm liệu bộ thiên ca cởi hì hì móc ra một khối nắm đấm lớn nhỏ hòn đá màu đen cái t i ê màu đen tảng đá mặt ngoài có từng cái giống như từng cái mắt nhỏ thập phần quỷ dị hắn đem cái kia màu đen tảng đá ném vào lô đúc binh bên trong trong nháy mắt một cỗ t à dị mà khí tứ tán cái kia màu đen tảng đá lại trong nháy mắt hòa tan dung hợp vào cái kia binh phôi bên trong đem nguyên bản màu lửa đỏ b ì n h phôi nhuộm dần thành màu đen đỏ đồng thời cái kia lô đúc binh bên trong h ỏ a diễm vậy mà đều bị nhuộm dần thành màu tím đen ma diễm bộ thiên ca nhìn về phía phương tiết vân cười nói cái này ma la mắt thế nhưng là ta thật vất vả lầm ra giút ta nhìn một chút chở ta cầm tới thiên cơ biến về sau giút ta rèn đúc ra một thanh ma kiếm đến phương tiết vân Thẳng đến cho á i kia t i ê n h ỏ dù là dương thần cảnh đại tông sử đến hãm sâu cái này vạn binh đại trận bên trong cũng phải bị dây dưa tiêu hao hết lực lượng toàn thân lúc này tiến huyền không thanh â m bỗng nhiên tại hàn tranh trong đầu vang lên mang theo vẻ đắc ý t r e o thức hàn tranh tiểu tử không có chủ ý a luống c ũ n g a sơn nam đạo trong lịch sử s ô n g qua vạn binh đại trận người không nhiều trong đó liền có ta hiến huyền không một cái cái này phương pháp phá cục ta biết còn không mau tới van cầu ta dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi hai một tháng mấy trăm lượng người chơi cái gì mệnh a chơi trong xanh mưa cạnh tiến huyền không hiện tại là cảm giác mình lại đi đi theo hàn tranh lâu như vậy hắn luôn bị tiểu bối này chế nạo còn thường xuyên bị hận cái này có thể để hắn biệt khuất cực kỳ nhưng hết lần này tới lần khác hắn hiện tại phải dựa vào hàn tranh khôi phục đ ụ c thân nguyên thần cũng bị hàn tranh dùng câu linh ấn nắm biệt khuất cũng chỉ là vô năng cuồng nộ mà bây giờ hàn tranh lâm vào k h ố n cục hết lần này tới lần khác hắn lại biết phương pháp phá cục tiến huyền không lập tức đắc ý lên ngươi cũng có thể lựa chọn không nói nhưng ta chết đi ngươi cũng như thế không sống được huống hồ lần này ta chưa hẳn sẽ chết bộ thiên ca coi như đoạt được thiên cơ biến cũng chưa chắc có thể sử dụng cái này thần binh hắn là vì hát sơn lão yêu đoạt nhưng ngươi cũng đừng quên câu linh ấn ta nhớ được cái này ấn pháp giống như có thể phong bế nguyên thần ngươi muốn thử xem bị giam phòng tối cảm gi hàn tranh một bộ không có sợ hai bộ dáng tiến huyền không người này liền là như vậy nam không đi đánh lấy rút lui cho hắn ba điểm nhan sắc hắn liền dám mở phương l ư ợ n g quả nhiên nghe hàn tranh tiểu nói này tiến huyền không lập tức liền điệu xịu thử l ệ n h một tiếng nói cũng được hôm nay ta liền nói cho ngươi nói cái này vạn binh đại trận ngược điểm lúc trước ta muốn luyện phong hào giúp ta lượng thân định chế một thanh thiên minh kết quả lúc ấy luyện phong hào t ổ n g chủ k i ể u huyền ngạo khí cực kỳ nói cái gì không có thời gian loại hình đúng cái kia kiều huyền liền là kiều an trạch cha, cha hắn cũng không phải vật gì tốt lúc trước tuổi tắc liền đã hơn trăm tuổi bây giờ lại còn sinh một con trai cũng là già mà không đứng đắ ta lúc ấy nghe xong liền nổi giận lao tử để ngươi giúp ta rèn đúc binh khí là để mắt ngươi ngươi một cái rèn sắt còn ngạo khí lên đơn giản không biết sống chết ta dưới cơn nóng giận liền mạnh mẽ xông tới cái này vạn binh đại trận tiểu huyền lao tiểu tử kia còn tưởng rằng ta vào không được lại còn dám chế nhạo tại ta cái này cái gọi là vạn binh đại trận kỳ thật hạch o tâm liền là cấu kết cái kia chút tàn binh lực đặc biệt là địa binh cùng thiên binh trong đó bởi vì có trận văn lạc ấn dung nhập trong trận pháp uy năng càng mạnh nhưng chỉ cần là binh khí liền sẽ bị những binh khí khác cấp độ chỗ nghiên ép địa binh chạm huyền binh dễ d à n g thiên binh chạm ta khi đó trên thân thế nhưng là có t h â u thiên cung tại mặc dù t h â u thiên cung không có hoán nhật tiễn chỉ có thể coi là thiên binh nhưng đó cũng là thần binh một bộ phận tự nhiên có thần binh đặc thủ uy áp tại ta trên lưng t h â u thiên cung cái này vạn binh đại trận bên trong tàn binh liền rốt cuộc không thể tới gần người những nơi đi qua tàn binh tất cả đều lùi tránh kết quả là ta trực tiếp ngay trước tất cả luyện phong hào đúc binh sư mặt quạt kiều huyền lao tiểu tử kia mười tám cái miệng rộng một phân tiền không có ra liền để hắn cho ta rèn đúc ra một thanh thiên binh đến với lại hắn còn không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nếu không láo tử lại thường hắn mười tám cái miệ Hàng tranh chỉ nghĩ qua dựa ù theo â hiến huyền không nói g h lời trước tông chủ tiểu huyền vừa hơn trăm tuổi đối với ngưng luyện võ đạo chân đan tông sư tới nói hẳn là còn chính vào tráng niên mới đúng kết quả tiểu huyền sớm như vậy liền chết sẽ không phải là bị yến huyền không ngay trước mặt mọi người quạt nhiều như vậy bàn tay bị một trận đục nhã về sau n g h ĩ không ra tức chết ta lý do này mặc dù tức cười một điểm bất quá hàn tranh càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng đương nhiên bây giờ không phải là nghĩ cái này chút c h u y ệ n thời điểm hàn tranh trực tiếp đem thâu thiên cung lấy ra vác tại trên lưng trong chốc lát chung quanh cái kia chút trước đó còn tại vây công lấy hắn cái kia chút t à n binh trong nháy mắt liền lui ra phía sau một trượng rơi xuống trên mặt đất run nhẹ nhẹ phát ra từng tiếng kim thiết giao ngâm tựa hồ là ở cầu xin tha thứ hàn tranh những nơi đi qua cái kia chút tản binh nhao nhao n h a n bộ vậy mà tại cái kia vô số tàn binh bên trong tránh ra một con đường mọi người tại đây trước mắt lập tức sáng lên mặc dù bọn hắn không biết vì sao hàn tranh có thể làm cho cái này chút tàn binh lưu tránh nhưng lúc này chỉ cần có người có thể ngăn được bộ thiên ca thuận tiện bất quá sau đó trong lòng mọi người lại là trầm xuống hàn tranh thực lực cường đại bọn hắn biết đây chính là có chém giết chuẩn tông sư chiến tích tồn tại vừa rồi hắn cùng thẩm tòng vân một trận chiến cái kia cố uy thế đám người cũng đều thấy được tuyệt đối là có có thể so với đan hải cảnh lực l ư ợ n nhưng vấn đề là đây chính là bộ thiên ca a m ộ năm trước chính là giang hồ thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân thanh minh kiếm lư ngàn năm khó gặp một lần kiếm đạo thiên tài sau đó hắn mưu phản thanh minh kiếm lư thậm chí trọng thương một vị dương thần cảnh đại tôn g sư mặc dù là dựa vào đánh lén nhưng cái này chiến tích cũng đầy đủ kinh người đến tiếp sau bị đuổi r ế t trên đường chết tại bộ thiên ca trong tay đan hải cảnh chuẩn tôn g sư cũng không chỉ một cái này chiến tích thế nhưng là muốn so hàn tranh càng thêm kinh người hiện tại m ộ năm trôi qua dù là coi như bộ thiên ca một mực đều tại dưỡng thương không có chút nào tiến bộ hàn tranh hy vọng cũng là xa vời lúc này bộ thiên ca vừa mới chuẩn bị muốn đi vào thiên hỏa dung nhật lô bên trong sau lưng đ ỗ n g nhiên có một cố lạnh leo hết u y sắt đao mang chuyển đến bộ thiên ca cũng không quay đầu lại cầm ngược bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt chói mắt phong mang hiện lên đem hàn tranh một đao kia triệt để trôn vùi xoay người lại bộ thiên ca kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh a ngươi vì sao a có thể đột phá vạn binh đại trận chờ chút trên người ngươi là thâu thiên cung c h ắ c không được a một bộ phận thần binh cũng là thần binh lấy thần binh uy áp khắc chế vạn binh đại trận có ý tưởng bất quá ngươi đã có thể đột phá vạn binh đại trận vì sao không chạy ra đi đâu? các ngươi diệt ma ti người đều như thế dũng cảm sao một tháng mấy trăm lượng đ ộ g lộc ngươi nói ngươi chơi cái gì mày a hàn tranh thản n h i ê nói n diệt ma ti đãi ngộ vẫn là rất không tệ một tháng cũng không chỉ mấy trăm lượng huống hồ đối đầu ngươi thật giống như cũng không cần đến liều mạng a bộ thiên ca cười to nói không tệ không tệ có tự tin bất quá là năm đó ta có thể thấy được qua quá nhiều có tự tin người thậm chí đám người kia đều không riêng gì tự tin đơn giản liền là tự phụ cái kia chút tuổi trẻ tuấn kiệt là thật hăng hải a lúc trước bọn hắn đối mặt ta thường có nhiều phích lối tại ta giới kiếm khóc thời điểm liền có bao nhiều thê lương hàn tranh ta gặp qua ngươi đánh với thẩm t ò n g vần một trận thực lực ngươi coi là thật rất không tệ vừa vặn hôm nay ta tâm tình rất tốt b u ổ i sáng ăn bánh bao hấp hương vị là coi như không tệ cho nên ta không muốn giết ngươi mau mau đi thôi hàn tranh lắc đầu nói ngươi tâm tình rất tốt nhưng ta tâm tình lại không phải rất tốt lúc đầu cái kia thiên binh ta là nhất định phải được từng bước từng bước lôi đài đánh xuống liền có thể nắm bắt tới tay đồ vật kết quả bây giờ lại làm phiền thoái như vậy ta tâm tình có thể được không vậy liền rất xin lỗi vừa vặn ta hiện tại thanh kiếm này cũng dùng án thần binh ta mới thiên binh ta cũng muốn. Bộ thiên ca kiếm khí đầy trời quét sạch hàn tranh trước mắt trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh phản p h ấ t toàn bộ thiên địa đều bị bộ thiên ca một kiếm kia bao phủ trên trời dưới đất chỉ có một kiếm thanh minh kiếm lưu bi chuyển thái thượng kiếm kinh cái này mới là bộ thiên ca chân chính lực lượng trước đó bộ thiên ca cùng người động thủ đều là tại dấu r ố t thậm chí đều ẩn dấu đi bộ phận lớn thực lực nhưng liền tính là như thế bộ thiên ca đều có thể vững vàng đi đến trước sáu đủ để thấy hắn thực lực khủng bố hàn tranh sắc mặt cũng là có chút n g h i ê trọng thanh minh kiếm lưu là đương thời đỉnh tiêm kiếm đạo đại phái truy cầu chính là kiếm đạo cực h ạ n đại đại đạo đơn giản nhất. nghe nói thanh minh kiếm lưu thái thượng kiếm kinh bên trên không hề có một chữ tất cả đều là sắt vẽ giống lưới câu bạc kiếm ý tiến vào thanh minh kiếm lưu võ giả trước muốn quan sát thái thượng kiếm kinh có thể lĩnh ngộ ra đến kiếm pháp liền có tư cách gia nhập thanh minh kiếm lư cái khác tông môn thu đệ tử muốn nhìn tư chất nhìn nghị lực nhìn năng lực nhìn mộ tính thanh minh kiếm lưu liền rất đơn giản chỉ nhìn mộ tính người ngộ tính không được liền tiến vào thanh minh kiếm lưu tư cách đều không có mà bộ thiên ca càng là thanh minh kiếm l ư từ ngàn năm nay ngộ tính cao nhất kiếm đạo thiên tài nghe nói thái t h ư ợ n g kiếm kinh tu l Dưới mắt chương á i này bộ t i ê n còn ca mặc c dù h a làm đ ba trăm bốn mươi ba kinh khủng bộ thiên ca bộ thiên ca thực lực xa so với hàn t h a n h tưởng tượng càn mạnh một kiếm này phong mang lệnh t ấ u xương dù là hàn tranh toàn lực xuất thủ mong muốn ngăn lại cũng là khó lại khó cựu n g ụ c đồ sinh đao lực mặc dù cũng là cường đại cái kia vô biên sát khí lại bị một kiếm kia triệt để che lấp mũi kiếm cùng lưới đao đục nhau hàn tranh trực tiếp cảm giác được một cỗ cực hạn vô cùng lạnh leo sắc nhọn đánh tới cái kia cố cường đại lực lượng thậm chí để hàn tranh thu thủy kinh hồng đao trong nháy mắt vỡ vụn t â y đao này theo hàn tranh thời gian rất lâu từ cảnh giới tiên t i ê n bắt đầu liền đi theo hàn tranh về sau trải qua đại chiến đã là tàn phá không chịu nổi nhưng cho dù là trước đó tiện tay cầm điệu binh t nhưng bây giờ cùng bộ thiên ca giao thủ một chiêu thu thủy kinh hồng vậy mà liền triệt để vỡ vụn cũng đủ để thấy bộ thiên ca thực lực khủng bố hàn tranh thân hình lùi lại tay nắm ấn quyết sau lưng long ngâm gào thét cùng phật â m tiếng phạm sướng ngẫu nhiên giáng lâm đại uy thiên long b ù tát quan đ m vang rơi đập lúc này mới đem bộ thiên ca một kiếm này vài t r i t tiêu bất quá hàn tranh lại vẫn bị cái kia cố cường đại kiếm khí phong mang quanh thân hình lùi lại quanh thân khí huyết chấn động bộ thiên ca cười hì hì nhìn về phía hàn tranh chật chật còn nói diệt ma ti đãi nộ tốt binh khí đều rách nát như vậy đổ vứt đi nát cũng không cho ngươi phát một thanh mới không bằng l hắc sơn yêu vương vẫn là rất hào phóng đồ tốt sẽ không thiếu ngươi l i ê n là hắn thủ hạ cái kia la đạo nhân lằng nhà lằng nhằng móc móc lục x o á t hắc sơn yêu vương cho ta đồ vật hắn còn muốn đứng ra tất tất hai câu lần trước liền là ngươi giết chết la đạo nhân một lần a hắn còn để cho ta cẩn thận ngươi đ â y hiện tại xem ra cũng không có gì có thể cẩn thận mà h ắ n tranh sắc mặt hơi đổi cái gì gọi là giết chết la đạo nhân một lần hắn còn để ngươi cẩn thận ta la đạo nhân chưa chết bộ tiên ca nhưng không có vì la đạo nhân che lấp nhún vai nói nghiêm chỉnh mà nói hay là chết chỉ bất quá tên kia dùng bí thuật bóc ra h ồ trùng nhục thân bị giết nhưng cũng lấy r ử a vào hồn trùng phục sinh biện pháp này hắn đều dùng hai lần tam hồn tất h phách hẳn là không chịu đ ổ i đoán chừng một lần nữa hắn liền triệt để ngọn cụ tỏi bất quá g i a hỏa này dám thúi cực kỳ rõ ràng thực lực rất bình thường còn luôn yêu thích ra ngoài kiếm chuyện cái gì thời điểm lại chết cũng rất bình thường hàn tranh nghĩ đến lần trước tư mã thành tông mang theo toàn bộ tư mã ra đến phủ tiềm giang mạnh mẽ giết hắn một chuyện ở trong đó cố nhiên có tư mã thành tông tính cách cực đoan nguyên nhân nhưng trong đó cũng không thiếu được hát sơn lào yêu ở sau lưng hắn trợ giút hiện tại xem ra ở sau lưng hắn chân ngoại thôi động hắn mặc dù là hát sơn lão yêu người nhưng lại thuận miệng liền đem la đạo nhân tình báo phá tan lộ ra cũng không biết là hắn cố ý vẫn là tính cách bản thân liền như thế đi không cùng ngươi nhiều lời chỉ hoãn thời gian quá dài phương tiết h vân tiểu tử kết nhưng sẽ nhịn không được tiểu tử này hôm nay lập xuống đại công cũng không thể để hắn xảy ra chuyện bộ tiên ca tiếng nói vừa ra trong tay một kiếm trực tiếp hướng về hàn tranh đâm tới liền là như thế vô cùng đơn giản một đâm nhưng lại phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian t r u n g quanh mọi chuyện đều tốt trong nháy mắt đình trệ phúc chốc một kiếm kia thình lình đã đi tới hàn tranh trước người ba thước nơi trong nháy mắt hàn tranh quanh thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên cái này bộ thiên ca kiếm pháp đơn giản quỷ thần khó lường cực kỳ cứng hãn thái thượng kiếm kinh không phải truyền thống kiếm pháp mà là kiếm ý ngươi có thể từ trong đó lĩnh nộ ra cái gì đến hoàn toàn là muốn nhìn chính ngươi thậm chí ngươi lĩnh nộ ra đồ vật đều không nhất định là truyền thống kiếm pháp điểm ấy đơn giản muốn so tống ra thiên đao còn muốn c h ị u tượng tối thiểu tống ra thiên đao lĩnh nộ ra đến cũng là đạo pháp mà không phải huyền diệu khó giải thích đao ý có trời mới biết bộ thiên ca quái vật này rốt cuộc từ thái thượng kiếm kinh bên trong lĩnh nộ ra cái gì đồ v hàn tranh trực tiếp thi triển t ử huyết huyền dương đại pháp thiêu đốt khí huyết trong nháy mắt huyết ảnh phù quang đại pháp thi triển mà ra hàn tranh tự thân hóa thành một đạo huyết ảnh điên cuồng lui về phía sau nhưng bộ thiên ca một kiếm tia lại phảng phất là như giỏi trong x ư ơ n g như bóng với hình dán chặt lấy hàn tranh không thả hàn tranh ra sức dây ruộng nhưng một kiếm tia lại càng gần sát mình dưới mắt chỉ có một thước nơi tránh cũng không thể tránh vậy liền không cần lại tránh hàn tranh đấm ra một quyển sau lưng vượn ma dận gào âm thanh trong nháy mắt vàng vọng tiên n i ệ vượn ma n ư ớ đất cái này cực hạn lực lượng một quyển trong nháy mắt đem trước mắt hết thệ toàn bộ dẹp yên nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc c ơ n g khí nổ tung âm thanh vang lên bộ thiên ca thân hình lùi lại hàn tranh cánh tay phải bên trên thì là có lưu một đạo vết máu c h ả y sôi máu tươi đây là lần thứ nhất hàn tranh đang toàn lực thi triển nước đất điều kiện tiên quyết đều bị trọng thương bộ thiên ca nụ cười trên mặt lúc này lại có chút tiêu giảm hắn nhìn như không sự tình nhưng nội phủ nhưng cũng tại hàn tranh cái này nước đất một k í c h phía dưới nhận lấy một chút chấn động so với hắn cái kia cực kỳ cường hãng kiếm đạo tu vi hắn n ụ c thân cường độ vẫn là kém xa hàn tranh la đạo nhân nói ngược lại là không sai ngươi thật là có để cho ta coi trọng tư cách bộ thiên ca nhẹ nhàng trong nháy mắt đánh dưới trường kiếm trong tay của hắn phát ra một tiếng êm thai giòn vang trường kiếm trong tay của hắn nhìn như bình thường phổ thông nhưng nó chất liệu nhưng cũng là địa binh cấp độ tồn tại chỉ là không biết có cái gì đặc tính dị năng nâng lên trường kiếm bộ thiên ca khí tức quanh người dần dần tăng vọt chân nguyên mánh liệt nồng đậm vậy mà ngắn ngủi đến đan hải cảnh cấp độ bộ thiên ca kỳ thật đã sớm tới đan hải cảnh chỉ bất quá hắn trước đó đang bị người truy sát lúc t h ụ thương cảnh giới mạnh mẽ từ đan hải cảnh rơi xuống đến huyền cương cảnh những năm gần đây hắn một mực đều đang tu dưỡng cho đến bây giờ đều không khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h p h o n g chỉ là đem lực lượng một mực đều áp chế ở h u y ề n cưng ơ cảnh một kiếm chém ra long ngâm gào thét vang vọng thiên địa nhưng lại không phải uy manh tên mình mà là thống khổ cùng tuyệt vọng gào thét c h ạ m long bộ tiên ca cái này chạm long một kiếm ngang qua thiên địa kiếm khí chỗ đến bất kỳ lực lượng nào đều bị xoắn nát thành một đoàn linh khí ở đây cái kia chút đan hải cảnh chuẩn tông sư đều là lộ ra một vòng vẽ kinh ngạc đội thanh bọn hắn đến khả năng bọn hắn đều chưa hẳn có năm chắc ngăn trở một kiếm này hàn tranh sắc mặt cũng là ngưng trọng vô cùng bộ tiên ca thực lực mạnh mẽ thậm chí lúc trước h đều không có cảm giác được cường đại như thế cảm giác c á c bách hàn tranh hít sâu một hơi quanh thân khí huyết nóng rực sôi trào thiêu đốt lên cùng lúc đó c h â n vũ cựu dương thánh thể cũng bị hắn thôi động đến cực h ạ n phút chốc hàn tranh đưa tay điểm hướng mình trên thân mấy cái đại huyệt dựa vào phong bế kinh mạch đến đem chân nguyên lực bạo phát đến cực h ạ n hắn vừa rồi cùng thẩm tòng vân lúc giao thủ thẩm tòng vân cưỡng ép dung hợp bốn đại cư ơ n g pháp kém chút liền khống chế không nổi trong cơ thể cái kia bạo tàu trân nguyên bây giờ hàn tranh lại là người vì phong bế kinh mạch khiến cho chân nguyên tại thể điên cuồng bộ phát cũng chính là hàn tranh nộp thân cường đại cho nên mới dám làm như vậy điên chân vũ cựu dương thánh thể cũng không phải thẩm tòng vân cái k i a đơn bạc đục thân có thể so sánh đ ổ i thanh người khác đến chỉ sợ một bước này cũng đủ để cho bọn hắn chân nguyên phản vệ mà chọc thương hàn tranh tay n ắ m ấn quyết sau lưng m á n h liệt sôi trào khí huyết cùng chân nguyên hóa thành vô biên biển lớn trong nháy mắt sóng giữ ngập trời một tôn vượn ma hư ảnh hiện lên ở cái kia ngập trời sóng giữ bên trong nương theo lấy hàn tranh quyền ấn rơi xuống cái kia vượn ma hư ảnh cũng là s o n g quyền rơi đập nhấc lên vô biên sóng lớn vượn ma chấn hải trong một chớp mắt toàn bộ thiên địa đều vang dội thái c ủ vượn ma gào thét thanh âm. Chấn hải bao quát bộ thiên ca cái kia chạm long một kiếm cũng là như thế đủ để chạm long hung lệ kiếm quan g tại trấn hải phía dưới bị triệt để chấn áp vỡ nát vô biên kiếm khí lập tức tan thành m â y khói bộ thiên ca trước người dòng lớn kiếm quan g mãnh liệt mà đến nhưng lại đều bị trấn hải lực lượng hoàn toàn chấn áp trực tiếp b ứ c bộ thiên ca thân hình nhanh chóng lùi lại cùng hàn tranh giao thủ cái này mấy chiêu đến nay đây là bộ thiên ca lần thứ nhất bị bước lui một mực lui lại vài chục trượng trấn hải lực lượng lúc này mới tiêu tán bộ thiên ca sắc mặt thậm chí đều thoáng có chút chấm bệnh hắn còn không có khôi phục lại đình phong lúc này thôi động đan hải cảnh lực lượng đối với hắn mà nói cũng là có chút áp lực. nhưng hàn tranh lúc này tình huống lại càng thêm không lạc quan c ư n g ép phong bê kinh mạch thôi động chân nguyên lại là thiêu đốt khí huyết cộng thêm chấn hải phụ tải quá lớn hắn lúc này sắc mặt đã là tái nhật vô cùng ngay cả chân vũ cựu dương thánh thể ánh vàng đều lộ ra ảm đạm rất nhiều bộ tiên ca cười hì hì nhìn về phía hàn tranh ngươi thực lực này quả nhiên kinh người la đạo nhân cái thẳng kia lại tới tìm ngươi phiền thức khả năng sẽ còn bị ngươi lại rét một lần nhưng ngươi cái này tam bản phụ sắp kết thúc rồi a vừa rồi không đi hiện tại cũng không có cơ hội a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi bốn bộ thiên ca thực lực thậm chí được sưng ơ tụng một tiếng kinh khủng hàn tranh toàn lực xuất thủ cho dù là thôi động c h ấ n hải cũng không cách nào làm đến trọng thương bộ thiên ca càng kinh khủng là bộ thiên ca kỳ thật cũng không tính là thế hệ trước võ giả tuổi của hắn mặc dù so hàn tranh đám người đều lớn hơn một chút nhưng trên thực tế người ta lại liền ba mươi năm tuổi cũng chưa tới mười hai năm trước bộ thiên ca vừa qua hai mươi cũng đã danh chấn giang hồ sơn nam đạo cái này chút cái gọi là tuấn kiệt nhân vật cùng bộ thiên ca so sánh kỳ thật không bằng cái rắm nhưng lúc này hàn tranh trên mặt nhưng không có mảy may e ngại chỉ là thản như nói trốn thuộc về ta đổ vật còn không cầm tới đâu trước đó bộ thiên ca lại ném vào một cái tên là ma la mắt vật liệu càng là thêm một mùi lửa mà kiều an trạch cùng phương thiết vân đã đem nên đánh nhập trong đó trận văn đều dung nhập trong đó đặc biệt là phương thiết vân còn cưỡng ép cải biến binh khí này rèn đúc phương án tương đương với binh khí này liền là xuất từ phương thiết vân tay dưới mắt binh khí này chỉ cần đem cuối cùng bên thắng phong mang lực lượng quán chú đến trong đó cái này thiên binh liền coi như là triệt để dung luyện thành hình v ề phần cuối cùng cái này thiên binh là kiếm là đao vẫn l à thường liền muốn nhìn người cuối cùng kia quán chú đến trong đó phong mang là bộ g i á g dị nguyên bản bước cuối cùng này hẳn là từ đúc binh sư điều khiển từng bước tiến hành nhưng bây giờ phương thiết vân đang thao túng vạn binh đại trận thoát thân không ra hàn tranh đem toàn thân đao y quán chú đến trong đó chính là vì muốn mạnh mẽ cướp đoạt cái này thiên binh vừa rồi còn tại cười hì hì bộ tiên h ca thấy cảnh này lập tức liền không hì hì hắn đến đại hội đúc binh có ba cái mắt một cái là ngốc á n mong muốn đi ra làm một ít chuyện chơi đùa hắn thanh kiếm này vẫn là lúc trước thanh minh kiếm lư vì hắn chế tạo đi theo hắn trải qua đại chiến cũng đã có chút tàn phá không chịu nổi cần thay đổi nhìn thấy hắn tranh đối lộ đúc binh xuất thủ bộ thiên ca cũng là gấp nếu là cuối cùng cái này binh phôi thật thành một cây đao coi như hắn có thể đoạt tới cũng là vô dụng bộ thiên ca toàn lực xuất thủ kiếm khí trong tay tung hành tốc độ nhanh đến mức cực hạ n cơ hội là trong nháy mắt kiếm khí kia liền đến lô đúc binh trước nhưng vẫn là đã chậm một bước vừa rồi bộ thiên ca bị hàn tranh lấy chấn hải một k í c h đánh lui hơn mười t r ư ợ n g tuy nhiên cái này khoảng cách không tính qua xa nhưng hắn kiếm khí lại chậm hơn hàn tranh đao mang một bước kiếm khí thất bại mãnh liệt đao mang trong nháy mắt quán chú đến cái kia lô đúc binh bên trong trong đó hát sắc ma diễm trong nháy mắt mãnh liệt lực binh phôi hấp thu hàn tranh đao mang bên trong lực lượng bắt đầu tự chủ biến ảo kéo dài hóa thành một thanh thân đao hơi thẳng tắp trường đ màu đen nhánh thân đao dần dần lộ ra màu đỏ tươi mũi nhọn quanh quẩn lấy kinh người huyết sát sắc cơ u y dị nhất là cái tia đen nhánh trên thân đao vậy mà hiện ra từng sợi thiên nhiên ma văn để cho người ta nhìn một chút liền cảm giác đầu váng mắt hoa cái tia đao hàm chỗ càng thêm kỳ dị lại là một viên sinh động như thật ma nhãn bất quá lúc này lại là nhắm mắt lại bộ dáng phía dưới c h ô i đao thì tựa như là một cái xương khô cánh tay hơi có vẻ tà dị trước kia đại hội đúc binh chỗ rèn đúc đi ra binh khí đi đều là quang minh chính đại tuyến đường lần này bởi bị bộ thiên ca ném vào một viên ma la mắt dẫn đến đại hội đúc binh vậy mà hàn tranh vung tay lên trôi này ma đao trực tiếp liền ngâm khẽ một tiếng bay bổng bay vào hàn tranh trong tay cuối cùng khiến cho trôi này ma đao thành hình là hàn tranh lực lượng cho nên binh khí này căn bản cũng không cần tế luyện nhận chủ các loại chuyện thiện thoại trực tiếp liền trở về thuộc về hàn tranh sau khi tới tay một cỗ lạnh bút thâm hàn cảm giác tự nhiên sinh ra hàn tranh hơi thôi động một phần lực lượng lập tức liền cảm giác một cỗ rộng rãi ngay thẳng lại vô cùng điên cuồng ma khí chen trúc tiến vào trong cơ thể mình đồng thời cây đao này còn tại không ngừng rút ra lấy mình khí huyết lực nương theo lấy hàn tranh khí huyết quán chu trong đó cái tiết trên thân đao lộ ộ ra m trong hoảng hốt hàn tranh tựa như thấy được cái tia cựu thiên phía trên lại hiện ra một tôn to lớn hình bóng giống như nối tiếp nhau cổ kim thấy không rõ dung mạo chỉ có một viên màu đỏ tươi ánh mắt nhìn chăm chú lên nhân dân gian hàn tranh lập tức cưỡng ép phong cấm kinh mạch cắt đứt ma đao khí huyết cung cấp không thể lại cho nó chuyển vận khí huyết lực có trời mới biết bộ thiên ca ném vào l ô đúc binh bên trong ma la mắt là cái gì đồ vật cái này thanh ma đao mạnh mẽ quá mức mình chỉ là hơi thôi động một chút lực lượng liền có như thế cường đại uy năng nhưng là cái kia cố điên cuồng ý chí lại càng thêm bá đạo lấy hàn tranh tâm cảnh thậm chí đều không biện pháp làm đến ngăn cản chỉ có thể là phí công chống cự hàn tranh nghi ngờ mình nếu là cưỡng ép thôi động thanh ma đao này lực lượng cuối cùng cái kia cố ý chí thậm chí sẽ đem mình tâm cảnh triệt để thốt vệ đến lúc đó mình coi như không phải cây đao này chủ nhân mà là cây đao này khôi lỗi không phải người đang dùng đao mà là đao đang điều khiển lấy người bộ thiên ca trên mặt cái kia cười hì hì thần sắc triệt để biến mất mặt mũi tràn đầy viết không vui ta hiện tại cuối cùng là biết vì sao a la đạo nhân đối ngươi hận cắn răng nghĩa lợi hàn g tranh ngươi thật đúng là rất chán ghét ta ta nguyên lai còn muốn chế tạo ra một thanh ma kiếm đến kết quả lại bị ngươi đ o ạ t đi thành ma đao cấp người ta đồ vật thế nhưng là cực kỳ không đạo đức hành vi hàn g tranh mang theo cái kia ma đao thản như nói ai đoạt ngươi đồ vật cây đao này bên trong có một bộ phận vật liệu cũng là ta diệt ma ti ra đại hội đúc binh quy củ bên tháng mới có thể cuối cùng đoạt được thiên minh hiện tại thắng bại chưa phân ngươi lại phá vỡ quy củ này vậy cái này ma đao dĩ nhiên chính là người tài mới có ta nhìn chúng đồ vật chính là ta bộ thiên ca hổ lấy khuôn mặt không vui nhìn về phía hàn tranh nhưng hắn dung mạo tuấn mỹ y ê u dị liền xem như như vậy khuôn mặt giống như cũng không có cái gì lực uy hiếp cho tới bây giờ đều chỉ có ta đoạt người khác đồ vật cái gì thời điểm đến p h i ê n người khác tới cấp ta đồ vật tiếng nói vừa ra bộ thiên ca tiến lên trước một bước trường kiếm trong tay lật một cái nhộn ngạo lên một cô giống như sóng nước kiếm còn đến kiếm mang kia nhất trọng xếp lấy nhất trọng cường đại lực lượng không ngừng tràn lan ra trong nháy mắt liền giống như biện lớn đem hàn tranh bọc hàn tranh một đao chém xuống nhưng ở cái kia trùng điệp kiếm quan phía sau một vòng lành lệnh hàn mang đã tách ra vô số gợn sóng đánh tới thái thượng kiếm kinh phá sóng một kiếm bộ thiên ca một kiếm này giống như có thể tách ra biển lớn sóng lớn cùng hàn tranh một đào kia đụng nhau một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng bỗng nhiên bạo phát hàn tranh lui ra phía sau ba bước bộ thiên ca bỗng nhiên lui lại một bước bộ thiên ca lực lượng c ư ờ n g đại kiếm đạo vô song hàn tranh thì là nhục thân c ư ờ n g đại còn có cái kêu ma đao mang đến lực lượng tăng phúc cũng là cực kỳ kinh người song phương đối bính m ộ t kích nhìn như là hàn tranh như cũng rơi vào thế bất lợi nhưng bộ thiên ca trường kiếm trong tay bên trên cũng đã nổi lên một đạo nhỏ không thể thấy vết dứt đến bộ thiên ca cũng là trong lòng phiền muộn lần này đại hội đúc binh mọi người lấy ra vật liệu vốn là cũng không tệ mình lại hướng bên trong ném vào một cái t r í bảo ma la mắt thêm lần này đại hội đúc binh bên trên tuổi trẻ tuấn kiệt thực lực đều cường đại dị thường l ô đúc binh bên trong chỗ thu thập binh qua sắc nhọn cũng là cực kỳ kinh ngợi cái này cũng dẫn đến thanh ma đao này thành hình chính là cực phẩm thiên minh đối với hắn trong tay điệu binh đơn giản liền là vật lý nghiên ép như thế đôi bính mấy chiêu bộ thiên ca vậy mà hoàn toàn không làm gì được hàn tranh nhưng thật tình không biết hàn tranh lúc này mặc dù nhìn như gánh vác được nhưng lại đã căng cứng thần kinh chuẩn bị thời khắc ứng phó mất khống chế mỗi vận dụng một lần cái này ma đao mình tâm cảnh đều lại nhận một lần trung kích tại mất khống chế biên giới bồi hồi chương ba trăm bốn mươi lăm địa hỏa mất khống chế ma đao khát máu hàn tranh vận dụng cái này ma đao tiền để chính là ở trong đó quản chú khí huyết lực thôi động nhưng cùng lúc đó ma đao bên trong cái kia cố điên cùng ý chí cũng biết ăn mòn tự thân cực kỳ nguy hiểm hàn tranh nhìn như có thể dựa vào ma đao lực cùng bộ thiên ca rằng co nhưng kỳ thực hắn càng phải cẩn thận binh khí trong tay của chính mình bộ thiên ca híp mắt nhìn về phía hàn tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ nguy hiểm hàn tại suy nghĩ mình muốn hay không không để ý vết thương cũ buộc phát ra toàn lực đến giải quyết rơi ra hòa này la đạo nhân nói không sai cái này hàn tranh thật là khó chơi cực kỳ coi n g ư ờ i coi là đây chính là hắn cực h ắ n lúc hắn nói không chừng sẽ móc ra cái gì đồ vật đến đúng lúc này phương thiết vân đông nhiên sắc mặt biến đổi hô lớn cẩn thận lô đúc binh nát dưới mặt đất hỏa mạch muốn mất đi k h ô n g chế hàn tranh cùng bộ thiên ca đồng thời nhìn lại lúc này mới phát hiện cái kia lô đúc binh lúc này đã triệt để vỡ vụn trong đó cái kia giống như nhàm tương lưu hỏa không biết khi nào sớm đã tràn lan mà ra thậm chí đem hàn tranh cùng bộ thiên ca x u ố n g lại ở trong đó lô đúc binh bên trong hỏa diễm chính là từ thiên hỏa dung nhật lô bên trong dẫn dắt đi ra một cái chi nhánh lúc bình thường tự nhiên là không có vấn đề gì đại hội đ sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem tự thân binh qua sắc nhọn rót vào tiến lô đúc binh bên trong thoạt tiện kết quả hàn tranh như thế thô bạo một đạo đao cương chém tới mặc dù đúc binh thành công nhưng cũng thương tổn tới cái kia lô đúc binh khiến cho phía trên hiện ra một chút vết dây đến phải biết luyện phong hào chân chính trí b ả o kỳ thật cũng không phải là thần binh thiên cơ biến mà là có thể rèn đúc ra thần binh thiên hỏa dung nhật lô tòa này lô đúc binh dẫn động dưới mặt đất hỏa mạch lực tương đương với lấy nhân lực đến giam cầm điều khiển thiên địa lực cái này lọ thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm cái này thiên hỏa dung nhật lô thế nhưng là các đợi lượt ra dù là từ trên đó dẫn ra một cái chi nhánh đều muốn cẩn thận từng ly từng tí kết quả hiện tại lô đúc binh bên trên bị hàn tranh chém ra một vết n ư ớ c trong đó lực lượng lập tức mất khống chế dẫn đến lô đúc binh triệt để nổ tung cái kia lô đúc binh bên trên trải rộng trận pháp cũng tương đương với làm ra một cái chấn áp dưới mặt đất hỏa mạnh tác dụng lúc này lô đúc binh nổ tung cái kia bị dẫn xuất chi nhánh lực lượng liền thành một cái không có bất luận cái gì phủ kín chỗ tháo nước thiên hỏa dung nhật lô bên trong lập tức d ò n lớn hỏa diễm dọc theo cái kia chi nhánh ra bên ngoài máy liệt toàn bộ thiên hỏa dung nhật lô đều tại bên bờ biên gi nhưng chỉ là trong chốc lát cái kia địa h ỏ a cũng đã lớn mạnh đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ bộ thiên ca mới ra đi liền bị cái kia cực hạn sóng nhiệt mạnh mẽ bước trở về kiếm khí chém xuống nhưng cỗ này cực hạn thiên địa lực thậm chí ngay cả hắn kiếm khí đều không thể đem nó xe rách bộ thiên ca nhìn hàm hàm hàn tranh nhìn xem ngươi làm việc tốt lúc này bộ thiên ca cũng không tâm tư đi cùng hàn tranh dây dưa mà là giống trẻ con không ngừng đi lòng vòng, vòng. gặp không may gặp không may thời giờ bất lợi a lúc này bộ t i ê n ca không xuất thủ hàn tranh cũng là lập tức phong cấm trong cơ thể kinh mạch không còn cho trong tay ma đào cung cấp khí huyết bằng không lại tiếp tục hãn tâm cảnh thật có chút không chịu nổi uy ngươi không phải nói ngươi đối luyện phong h ả o đối thiên hỏa dung nhật lô đều vô cùng hiểu rõ không hiện tại làm cái gì khắc loay hoay ngươi trận pháp kia trước đem ta làm đi ra lại nói bộ thiên ca hướng về phía bên ngoài phương thiết vân hô to phương thiết vân lúc này cũng là đầu đ ầ y mồ hôi lạnh bộ thiên ca nếu là chết ở chỗ này hắn cũng là đồng dạng phải chết mình dưới mắt đang toàn lực điều khiển vạn binh đại trận tiêu hao có thể nói là cực lớn mặc dù hắn đối với lực lượng khống chế tỉ mỉ nhập vi nhưng cảnh giới lại bày ở nơi này lúc này dù là phương thiết vân từ bỏ trận pháp lập tức thoát đi đoán chừng chạy không ra luyện phong hào liền bị bắt trở lại đến lúc đó khẳng định là sống không bằng chết chỉ có bộ thiên ca còn sống hắn mới có thể mang theo mình rời đi ta không thể rời đi trận pháp bằng không thả sư phụ bọn hắn rời đi chúng ta lập tức liền sẽ rơi vào vây công ở trong dưới mắt không phải tuyệt lộ thiên hỏa dung nhật lô u y năng còn không có triệt để bạo phát ngươi có thể trực tiếp từ nơi này chi nhánh tiến vào thiên hỏa dung nhật lô bên trong ở trong đó tầng tầng xếp xếp đều là ta luyện phong hào tổ sư bố trí xuống trận pháp dùng cho trấn áp dưới mặt đất hỏa mạnh nó nhiệ Hùng、hồ có tịch hỏa kim ti giáp lại thiên hỏa dung nhật lô bên trong một chút tràn lan đi ra địa mạch chi hỏa ngươi có thể thời gian ngắn tuyệt đối có thể gánh vác được chỉ cần tìm được trọng yếu nhất trận pháp bắt đầu dùng thiên hỏa dung nhật lô lập tức liền sẽ phong bế tất cả chi mạch đồng dạng ngươi mong muốn tìm thiên cờ biến cũng ở đó bộ tiên ca nghe xong thậm chí đều không có nghi ngờ qua phương thiết vừa nói thân hình khét động cấp tốc hóa thành một đạo kiếm khí màu trắng bạc hướng về cái k i a thiên hỏa dung nhật lô phong đi hàn tranh suy tư một lát cầm trong tay ma đa hướng về chung quanh địa mạch chi hỏa chém tới cái tia địa mạch chi hỏ nhưng cũng đủ để cam đoan hàn tranh trong thời gian ngắn an toàn cái này ma đao chính là xuất từ cái này thiên hỏa dung nhật lô chi mạch rén đúc nó đối cố lực lượng này khẳng định càng thêm quen thuộc với lại đây chính là thiên binh cấp độ tồn tại dung hợp nhiều tài liệu chân quý như vậy đương nhiên phải có chút dị năng mới lạ với lại dựa theo phương tiết vân nói trong lò có trận pháp chấn áp nhiệt độ có thể so sánh bên ngoài thấp hơn nghiệm chứng mình phỏng đoán hàn tranh thu hồi ma đao thân hình khẽ động trực tiếp đuổi theo bộ thiên ca mà đi hai người một trước một sau vậy mà toàn bộ trốn vào cái kia thiên hỏa dung nhật lô bên trong cái khác bị vây ở vạn binh đại trận bên trong người giang hồ lúc này đều là một mặt thần sắc lo lắng hàn tranh mặc dù ỷ vào ma đao lợi đối đầu bộ thiên ca tạm thời không rơi hạ phong nhưng là song phương như cũ có lực lượng cực mạnh tranh l ệ n h lúc này tiến vào thiên hỏa dung nhật lô bên trong bộ thiên ca còn có tịch h hỏa kim ti d á t tại hàn tranh có vẻ như lại ở thế yếu nếu là cuối cùng hàn tranh không thể đi ra đi tới là bộ thiên ca lời nói cái kia bọn họ coi như thật phải gặp hai thương tô thí chủ hắn đã đem đại bi tự bất hoại tôn vương kim cương bí điển tu luyện đến đại thành nhục thân tu vi không kém hơn hàn tranh với lại công kích hắn tàn binh bộ phận lớn đều là huyền binh cấp bậc tàn binh liên sinh còn coi là thật không cần phòng ngự liên la nhìn xem tương đối thê thảm hắn tăng bảo đều bị cái kia chút tàn binh đánh phá đổ vứt đi nát tô vô minh một bên cầm thương quét sạch trước người tàn binh một bên trầm giọng nói bản thân nhận ra hàn huynh đến nay hàn huynh gặp được nguy cơ so hiện tại cảng hung hiểm cũng có nhưng hắn đều gắng gượng vượt qua lúc trước hàn h u n h đã từng nói với ta qua người nhất định tháng trời mệnh không phải dùng đến tin mà là dùng đến tranh ta tin tưởng h mạng hắn chính hắn sẽ đi tranh ta lo lắng cũng là vô dụng còn có liên sinh đại sư ngươi liền không thể hoàn thủ sao sẽ bỏ m ặ t cái này chút tàn binh ngành cứt ngươi liên sinh nghiêng n g h i ê n g đầu t r á n h qua một thanh đ â m về ánh mắt hắn kiếm gãy nhún vai một cái nói vạn binh đại trận là ngươi mạnh mẽ nó liền mạnh hơn ta nếu là hoàn thủ hấp dẫn đến khả năng liền là điệu binh cấp bậc tàn binh cuối cùng thậm chí liền thiên binh cấp bậc tàn binh đều sẽ xuất hiện dù sao đến cuối cùng cũng không tránh thoát được còn không bằng liền để bọn chúng đánh tốt dù sao tiểu tăng ra g à y thịt béo cũng không sợ đánh tô thí chủ ngươi cũng chớ có lãng phí sức lực những binh khí này ngươi đưa chúng nó đánh bay cũng là vô dù là người đem bọn nó phá hủy bọn chúng cũng chỉ sẽ từ lớn hơn một chút tàn binh hóa thành nhỏ một chút tàn binh tô vô minh nhìn thoáng qua toàn thân ánh vàng liên sinh nhìn lại mình một chút cái kia bởi vì quá độ thiêu đốt khí huyết mà có chút tái nhật màu ra tiếp tục lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ x u ố n g dưới lấy tô vô minh đ ụ c thân cường độ nếu là đi học liên sinh hiện tại chỉ sợ sớm đã thành cái sàng lúc này hàn tranh đi theo bộ thiên ca trực tiếp bước vào cái kia thiên hỏa dung nhật lô bên trong ma đao lực lượng quả nhiên có thể che chở quanh người hắn ba thức nơi nhưng cũng khó n é một cỗ kinh người sóng nhiệt đánh tới bất quái này nhiệt được tối nguyên bản hàn tranh còn tưởng rằng cái này thiên hỏa dung nhật lô bên trong đều là h ỏ a diễm có chút thậm chí là hóa thành nham tương n h ệ t diễm nhưng kỳ thực không phải thiên hỏa dung nhật lô nội bộ càng giống là một tòa mê cung t r u n g quanh đều là dùng màu lửa đỏ nham thạch chỗ đắp lên hình thành cái này đến cái khác thông đạo cái này chút nham thạch cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo vậy mà tại dưới mặt đất hỏa mạch trong tiêu cháy cũng không có hòa tan tại cái kia vách tường bên trên thì là khắc rõ một tòa lại một tòa trận pháp trên đó còn khảm nạm lấy các loại chân quý linh vật các loại với tư cách trận pháp một bộ phận Đây đều là ngày xưa luyện là xưa chương o n g hào tổ sư lưu lại, d ba trăm bốn mươi sáu hắn có bệnh hàn tranh a hàn tranh ngươi thật đúng là hoan hồn bất tắn a bộ tiên ca nhẹ nhàng v ẩ y một cái lông mày nếu không dạng này chúng ta đều thối lui một bước như thế nào thiên b i n h ngươi nắm bắt tới tay đó chính là ngươi ta chỉ cần hai kiện đồ vật thiên cơ biến cùng phương tiết vân ta tại hát sơn yêu vương dưới trướng ngây người thời gian dài như vậy thiếu nó nhân tình phải trả phương tiết vân âu là ta trước đó đáp ứng dẫn hắn rời đi luyện phong hảo làm người đến coi trọng t r ư tín hắn ta muốn dẫn đi đem hắn lưu tại nơi này sầm hành tử lao già kia khẳng định phải giết hắn đến lúc đó phương thiết vân giải trừ vạn binh đại trận các ngươi cũng không ai thương vong mọi người tất cả đều vui vẻ không tốt sao hàn tranh k h ẽ n h ư mày trước hắn một mực đều đem bộ thiên ca coi như là la đạo nhân loại kia hát sơn lào yêu tâm phúc hiện tại xem ra giống như cũng không là như thế này la đạo nhân mới là hát sơn lào yêu chân chính tâm phúc tại hát sơn lào yêu quét sạch sơn nam đạo trước đó cũng đã bắt đầu vì hát sơn lào ã o yêu bảy mưu tinh kế mà bộ thiên ca là mười hai năm trước mới gia nhập Hắn tại trần ư bá tiên vừa mới đem hát sơn lao yêu đánh lui lúc cũng từng mong muốn đánh chó mù đường tìm ra hát sơn lao yêu triệt để đem nó chém giết nhưng hao phí mấy năm thời gian lại một mực đều không có bất luận cái gì manh mối hao tổn sức lực và tinh thần cuối cùng đành phải coi như thôi cho nên bộ thiên ca tại hát sơn lao yêu dưới trướng cơ hồ là không cần lo lắng thanh minh kiếm lư truy sát hãn thủ hát sơn lao yêu mười hai năm che trở nhưng lại cũng không đại biểu hắn liền là hát sơn lao yêu tâm phúc bây giờ nghe bộ thiên ca ý tứ hắn cũng không cho rằng mình là hát sơn lao yêu thủ hạ nhiều nhất liền là thiếu đối phương một cái nhân tình mà thôi cái này bộ thiên ca thân có tham lam mệnh cách bản thân hắn người này mặc dù thực lực cường đại nhưng lại có chút điên điên k h ủ n g k h ủ n g hắn lúc trước thậm chí ngay cả mình dương thần cảnh sư phụ cũng dám ra tay an t o á n lại thế nào khả năng đi cho hát sơn lao yêu làm thủ hạ c h ầ m tư một lát hàn tranh trầm giọng nói phương thiết vân ngươi có thể mang đi nhưng thiên cơ biến ngươi không thể lấy đi nói thật hàn tranh đối phương thiết vân không có ác cảm gì mặc dù hắn lựa chọn cấu kết hát sơn lao yêu nhưng trên thực tế hắn cấu kết cũng không phải hát sơn lao yêu chỉ là bộ thiên ca rõ ràng có thiên phú có nghị lực cẩn trọng cần cụ chăm chỉ kết quả lại nhận lấy như vậy không công bằng đãi ngộ còn muốn đi làm kiểu an trạch đá đặt chân đ ổ i thành hàn tranh hắn cũng chịu không được với lại hàn tranh trong tay thanh ma đao này nghiêm chỉnh mà nói cũng là phương tiết h vân chỗ gen đúc hàn tranh dùng đối phương binh khí cũng không muốn đem đối phương b ứ c cho đến tuyệt lộ nhưng thiên cơ biến là tuyệt đối không thể để cho bộ thiên ca nắm bắt tới tay thiên cơ biến tại luyện phong hào trong tay chỉ là một cái dùng cho tự bảo vệ mình thần binh nhưng nếu là rơi vào hát sơn la vậy phiền phức nhưng lần lắm bộ thiên ca vớt vớt đầu một bộ đau đầu bộ dáng trước đó sư phụ ta liền luôn nói ta khó chơi hiện tại xem ra ngươi hàn tranh mới thật sự là khó chơi lúc đầu không muốn cùng ngươi dây dưa hiện tại xem ra vẫn là muốn đánh bên trên một trận thật sự là lãng phí thời gian tiếng nói vừa ra bộ thiên ca trường kiếm trong tay phía trên t r ó i mắt phong mang trượt qua những nơi đi qua thậm chí đem cái kia điệu mạch l ử a chia cắt ra đến mà hàn tranh thôi động ma đao cái kia ma nhãn vừa mới hơi mở ra một cái khe trong đó cái kia mãnh liệt cường đại ma khí liền cực kỳ doạ người đao kiếm đụ nhau cương đại chấn động lập tức tràn lan ra nhưng song phương chỉ là giao thủ một chiêu như vậy hai người liền đồng thời hướng về chung quanh nhìn lại cái k i a thiên hỏa dung nhật l ô bên trong trận pháp bởi vì bị bọn hắn giao thủ một kích hủy đi một chút trong nháy mắt chung quanh liệt diễm sôi trào cường đại lực b ộ c phát đ ỗ n g nhiên mãnh liệt mà đến bọn hắn lúc này giống như thân ở một cái tạc đạn nội bộ cực kỳ h u n g hiểm không xong còn không khởi động hạch tâm trận pháp phần ngoài trận pháp trước không kiểm soát bộ thiên ca chỉ vào hàn tranh đoán giận nói đều là bởi vì ngươi lớn như vậy người làm thế nào sự tình cứ như vậy lộ mang đâu nơi này là động thủ địa phương sao hình như là ngươi động thủ t r ư ớ ca đều loại thời điểm này còn tại so đo a i động thủ t r ư ớ c có ý nghĩa sao hàn tranh thoáng có chút không nói trước hắn quân địch có hông tàn có âm tàn có xảo trá chỉ có bộ thiên ca không giống nhau hắn có bệnh nhìn xem bộ thiên ca gấp xoay quanh hàn tranh kinh ngạc nói người rất sợ chết bộ thiên ca tức giận nói nói nhảm người không sợ sao trên đời này đặc sắc chuyện nhiều như vậy l ã o tử ta còn không sống đủ đâu tạm thời ngưng chiến đoạt hay không thiên cơ biến sau này hay nói đi trước cái tia thiên hỏa dung nhật lỗ hạch tâm khởi động trận pháp như thế nào hàn tranh nhẹ gật đầu bộ thiên ca không muốn chết hắn hàn tranh đương nhiên cũng không muốn chết mà lại nói lời nói thật bộ thiên ca thực lực có chút kinh khủng dù là hiện tại hàn tranh cầm trong tay ma đ a o kỳ thật cũng là không đánh được đối phương cái kia ma đ a o thôn vệ khí huyết thôn vệ có chút nghiêm trọng với lại đối với hắn tâm cảnh ăn mòn cũng rất nghiêm trọng liên tiếp vận dụng hai lần hàn tranh cũng đã cảm giác mình sắp không cách nào khống chế cái này ma đ a o tiếp tục dùng x u ố n g đi đ o á n chừng liền bị p h ả n vệ chỉ bất quá hàn tranh bề ngoài một mực bình tĩnh bộ thiên ca còn tưởng rằng hắn là đã tính trước đâu thấy thế bộ thiên ca trực tiếp tại cái kia như là mê cung thiên hỏa dung nhật lô bên trong bốn phía tìm kiếm lấy hàn tranh cũng đi theo sau hắn mặc dù bộ thiên ca nói rồi tạm thời bất quá hàn tranh lại không đông lòng cảnh giác mà bộ thiên ca lại có vẻ nhẹ nhõm cực kỳ tựa hồ mảy may đều không sợ hàn tranh ở phía sau đánh lén lúc này thiên hỏa dung nhật lô nội địa hỏa lực càng ngày càng hứng h ự c bộ thiên ca sắc mặt đã là đỏ rực vô cùng cho dù là tịch hỏa kim ti giáp giống như cũng gánh không được loại này cấp bậc nóng r ự c t h i ê u đốt hàn tranh mặc dù có ma đao hộ thể bất quá cái kia ma đao lực lượng cũng chỉ có thể cam đoan hàn tranh quanh thân ba tốc nơi còn tính là bình ổn có thể nói chỉ cần hàn tranh lúc này hơi có một ít động tác lớn liền sẽ bị cái kia địa hỏa lực đốt bị thương đi qua tầng tầng lớp lớp trận pháp hai người rốt cục đi tới cái kia thiên hỏa dung nhật l ô hạch tâm bất quá chờ nhìn thấy cái kia trong đó cảnh tượng về sau bộ thiên ca lại ngu ngơ tại nơi đó sau một lúc lâu một chữ thước ra thảo chỉ gặp cái kia thiên hỏa dung nhật l ô trận pháp hạch tâm là một cái t r ư ờ n g nắm đấm lớn nhỏ màu đỏ thám bạo châu trên đó khắc rõ một vòng lại một vòng trận văn bình thường tới nói chỉ cần đi khởi động cái kia trận pháp là có thể nhưng vấn đề là lúc này ở cái kia trận pháp bên ngoài dày đặc địa hỏa tinh thậm chí đã mơ hồ hóa thành một đầu hỏa lòng quay quanh ở xung quanh mong muốn đi khởi động trận pháp liền muốn đem cái này hỏa cái này địa hỏa tinh h ó a thành hỏa long hẳn là cũng không phải là luyện phong hào cố ý để ở chỗ này chỉ là cái ngoài ý muốn trong ngày thường thiên hỏa dung nhật lô đều xem như bình ổn cho nên hạch tâm trận pháp vẫn luôn là ở vào trạng thái ngủ đông vì tiết kiệm lực lượng nhưng nơi này dù sao cũng là toàn bộ địa mạch lửa hạch tâm địa mạch lửa liên tục không ngừng từ dưới đất phun trào đi lên trong đó tinh hoa nhất bộ phận liền sẽ còn x u ấ t lại nơi này một chút tích lũy tháng ngày phía dưới liền hình thành như vậy một đầu hòa long mà qua nhiều năm như vậy luyện phong hào cũng một mực đều không lợi dụng qua thiên hỏa dung nhật lô lần nữa rèn đúc thân minh cho nên tự nhiên sẽ không tới cái này thiên hỏa dung nhật lô khu vực hạch tâm cũng không biết nơi này biến hóa phương thiết vân mặc dù là luyện phong hào hạch tâm đệ tử bất quá hắn tối đa cũng chỉ có thể biết cái đại khái cũng tương tự không có tự mình xuống tới qua bộ thiên ca cảm giác d ư ớ i cái này hỏa long lực lượng sắc mặt hơi đổi lấy hắn hiện tại lực lượng mong muốn đem cái này hỏa long đánh tan cũng là rất không có khả năng hàn tranh cũng không hoảng kỳ thật trước hắn cũng không có bối rối nếu là thật sự đến việc cảnh hàn tranh liền vận dụng thâu thiên cung trực tiếp đem cái này thiên hỏa dung nhật lô bắn nổ dành một chút hy vọng sống đương nhiên đây là hạ hạ sách có trời mới biết một tiến g này bắn đi ra sẽ có hậu quả gì v y chúng ta liên thủ như thế nào cùng một chỗ đi đầu đánh vỡ cái này hòa long lại nói cái khác bộ thiên ca bỗng nhiên nhìn về phía hàn tranh hàn tranh lắc đầu nói chẳng ra sao cả một cái là ta tu vi không đủ người ta liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh phá cái này hòa long thứ hai là thực lực ngươi so với ta mạnh hơn ngươi thoát vây lại còn muốn đoạt đi thiên cơ biến đến lúc đó ngươi ta còn muốn tử chiến một trận chẳng bằng ngươi ta cùng chết ở chỗ này mọi người cùng đến chỗ chết mà bên ngoài phương tiết vân lực lượng có hạn chương ba trăm bốn mươi bảy ngừng đan bộ thiên ca oán hận chừng mắt hàn tranh diệt ma ti đãi nộ cứ như vậy tốt đã làm cho các ngươi liệu mạng như vậy ta không tin hàn tranh cởi như không cởi nói ngươi có thể lựa chọn không tin vậy ngươi liền đi đánh cược một keo đi bộ thiên ca lập tức khí nâng lên con mắt hắn đương nhiên không tin hàn tranh nói cái tia cái gì cùng đến chỗ chết loại hình lời nói nhưng vấn đề là hắn cũng không hiểu rõ hàn tranh vạn nhất cái này hàn tranh thật sự là loại kia cố chấp làm cái gì hắn cũng không muốn không hiểu ra sao cả chết ở chỗ này mắt thấy lấy chung quanh cái kia địa hỏa lực đang không ngừng sôi trào có vẻ như càng ngày càng kịch liệt bộ thiên ca xoắn suýt khoát tay á o được rồi được rồi đáp ứng ngươi chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ thiên cơ biến ta từ bỏ ta chỉ đem đi phương thiết vân là đủ rồi ngươi mặc dù đáp ứng nhưng ta không có cách nào tin tưởng ngươi vạn nhất sự sau ngươi đổi ý làm cái gì bộ thiên ca đều muốn phát điên ngươi người này bệnh đa nghi làm sao nặng như vậy ta bộ thiên ca thế nhưng là có tiếng nói lời giữ lời không tin ngươi đi hỏi một chút lúc trước nhận giang hồ lệnh truy sát những người kia ta thế nhưng là nói giết bọn hắn cả nhà liền giết bọn hắn cả nhà cho tới bây giờ đều không có một câu là ngớt lời hàn tranh một mặt kỳ dị biểu lộ ngươi đều đem người cả nhà giết ta đi đâu hỏi đi hóa vàng mã báo mậu vẫn là thắp g ư ơ n g chiêu hồn vậy ngươi nói làm cái gì hàn tranh thản nhiên nói rất đơn giản nơi này địa hỏa lực hừng hực nồng đậm vừa vặn có thể giúp ta đột phá cảnh giới ngươi giúp ta hộ pháp vì ta chuyển vận địa hỏa lực chờ ta đột phá về sau tự nhiên liền có năm chắc đánh với ngươi một trận ta cũng sẽ không kiên kỷ ngươi bộ tiên ca lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi uy hiếp ta. ta còn muốn giúp ngươi hộ pháp giúp ngươi đột phá chuyện tốt toàn bộ để ngươi chiếm hàn tranh buông tay nói ta không đột phá liền xem như cùng ngươi liên thủ cũng không có cách nào giải quyết hết cái kêu hòa long chỉ cần ta lại đột phá một cảnh giới người ta liên thủ cơ hồ liền có trăm phần trăm nắm chắc ngươi có thể nhanh hơn điểm nghĩ kỹ nếu không sẽ phải không còn kịp rồi bộ tiên ca bất đắc dĩ nắm tóc tức giận nói vậy ngươi cũng nhanh chút đột phá ta nói ngươi cái này cảnh giới rốt cuộc được hay không thật có thể trong thời gian ngắn đã đột phá yên tâm không có cách nào đột phá người chết cũng có ta một cái hàn tranh trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất ma đao liền đặt ở bên cạnh mình trước đó hàn tranh liền chỉ thiếu chút nữa liền có thể cô động thiên yêu chân đan nguyên bản hàn tranh nghĩ là chờ mình lại tích lũy một chút khí huyết t i n h nguyên thừa thế xông lên cô động thiên yêu chân đan đến lúc đó hắn thực lực trực tiếp liền có thể có thể so với đan hải cảnh hậu kỳ thiên yêu chân đan liền l à như vậy bá đạo chỉ cần đan thành trực tiếp liền có thể vượt qua sơ kỳ cùng trung kỳ trực tiếp cùng đan hải cảnh hậu kỳ chuẩn tông sư sánh bay nhưng bây giờ đi tới nơi này thiên hỏa dung nhật lô bên trong hàn tranh lại cảm giác nơi đây đơn giản liền là hắn cô động thi Thiên yêu đ、no、về phần bộ thiên ca hàn tranh mảy may đều không lo lắng hắn làm cái gì yêu tiêu thân dưới mắt loại tình huống này ngoại trừ hát sơn lão yêu tới cứu hắn không phải hắn chỉ có thể lựa chọn giúp mình bộ thiên ca lúc này cũng là trong lòng tiền mượn trước kia đều là đối thủ của hắn đối với hắn không thể làm gì không nghĩ tới hôm nay lại là hắn đối với người khác không thể làm gì rõ ràng là đối thủ hắn còn được vội vàng đi giúp đối phương đột phá cảnh giới đây quả thực là b u ồ n cười h ắ n tranh yên tâm thoải mái ngồi xếp bằng trên mặt đất đi đầu tiến vào lò luyện thao thiết bên trong đi cô động cảm nộ mình lực lượng hận tâm một bước này đối với thiên yêu đan pháp tới nói mới là trọng yếu nhất thiên yêu đan pháp bên trong yêu không phải yêu khí mà là mượn yêu ma cô động yêu đan lúc p h á p m ô n yêu ma trời sinh liền có sức mạnh đặc biệt là một chút huyết thống cường đại yêu ma thậm chí lúc sinh ra đời liền là cảnh giới tiên thiên, thiên. bọn chúng lực lượng sen lẫn m à đi cho nên cảm nộ lực lượng hạch o tâm rất đơn giản mà nhân tộc võ giả thì không giống nhau tất cả lực lượng đều là hậu thiên tu luyện m à thành phức tạp vô cùng hàn tranh muốn làm chính là tiến vào lò luyện thao thiết bên trong đem trên người mình các loại công pháp các loại lực lượng toàn bộ quên mất đem nó tinh luyện h ư n g tụ hóa thành đơn giản và thuần khiết nhất lực lượng hạch o tâm lúc này hàn tranh còn có lưu mười một vạn bảy ngàn điểm cảm giác no tiến vào lò luyện thao thiết về sau cái k i a cảm giác no giống như nước chạy tiêu hao một môn một môn công pháp bị tinh luyện mà ra hóa thành trụ cột nhất bản nguyên lực lượng trọn vẹn tiêu hao chín vạn năm ngàn điểm cảm giác、no về sau. hàn tranh mới rốt c ụ c triệt để đem tất cả lực lượng đều thông h i ể u đạo lý tinh luyện thành cái kia trụ cột nhất hạch tâm lực lượng bản nguyên hoàn thành một bước này về sau hàn tranh đối với cái k h á c công pháp độ thuần thục thậm chí đều tăng v ọ t một m ả n g lớn nguyên bản bộ thiên ca còn tại dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn lấy hàn tranh lâm trận đột phá hắn thật có thể nhanh như vậy bộ thiên ca vốn là thiên tài nhưng liền xem như hắn loại thiên tài này đều không bảo đảm có thể làm được nhưng chính là như thế trong nháy mắt công phu hắn lại phát hiện hàn tranh trên thân khí thế bỗng nhiên biến đổi hắn toàn bộ người lực lượng đều trở nên hòa hợp vô cùng cực hạn thuần túy khác lên người giút ta dẫn đạo địa hỏ bộ thiên ca vừa bất mãn nhỏ g i ọ g l ầ m bẩm còn vừa ra tay giúp hàn tranh dẫn động địa hỏa lực hơi dịch chuyển khỏi ma đao cái kia địa hỏa lực trong nháy mắt liền quanh quẩn tại quanh thân hàn tranh trong nháy mắt liền cảm giác đưa thân vào trong lò lửa trên thực tế hắn hiện tại cũng thật là đưa thân vào lò lửa ở trong vừa rồi hàn tranh rõ ràng cảm nộ ra lực lượng hạch tâm tại địa hòa lực rèn luyện bên dưới không ngừng lớn mạnh dần dần tại hàn tranh trong cơ thể hình thành một cái nho nhỏ viên đan dược hạt gạo như vậy lớn nhỏ cái này viên đan dược mặc dù nhỏ nhưng là hàng thật giá thật t i ê n yêu chân đan hình thức ban đầu trong đó ẩn chứa chính là không ngừng lớn mạnh cái này thiên yêu chân đan lấy cái này thiên yêu chân đan làm hạch tâm rèn luyện tự thân thiên hỏa dung nhật lô bên trong hỏa diễm nhưng thật ra là cực h ạ n nhất thuần túy thiên địa lực lấy từ dưới mặt đất hỏa mạch bên trong mà thiên yêu chân đan hạch tâm cũng là đ o ạ t thiên địa tạo hóa rèn luyện tự thân cho nên song phương lực lượng nhưng thật ra là cực kỳ tương hợp hàn tranh dẫn động dưới mặt đất hỏa mạch lực lượng nhập thể không ngừng đi rèn luyện tự thân lực lượng cái viên kia nho nhỏ thiên yêu chân đan thì là tại thể nội không ngừng xoay trò lấy mỗi lần chuyển động một vòng phía trên đều sẽ in g ấ u xuống một cái tự nhiên đường vân giống như tự nhiên, thập bộ thiên ca kinh ngạc nhìn về phía hàn tranh hắn lúc này có thể cảm giác được hàn tranh trạng thái thập phần kỳ dị hắn lực lượng thật là tạ i kéo lên thậm chí đều nhảy lên tới đan hải cảnh trình độ nhưng vấn đề là hiện tại hàn tranh tuyệt đối không phải tại đột phá đan hải cảnh bộ thiên ca ngày xưa bị người đuổi g i ế t lúc đã từng lâm trận đột phá bước vào qua đan hải cảnh cho nên hắn biết mở đan hải là bộ g á n gì g nhưng hàn tranh cũng không có đột phá đan hải nhưng hắn trên thân khí tức lại vẫn cứ vẫn là hàng thật giá thật đan hải cảnh không cẩn thận xem tiếp đi nhưng lại có chút giống như là đã ngưng đan võ đạo tông sư tóm lại nó khí tức thập phần cổ quáy có chút không đúng. bộ tiên ca cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hàn tranh nhìn sau một lúc lâu hắn rốt c ụ c bừng tỉnh hiểu ra dưới mắt hàn tranh là có chút giống như là đan hải cảnh lại có chút giống chân đan cảnh nhưng hắn càng giống lại là hát sơn lão yêu dưới t r ư ớ n g cái kia chút yêu ma hàn tranh hiện tại hành vi cùng cái kia chút điên cùng thôn vệ thiên địa linh khí bái nguyện tu hành yêu ma cơ hồ không có gì khác nhau chỉ bất quá hàn tranh càng là chủ động cực đoàn trực tiếp dẫn động dưới mặt đất hỏa mạch lực rèn luyện tự thân mà cái kia chút yêu ma bộ phận lớn thì là không quá để ý tu hành liền xem như có chăm chỉ yêu ma rèn luyện cũng là mình chém giết năng lực dù sao đối với bộ phận lớn yêu ma tới nói bọn chúng thọ nguyên quá dài tại ban đêm nghỉ ngơi thời điểm bọn chúng nhục thân liền sẽ vô ý thức hô hấp nôn nạp hấp thu thiên địa lực cái này liền đầy đủ bọn chúng tu vi tăng lên kỳ thật cũng không phải là yêu ma cần bái nguyện tu hành hấp thu ánh t r ă n g lực ban ngày bọn chúng mong muốn tu hành hiệu quả cũng là chỉ không qua đêm ở giữa nghỉ ngơi thời điểm tu hành càng thêm dùng ít x ư c bộ tiên h ca lúc này đơn giản nghi ngờ cái này hàn tranh có phải hay không yêu ma biến hóa so với hắn một cái ngày xưa thanh minh kiếm lư kiếm đạo thiên tài đầu nhập yêu ma dưới trướng diệt ma ti tuổi trẻ tuấn kiệt là yêu ma biến thành tin tức này không thể nghi ngờ càng thêm dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi tám mất cả t r ỉ lẫn trải bộ tiên ca mặc dù nghi ngờ hàn tranh là yêu ma nhưng cẩn thận quan sát qua đi nhưng lại đẩy ngã mình kết luận hàn tranh không thể nào là yêu ma hắn liền là hàng thật giá thật nhân tộc bất quá một cái nhân tộc võ giả phương thức tu luyện lại cùng yêu ma như thế cùng loại làm thật thú vị cực kỳ bộ tiên ca nhìn chằm chằm hàn tranh lộ ra một chút nhiều hứng thú tìm t ò i nghiên cứu thân sắc la đạo nhân cái thằng kia sẽ bại nhưng rất ít sẽ như lần trước như thế bại thê thảm như thế thậm chí còn cố ý căn dặn mình phải cẩn thận hàn tranh hiện tại xem ra người này cũng là thú vị cực kỳ đáng giá mình nghiêm túc đối đãi vậy phần muốn hay không thừa dịp hàn tranh hiện tại đột phá ám toán đối phương bộ thiên ca căn bản là n g h ĩ cũng không nghĩ qua một cái là bởi vì dưới mắt loại tình huống này vẫn là đi đầu bảo mệnh quan trọng cái thứ hai chính là hắn nói mình nói lời giữ lời thật không phải nói một chút hắn từ trước đến nay đều là nói được thì làm được ước chừng sau một giờ hàn tranh trong cơ thể thiên yêu chân đan đã từ hạt gạo lớn nhỏ hóa thành ngón cái lớn nhỏ đương nhiên cái này còn kém xa lắm lúc trước tần vô diện thiên yêu chân đan thế nhưng là chừng nắm đấm lớn nhỏ v ư ợ xa bình thường chân đan cảnh công sư hàn tranh bây giờ có thể đem thiên yêu chân đan tu luyện tới trình độ như vậy cũng đã xem như cực hạn bước kế tiếp chính là nghịch chuyển mở đan hải như thế mới có thể triệt để khiến cho tự thân lực lượng hòa hợp một thể đến lúc đó trong lửa x e n vàng trong nháy mắt nở rộ hàn tranh cũng đem triệt để thoát thai hoàn quốc tái tạo thiên phú mà bây giờ hàn tranh mặc dù chỉ là mới bước ra tu hành thiên yêu đan pháp bước đầu tiên nhưng thực lực đã không kém người ở bên ngoài xem ra hàn tranh lực lượng chấn động cùng đan hải cảnh võ giả không có gì khác biệt nhưng trên thực tế cùng đan hải cảnh võ giả so hàn tranh bởi vì không có mở đan hải cho nên hắn chân nguyên dự chữ kém xa tít tắc bình thường đan hải cảnh võ giả. song phương nếu là bỏ đi hao tổn chiến cái tiết trước hết nhất lực lượng hao hết khẳng định là hàn tranh bất quá bởi vì hàn tranh trong cơ thể đã có thiên yêu chân đan mặc dù chỉ là nho nhỏ một viên nhưng cũng có thể làm cho hàn tranh mượn nhờ chân đan lực ngưng tụ cường đại lực lượng lực buộc phát xa so với bình thường đan h ả i cảnh võ giả mạnh mẽ cho nên tiên h yêu chân đan bước đầu tiên cùng bình thường đan h ả i cảnh võ giả so sánh xem như có lợi có hại mặc dù không có rõ ràng ưu thế bất quá cũng không có quá mức ăn t h ị t thòi mắt hàn tranh thở dài ra một hơi t r i để đem tu vi vững chắc bộ thiên ca tức giận nói bây giờ có thể động thủ a hàn tranh gật gật đầu vậy liền động thủ đi bộ tiên ca xuất thủ trước một kiếm c h ả m long trực tiếp buộc phát ra lệnh thấu xương chắc tuyệt lực lượng chém về phía cái k i a hòa long trước đó bộ thiên ca c h ả m long chỉ có kiếm ý mà bây giờ xem như chân chính c h ả m long hàn tranh cũng là tay nắm ấ n quyết quanh thân lực lượng sôi trào tuân ra sau lưng long ngâm h ế t giận dữ phật tâm phật sướng đông nhiên giáng l n g đại uy tiên long bổ t á t quan trực tiếp đánh phía cái k i a hòa long hàn tranh không sử dụng ma đao không phải là muốn l ư i biếng mà là thứ này phản vệ quá lớn không tới thời khắc mấu chốt tốt nhất đừng có dùng mà ngưng luyện thiên yêu chân đan về sau hàn tranh lực buộc phát có thể nói là tăng gọ lần này thi triển đại uy tiên h long bồ tác quan phía sau hắn cương khí biến hóa sinh động như thật uy thế thậm chí muốn so trước đó cường đại hơn m ộ ư ơ i lần đồng thời phật quan g cương khí hòa hợp một thể tại lực lượng hội tụ cùng khống chế bên trên đều muốn so trước đó càng mạnh hỏa long hét giận dữ phát ra từng trận giống như núi lửa bão phát quanh ngâm thanh â m cái kia địa mạch lửa uy năng cực mạnh bất quá tại hàn tranh cùng bộ thiên ca liên tiếp không ngừng thế công dưới cuối cùng cũng là tan thành m â y khói bộ thiên ca vội vàng bước vào cái kia trận pháp hạch tâm một lần nữa khởi động trận pháp trong chốc lát cương đại lực lượng chấn động lập tức quanh quần tại toàn bộ thiên hỏa dung nhật lô bên、trong. đem nguyên bản cái kia táo bạo hỗn loạn lực lượng một lần nữa áp chế cùng lúc đó cái kia trận pháp hạch tâm mặt đất trợt vỡ ra một cố lực lượng kinh người uy áp bỗng nhiên giáng lâm một thanh bộ g á n g cực kỳ quái dị binh khí hiện lên ở hàn tranh cùng bộ thiên ca trước mặt đó là một thanh giống như dài nhỏ hộp một vật nhưng lại ở giữa không c h ù n g không ngừng biến ả o trong đó có vô số tinh xào tỉ mỉ linh kiện đến về tổ hợp khi thì hóa thành đao kiếm khi thì hóa thành trường thương thậm chí cả hóa thành phương thiên hòa kích tam tiêm lưỡng nhận đao các loại nhỏ chúng binh khí đến đây cũng là luyện phong hào chấn công thần binh thiên cờ biến nghe nói có thể diễn hóa thế gian bất lu bộ tiên h ca lẩm bẩm nói nguyên lai thiên cơ biến lại là g i ấ u ở trận pháp này hạch tâm bên trong luyện phong hào thật đúng là có thể giấu đồ vật ngươi không phải đã sớm cùng phương thiết vân có liên lạc cái này chút hắn không có nói cho ngươi bộ tiên h ca dùng nhìn thằng nốc ánh mắt nhìn lấy hàn tranh liền phương thiết vân tại luyện phong hào bên trong địa vị hắn có thể biết thiên hỏa dung nhật lô tình h u ố n nội bộ hàn tranh cũng không có sinh khí chỉ là hiếu kỳ hỏi thần binh n h ậ t chủ cái này thiên cơ biến bên trong dung nhập luyện phong hào tiến tổ tâm huyết làm sao có thể bị ngươi đọc được hiện tại ngươi nếu là thật sự muốn đi đoạt cái này thiên cơ biến ngươi tin hay không lập tức liền sẽ phát sinh p h ả n vệ bộ tiên ca cười nhạo nói ta làm sao có thể liền điểm ấy đều không nghĩ đến thiên cơ biến hiện tại không có chủ nhân nó chỉ là đang bảo vệ luyện phong hào mà thôi trên lý luận tôi nói chỉ cần là tu hành qua luyện phong hào cản viêm tạo hóa quyết võ giả cũng có thể sử dụng thiên cơ biến bất quá cái này thiên cơ biến còn giống như có một môn chuyên môn bí pháp khu động mới có thể thi triển nó biến huyện hình thái nhưng cái này không trọng yếu ta nửa tháng trước đến phủ tiềm giang cùng phương thiết vân tiếp xúc qua đi cũng đã đem cản viêm tạo hóa quyết học khu động thiên cơ biến giống như phí sức nhưng cấp đoạt thiên cơ biến đem nó mang về cho hát sơn yêu vương vẫn là không thành vấn đề hàn tranh ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc nửa tháng trước khi đó mình cùng tô vô minh cũng mới quyết định tiến về đại hội đốc b ì n h nguyên bản hàn tranh coi là bộ thiên ca đã sớm cùng phương thiết vân có liên lạc đâu không nghĩ tới đối phương mới nhận biết phương thiết vân nửa tháng mà thôi chỉ là thời gian nửa tháng cái này bộ thiên ca liền cùng phương thiết vân chủ h ạ c h nhiều đồ như vậy hắn cũng không hổ mình mệnh cách tham l a n mệnh cách chính là làm thiên hạ loạn lạc trộm càng làm cho hàn tranh cảm giác được có chút run s ợ là bộ thiên ca thiên phú hắn nhưng không có lò luyện thao thiết nhưng chỉ dùng thời gian nửa tháng liền học được luyện phong hào c ả n viêm tạo hóa quyết cái này thật có chút kinh khủng bộ thiên ca lúc này nhìn xem cái kia thiên cơ biến còn có chút n ó n g mắt chúng ta liền không thể thương lượng một chút cái này luyện phong hào không phải kẻ tốt lành gì ngươi tội gì che chở bọn hắn ngươi để cho ta lấy đi cái này thiên cơ biến đến lúc đó ngươi mong muốn cái gì ta cam đoan chuẩn bị cho ngươi đến ngươi xem coi thế nào bộ thiên ca cũng là không phải nhất định phải đem cái này thiên cơ biến mang cho hát sơn lao yêu hắn lúc này càng nhiều là hiếu kỳ dù sao hắn đời này còn không sờ qua thiên binh đâu cầm tới về sau chơi mấy ngày cũng là tốt cái này không có thương lượng ta không phải tại c h e trở luyện phong hào chỉ là đơn thuần không muốn để cho hát sơn l a o yêu đoạt được thiên cờ biến bộ thiên ca thở dài một tiếng vậy được rồi ai bảo ta người này coi trọng chữ tín đâu kỳ thật bộ thiên ca không muốn coi trọng chữ tín cũng không được bây giờ hàn tranh luyện thành thiên yêu trần đan thực lực đã tăng vọt một mạng lớn coi như bộ thiên ca mong muốn tiếp tục c ư ớ p đoạt thiên cờ biến hắn cũng không có năm chắc trong thời gian ngắn giải quyết hàn tranh mà việc này một khi kéo dài bên ngoài phương thiết vân khẳng định nhịn không được chỉ có thể tạm dừng vạn binh đại trận đợi đến mọi người tại đây đều thoát khốn về sau bộ thiên ca liền xem như muốn đi cũng đi không nổi thoáng có chút không bỏ nhìn thoáng qua cái kia thần binh thiên cờ biến bộ thiên ca cũng chỉ có thể chọn rời đi hắn chuyến này xem như mất cả chỉ lẫn trải thiên cờ biến không có cầm tới không nói mình hao phí ma la mắt ném vào lô đúc binh bên trong rèn đúc đi ra ma binh cũng tiến vào hàn tranh túi hai cái người đồng thời đi ra thiên hỏa dung nhật lô bên trong tại ngoại giới lo lắng chờ đợi đám người đều có chút đoán không được đầu não nhìn bọn hắn hai người bộ dáng giống như cũng không giống như là ở trong đó đại chiến một trận bộ thiên ca nếu là đoạt được thiên cờ biến cái kia hàn tranh hẳn là đi không ra mới đúng nhưng hàn tranh nếu là th nhìn bộ thiên ca bộ dáng giống như cũng không có cái gì thương thế cái này đúng thật là có chút kỳ quái bộ thiên ca đi đến phương thiết vân trước người vô vô phương thiết vân b ả vai nói nguyên bản ta còn chuẩn bị cầm tới thiên cơ biến sau cho ngươi hạ dẫn đâu bất quá có g i a hỏa này chặt đường ta là không có cách nào đoạt được thiên cơ biến chỉ có thể mang ngươi rời đi phương thiết vân lúc này bởi vì khí huyết tiêu hao rất lớn cho nên sắc mặt thoáng có chút tái nhuận hắn nghe vậy lắc đầu nói khẩu khí này ta đã ra thần binh liền đặt ở luyện phòng hào tốt kỳ thật ta không có ý định đầu nhập vào hát sơn lào yêu ta thích đúc binh nhưng lại không thích vì yêu ma đúc binh người dẫn ta rời đi sau、đó. thả ta mình rời đi thuận tiện d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm bốn mươi chín không biết ngụy vị phương thiết vân không phải là bị bộ thiên ca c h ỗ mê hoặc hắn chỉ là đơn thuần mong muốn ra một hơi trước hắn đáp ứng cùng bộ thiên ca hợp tác nhưng kỳ thật cũng không có đáp ứng gia nhập hát sơn lão yêu dưới trướng phương thiết vân chỉ là đối luyện phong hào bất công mà bất mãn cũng không phải là vì mưu đồ những vật khác gia nhập hát sơn lão yêu dưới trướng hắn có thể được đến cái gì ngoại trừ bêu danh hắn cái gì cũng không chiếm được p h lần này đại hội đúc binh qua đi luyện phong hào chú định biến thành sơn nam đạo giang hồ trò cười quản lý thư giãn dùng người không khách quan biết người không rõ sơ sẩy vô năng các loại nhãn hiệu đều sẽ bị a n tại luyện phong hào trên đầu để nhà mình đệ tử thiên tài cho một cái chỉ có bối cảnh tầm thường làm hòn đá cây chân vấn đề này chỉ có luyện phong hào có thể làm được đi ra đồng thời toàn bộ luyện phong hào quản lý cũng cùng cái sảng bốn phía đều là lỗ thủng lại bị phương thiết vân cùng bộ thiên ca hai cái này tiểu bối không chế hộ tông đại trận còn tùy ý tiến vào thiên hỏa dung nhật lô bên trong đây không phải trò cười là cái gì mà để luyện phong hào nhận to lớn như thế khuất n h à n h tử người tông chủ này cũng không mặt mũi tiếp tục làm liền xem như luyện phong hào bên trong những trưởng lão kia không nói hắn hắn cũng phải từ đi tông chủ vị trí về phần kiều an trạch hắn càng là kẻ cầm đầu sau này luyện phong hào đệ tử nhìn thấy hắn đều muốn phun một bãi nước miếng mà đây đều là hắn phương thiết vân trả thù đủ để cho hắn ra một hơi lúc này sâm hành tử nghe xong bộ thiên ca bọn hắn không có đoạn được thiên cơ biến hắn cũng là lập tức thở dài một hơi chỉ cần thần b i n h thiên cơ biến còn tại t h u ậ t tiện chỉ cần thiên cơ biến vẫn còn hắn liền không tính là thẹn với tổ sư nhưng lúc này nghe xong bộ thiên ca bọn hắn muốn đi sâm hành tử lập tức liền đối với hàn tranh hô lớn hàn tiểu hữu không cần thiết để bọn hắn cứ như vậy rời đi ngăn lại bọn、hắn. phương thiết vân cái tiêm lịch đô hắn không cách nào điều khiển vạn binh đại trận thời gian quá dài chỉ cần ngươi bây giờ có thể ngăn cản bọn hắn chờ ta thoát khốn liền đem bọn hắn bắt giữ hắn tranh l ư ờ n sầm hành tử một chút giọng điệu không mặn không nhạt sầm tông chủ mong muốn cản đều có thể mình đi cản ta là ngăn không được bọn hắn tại cái kia thiên hỏa dung nhật lô bên trong ta l i ề u mạng mới khiến cho bộ thiên ca không thể cấp đoạt đến thiên cơ biến có thể đem thiên cơ biến lưu tại luyện phong hào bên trong cũng không t h ể rồi sầm tông chủ còn muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại thì ra như vậy liệu mạng không phải ngươi cho nên sầm tông chủ nói chuyện như thế nhẹ nhàng linh hoạt hắn tranh những năm gần đây luyện phong hào có chút bị nâng quá cao cho nên các đời tông chủ tư chất toàn bộ bình thường đều là một chút người tầm thường nhưng là bởi vì những tông môn thế lực khác yêu cầu lấy luyện phong hào binh khí cho nên từng cái đều khách khí với bọn hắn cái này cũng dẫn đến bọn hắn tính tình càng lúc càng lớn thật đúng là cho là mình địa vị cao biết bao nhiêu bây giờ lại còn dám đối với mình ra lệ n h dựa theo y ế n huyền không nói đ ờ i trước luyện phong hào tông chủ kiều huyền liền chẳng ra sao cả hiện tại sầm hành tử cũng không có gì đặc biệt thân là tông chủ lại lấy quyền n g u tư làm việc bất công dẫn đến mức phản phương thiết vân hắn mới là hôm nay cái này loạn cục kẻ cầ sâm hành tử bị hàn tranh một tên tiểu bối nói như vậy trên mặt lập tức có chút không n h ì n được hàn tiểu hữu ngươi đây là ý gì cái kia bộ thiên ca chính là hát sơn lào yêu dưới chướng người diệt trừ yêu ma không phải là các ngươi diệt ma ti chức trách sao hiện tại ngươi bỏ mặc bộ thiên ca cùng ta cái k i u lịch đồ rời đi chẳng phải là bỏ mặc yêu ma rời đi ngươi cái này chẳng phải là thất trách sao vạn trọng sơn vừa chống cự lại vạn binh đại trận vừa tức giận nói sâm hành tử ta nhìn ngươi chính là ăn bất bụi thả cái kia nhẹ nhàng linh h o ặ dám đi cùng yêu ma liều mạng là ta diệt ma ti không phải là các ngươi luyện phong hào các ngươi luyện phong hào mặt mũi trọng yếu ta diệt ma ti người chính là mệnh tiện sao bộ thiên ca lúc này lại không nóng này đi mà là ngồi trồn h ồ m trên mặt đất hai tay chống lấy cái c ằ m phảng phất xem kịch nhìn xem mọi người tại nơi đó cãi lộn v i v i v i cho nên ta rốt cuộc có thể đi hay không không đi lời nói chúng ta liền mau chóng đánh không cần lãng phí thời gian có được hay không vạn trọng sơn trầm giọng nói ta làm chủ các ngươi đi thôi hàn tranh hướng về phía vạn trọng sơn chắp tay nói cảm ơn v ạ n lao đại nhân bất quá chuyện này không cần ngài tới làm chủ là ta cùng bộ thiên ca đạt thành hiệp nghị chỉ cần hắn không cấp đoạt thiên cờ biến liền để hắn mang theo phương thiết vân đi nhưng vạn trọng sơn lo lắng người bên ngoài không cho là như vậy cái này người bên ngoài liền là vũ vân phi lắm người nếu để cho bọn hắn biết những chuyện này vũ vân phi bọn hắn sợ là sẽ coi đây là lời cớ công kích hàn tranh tự mình cùng yêu ma cấu kết hòa giải tham sống sợ chết các loại hắn đều là sắp về hưu tuổi tác cũng không sợ vũ v â n phi bọn hắn thế nào nhưng loại này chỗ bẩn lại không thể rơi vào hàn tranh trên đầu mà hàn tranh cũng không muốn để vị này trượng nghĩa lao đại nhân gặp già còn gặp loại này nói xấu hắn cũng không sợ vũ v â n phi hàn tranh trong tay nhưng còn có vũ v â n phi ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ đâu chỉ cần thời cơ phù hợp liền có thể đem vũ v â n phi triệt để lôi xuống ngựa đây chính là các ngươi để cho ta đi vậy ta coi như đi đi bộ tiên ca cười hì hì nhìn về phía hàn tranh có thể làm cho ta kinh ngạc khiếm ta tiện nghi người không nhiều ngươi xem như một cái lần này là ta thua t h ẳ n rồi lần sau gặp lại ngươi nhưng là không còn may mắn như thế tiếng nói vừa ra bộ thiên ca trực tiếp nhắc lên phương thiết vân thân hình lập tức hóa thành một đạo kiếm mang biến mất không thấy gì nữa không có phương thiết vân điều khiển chung quanh cái kia chút tàn binh tại bị đám người đánh tan sau liền triệt để rơi xuống trên mặt đất lúc này đám người mong muốn đuổi bắt bộ thiên ca lại cũng sớm đã thấy không rõ đối phương thân hình n g h i ệ trướng t đơn giản liền là n g h i ệ trướng t xâm hanh từ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trừ ấm lên sầm tông chủ đợi chút nữa măng nữa luyện phong hào có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái công đạo đâu năm nhà bảy phái người lúc này liền xúm lại đi qua thần sắc đều có chút không dễ nhìn. sắc có đều dễ lần này đại hội đúc binh đơn giản liền là lung ta lung tung bởi vì ra cái bộ thiên ca cho nên trước đó bị bộ thiên ca trô đánh bại những người kia cũng là không may bọn hắn còn đều lấy ra tài liệu quý hiếm đến đúc binh nhưng hiện tại xem ra tài liệu này cũng coi là ném t i ê u l i ệ a mà hết thể này đều là ai trách nhiệm đương nhiên là hắn luyện phong hào trách nhiệm khắc khe nhà mình thiên tài đúc binh sư dẫn đến nó cùng bộ thiên ca liên thủ làm ra những chuyện này thậm chí coi như không có những chuyện này bị bọn hắn biết cái tiêu kiểu, kiểu an trạch thực lực kém xa phương t i ế t vân bọn hắn cũng làm u ấ n luyện phong hào cho cái bàn g a o đại hội đúc binh là các ngươi luyện phong hào chủ đạo chúng ta năm nhà bảy phái đều vô cùng coi trọng thậm chí toàn bộ sơn nam đạo giang hồ đều vô cùng coi trọng kết quả các ngươi luyện phong hào lại tại nơi đó bắt đầu chơi dùng người không khách quan cái kia một bộ vậy mà tuyển cái phế vật đúc binh sư đi ra đây không phải đùa nghịch bọn hắn chơi đó sao cho nên hôm nay chuyện này hắn luyện phong hào thiết yếu muốn cho ra một cái công đạo đến sâm hành tử cao mày nói các vị việc này ta luyện phong hào cũng là người bị hại các vị nghĩ tới ta cho các ngươi cái gì bàn giao huống hồ lần này ta luyện phong hào cũng là rèn đúc g a thiên binh cuối cùng cái kia thiên binh tại hàn tranh trong tay bộ tiên ca、chạy. l trước đó hàn tranh cự tuyệt giúp sầm hành tử lưu lại phương thiết vân thậm chí trên mặt cái tia cỗ trán ghét đều không thêm vào che giấu cái này cũng triệt để đắc tội sầm hành tử chỉ cần hàn tranh nguyện ý giúp hắn lưu lại bộ thiên ca cùng phương thiết vân cái tiêng địch đồ hắn luyện phong hào cũng sẽ không ném lớn như vậy mặt huống hồ theo sầm hành tử cái này tiên binh lúc đầu cũng không thuộc về hắn hàn tranh đại hội đúc binh thứ nhất còn không quyết ra đến đâu hắn hàn tranh lại có cái gì tư cách cầm cái này thiên minh tóm lại liền là không hợp quy củ dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm năm mươi ma l à mắt sâm hành tử lời này cũng có chút họa thủy đông dẫn ý tứ mong muốn đem cựu hận kéo đến hàn tranh bên kia đi bất quá không đợi vạn trọng sơn phản bác năm nhà bảy phái bên kia tự nhiên có người giúp hàn tranh nói chuyện thiên cương môn vị trưởng lão kia cười lạnh nói sâm tông chủ lời này của ngươi liền có chút một cười nếu là không có hàn đại nhân đoạt được cái kia thiên minh hắn cầm cái gì tới áp chế bộ thiên ta có thể nói lần này đại hội đúc binh n chúng ta chết hay không không nói trước các ngươi luyện phong h ả o bị đoạt đi thần binh thiên cơ biến liền coi như là triệt để xong đời ngươi không cảm kích hàn đại nhân ngược lại nói hắn không có tư cách cầm cái này thiên minh cũng không biết người già sao giáp tâm xem ra các ngươi như thế đối đãi cái kia phương thiết vân không phải không đạo lý các người đám này nhìn như giản dị đúc binh sư trên thực tế trong lòng cái kia âm ưu tính toán thế nhưng là so với ai khác đều muốn nhiều thiên cương môn vị trưởng lão này trước đó bởi vì hàn tranh đối thẩm t ò n g vân lưu thủ còn ra tay cứu thẩm toàn vân cho nên đối nó cũng là cực kỳ cảm kích cộng thêm thiên cương môn đã bị loại Cái người à không có nghĩ à cảm ơn vẫn còn nhằm vào hắn quả nhiên là có chút lang tâm cầu phế a trọng yếu nhất là chuyện hôm nay ngươi dám nói cùng ngươi luyện phong hào không có chút nào quan hệ sao đại hội đúc binh mở đã bao lâu nay nhưng là một giới so một giới kém ta nhìn các ngươi luyện phong hào cũng không muốn thật tốt kinh doanh đại hội đúc binh đã là như thế cái kia lần tiếp theo đại hội đúc binh ta nhìn mọi người cũng đều không có tham gia cần thiết năm nhà bảy phái bên trong cùng hàn tranh quan hệ không tốt tông môn nhưng thật ra là chiếm cứ đại đa số bất quá hôm nay tình huống này thật là dựa vào hàn tranh ngăn cơn sóng g ữ bọn hắn mới có thể thu được cứu với lại có tẩy kiếm các cùng thiên cương môn trước tiên mở miệng định điệu người khác liền xem như không mở miệng lên tiếng ủng hộ lúc này cũng không tốt bỏ đá xuống giếng tiêu thu thủy trực tiếp trầm giọng nói ta cùng hàn huynh không cần dựng lên ta không phải bộ thiên ca đối thủ hàn huynh có thể làm cho bộ thiên ca thỏa hiệp nội bộ thực lực không thể nghi ngờ huống hồ cái kia tiên h binh đã thành một cây đao ta tiêu thu thủy chẳng lẽ lại còn muốn vứt bỏ thương luyện đạo sao tiêu thu thủy tại võ đạo phía trên từ trước đến nay đều là quang minh lỗi lạc cầm được thì cũng k h n g được hạ tại sơn nam đạo bên trong thật có lấy thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hô nhưng là tại toàn bộ trên giang hồ tu sơn nam đạo thiên tài đặt ở toàn bộ trên giang hồ coi như sẽ không chẳng khác người thường cũng biết tạm đạm phai mở tối thiểu cùng m ộ ư ơ i hai năm trước ngay tại trên giang hồ nhấc lên gió tanh m ư a máu bộ thiên ca so tiêu thu thủy không thể nghi ngờ là phải kém một cái cấp bậc tại bộ thiên ca xuất thủ trong nháy mắt tiêu thu thủy liền biết mình không phải đối thủ của hắn đương thời thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng mặc dù tiêu thu thủy không biết hàn tranh là như thế nào làm cho bộ thiên ca n h ư ợ n bộ nhưng cái này đều cho thấy hàn tranh tuyệt đối là có cùng bộ thiên ca một trận chiến thực lực như vậy đã không có tiếp tục tỉ thí cần thiết huống hồ tiêu thu thủy cũng cảm giác mình thiếu hàn tranh một cái người nhân tình một khi đại hội đúc binh xảy ra vấn đề hắn còn mặt mũi nào đi đối mặt liền tổ liệt tông vạn trọng sơn cười lạnh một tiếng trực tiếp vung tay lên mang theo hàn tranh bọn hắn rời đi dù sao lần này bọn hắn diệt ma ti là không lỗ liên sinh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cũng đi theo diệt ma ti người cùng đi từ khi hàn tranh đi theo bộ thiên ca tiến vào cái k i a thiên hỏa dung nhật lô bên trong về sau liên sinh liền phát hiện trên thân mọi người sát kiếp lực đều suy yếu từ khi đó hắn liền biết hàn tranh hẳn là ổn hàn tiểu hữu ngươi không bị thương tích gì thế a ra luyện phong hảo vạn t r ọ n g sơn lập tức hỏi hàn tranh lắc đầu nói chỉ là khí huyết lực có chút hao tổn cũng không có t h ụ thương vạn trọng sơn thở dài ra một hơi nói vậy thì tốt rồi bộ thiên ca người này cực kỳ nguy hiểm ngươi có thể đem hắn bức lui cũng là không dễ dàng lúc này vạn trọng sơn giống như mới phát hiện cái gì kinh ngạc nói hàn tiểu h ư u ngươi đột phá hàn g tranh gật đầu nói trước đó ta liền đã tại đột phá bên d ư ớ i lần này tiến vào cái k i a thiên hỏa dung nhật lô bên trong vừa vặn mượn nhờ trong đó cái k i a dưới mặt đất hỏa mạch đột phá kỳ thật nếu không phải ta tự thân đột phá cũng không có cách nào làm cho bộ thiên ca n h ư ợ n bộ bộ thiên ca người này cực kỳ khủng bố mười hai năm trước hắn cũng đã là huyền cương cảnh đình phong lúc này chỉ là bởi vì thụ thương cho nên một mực đều đang áp chế lực lượng trước đó ta là dựa vào lấy thanh ma đao này lực lượng mới có thể miễn cưỡng cùng bộ thiên ca một trận chiến nhưng đối phương nếu là chân chính buộc phát ra thời kỳ đ ỉ n h phong lực lượng đến ta cũng không phải đối thủ h u ố n hồ cái này ma đao mặc dù lực lượng cường hãn nhưng tác dụng phụ lại cực lớn cũng không biết cái kia bộ thiên ca ném vào ma la mắt là cái gì đồ vật thuộc tính vậy mà như thế bá đạo phương thiết vân nói nhiều loại vật liệu đúc binh mấu chốt ở chỗ chiết xuất nhiều tài liệu như vậy đặc tính nhất định phải có một cái lấy hay bỏ mới được nhưng cái này ma la mắt thuộc tính có thể nói là bá đạo đến cực điểm dung nhập cái kia thiên binh binh phôi về sau vậy mà trực tiếp đem mặt khác thuộc tính triệt để thôn vệ bài xích chỉ để lại mình cường hãn ma khí vạn trọng sơn lắc đầu nói ta đối với vật liệu phương diện này không quá lý giải cho tới bây giờ không nghe nói qua ma la mắt loại vật này liên sinh lúc này c h ẳ t nói thiểu tăng ngược lại là nghe nói qua tại phật giáo trong truyền thuyết ma la chính là phật đà đại địch cũng xưng ma vương ba tuần chính là r ụ c giới lục thiên chủ cho nên cũng được xưng hô n là đệ lục thiên ma vương nghe nói ma la tại phật đà thành phật trước đó nhiều loạn dẫn dụ phật đà tu hành nhưng phật đà lại không hề bị lay động sau đó ma la một mực đem phật đà coi là đại địch nhưng lại bị phật đà chô đánh bại thần thể tản mát tại tam giới lục đạo ở giữa có người từng tại cực tây chi địa phát hiện một chỗ tiểu thế giới trong đó mang theo ngập trời ma khí phàm la tiến vào bên trong người cơ hồ không có còn sống đi ra thẳng đến trăm năm về sau mới có người sống từ bên trong thế giới nhỏ kia đi ra nhưng lại đã thành tiên đ i ê n chỉ sẽ nói ma la hai chữ trên người hắn mang theo kỳ dị đồ vật nội ẩn vô thượng ma đạo bản nguyên đây cũng là cái kia ma la mắt tồn tại trong lịch sử có người dùng ma la mắt đúc binh lệ khí cũng có người dùng ma la mắt tu hành ngay từ đầu đều là huy năng cực mạnh nhưng cuối cùng lại luôn sẽ bị ma la mắt ăn mòn tâm trí biến thành một cái chỉ biết là giết chóc h ố i lỗi sau đó có thể đã mấy trăm năm thời gian ma la mắt không còn có xuất hiện không nghĩ tới lại rơi vào bộ thiên ca trong tay cuối cùng bị hàn thí chủ ngươi đ ọ t được hàn tranh nhìn xem trong tay thanh ma đao kia thầm nói cái kia bộ thiên ca quả nhiên là người điên t r ư ớ c hắn hẳn là đã sớm biết ma la mắt lai lịch nhưng lại còn muốn dùng nó rèn đúc binh khí vạn trọng sơn c a o mày nói thứ này nguy hiểm như thế hàn tiểu hữu ngươi tốt nhất vẫn là đừng có dùng đi một bên liên sinh lại lắc đầu nói vạn lao đại nhân lời ấy sai rồi ma la mắt mặc dù sẽ ăn mòn người tâm cảnh cũng phải nhìn đối phương tâm cảnh mạnh yếu hàn thí chủ trải qua sinh tử sát kiếp vô số tâm cảnh đã sớm rèn luyện vượt xa người thường ngược lại là có khả năng k h ô n g chế được cái này mà la mắt chỗ rèn đúc đi ra ma đào với lại vật này thật là trí bảo bên trong trí bảo phong tồn vẫn còn có chút đáng tiếc tiểu tăng đề nghị hàn thí chủ ngươi tìm một vị tinh thông trận pháp đại sư đến tại cái này ma đào phía trên tiếp theo một đạo cơm chế tránh cho nó không chỗ tiết chế cấp đoạt ngươi khí huyết a n mòn ngươi tâm cảnh liền có thể binh khí thủy chung là binh khí bị người cầm trong tay mới gọi là binh khí cho nên hàn thí chủ ngươi không bằng cho nó lên một cái tên để nó thành là duy nhất thuộc về ngươi thiên minh thứ đi khống chế nó mà không phải Hàn chương nhẹ vạn trọng gật đầu, đối ba trăm năm mươi một l u y ệ n phong hào tạ lễ hàn tranh thu thủy kinh hồng đã hủy đi cái này ma đa o uy năng lại như thế mạnh dù là biết nó tác dụng phụ cường đại hàn tranh cũng không bỏ được đổi đi nó ghê gớm nhiều hơn một chút phong cấm hạn chế nó một bộ phận lực lượng liền là nhìn thấy hàn tranh trong lòng hiểu rõ vạn trọng sơn cũng không có nói thêm nữa cái gì hiện tại hàn tranh thực lực nói không chừng so với hắn đều mạnh hơn cũng không tới phiên hắn chỉ điểm hàn tranh cái gì hàn tranh rút ra cái k i a ma đao xem xét tỉ mỉ lấy lúc này cái này ma đao dị thường bình tĩnh phía trên ma la mắt đóng chặt lại giống như chỉ là một thanh bình thường bình khí suy tư một lát hàn tranh trầm giọng nói thanh ma đao này liền gọi nó thiên ma biến a mỗi một c h u i thiên binh đều có duy nhất thuộc về mình tên cùng truyền thuyết lai lịch hàn tranh đem nó đặt tên là thiên ma biến một là bởi vì ma la lại tên đệ lục thiên ma vương thứ hai là bởi vì cái này ma đao nhìn như bình tĩnh bất quá một khi khát máu lập tức liền có cực kỳ khủng bố biến hóa tại hàn tranh nói ra câu nói này về sau thiên ma biến phía trên mơ hồ có lấy một đạo ma khí long giống như nó rất hài lòng cái này tên thân binh có linh thiên binh mặc dù không có sinh ra chân chính linh tính bất quá nhưng cũng có một ít rất nhỏ cảm ứng một đường trở lại phủ tiềm giang lúc nửa đường bọn hắn còn gặp diệt ma t i đến vệ t binh chỉ t i ế t không dùng bất quá đây cũng là chuyện tốt vạn binh đại trận mở ra cái này chút huyền giáp vệ tới cũng sẽ bị giam ở trong đó trở lại phủ tiềm giang về sau hàn tranh đầu tiên là tu dưỡng hai ngày khôi phục khí huyết ổn định tu vi hắn vừa mới cô động thiên yêu chân đan còn cần làm quen một chút cố lực lượng này hai ngày sau hàn tranh xuất quân phương giác minh đã chờ ở cửa phương minh thế nhưng là xảy ra chuyện gì phương giác minh cười lắc đầu nói không có chuyện gì luyện phong hào người đến muốn đối ngươi biểu thị một cái cảm ơn cùng ấ y nấy hàn tranh kinh ngạc nói luyện phong hào lại còn có thể đối ta ngỏ ý cảm ơn ta thế nhưng là đem cái kia sầm hành tử làm mất lòng chết sầm hành tử đã không phải là luyện phong hào tông chủ hiện tại luyện phong hào không có tông chủ từ nó thái thượng trưởng lão mạnh nguyên k i n h đến quản lý nói xong phương giác minh liền nói với hàn tranh một lượt gần nhất hai ngày luyện phong hào phát sinh sự tình diện ma ti người rời đi sau đó cái khác các thế lực lớn người nhưng đều không đi nhao nhao lên án luyện phong hào yêu cầu bọn hắn cho cái bằng hàn giao kỳ thật đây cũng là chính luyện phong hào làm số nghiệt những năm gần đây luyện phong hào ỵ vào chỉ có chính mình mới có thể ổn định rèn đúc ra địa binh cùng thiên b i n h đến cho nên đối ngoại cực kỳ kiêu ngạo n g ạ mạ cho dù là năm nhà bảy phái loại này đỉnh tiêm đại tô n g môn cũng muốn thấp kém thậm chí hoa giá cao mới có thể mua được luyện phong hào binh khí cho nên đám người đối luyện phong hào thế nhưng là cực kỳ bất mãn nhìn xem yến huyền không liền biết lúc trước yến huyền không quản lý sơn nam đạo lúc thế nhưng là bá đạo ngang ngược cực kỳ cứ như vậy luyện phong hào cũng dám không cho yến huyền không rèn đúc thiên minh có thể nghĩ luyện phong hào rốt cuộc tùy tiện đến trình độ nào đương nhiên nó hậu quả liền là đương đại tông chủ kiều huyền bị yến huyền không quạt mười tám cái miệng rộng cái khác năm nhà bảy phái đương nhiên không làm được yến huyền không loại này ngang ngược bá đạo cử động bất quá trong lòng lại đối luyện phong hào một mực tích lũy lấy n ộ khí thằng đến lần này bọn hắn có cớ mới xem như triệt đ ể bạo phát ra sâm hành tử người này liền là cái người tầm t h ư ờ n g bị các đại phái cùng một chỗ lên án trong nháy mắt liền không có chủ ý không biết làm thế nào mới tốt cuối cùng vẫn là luyện phong hào thái thượng trưởng lão mạnh nguyên kính đi ra giải vây luyện phong hào cùng cái khác giang hồ lớn nhất khác biệt liền là bọn hắn cũng không phải là võ đạo làm chủ tông môn. Cái khác dù dù t ô như vậy luyện phong hào bên trong một chút còn có thể đúc binh trưởng lão địa vị cũng rất cao nhưng là mạnh nguyên kính loại này khí huyết đã tiến vào suy bại giai đoạn thái thượng trưởng lao đã không có cách nào cho tông môn mang đến bất luận cái gì lợi ích bọn hắn cơ hồ không c ó thực quyền gì địa vị trên cơ bản liền là về hưu chờ chết trạng thái ngày xưa mạnh nguyên kính đỉnh phong thời điểm mặc dù không phải tông chủ bất quá lại là cái kia một đời luyện phong hào bên trong đúc binh nhiều nhất đúc binh sư cùng các đại phái một chút trưởng môn trưởng lao đều có giao tình với lại hắn là m người cũng không kiêu ngạo ngạo m ạ n đúc binh cực kỳ tỉ mỉ sẽ còn căn cứ một số võ giả đặc điểm đến rèn đúc binh khí kết xuống không ít thiện r i ê n mạnh nguyên kính đứng ra mới cuối cùng là để Đồng thời sau đó luyện phong hào tổ chức trưởng lão đại hội đông đảo trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão cùng một chỗ liên thủ bãi miễn sâm hành tử tông chủ vị trí luyện phong hào từ mạnh nguyên kính thay mặt quản lý thẳng đến tuyển ra người nhậm chức môn chủ kế tiếp mới thôi tiểu an trạch không coi ai ra gì bản thân đối đúc binh luyện khí cũng không có lòng kính sợ cho nên bị phế sạch tu vi trở thành cấp thấp nhất đúc binh học đồ chỉ xứng trợ thủ loại kia luyện phong hào nguy cấp giải trừ mạnh nguyên kính thì là cố ý đến diệt ma ti một chuyến mong muốn cảm ơn hàn tranh đi theo phương giác minh đi vào bên trong phòng nghị sự lúc này vạn trọng sơn chính cùng một tên thân hình cao lớn ông lao đang nói chuyện lao giả kia mặc dù râu tóc bạc trắng nhưng lại dáng người hùng tráng so vạn trọng sơn cũng cao hơn ra một cái đầu vị này liền là hàn tiểu hữu a lao phu mạnh nguyên kính cảm ơn hàn tiểu hữu ngươi tại đại hội đúc binh phía trên ngăn cơn song giữ bảo vệ ta luyện phong hào thần binh thiên cơ biến mạnh nguyên kính chân tâm thật ý hướng về phía hàn tranh c h ắ p tay thi lễ nói cảm ơn hắn không phải sầm hành tử loại kia không thể phân biệt đúng sai người thân binh thiên cơ biến mới là toàn bộ luyện phong hào hạ tâm không có thiên cơ biến bọn hắn luyện phong hào chỉ là mặc người chém giết cựu non mà thôi hàn tranh xuất thủ bước lui bộ thiên ca có thể nói quả nhiên là giúp luyện phong hào ngăn lại một kiếp mạnh lao tiền bối k h á c h khí đối với ta diệt ma ti tới nói cũng tuyệt đối không thể để hát sơn lào yêu đoạt được thiên cơ biến mạnh nguyên kính khoát tay chặn lại nói một mã là một mã tóm lại ta luyện phong hào không làm được tri ân không báo đáp chuyện đúng vị tiệ tô tiểu hữu đ lúc này tô vô minh cũng bị một tên huyền giáp vệ đưa đến bên trong phòng tiếp khách mạnh nguyên kính từ trong túi càn khôn lấy ra một cái cao cỡ một người hộp đến đối tô vô minh nói ta luyện phong hào đáp ứng cái khắc tông môn vì bọn hắn định chế một thanh địa binh diệt ma ti nơi này cũng không có thể thiếu đúng lúc ta chỗ này có một cây thương thích hợp tô tiểu hưu coi như là ta luyện phong hào đối diệt ma ti bồi thường nói xong mạnh nguyên kính mở ra hộp ở bên trong là một thanh màu đen nhánh trừng ư t h ư ơ n g trên đó trải rộng hát long vải văn thân thương cùng đầu thường trôi nối tiếp là một đầu sinh động như thật hát long mũi thương kia thì là một mảnh vẻ đỏ tươi tản ra một cố lạnh lẽo lạnh thấu xương sắc nhọn hàn ý thanh thương này tên là huyền long ngưng huyết thương lấy dòng chiến đấu nơi hoang dã máu của chúng có màu đen và vàng ý lúc đối địch thiêu đốt khí huyết càng hưng h ự c huyền long ngưng huyết thương có khả năng tăng phúc lực lượng liền càng mạnh chiến ý bạo phát liền càng là nồng đậm đồng thời đối chiến thời điểm thương này trên khuôn mặt còn có thể chứa đ ư ợ c khí huyết chỉ cần đối phương khí huyết nhận tổn thương liền sẽ bị huyền long ngưng huyết thương t ố n vệ ngưng tụ tại thân thương bên trong đợi đến thân thương triệt để hóa thành màu đỏ như máu về sau chủ nhân liền có thể hấp thu trong đó khí huyết lực bù đắp tự thân kh Tô Tiểu Hưu đúng ố đốt i chiến thời điểm thiêu Tiểu thích thích khí huyết, thanh thương hợp Hưu. này vặn Tô đ ưa vừa ta cùng các ngươi diệt ma ti ngũ đại trấn thủ đô bí một t r o n g từ tồn b ả o cũng là bạn tốt hắn trôi này hắc long chiến kỳ thường chính là xuất từ tay ta tô vô minh nhìn thấy cái này đem huyền long ngưng huyết thương con mắt lập tức liền sáng lên thanh thương này có thể nói là vừa vặn phù hợp hắn thuộc tính với lại công hiệu cường đại có thể so với cực phẩm địa binh lục tiên h phóng huyết tẩm đao sở dĩ cường đại chính là bởi vì nó có thể thôn vệ quân địch khí huyết lực chuyển hóa làm huyết sát lực cái này huyền long ngưng huyết thương công hiệu cùng nó không sai bị lắm bất quá lại không phải chuyển hóa làm huyết sát mà là đồng dạng hóa thành khí huyết đền bù thân nhưng đối với tô vô minh tới nói cái này công hiệu thế nhưng là muốn so huyết tẩm đào tốt hơn nhiều dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý